c h n một thiếu niên điêu cá không sợ lạnh lẽo minh t h i ệ m hạ xuống phía tây theo một tiếng gió kêu kim ố tự p h ụ tang dâng trào ra t h á n h kinh trung d u n g hậu phủ đơn bạc quần áo dương cương ngồi ở trong tiểu viện đang c ú i đầu chăm chú điêu khắc một khối đầu gỗ giao chỗ từng bút hạ xuống một cái cá nhỏ hình thái đã thấy mô hình một loại này tầm thường gỗ liêu chế tác đồ trang sức nhỏ điêu k h ắ c song sơn một lớp sân dầu có thể bán hai cái tiền đồng thiếu niên dưới chân đã chất thành bảy tám điều điêu tốt cá nhỏ hiển nhiên rất sớm đã rời giường cố gắng lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt sơ sinh triều dương cũng không thể mang đến cái gì ấm áp thiếu niên bàn tay đông đến thô giáp khô nức thân thể thỉnh thoảng run r u dậy nhưng còn đang kiên trì một hạng này không bản mua bán đã là dương cương có thể nghĩ đến tốt nhất việc vì ở khắp nơi bụi gai dương phụ sinh t ồ n được vì chăm sóc tốt điên điên k h ủ n g k h ủ n g mẹ đẻ mười bảy tuổi thiếu niên chỉ có làm những n à y chỉ có vẫn không ngừng mà làm x a xa, xa đình giữa hồ một thân áo đỏ dương t h i ề n ở trong gió rét như một đoàn minh diễm nàng nhìn hàng rào mộc lan bên trong thiếu niên sư phụ vậy liền làm món hời của ta nhị ca dương cương một vị quý phủ thiếu gia càng ở tháng mười một trong gió rét làm những n à y tay người sống thanh âm của một cô gái hình như có nghi vấn bên người dương thiền đứng một vị tư mạo đ o ô n trang khí chất thanh lịch nữ tử nàng tên là hàn hương là thiếu nữ sư phụ đã giác tỉnh kiếp trước mệnh giai tu hành t u y ê n k i ự u phương thế giới này tu hành gian nan người tu hành có thể đốt mệnh đăng giác tỉnh trí nhớ kiếp trước từng thế tích l u y xuống góp gác thâm hậu giả có thể vào thiên thần nghe đồn hàn hương kiếp trước chính là một tôn kinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên n g một khẩu thuần dương nguyên thần phi kiếm ngai tuyết cô mai mệnh giai xanh thảm vô cùng t u n quý dương cương này dương t i ề n nữ môi nói lập tức liền muốn ở rể uy viễn công p h ủ lại còn có lòng thanh thản làm những này đồ chơi nhỏ thật không sợ hắn kêu một đôi thô tay dọa đến vị kia bạch ra thiên tiêu ném đi ta dương phủ mặt núi thiếu nữ đối với mình vị này nhị ca tựa hồ cũng không hài lòng lắm hàn hương liếc mắt nhìn hết sức chuyên chú thiếu niên ánh mắt tìm đến phía phía sau hắn tiểu viện không biết suy nghĩ gì đó quả nhiên bọn họ nói đều là thật dương tiền bỗng nhiên một tiếng thiếu nữ nhìn thấy hàn hương trong mắt điều tra giải thích sư phụ ngươi cũng biết ta này nhị ca từng cùng uy viễn công bạch phủ vị kia g i c tỉnh trúc thanh long mệnh giai thiên tiêu có hô nước hàn hương khẽ g ta sớm sư phụ mấy ngày về nhà trên đường đã nghe nói một ít bạch tố thanh kia từ tinh nguyệt đảo trở về nhiều lần hoãn lại hôn kỳ để thánh kinh rất nhiều vọng tộc con cháu nhìn ta dương phụ chuyện cười nói nơi này trên mặt dương tiền nhiều hơn mấy phần tức thẹn quả thực mất hết ta t r u n g dũng dương môn một tộc mặt m ũ i thì ra là như vậy bạch tố thanh tự giác tỉnh đời thứ hai đốt một c h ả n trúc thanh long mệnh đ ă n g lòng cao hơn trời e sợ đã bất mãn chuyện hôn sự này hàn hương nhìn ngoài đỉnh hoa tuyết đăng c i ê u nàng vi một hơi thở dài hỏi thiền nhi từ hôn với chúng dũng dương môn mà nói thật là đại đủ nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới lão uy viễn công chỉ hôn với hắn bạch tố thanh lại muốn từ hôn dương cương thân là con thứ địa vị thấp kém kẹp ở trong đó tựa hồ cũng không chọn dương t i ề n hơi ngẩn ra cao mày càng sâu rồi nàng nói dương cương một cái không được sùng ái con thứ trở thành uy viễn công phủ người ở rể đã là bằng trời ất nước hà có không nguyện lý lẽ định là cả ngày làm những chuyện vô bổ này chuyển vào bạch g i a thiên k i ê u trong thai mới sẽ gặp ghép bỏ để ta dương phủ bị mất mặt con thứ người ở rể bị thiên k i ê u từ hôn bao lớn tin đồn thú vị ta dương môn tử đệ sau này ở thịnh kinh làm sao nhấc nổi đầu đúng là như vậy phải không hàn hương đối với đồ đệ lời nói tựa hồ cũng không ủng hộ kia vì sao dương cương thân là dương phủ người các ngươi không giúp hắn lấy lại công đạo đây hàn hương lẳng lặng nhìn nắng sớm dưới tối tăng p h ò n g nhỏ thiền nhi trung dũng hầu ở bắc hàn thiên vực đại chiến bất lợi ta nghe nói là lao huy viễn công mấy lần dâng thư nêu ý kiến mới bảo vệ trung dũng hầu về kinh d i ệ n thánh dương môn một tộc tự xưng là hiếu nghĩa trung dũng dương cương bây giờ rơi vào cảnh này chẳng phải c à n g ứng cảm n i ệ m hắn hy sinh vì sao trái lại hèn hạ hắn coi như là xỉ đục đó kia còn không phải là bởi vì dương thiền chậm chập nói lỡ thiếu nữ trong lòng có chút oan ước luôn luôn tính tình l ạ n h lạnh sư phụ càng vì dương cương giáo hơn nàng dương thiền chẳng phải không biết đây là một việc giao dịch nhưng dương môn một nhà đem danh tiếng nhìn ra rất nặng trong tộc con thứ thành người ở dễ lại bị từ hôn trở thành thánh kinh thành đề tại câu chuyện đối với bọn họ tới nói thật là vô cùng n ụ c n h ã nàng sau này ra cửa làm sao đối mặt những kia khuê t r u n g tìm vội hàn hương trong lòng hơi thở dài nàng đỗ nhi này còn nhỏ tuổi bị trong tộc nôn luận truyền vào rất nhiều căm ghét dương cương tâm tình ngược lại cũng không thể chỉ trách trái phải bất quá một ít hại người a nói thì lại làm sao so được cuộc sống này c ự khổ thái ý ý một thế này ngươi sao rơi vào như vậy thê lương hàn hương nhìn trong viện p h ò n g nhỏ nàng rõ ràng tất cả đồ mượn hay là bởi vì trong phòng k i a điên điên k h ủ n g k h ủ n g nữ nhân làm thả i y thể dương cương chuyên tâm khắc cá nhỏ vật trang sức tự không biết có người bí mật quan sát hắn từng đau từng đau cẩn thận từng ly từng tí một khắc họa cá nhỏ e sợ cho một cái sơ s ẩ y phá hủy nửa ngày gian lao bất chi bất giác lại một cái mới tinh cá nhỏ vật trang sức điêu khắc tốt làm trong tay dương cương giao chỗ hạ xuống cuối cùng một bút tia cá nhỏ một đôi con ngươi đột nhiên ánh nắng rực rỡ cám i ệ u ra một đạo trong suất sợi tơ ném vào dương cương giữa mi tâm. luân hồi vô bờ khổ hài trục đạo mệnh gia trường hà mở ra dương cương trong xách i n tiến nói dương cương xuyên qua đến nay đã có nửa năm vì mở ra ngón tay vàng đồng thời giải quyết mặt sinh hoạt nhỏ khó hắn vẫn nỗ lực dựa theo trong đầu mệnh gia trường hà tin tức điêu khắc cá nhỏ hôm nay rốt c ụ c có báo lại tập hợp đủ ngàn điều cá nhỏ mở ra luân hồi mệnh gia i trường hà chỉ thấy một đạo hóng ánh trong sâu dài hơn một nghìn điều cá nhỏ tự tại trường những n à y con cá hơn nửa thường thường không có gì lạ chỉ có một số ít có mấy phần thần dị hiện ra yếu ớt mạch quang tư duy ấn vào một cái cá nhỏ thân thể một đạo tin tức nhất thể hiện lên luân hồi vô bờ khổ hài trục đạo vượt qua mệnh gia i sâu dài tìm kiếm vĩnh hằng c h i đạo hồng trần ngư có thể nắm ký chủ t h ầ n n i ệ m tiến vào mệnh gia trường hà tiến vào chúng sinh k ế p trước bệnh thuộc về mình k ế p trước có thể nịch loạn đông dương điên đảo luân hồi có thể thu được mệnh gia nhân quả cơ duyên trước mặt có thể chọn k i ế p trước tiên hồ duyên tiên hồ duyên cười hỏi hồng trần nhiều b u ồ n cười thành tâm si giao phụ lòng lang màu trắng mệnh d a i đã hoàn toàn giác tỉnh có thể tham nghiên cứu không thể n ị c h loạn âm dương điên đảo luân hồi không thể thu được nhân quả cơ duyên dương cương hơi ngạc nhiên hắn rõ ràng chính mình ngón tay vàng công năng tiến vào người khác k i ế p trước năng lực này ở phương này lấy giác tỉnh kiếp trước làm chủ lưu tu hành thế giới quả thực là một cái tuyệt thế thần khí có thể một vị này tiên hồ duyên kết trước tựa hồ là hôn qua vị kia đẩy người hồ hương thanh lâu hoa khôi tiến vào nàng kết trước mình có thể được cái gì là như lỗ mục như vậy mười năm một dấp dương châu nộng g thắng được thanh lâu bạc h ạ n h tên cũng hoặc là trở thành hồ ly trong tổ một cái công hồ ly cả ngày chỉ biết giao huế tổng không đến nỗi là trở thành một cái ở thanh lâu tu hành hồ mị chứ nghĩ tới đây dương cương không khỏi tê cả ra đầu dương cương biết phương thế giới này người tu hành đều nhưng giác tỉnh kiếp trước mệnh dai t ạ i ý thức hải đốt một tràn mệnh đăng màu trắng màu xanh màu lam mệnh dai kiếp trước mệnh dai càng cao thanh t ự u càng lớn kiếp này tiềm lực cũng là càng cao g i á tỉnh màu trắng mệnh dai kiếp trước nhiều là người bình thường hoặc hơi có tiếp xúc tu hành màu xanh mệnh giai lại là tinh anh cấp độ khả năng là dương đao cưỡi ngựa phong hầu bái tướng đại tướng cũng khả năng là vung kiếm giang hồ lưu lại truyền kỳ hào hiệp t ẩn sĩ những người này kiếp trước tu vi nhiều ở luyện thể chân cương ở giữa lấy một làng ngàn cực kỳ c ứ n g hãn mà màu l a m mệnh giai kiếp trước bước vào nguyên thần cảnh giới đại tôn g sư luyện đến một khẩu thuần dương nguyên thần hưởng thọ ba trăm n ă m ở kiếp trước phong phú tu hành kinh nghiệm dưới sự giúp đỡ lại lấy ba trăm năm cầu một cái t i ê n thần cảnh giới như vậy một vị thức tỉnh rồi màu lan mệnh giai tiềm lực vô cùng thiên tiêu tự nhiên bị vô số tô môn gia tộc thế lực vây đỡ kia rốt cuộc một cái tương lai nhất định sừng sững nhân thế gian đ ỉ n h phong nguyên thần đại tông sư tượng dương cương vị hôn thê bạch tố thanh thân là bạch gia thiên tiêu vốn là tài nguyên vô tận tuổi còn trẻ đã đi xong đời thứ nhất mệnh giai s a n h thẳm một mảnh s ắ p nguyên thần chiếu đại tiên thuần dương độ lôi kiếp lại giác tỉnh đời thứ hai một thế này nàng là nhất định phải ở trong hồng trần thành tiên uy viễn công phủ một đời mới tinh anh không ít nhưng không có một cái có thể chống cờ nâng đỉnh hoành áp một đời thiên tiêu tự không nguyện như vậy quý nữ gà ra ngoài liền như vậy bởi năm đó chuyện xưa bị dương phụ xem là phế nhân nuôi dương cương tiến vào lao uy viễn công tầm nhìn dương phủ cần trong c h i ề u có người thế trung dũng hầu dương thiên hữu nói chuyện bạch g i a cần một cái có thân phận lại không có dễ cơ người ở rể song phương ăn nhịp với nhau có thể bạch tố thanh như vậy thiên tiêu sẽ cam tâm gả cho một cái bình thường còn thứ sao đáp án là sẽ không cho nên nàng đi rồi tinh nguyện đ ả o phân tận tất cả thức tỉnh rồi thần bí trúc thanh long kết trước nhìn chung toàn cục mỗi một cái đều có chính mình truy cầu không có tuyệt đối thiện cũng không có tuyệt đối ác đứng ở bọn họ tự thân góc độ bạch g i a muốn giữ lại chính mình tiên tri tiểu nữ không sai bạch tố thanh không muốn gả cho một cái chưa từng thấy phạm nhân không sai dương phủ cần trong chiều có người hỗ trợ nói chuyện cho chính mình con thứ tìm cái người tốt nhà cũng không sai nhưng tất cả những thứ này đều là đứng ở bọn họ tự thân góc độ các ngươi đều không có sai lẽ nào là ta sai rồi dương cương ở đầu gỗ trên tầng tầng khắc xuống một bút suýt nữa đem gọt thành hai đoạn dương cương xoay chuyển ánh mắt rơi vào khắc một cái hồng trần ngư trên như vậy liền để ta chứng minh là các ngươi sai rồi tư duy ấn vào trong đó hồng trần ngư nhất thời ánh nắng rực rỡ trước mặt có thể chọn kết trước thạch đầu ký thạch, đầu ký, thạch có tam sinh người tuyên tam thế màu trắng mệnh dây chưa thất tỉnh có thể tham nghiên cứu có thể n ị c h loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đời thứ hai linh căn thai ngén nguồn gốc gia tâm tính tu luyện đại đạo sinh cái này có thể một viên đá lại có tam sinh tam thế so với tiên hồ duyên vị kia thạch đầu ký này kiếp trước vẫn còn chưa t h ứ c t ỉ n h sở dĩ có thể n ị c h loạn âm dương thu được nhân quả cơ duyên h ơ i suy nghĩ dương cương tầm nhìn nhất thời rơi vào một mảnh hỗn độn cùng lúc đó từng cái tin tức hòa vào đầu vóc dương cương nhất thời rõ ràng chính mình ngón tay và nguyên lý ta bán ra một cái cá gỗ nhỏ trong đầu liền tương ứng sinh thành một cái hồng trần ngư cùng cá gỗ nhỏ kẻ nắm giữ sản sinh liên hệ tiến vào bọn họ kiếp trước tiến có thể cùng với làm bạn một đời thu được cơ duyên lui có thể một mình ở trong hồng trần tu hành trải nghiệm một đời sinh lão bệ n h tử tôi luyện tài nghệ quan trọng nhất chính là không phải trở thành nó hoặc các nàng như vậy dương phụ không cho ta tu hành c h i á c h giải quyết dễ dàng mê mê hoặc hoặc bên trong một cái ầm ầm sóng dậy thế giới dần dần bày ra ở dương cương trước mắt chương hai tam sinh là thạch tiên linh bảo ngọc chương hai tam sinh là thạch tiên linh bảo ngọc dương cương phảng phất làm một cái rất dài rất dài mộ. trong mộng trong động sinh ở một cái cùng dương phụ đồng dạng thế ra Hàng một cái mà trước mắt chính là một đời ở vận mệnh đùa cận dưới nhìn từng vị giai nhân thê thảm kết cục quý công tử tâm chết như cho theo một lao đạo trốn đi đông nam với một tòa mặt hướng biển rộng cao nhai quanh năm ngồi bất động tọa vong một đời dần dần dương cương cảm giác tựa hồ chính mình đắp đảo rồi hắn quên thời gian đã quên bốn phía tất cả tư duy nghĩ biện rộng bầu trời tung bay xuân đi thu đến mặt trời mọc mặt trời lặn năm tháng đuổi trần rơi ở trên người hắn thân thể dần dần hóa thành một tôn điêu khác đây chính là ta một đời sao không dương cương trong lòng đ ố n g nhiên một sợ một viên hiện ra nhàn nhạt bạch qua ngọc bội từ hóa thành tảng đá lớn điêu khắp bên trong chui ra lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung dương cương tư duy như tua vòi hướng bốn phía lan tràn vách núi suối nước đá biển rộng cùng một viên dây đỏ buộc vào ngọc bội ngọc bội nguyên lai、like、đây mới là ta ta dĩ nhiên thành vị kia phú quý thiếu niên từ ra đời liền vẫn mang theo ngọc bội dương cương yên lặng nghĩ tâm dần bừng tỉnh càng là như vậy càng là như vậy chẳng trách vẫn cảm giác giống như nằm mơ một dạng một thế này ta chỉ là một khối ngọc bội ngọc bội lại sao có tư tưởng của mình là bởi vì hắn vẫn sát người mang theo nguyên nhân ta mới sinh linh trí nói như vậy quý công tử kiếp trước e sợ cũng không đơn giản chết mà hóa thạch vẫn mang theo ngọc bội thậm chí có thể sinh ra linh trí vào giờ phút này dương cương cuối cùng đã rõ ràng rồi này thạch đâu ký rõ ràng chỉ là một đời vì sao lại có tam sinh tam thế câu chuyện hàm ngọc mà sinh quý công tử là một đời đứng ở đông hải cao nhai hóa thân làm thạch xem như là một đời như vậy đời thứ ba một luồng nặc hệ phải đống nhiên vào tới dương cương hóa thân ngọc bội trên không trung cơ cơ lệnh vặn vặn c ắ m ở điều khắc bên cạnh trong đất tư duy của hắn dần dần sơ cứng tựa hồ vừa nãy suy nghĩ đã tiêu hao hết mấy trăm năm tích lũy mặt trời mọc mặt trời lặn bầu trời kim ô vui vẻ trường n g u y ệ t thiềm siêng năng đập dược tinh hoa nhật n g u y ệ t điểm điểm hội tụ ở đông hải trên vách cao trên tảng đá cũng s ô i ở một bên trên ngọc bội không mấy năm trôi qua dương cương yên lặng nhìn tất cả tùy ý năm tháng xoay chuyển những năm này hắn gặp qua giao long ra biển hô mưa gọi gió cũng đã gặp bảy màu chim loan hạ xuống tảng đá lớn nhìn triều dương kêu hót cũng có tiên nhân đông ra an vị ở đá một bên đánh cờ thường t h ứ c trả luận đạo cổ kim dần dần giao long đã không hiện ra với tứ hải chim loan hạ xuống thải vũ cũng đ a hóa vào bụi bặm tiên nhân đánh cờ lưu lại bàn đá một chút phong hóa thành cát mà tảng đá k i a lại ngàn vạn năm thời gian bởi rửa tựa hồ dần dần sinh ra một tia linh tính mỗi cách trăm năm nó liền hơi rung động một lần phản phất hô hấp lại giống như thai động nó muốn sống đi ra đời thứ ba mỗi khi lúc này ý chí của dương cương liền tỉnh lại phục lại lâm vào trầm luân những năm gần đây hắn hấp thu tinh hoa nhậm nguyện ý thức thức tỉnh tốc độ giống như cũng tăng tiến một ít mãi cho đến có một ngày hắn ý thức được chính mình nhất định phải làm ra thay đổi bằng không đem không suy nghĩ gì vĩnh viễn sơ cứng ở phương thế giới này triệt để đã quên chính mình đến từ phương nào thế là ngày này húc nhật đông thăng một khối hiện ra bạch quang ngọc bội đột nhiên lơ lửng giữa trời hướng về hình người tảng đá lớn đánh tới thạch có tam sinh người tuyên tam thế đi ra đi đi ra n g ư ờ i đời thứ ba ẩm ẩm một vệ kim quang thẳng thông tiên h địa trên đạt cựu tiên h dưới vào minh thổ trong lúc nhất thời thiên địa đ i u trấn thanh kinh trung dũng hồi phụ dương cương tự bên trong khu nhà nhỏ thăm thẳm tỉnh lại một đôi mắt như ngủ say vận n m giống như sâu lốc xoáy biển vậy thâm thúy thạch đầu ký bên trong vô số năm bừng tỉnh nhất ngộng mà trong thực tế thái dương mới vừa bay lên mới quá khứ nửa canh giờ mà thôi n g ư y ê n lịch loạn âm dương điên đảo luân hồi phân tận một đời lực lượng đánh nát thạch hoàng thiên thai khiến thạch hoàng lịch tạm sinh quy nguyên chi t i ế p giã tràng xe cát đánh giá bình thường làm đủ cho xấu đã chuyển hóa một đạo màu trắng cơ duyên Ê! bình thường làm đủ cho xấu dương cương ngạc nhiên cảm thụ trong đầu tin tức nghĩ đến kia không suy nghĩ gì bên trong làm bạn vô số năm tảng đá lớn không khỏi có chút ý hổ thẹn thạch hoàng ai cũng không nghĩ ra kia như ì vậy cái gọi là màu trắng cơ duyên ở đâu hắn ngẩng đầu đợi đường này cũng không đợi được cơ duyên từ trên trời giáng xuống mà thạch đầu ký trạng thái đã đã biến thành màu trắng mệnh dai đã rất tỉnh có thể tham nghiên cứu không thể nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi không thể thu được nhân quả cơ duyên đối phương đã g ắ á c tỉnh kiếp trước rồi xem ra là bởi ta nguyên cớ hắn có phải là muốn cảm tạ ta đây ạch cũng không biết kinh động thiên hạ sau cố sự làm sao dương cương càng có chút t r ộ t dạ rồi lại qua loa nhìn lướt qua mệnh giai trường hà bên trong hồng trần ngư phát hiện cơ bản là thành quan nữ bán dầu lang đ ầ u hũ trần lao thôn quan như vậy màu trắng mệnh giai nhất thời không hứng thú tiến bọn họ kiếp trước học tập kỹ thuật đẩy dầu mài đ ầ u hũ sao vẫn không có được tu hành cơ duyên dương cương một tiếng thở dài ta có thể tiếp xúc nhiều người là trong thánh kinh người bình thường những tiêu màu trắng mệnh giai lại có mấy cái có có thể bước lên con đường tu hành đây có thể gặp phải thạch hoàng chuyển thế như vậy đặc thù mệnh d a i đã là vô cùng may mắn trời sáng t o a n g dương cương gánh lấy chính mình tiểu gánh từ dương phủ hậu môn rời đi xuyên n g a i đi ngõ hẻm đi tới ngoại thành trường đinh n g a i chợ bắt đầu rồi ngày qua ngày b ả y xạ cuộc đời cá nhỏ vật trang sức danh gia yêu khắc đại gia nhìn một chút ngươi này vật trang sức một cái bao nhiêu tiền một cái vui tươi h âm thanh ở vang lên bên hai dương cương vừa ngầm đầu giống bị một đạo trăng l ạ n h thanh huy chiếu ở trên mặt chiếc sạp hàng đứng một tên trong lành thanh lịch nữ tử nàng chính là tuổi thanh xuân răng dấp mặt mày tình xảo như họa da thịt trong sáng m ô i đỏ giống như ngạo trong tuyết nhất điểm hầm ai đặc biệt là một đôi mắt là nhất long lanh sáng sủa giống như nghiền nát n g ô i sao vỏ vào t r ă n g sáng bên trong nữ tử thân mang ánh trăng cung trang trong vắt ngoài trắng tư thái thước tha có hứng thú trên ngực treo một viên hình trang lưỡi liềm bằng ngọc tiểu kiếm trang sức treo ngăn chặn nặng chỉnh chỉ t r ị n h p h â n lượng dương cương trong lòng nhất thời có phán đoán đây là một cái không nắm giữ được nữ tử hỏi khách nhân tốt cá gỗ nhỏ này hai đồng tiền một cái mua ba đưa một khách nhân trong nhà như có hài đồng thiếu niên có thể nhiều mua chút đều là hướng trong miếu kim phật đại tiền cầu quá bình an cứ việc không biết có khí chất như vậy nữ tử tại sao biết xuất hiện tại trường đinh a i dương cương vẫn là ra sức giới thiệu cái gọi là tích thiện chi ra tất hữu dư khánh con cá này tượng trưng đến hai cái hàn hương nghiêm túc nhìn kỹ quẩy hàng sau thiếu niên hai cái khách nhân quán nhỏ mua ba đưa một nhiều mua nhiều đưa dương cương còn muốn nói nữa một viên loé bạch quang vật bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay của hắn dương cương túi đầu vừa nhìn trong lòng sợ hai cả kinh đây là một viên dùng dây đỏ buộc vào ngọc bội dưới góc trái vị trí giống như bởi ngoại lực va chạm thiếu mất một cái lỗ hổng đây rõ ràng là chính mình ở thạch đầu ký bên trong bản thể chương ba quảng hàn tiên n g ụ c ba màu mệch dai. dai trên người ta không mang theo tiền bạc ngọc vỡ này chính là một lần trong lúc vô tình được có thể hay không chống đỡ giá nữ tử thanh nhâm ế m á i vang lên có thể có thể đa t ạ khách nhân thiểu nhân giúp ngài gói kỹ dương cương biết gặp phải hảo khách cũng không phí lời chọn hai cái phẩm tướng tốt nhất cá nhỏ gói k ỹ đưa tới nữ tử trong tay một việc này màu trắng cơ duyên nên hắn được làm việc có độ không lấy sự tiện không làm không lấy tiền của phi nghĩa không bị thả y t h ngươi sinh đứa trẻ tốt hàn hương nhìn thấp kém như một người buôn bán nhỏ dương cương tâm trạng t h a n nhỏ xoay người rời đi một lát sau hàn hương trở lại trường đinh nhai một tòa trà lâu trên cùng dương thiền cùng phân rơi gian phòng lịch sự trong tay cắt nắm một cái cá i nhỏ vật trang sức nhìn giữa đường ra sức thét to dương cương vật liệu tuy kém làm công lại tính tinh xảo ta kia nhị ca càng có như thế tay nghề thiếu nữ dương thiền hơi t h á n phục lấy nàng vòng tròn tự nhiên không thể nào tưởng tượng được một cái vọng tộc con cháu vì sao có thể làm được như vậy vật nhỏ còn không biết xấu hổ mặt đi chợ bán dương thiền ngầm đầu không hiểu nói sư phụ dương cương như vậy không tiến bộ ngươi vì sao còn hết sức giút hắn một viên ngọc vỡ đổi thành bạc có lẽ có thể làm cho hắn quá tốt một chút đi đáng tiếc trên người mình xưa nay không mang theo tiền t h i ê n nhi ngươi nên gọi hắn nhị ca hàn hương k h ẽ tao mày nói hồng trần luyện tâm khổ hài tìm kiếm ở hồng trần luân hồi hiệu ra bản tâm mới có thể gần đạo hắn ở đây trong phố phường tôi luyện tâm tính có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều hắn có cái gì tâm tính còn không phải là không nổi giáp tình kích trước phu nguyện kiếm quyết của ta đã thiếu nữ nghe vậy mép quai hà một phòng có chút khâm phục đã làm sao rồi đã thấy trước mặt thanh lú như tiên nữ tử mi tâm l o i lên hiện lên một viên nho nhỏ hình trang lưới liềm kiếm ấn giống như thật phu n g u y ệ t kiếm ấn này hầu như ngưng động thực chất lẽ nào sư phụ ngươi đã đi xong đời thứ nhất kiếm t i ê n con đường dương thiền đ ố n g nhiên che miệng kinh ngạc thốt lên sắp cực cảnh thăng hoa đi ra đời thứ hai thiếu nữ biết sư phụ kiếp trước chính là một vị tuyệt diễm nữ kiếm t i ê n màu lam m ệ n h dai so với bạch tố thanh kiếp trước còn lợi hại hơn h ơ nhiều n bây giờ phu n g u y ệ t kiếm ấn hóa hư thành thực hà không phải nói ngày gần đây ta thường nằm mơ mơ tới có một vòng tre trời đại nhật hàn hương đem cá gỗ nhỏ treo ở cái c ủ ở cùng trôi kia bằng ngọc tiểu kiếm đồng thời ngăn chặn ngực phình vào áo có chút xuất thần nói từ từ treo cao trên vòng trời kim o bắn toe suất đạo nói mặt trời h ư n g h ự c soi sáng cựu thiên thập địa hưng ụ dương cương xoa xoa cái bụng một sáng sớm kiếm lời hai mươi tiền đồng gần như nên trở về đi ăn cơm rồi hắn b ư ớ c lên g á n h hướng vào phía trong thành mười dặm trường đình nhai trung dũng hầu phụ bước đi trường đình n a i trường đình n a i một chữ khác biệt lại sinh sống trời và đất hai cái giai tầng dương cương không có quá nhiều cảm khái bởi vì hắn tuy ở tại trường đình nhai bên trong lại quá cùng trường đình nhai người buôn bán nhỏ bình thường tháng này trở lại dương phụ hắn đi rồi phòng ăn một chuyến chỉ lĩnh đến hai bát gạo lức cùng một xấp khô cằn dao trộn chỉ có những này d ư ơ ngài c cũng n g nhìn h t biết lớn b khà khà những tia giá áo túi cơm khẩu vị cho khối đĩa sắt đều có thể ăn sống gặp tận quản sự to mọng mặt chồng cười nhìn như một mực cung kính nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười dương cương đứng ngôi cầm lấy bát ăn cơm xoay người rời đi trở về tiểu viện của mình ở phòng nhỏ trước nhẹ nhàng kêu một tiếng lương đem một bát gạo lướt phóng tới trước cửa lỗ nhỏ lay hơn nửa thức ăn tre ở cơm kẻ trên một cái bẩn thịu g ầ y gò cánh tay nhanh chóng cướp đi môn t r ư ớ c động bát ăn cơm a ăn ngon hương sau cửa vang lên một trận thú nhỏ ăn cơm vậy nốt u tiếng ăn n g o n không dương cương lắc đầu thở dài cuộc sống như thế ngươi các ngươi là làm sao chịu được mười bảy năm t h á n tất dương cương ngồi ở trước cửa bậc thang ăn từng miếng tối nghĩa thô ra cơm giữa chưa ánh mặt trời rơi vào mặt của thiếu niên trên một mảnh r ộ vắng này cơm tuy rằng cơm thừa canh cận vẻ ngoài cực kém có thể so với bên ngoài một bát muốn ba cái tiền đồng đạo và mì dương cương là không nỡ hắn bản tính một cái cá nhỏ mới bán hai cái tiền đồng một canh giờ chỉ có thể đ i ề u ra ba cái số tiền này dương cương dự định một chút tích chữ để tương lai tu hành tác dụng cơm nước xong nằm ở ngoài phòng mái che nắng thiếu niên lấy ra sớm hơn được ngọc đ ộ i tiên linh bảo ngọc đầu góc m ệ n h giai trường hà hình như có phản hồi nhưng cũng chỉ là một cái đơn giản tên dương cương x ế p suy nghĩ c ả đường này lại không phát hiện ngọc bội có chuyện gì ngạc nhiên địa phương chỉ là đeo ở trên người không tên có một t i ế mát mẹ tư duy tựa hồ tỉnh táo rất nhiều một trận gió lạnh t h i tới dương cương nhất thời dùng mình một cái dương cương nắm bảo ngọc nói l ầ m b ầ m này đại mùa đông lạnh chết cá nhân đều dương cương nhìn hoàn cảnh chung quanh chỗ này đã mười mấy năm không có sửa chữa trời mưa gió nước mùa đông lẩn gió duy nhất gian nhà để cho thần chí không rõ yêu thích một mình ngốc ở trong bóng tối mẫu thân ngoài phòng dây cây nho dưới mở ra chiếu bày ra c h ă n mỏng lại là hắn t r ỗ ở tiền thân là cái thuần hiếu người nhiều năm qua vẫn như vậy giống như đã thành thói quen chính mình kế thừa thân này không có gì báo đáp chỉ có mau chóng mang theo mẹ để thoát ly lồng chim này ác chiều xem trước một chút ngày hôm nay bán ra cá nhỏ đều có gì đó kết trước liếc mắt nhìn chằm chằm lùi bại phong nhỏ dương cương bình tĩnh lại tâm thần nhắm hai mắt lại liền nhìn thấy hóng ánh khắp nơi tinh hà hơn một nghìn đ i ề u màu trắng cá nhỏ ở trong mệnh giai trường hà thành tơi trưởng đ ỗ n g nhiên một cái kỳ quái cá nhỏ xông vào dương cương tầm nhìn nó như một cái hung ác kẻ săn mồi không ngừng truy đuổi bên người màu trắng mệnh giai cá nhỏ dương cương kinh ngạc phát hiện tiêu cá nhỏ một đôi mắt bên trong càng hiện ra nhàn nhạt đỏ cam vàng ba màu lư quang con cá này dương cương ánh mắt đột nhiên sáng lời nhớ tới sáng sớm hôm nay vị kia ra tay xa hoa tiên tư mở mị thảo khách kia không giống phàm trần khí chất vừa nhìn liền không phải người bình thường tư duy ấn vào cá nhỏ nhất thời cảm thấy một luồng khó mà tin nổi sức chống cự suýt nữa từ tư duy vong lớn bên trong tránh thoát đi ra ngoài có thể lựa chọn kiếp trước tuyệt d i ệ m nữ kiếm tiên tuyệt d i ệ m nữ kiếm tiên một lòng cầu tiên ngạo của phương x ư ơ n g l ạ n h nổi trăng khổ vô đạo mẫu lam mệnh g a i đã hoàn toàn rất tỉnh có thể tham nghiên cứu không thể nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi không thể thu được nhân quả cơ duyên có thể lựa chọn kiếp trước quảng hàn tiên ngục quảng、hàn、tiên ngục thần nữ có mậu trưởng sinh lệ đại nhận phần thiên vạn cổ kiếp ba mẫu có thể nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đại n h ậ t phần thiên thần nữ kiếp dương cương trợn mắt lên chính mình này nho nhỏ ao cá tựa hồ đi vào một cái ghê gớm con cá màu lang m ệ n h dai nói như vậy t r ợ trên vị kia quý nữ là một vị đã nguyên thần vượt qua gió hỏa lôi tam tiếp nhân thế gian đại công sư dương cương trong lòng sinh ra một lồn u mừng như điên tiếp cảm thấy rất ngờ vực ba màu m ệ n h dai lại là đẳng cấp nào một lồn mãnh liệt sức hút chuyển đến dương cương tầm mắt một đen bị kéo vào cá nhỏ xanh thảm thân thể chương bốn đại nhận phần thiên thần minh đồ chương bốn đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ hỏa vô tận liệt hỏa dương cương mê mê hoặc hoặc mở mắt ra liền nhìn thấy trong không khí từng đoàn h ỏ a diễm lấp kín tầm mắt của hắn theo bản năng ngẩng đầu lên trên vòng trời một vòng lớn vô cùng mặt trời hừng hực phun ra nuốt vào nồng nặc dung nham hướng dưới mặt đất phun thiếu niên ngạc nhiên chừng lớn hai mắt trong mắt nhất thời trừ bỏ c h e trời cự nhật c à n g cũng lại không chứa được vật khác thân thể bỗng nhiên cảm thấy một luồng nhiệt liệt t h i ê u đốt quần áo càng ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy bộ lông từng cây từng cây cong lên bút khói ở đây ta lại là thân thể của chính mình sau một khắc thân thể của dương cương huyết n ụ c khô héo như một khối t u ổ i khô cứng đờ n g ã xuống sinh mệnh thời khắc cuối cùng trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ ta sẽ không chết ở người khác ở kiếp trước chứ nguyên lịch loạn đông dương điên đảo luân hồi thất bại ngươi không thể ở quảng hà n đế có nóng n ánh một đời bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì đánh giá miệng như hạt bụi chưa thu được nhân quả cơ duyên nóng quá mái tre nắng bên trong dương cương đột nhiên tức tỉnh đầu đầy mồ hôi từng sợi từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua mái che nắng rơi vào trên mặt của hắn dương cương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời thật là khủng khiếp thái dương một cái hô hấp không tới thân thể của ta liền bị nướng thành cho bụi chờ chút thế giới viễn cổ kia thái dương cùng thế giới hiện thực thật giống không giống nhau hắn giơ tay tiếp được một sợi ánh mặt trời ấm áp ôn hòa nhiệt độ cùng quảng hàn tiên n g ụ c khủng bố tuyệt luân tre trời cự nhật hoàn toàn không phải một cấp bậc trước ngực tiên linh bảo ngọc không ngừng lộ ra một luồng mắt mẹ ném vào dương cương trong cơ thể dần dần trừ khử trong cơ thể không tên hừng hực ngọc bội kia là cái bảo bối dương cương đăng c i ê u quảng hàn tiên mục thế giới còn có thể lại đi vào sao ở thạch đầu ký bên trong ta sống vô số năm cuối cùng được màu trắng cơ duyên tiên linh bảo ngọc ở quảng hàn tiên mục nếu như có thể kiên trì lại lâu một chút hắn không khỏi lại lần nữa nhắm mắt lại có thể lựa chọn kiếp trước quảng hàn tiên ngục quảng hàn tiên ngục thần nữ có mộng t r ư ờ n g sinh lệ đại nhật phần t i ê n vạn cổ kiếp ba màu mệnh d a i chưa thức tỉnh có thể tham nghiên cứu có thể nịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đại nhật phần t i ê n thần nữ kiếp trong mệnh d a i trường hạ một cái cá nhỏ hai mắt đ ố n g nhiên tạo nên ba màu sắc gọn sóng hướng chu vi k h u y ế t tán nhiệt vô tận sóng nhiệt phả vào mặt phản phất toàn bộ thiên địa bị cự nhật thiêu đốt đốt dương cương trừng lớn hai mắt nhìn thẳng trên trời ba không tới ba thức thân thể nhóm l ử a diễm huyết n ụ c khô cạn khô cắt thần bí viễn cổ thế giới thêm nữa một bộ thi thể cháy ngưng ơ lịch loạn â m dương điên đảo luân hồi thất bại ngươi không thể ở quảng hà n đế quân nóng ánh một đời bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì đánh giá miểu như hạt bụi chưa thu được nhân quả cơ duyên ngọc đội truyền đến một luồng mát mẻ đem dương cương trong cơ thể hỏa khí dần dần trừ khử hắn hít sâu một hơi lại đến ta liền không tin liền một điểm thái dương nhiệt độ đều không chịu nổi lại lần nữa tử vong dương cương trái lại bay lên một tia không phục lịch phản tâm lý lại lần nữa tiến vào quảng hàn tiên ngục sau đó lại lần nữa hóa thành thi thể cháy hóa thành thi thể cháy thi thể cháy cháy cháy cháy cháy cháy lần lượt tiến vào quảng hàn t i ê n n g ụ c lần lượt thất bại chỉ ở viễn cổ thế giới lưu lại một bộ thi thể cháy ngọc đội sản sinh mát mẻ cùng viễn cổ cự nhật hương thực ở dương cương trong cơ thể dần dần sản sinh một dòng nước cấm hắn đ ố i kia viễn cổ cự nhật nhật ý nhiều một kia sức đề kháng chỉ có điều vẫn là không miễn tử vong kết cục lại đến thử một lần nữa một lần cuối cùng vô số một lần cuối cùng sau che trời cự nhật treo cao cự thiên như một cái vô tình to lớn con ngươi nhìn chằm chằm trên đất dương cương phảng phất ở hỏi phục rồi sao phục c ầ u nhật ta không phục dương cương không cam lòng gào thét vô tận liệt d i ễ m bao phủ đến trực tiếp đem hắn đốt thành một bộ thi thể cháy lại một lần tiến vào quảng hàn tiên ngục một tức ba tức năm tức sáu bảy tám chín mười tức ta không phục a một tiếng không cam lòng gào thét đồng bình ở viễn cổ thế giới bất khuất thiếu niên đầy đủ giải thích cái gì gọi là người đều không còn nhưng miệng vẫn còn ở đó thanh kinh trung dũng hội phủ dương cương sắc mặt t r ắ n g bệnh hai mắt vô thần nhìn đỉnh đầu dây c â y nho lại lại đến đầu một trận mê muội trong bệnh giai trường hà ba màu hồng trần ngư vẫy một cái đôi càng tránh thoát tư duy của h ắ n không chế dương cương mở mắt ra mới bừng t ỉ n h phát hiện thân thể của chính mình đã hết sức yếu ớt siêm y bị ướt đ ấ m mồ hôi có một loại bốn mươi tuổi lão nam nhân trắng đêm phấn khởi chiến đấu cả người tinh khí thần bị triệt để đào không cảm giác tiến vào kiếp trước cần tiêu hao thể lực tinh lực ta đã không chịu được nữa rồi dương cương không khỏi cười khổ rõ ràng coi như nếm thử nữa một ngàn lần một vài lần cũng giống như vậy kết quả quảng hàn đế quân đến tột cùng cái gì lai lịch. lẽ nào so với thạch hoàng còn lợi hại hơn một người một cá ở mệnh giai trường hà g i a n g co dương cương tư duy như khoan t hành động bình thường bản năng ở ba màu hồng trần ngư trên cọ tới cọ lui chỉ có điều nếu đã nghĩ rõ ràng hắn cũng là dự định từ bỏ rồi không hề nghĩ rằng ba màu cá nhỏ thân thể bỗng nhiên mềm lún dương cương trước mắt tối sầm lại sáng ngời càn g lại lần nữa tiến vào liệt nhật ngang trời hòa diễm trải rộng viễn cổ thế giới lại đi vào rồi xem ra bất cứ chuyện gì chỉ cần trả sát luôn có thể thành công đến đều đến rồi lưu lại chút gì đi cuối cùng liếc mắt nhìn vòm trời che trời cự nhật dương cương kéo xuống một mảnh quần áo c ă n phá ngón tay lấy huyết dịch vẽ ra đại n h ậ t phần thiên này tận thế c h i cảnh mắt tối xâm lại chết để mất đi tri giác gió mát lướt nhẹ qua mặt dương cương tự trong mái che nắng t h a m thẳm tỉnh lại lần này tỉnh lại hắn dường như dùng hồi lâu phản phất tinh lực tiêu hao hết rơi vào hôn mê bình thường sau đó không thể lại như thế mắng rồi dương cương cao mày thở dài lập tức hít vào một hơi thân thể một mảnh khô nóng phản phất ăn nhiều thuốc bổ có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác ngưng lịch loạn âm dương điên đảo luân hồi phân tận một đời lực lượng từ trước thế mang về một bức đại nhận phần thiên thần minh đồ đánh giá bình thường đã chuyển hóa một đạo màu xanh cơ duyên ồ、oh. màu xanh cơ duyên dương cương hơi kinh ngạc chính mình tiện tay lưu lại một bức vẽ xấu càng thành một đạo màu xanh cơ duyên hơn nữa đánh giá cũng từ miểu như hạt bụi đã biến thành bình thường như vậy cơ duyên ở đâu chít chít sân góc một cái đại hắc con chuột ngó r i á o rác từ trong địa động chui ra cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận trước cửa bát thác cơm nghĩ đến là muốn ăn bên trong cơm thừa canh c ạ n dương cương một cái đáy dày đập tới sợ đến đen con chuột xuyên về trong đậu hắn đang định đóng kín hang chuột kia lại phát hiện cửa động trong đất lộ ra một đoạn màu đen vải vóc này không thể nào một lát sau mặt đất bị đào ra một mảnh cháy đen vải rách lẳng lặng nằm ở trong đất dương cương tò mò đem vải rách mở ra chỉ thấy trên đó từng đạo từng đạo màu nâu đen bước mực càng vẽ ra một bức đại n h ậ t phần thiên hỏa diễm đầy trời tận thế chi cảnh bầu trời một sợi ánh mặt trời hạ xuống trong bức tranh đại n h ậ t đ ố n g nhiên tỏa ra từng sợi từng sợi màu đỏ mịt mờ lại thật dương cương triệt để trấn kinh rồi không chờ hắn phản ứng một đạo ánh đỏ đột nhiên ném vào hai mắt trong biển ý thức từng đó từng đó kỳ dị đỏ chơi gian hòa diễm sáng quất trói mắt nhiệt liệt đến cực điểm dần dần ngưng tụ thành một vòng lớn vô cùng che trời đại nhật khi thì t r ò n t r ị a khi thì hóa thành một cái cực kỳ to lớn chim thần màu và nóng phảng phất một tôn viễn cổ liền tồn tại thần trị ở trong ngọn lửa chìm chìm nổi nổi trong lúc hoảng hốt dương cương giống như lại trở về quảng hàn g tiên ngục bên trong khủng bố đại nhật phần thiên tri cảnh thân thể cảm thấy không tên nóng rực da rẻ huyết dịch một chút khô kiệt một luồng kỳ dị ấm áp chảy về phía toàn thân da rẻ gân màng huyết đục xương cốt nhận này từ n ớ n khí lực một chút tăng lên thân thể của hắn trở nên mềm mại mạnh mẽ đặc biệt là tinh thần phảng p h ấ t chịu đến một loại nào đó đặc thù trên mệnh gia i trường hà b i ể n ý thức nổi lên điểm điểm kỳ dị bạch quang một lát sau dương cương mở mắt ra vươn mình mà lên chỉ cảm thấy cả người có một loại biến hóa thoát thai hoàng cốt hắn nhìn trong tay mịt mờ tiêu tan đ ã quy về bức tranh bình thường nhất thời có chút l â y dại cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết quan tưởng bảo đồ dương cương suy nghĩ xuất thần từng bước chân thực hình ảnh ở trong đầu hắn như ký ức vậy lóe sáng lại viết ổ quần áo mảnh vỡ nhiễm sinh mệnh dòng máu hay bởi vì một số nguyên nhân thành quý giá quan tưởng bảo đồ dần dần bị gió cắt vùi lấp cho đến một ngày nào đó một vị người hưu duyên trong lúc vô tình đào ra phủ đầy bụi đ vô số năm năm tháng trôi qua cuối cùng truyền lưu đến trong tay hắn khó mà tin nổi dương cương kinh ngạc đến ngây người nói bất luận là ngọc đội vẫn là quan tưởng bảo đồ ở kiếp trước trải qua vật phẩm đều từng cái xuất hiện ở thế giới chân thật chính mình tiến vào người khác kiếp trước càng thật có thể ở nhất định phạm vi thay đổi qua đi hắn nhắm mắt lại thu được rất lớn tăng cường tinh thần lần này dễ dàng bắt được cái kia truyền ba màu hồng trần ngư sau một khắc kiên nhẫn bất cứ thiếu t niên bóng dáng lần thứ hai xuất hiện tại quảng hà tiên ngục màu xanh cơ duyên đã như vậy như vậy màu lam thậm chí c à n g thần bí ba màu cơ duyên đây thử một lần nữa ý thức nhất c h u y ể n bắt được ba màu mệnh d a i hồng trần ngư dương cương đã tiến vào quảng hà n tiên ngục thế giới ngựa đầu nhìn trời nhất thời nên một vòng trước cực kỳ che trời cự nhật vô tận mặt trời hừng hực thiêu đ ấ dưới dương cương bắt đầu quan tưởng đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ thân thể như bọn biện vậy điên cuồng rút lấy một chút viễn cổ thế giới thái dương chân hỏa trong cơ thể nhật lưu nhanh chóng trưởng thành trong đầu ánh nắng sinh qu giữa bầu trời treo đốt l i ề n diễm phản phát xuyên vào ý thức của hắn hải sinh thành từng đoá từng đoá trắng l o a hòa diễm mười cái hô hấp hai mươi hô hấp viễn cổ thế giới rất nhanh nhiều một bộ thi thể cháy thất bại rồi bất quá kiên trì thời gian gần như nhiều gấp đôi một lần cuối cùng lần này đúng là một lần cuối cùng dương cương bắt đầu rồi lần lượt thử nghiệm lần lượt thất bại tử vong tổng kết kinh nghiệm hắn rút lấy thái dương chân hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh quan tưởng đại nhật phần thiên đồ cũng càng thông thạo lại một lần sau khi thất bại dương cương theo thường lệ quan tưởng đại nhật phần thiên thần minh đồ một vòng đại nhật ở trong biển ý thức hội tụ phảng phất một tôn viễn cổ thần linh ở trong biển lửa sắp sinh ra đột nhiên dương cương trong đầu v ù một tiếng trong biển ý thức cuốn lên từng mảng từng mảng hòa diễm ngọn lửa k i a như báo tác bao phủ tất cả vô biên vô hạn sau một khắc đầu của hắn ẩm ẩm một tiếng chia năm s ẻ bảy vê anh trên mặt đất từng khối từng khối đá vụn bay lên trời một đoàn cuồng bạo liệt diễm đem toàn bộ đại địa hóa thành luyện ngục một vòng đại nhật tự trong ánh lửa bay lên hướng lên trời ném đi giống như muốn cùng kia che trời cự nhật tranh huy chương năm thần lữ nghĩ tiên phạm nguyên thần triển ký quan thánh kinh trung dũng hậu p h ủ dương cương chậm rãi mở mắt ra một trận kịch liệt đâm nhói để hắn không khỏi ôm lấy đầu trước mắt một lúc đỏ một lúc đen tựa hồ có món đồ gì ở trong đầu nổ tung đến nửa ngày dương cương mới tỉnh táo lại cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ có chút dị dạng đưa tay cánh tay chỉ thấy nguyên bản nở nang ra rẻ khô quắt mất nước cả người giống như đều gầy đi trông thấy dương cương nắm chặt n ắ m đ ấ m làm s i ê u thân thể chuyển đến một luồng tuyệt cường sức mạnh cảm giác so với ban đầu mạnh cấp ba năm lần nguyên l ị c loạn đông dương điên đảo luân hồi phân tận một đời lực lượng thuần dương luyện nguyên thần kiến càng lay động đại nhật. Đánh giá, lấy trứng trọi đá miểu như hạt bụi đã chuyển hóa một đạo màu xanh cơ duyên ta ở quảng hàn tiên ngục trong thế giới luyện thành đại nhật phần thiên nguyên tần sao đánh đổi là thiêu đốt tính mạng của chính mình dương cương cảm thụ thân thể biến hóa chẳng biết vì sao quảng hàn tiên ngục tu hành sẽ phản hồi đến trong thế giới hiện thực đông nhiên một luồng nóng d ự c khí tức từ thân thể nơi nào đó trốn ra trải qua toàn thân dương cương chỉ cảm thấy cả người như tắm rửa ở suối tiên khô nóng sau một khắc hắn xoa ngui nóng lên đưa tay lao một cái trên ngón tay càng là một mảnh huyết dịch màu xanh cơ duyên viêm dương thể chết làm ý niệm tập trung ở đó một sợi nóng dực khí tức trên dương cương trong lúc hoảng hốt nhìn đến một bức tranh viên cổ thái dương không ngừng hướng thiên địa quang tung từng sợi từng sợi thuần dương năng lượng đông nhiên một vòng mặt trời nhỏ từ đại địa bay lên việc nghĩa c h ẳ n g từ nan hướng về bầu trời cự nhật ném đi thừ mặt trời nhỏ phấn tận tất cả va vào tre trời cự nhật như cục đá ném vào biển rộng chỉ bắn lên một tia yếu ớt ngọn lửa viên cổ thái dương kéo dài hướng thiên đ ị a quang tung từng sợi từng sợi sức mạnh của thuần dương những sức mạnh này trải qua vô số năm tháng hoặc tràn tán trong thiên đ i ệ hoặc bị cường giả thu khổ sở tìm kiếm một sợi thuần dương lực lượng t ắ m rửa trong đó nguyên thần chiếu đại tiên thuần dương độ lôi kiếp chỉ có một sợi đặc thù ngọn lửa nhỏ hình như có linh tính truyền ở trong thiên địa không có bằng chứng không chỗ nương tượng lại phảng phất đang tìm kiếm cái gì cho đến một ngày nào đó ngọn lửa nhỏ t r u y ề n đến một tòa thật to thành trì bầu trời đ ỗ n g nhiên hơi ngưng lại nghĩ là cảm ứng được cái gì thẳng tắp hướng phía dưới một tòa nào đó sân ném đi t â m mắt một đường phong to dương cương kinh ngạc nhìn thấy cũ nát sân bóng người của chính mình càng ngày càng rõ ràng cuối cùng ngọn lửa nhỏ dường như viễn cổ hung hãn ném vào cự nhật dương cương bỗng nhiên tỉnh ngộ từ viễn cổ mà đến một sợi thuần dương lực lượng ném vào thân thể của ta giúp ta thành t i ể u viêm dương thể chất đấy chính là ta màu xanh cơ duyên quảng hàn tiên n g ụ c này kết trước quả thực là một cái bảo tàng dương cương trong lòng một mảnh vui vẻ có viêm dương thể chất hà n đ ô i thái dương chân hỏa sức đề kháng lại tăng lên một tầng sau đó tu hành hỏa hành công pháp lúc có lẽ sẽ có không giống nhau hiệu quả thậm chí đối tương lai cô đọng nguyên thần đều có g i ú p í c h dương cương có thể cảm giác được có quảng hàn tiên mục bên trong vô số lần thất bại kinh nghiệm hiện tại chỉ cần một ý nghĩ liền có thể trong đầu sinh ra một vòng nguyên thần đại nhật nhưng cũng rõ ràng đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ là một quyển nhắm thẳng vào nguyên thần trí bảo đối mình bây giờ mà nói quá mức cao cấp rồi tùy tiện tu luyện tất là cùng quảng hàn tiên n g ụ c bên trong thiêu đốt sinh mệnh hóa thành một vòng mặt trời nhỏ kết cục giống nhau ta tình huống bây giờ hẳn là trước tiên tìm một quyển cơ sở công pháp tu hành phối hợp viêm dương thể chất đi lên con đường tu hành đến chân cương cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn lại tu hành đại n h ậ t phần thiên đồ dương cương nhớ tới một ít tu hành nghe đồn tu hành khởi nguồn tên là luyện thể có loại cốt thương mạch kim thân ba cái cảnh giới gian luyện nhục thân cốt n h t h ư n g mạch hành khí n g h vững chắc cơ sở cô đọng một bộ long tượng bất hoại kim thân mới có thể hướng chân cương cảnh giới xuất phát chân cương bên trên thì cần vượt qua nguyên thần ba ếch dương cương rất nhanh nghĩ đến quảng hàn t i ê n n g ụ c vị nữ tử kiêm một cái khác kiếp trước tuyệt diễm nữ kiếm tiên màu la mệnh m giai vị k i ê u kiếp trước tất nhiên cũng là một vị nguyên thần phần dương vượt qua ba ếch cờ giả tiến vào nàng kiếp trước lẽ ra có thể thu được một quyển công pháp tu hành lúc này nhắm hai mắt lại chìm vào tâm thần trong biển ý thức một cái ba màu cá nhỏ tinh lực rồi rào truy đuổi mệnh giai trường hà hồng trần ngư dương cương hơi suy nghĩ con cá nhất thời cứng đờ thân hình có thể lựa chọn kiếp trước quảng hàn tiên n g ụ c quảng hàn tiên n g ụ c thần nữ có mộng t r ư ờ n g sinh lệ đại n h ậ t phần t i ê n vạn thế kiếp ba m à u mệnh d a i chưa t h ứ c tỉnh có thể tham nghiên cứu có thể nịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đại n h ậ t phần t i ê n thần nữ kiếp tuyệt diễm nữ kiếm tiên m à u l a n mệnh d a i đã rất tỉnh trước mặt không thể chọn quảng hàn tiên n g ụ c còn có thể đi vào tuyệt diễm nữ kiếm tiên lại không thể chọn đối này dương cương cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được một cái hồng chân ngư quả nhiên chỉ có thể gánh chịu một cái kiếp trước. U ngu, u ngu. cái bụng truyền đến cơn đói bụng c ò n cào cảm để dương cương hận không thể lập tức tìm c o n trâu bóc sống s i n h gặm hắn vội vã đi rồi bếp sau tìm tới một chậu ngày hôm qua cơm thừa ăn như h ù m như sói lên rất nhanh một chậu cơm thẻ vào bụng dương cương xoa xoa cái bụng cảm giác rõ ràng đã ăn không vô thân thể vẫn là rất đói phổ thông cơm đã chống không nổi ta hiện tại tiêu hao đến bổ sung ăn thịt thậm chí cao hơn nữa cấp ăn b ổ dựa b ổ dương cương yên lặng nghĩ sau đó tỉ mị dùng nước cấm ngâm mở cơm thừa đưa cho trong phòng mẫu thân xem ra trừ bỏ tìm một môn công pháp tu hành kiếm tiền cũng là hiện tại nhiệm vụ thi t bất bất h một lát sau thanh kinh trường đinh ngay cái nhỏ vật trang sức danh gia y ư u khắc đại gia nhìn một chút vẫn là quầy hàng kia vẫn là những tia c á nhỏ t ự n gỗ nhưng sạp hàng sau thiếu niên nhưng có cùng nguyên lai tuyệt nhiên không giống thần thái quan tùy trà lâu hàn hương cùng dương tiền ngồi ở vị trí ban đầu nhìn phía dưới chợ bên trong ra sức thét to thiếu niên trên người hắn phát sinh cái gì hàn hương ánh mắt ngưng lại quá khứ dương cương cả người xem ra l ỏ n g l ỏ n g lèo lèo hiện tại tuy rằng gầy một phần lại có vẻ thần thái s a n g láng giữa mặt mày nhiều sự vững vàng tự tin tay chân giống như cũng nhiều hơn mấy phần kinh đạo sư phụ n g ư ơ i tổng quan tâm dương cương làm gì một bên dương thiền xem thường không rõ chính mình không tiến bộ nhị ca vì sao có thể làm cho sư phụ coi trọng gọi nhị ca hàn hương lành lạnh ánh mắt nhìn kỹ đ ồ đệ ồ sư phụ n g ư ơ i tổng quan hệ ta nhị ca làm gì dương thiền nữ môi rõ ràng chính mình sư phụ là cái cực đem quy của người nếu dám mạnh miệng nhất định là phải bị phạt đều do cái kia dương cương、ừ. hàn hương không khỏi lắc đầu nàng cũng không có dự định nói cho đồ đệ mình cùng dương cương m â u thân lam thả y lý tiếp trước quan hệ bằng không lấy nàng đơn thuần tính tình sư phụ dương thiền lắc hàn hương cánh tay gác r ộ n g ngươi đang suy nghĩ gì đấy cũng không để ý tới đồ nhi không có gì hàn hương lông mày cao lại theo bản năng nằm trước ngực bằng ngọc tiểu kiếm cùng một cái cá n h ỏ vật trang sức nàng suy nghĩ một chút nói đêm qua ta lại mơ tới một vòng kia đại nhật đại điệu nóng quá nóng quá bên hai giống như có người không ngừng mà gọi không phục ta không phục có người sư phụ ngươi nhìn thấy dáng vẻ của hắn sao dương thiện con mắt lóe lên lóe lên hết sức tò mò tựa hồ là một người đàn ông hàn hương cũng không xác định hoang mang nói ở trong mơ ta ý thức m ô n g lung giống như đang ngủ say vô số lần nỗ lực mở mắt ra cuối cùng không thấy rõ dáng dấp của hắn đón lấy ta thức hải liền phát sinh ra biến hóa hàn hương mi tâm sáng l ợ i hiện ra một đạo hình t r ă n g lưỡi liềm kiếm hình dương thiện nhìn tiểu kiếm sau có một chỗ mỹ lệ thế giới nơi đó nguyên bản hẳn là lành lệnh chống vắng không gian một thanh hình t r ă n g lưỡi liềm nguyên thần ngọc kiếm cô độc treo cao giữa không trung lúc này lại có từng đoá từng đoá kỳ dị hòa diễm vờn quanh phủ nguyệt nguyên thần bên phủ chương ạ n giống n h chim vậy, lung tung không có mục đích c không h vậy lung tung bàn địa xoay. ư sáu thiếu niên sầu cơ lương dương p h ủ bị hoành hoẹ phụ nguyện nguyên thần bên trong tại sao có thể có hỏa dương t h i ề n một tiếng thét kinh hãi lo lắng nói sư phụ ngươi t ẩ u hỏa nhập m a rồi không có hàn hương lắc lắc đầu dương t h i ề n lộ ra vẻ mù mịt nàng biết sư phụ nguyên thần ngai tuyết cô mai thanh tịch cao lệnh loại kia khí chất thể hiện ở bên ngoài không biết để bao nhiêu nam tử tim đập thình tịch cả đời mình đều ước ao không đến nhưng là thanh tịch phụ nguyện nguyên thần vì sao lại sản sinh hỏa diễn đây sư phụ tiên tử vậy lành lạnh khí chất cũng không bởi vậy thay đổi a ánh trăng sưng ơ lạnh nội t r ă n g tiên kiếm hàn hương thăm thẳm thở dài kiếp trước kiếp này ta một lòng truy cầu thanh b ẩ n cực h ạ không vào p h ạ m tục khổ sở tiên đạo ngàn năm nhưng thủy trung vô pháp đột phá phủ nguyện nguyên thần giang buộc hận không thể chạy trên cựu t i ê n cha tìm trên trời hàn nguyện c h â n cảnh bây giờ mệnh d a i nhóm lửa sắp dắt tỉnh đời thứ hai mới biết một đời cô hàn trung quy là đi nhầm con đường phú nguyện kiếm đạo lưu với mặt ngoài đi lên con đường sai lầm thì lại làm sao có thể nhìn được chân chính hàn nguyện trân cảnh cô âm bất sinh cô dương không dài t i ề n nhi ngươi phải nh chờ tương lai đột phá nguyên thần thậm chí cảnh giới càng cao hơn có thể dùng tới người sư phụ kia ngươi hiện tại dương tiền vẫn là rất m ở mịt hàn hương khẽ m ỉ m cười một tia băng hàn khí chất càng như băng tuyết tăng ăn dã bây giờ mượn mệnh giai bên trong một tia thái dương chân hỏa âm dương song sinh ta có lẽ có thể nhìn được một tia trên trời hàn nguyện chân cảnh h i ể u ra chân chính hàn nguyện con đường thì ra là như vậy đây là sư phụ muốn dấu hiệu đột phá dương tiền mừng rỡ nói đã như thế sư phụ một thế này định có thể nguyên thần hóa thần tiểu đất bằng đăng tiến cảnh thiếu nữ ngẩu lên đắc ý hừ, hừ nói đến thời điểm ta chính là một tôn hồng trần tiên độ đệ nhìn trong thành thánh kinh này còn ai dám bắt nạt ta dương tam vội nguyên thần hóa thần tiểu đất bằng đăng tiên cảnh nói nghe thì dễ hàn hương không khỏi lắc đầu dịu dàng xoa xoa dương thiền bụi tóc đây chỉ là một tia thời cơ thôi ta luôn cảm thấy vẫn là thiếu mất gì đó khuyết cái gì dương thiền tự lẩm bẩm cô âm bất sinh cô dương không g i ả i cô âm bất sinh cô dương không g i ả i sư phụ ngươi đều muốn đột phá tu hành trên không thiếu rồi hai đời cô hàn cũng không thể vẫn là thiếu mất tỉnh chứ thiếu nữ giật mình che miệm nhỏ chừng lớn hai mắt nhìn chính mình lành l ạ n sư phụ thiếu nói vậy hàn hương trắng non hai gõ má hơi ửng hồng không khỏi gõ một cái đồ đ ể não dương thiền lại nhạy cảm phát hiện sư phụ quặn cu v trong trong tròng mắt hình như có một vòng gợn sóng nhẹ nhàng đời ra ồ nha là đồ nhi hiệu lập rồi dương thiền cái lơi ư phun một cái giả bộ uống trà trong lòng thầm g i ậ n mình trời ạ sư phụ tiên tử nhân vật bình thường càng có một ngày cũng sẽ nghĩ xuân đây cũng quá kích thích đi thiếu nữ con n g ư ơ i nhỏ dọn chuyển loạn trong mắt lóe v ẻ h ứ n g phấn một cái phố d ả i hai cái thế giới hàn hương thầy trò hai người nghĩ nguyên thần vào tiên cảnh dương cương cũng đang vì làm sao bước vào tu hành bước thứ nhất mà phát sầu lúc này đã là mặt trời lên cao ngày hôm nay làm ăn khá khẩm liên tiếp bán ra mười cái cá nhỏ vật trang sức đem trước tồn kho dọn sạch gần một nửa có thể không đến buổi trưa dương cương cái b ụ n g lại ụ cục gọi lên bất đắc dĩ chỉ được xa xỉ một cái đến bên cạnh quậy mì hoa ba cái tiền đồng để l a o bản rơi xuống một bát thô mặt kết quả càng không ăn no lại muốn một bát một cái cá gỗ nhỏ cũng mới hai cái tiền đồng sáu cái tiền đồng là hắn ngày hôm nay gần nửa thu vào a quan tưởng đại n h ậ t phần thiên đồ sau thân thể của ta tiêu hao rõ ràng lớn hơn rất nhiều mà tương lai chính thức bước lên con đường tu hành tiêu hao đồ ăn dựa bổ chỉ có thể càng nhiều dương cương ngồi s ồ m ở sạp hàng sau có chút mặt mày ủ rũ nửa năm qua hắn tổng cộng tồn rơi xuống hai lựa bạc đoạn cốt thương mạch đúc ra long tượng kim thân là một cái nhìn không tới đầu t h i ê n lộ số tiền này liền đánh cơ sở cũng không đủ chẳng trách những người bình thường k i ê m mỗi người đều là màu trắng m ệ n h dai người thường liền hôn cái ấm no cũng khó khăn h ú n g hổ tu hành đây một thẳng tới giữa trưa dương cương thực sự đói gần chết lại không nỡ lại dùng tiền ăn mì mới thu thập bọc hành lý dẹp đường hội phủ quan kỳ trả lâu thiếu nữ dương thiền cũng làm nung nói sư phụ chúng ta về đi ăn cơm đi tiểu thiền đói bụng rồi hàn hương uống một hốc trả dáng người chưa、đậu. dương phủ ngày hôm nay có khách quý tới cửa chúng ta chậm chút trở về trong nhà có khách nhân dương thiền trận nói ta đã hiểu bọn họ là vì sư phụ đến ngươi không muốn gặp chẳng trách sư phụ trước kia liền dẫn ta ra cửa ngồi ở trà lâu này trông được dương cương ta còn tưởng rằng đối với hắn ai nha dương thiền che não tuyết tuyết kêu đau một bên khác dương cương đã thu thập xong bọc hành lý xuyên ngai quá ngõ hẻm chỉ chốc lát sau liền trở lại ở vào trường đỉnh nhai dương phủ cửa sau cương thiếu ra xin dừng bước dương phủ sau cửa đóng chặt hai tên hộ vệ đem hắn ngăn lại hai người bên hông đừng một thanh tinh thiết trường nào vẫn chưa mặc giáp lại nghe ba một trận chỉnh tê bước chân dương cương quay đầu sau khi thấy được trước cửa đứng hai hàng người khoác giáp đen quân sĩ giấu ở màu đen mặt nạ quỷ dưới ánh mắt chính giống như lưới đao vậy nhìn hắn phát sinh cái gì dương cương khẽ nhũ mày trong lòng suy nghĩ những người này rõ ràng không phải dương phủ hộ vệ bên tay trái một hàng cầm trong tay đao thuẫn bên tay phải một hàng chống kích mà lập đều mang theo ác quỷ sắt thần bình thường mặt nạ màu đen k h í chất lạnh leo sơ sát tiêu điều giống như vừa mới từ trên chiến trường xuống cương thiếu ra quý phủ hôm nay có khách quý đến nhà tôn thái phu nhân bệnh bọn hạ nhân không cho từ cửa sau ra vào để tránh khỏi sông tới khá hai tên dương phủ hộ vệ nói như vậy hát giáp quân sĩ nghe xong hộ vệ lời nói nhất thời lại cùng nhau xoay người lại giải trừ đối dương cương cảnh giác dương cương cả người buông lỏng căng thẳng bắp thịt thả lỏng ra lấy lòng không khỏi có chút kinh ngạc khách quý đến nhà cửa sau không cho tùy ý ra vào đến tột cùng là cái gì không gặp được người khách quý phải đi bọn hạ nhân ra vào cửa sau ta không phải dương phủ hạ nhân dương cương cái nói hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau sau đó nhìn dương cương gánh lấy bọt đánh ý tứ không cần nói cũng biết ngài tuy không phải hạ nhân nhưng dáng vẻ ấy để khách nhân nhìn thấy ném nhưng là dương phủ mặt hai người đều biết dương phủ không có một người yêu thích vị này để gia tộc hổ thẹn con thứ thiếu gia hắn ở dương phủ địa vị vẫn đúng là không nhất định so được với một ít được s ủ n g ái nha hoàn a trong mắt dương cương né qua một tia bừng tỉnh chỉ là chủ nhân dù sao cũng là chủ nhân còn chưa tới phiên những hạ nhân này mở miệng làm đ ủ hai cái giữ nhà hộ viện hộ vệ lẽ nào thật sự có thể ngăn được hắn mắt thấy dương cương khỏe miệng tựa như cười mà không phải cười tựa hồ cũng không tính rời đi cương thiếu gia một tên hộ vệ khác bất đắc dĩ chỉ được tiến lên thấp giọng nói những người này thuộc thánh quân mới lập đấu bộ hai mươi tám tinh túc một trong bắt đầu sát thần quân Ngài vẫn n là t r á hai một chút, không nên để cho thuộc hạ làm m thuộc bộ, chút, sát thần quân. Thánh cho không hạ khó nên quân. Mới lập bát bộ một trong, sát thần quân để Đấu dễ. mươi tám tinh túc thần tướng bảo vệ quanh kinh sư ở trong thánh kinh địa vị cũng là hết sức quan trọng như thái phu nhân tiếp đón chính là vị kia hai tên hộ vệ s á t thực không dám có một chút thư giãn dương cương trầm mặc chốc lát rốt cục nhà ra lúc nào có thể đi vào hộ vệ đáp buổi trưa sau dương cương lại lần nữa trầm mặc rồi hiện tại là giờ tị bốn khắc khoảng cách buổi trưa chỉ ít còn có nửa canh giờ chính mình chậm chút và o phủ đơn giản nhiều đói bụng một lúc cái bụng nhưng nhốt tại trong phòng mẫu thân lấy mẹ con hai người tình cảnh h i ệ n nhiên sẽ không có người cho nàng đưa ăn lấy mẫu thân trạng thái tinh thần ở tối t ă m không mặt trời trong phòng đói bụng lâu nàng có thể đi đảo buồn cậu đó là sẽ chết người trong trí nhớ một bức tranh không tự chủ được hiện lên mẫu thân đói bụng tối t ă m trong phòng nhỏ một cái sáu bảy tuổi hai tự hướng âm u góc nói bên trong góc s á c h s á c h vang lên một lúc một cái bẩn thịu cánh tay truyền đạt một khối màu nâu đen bánh cao lương con oan ăn, ăn đi chỉ có cái này sao kia mẫu thân ngươi ăn cái gì không có chuyện gì nương không đói bụng nương có ăn tựa hồ để chứng minh chính mình âm u bên trong góc vang lên một trận hồng hộc nứt tiếng hình ảnh nhất c h u y ệ n mấy ngày sau tóc hai bù xù g ầ y trơ xương như t u ổ i nữ tử cả người bẩn thịu nằm trên mặt đất không ngừng nôn mửa ra một ít bẩn thịu vừa mới bắt đầu là tràn ngập phân thối màu vàng phía sau là màu l ụ c mật cuối cùng chỉ còn đỏ tươi máu đỏ tươi bên cạnh vây quanh một đám người có hạ nhân có quảng già cũng có nội phụ trưởng sự phu nhân van cầu các ngươi cứu một chút mâu thân đi van cầu các ngươi rồi sáu bảy tuổi hai đồng quỳ trên mặt đất không ngừng khóc nói cầu xin nhưng mà chu vi người phảng phất xem cuộc vui bình thường trong trong mắt chỉ có chán ghét ánh mắt chỉ hận không thể lập tức rời chuyện này đối với s u ố i quậy mẹ con xa một chút ngụ điên này càng ăn càng ăn thứ này các ngươi nhớ kỹ chuyện n à y hôm nay ai cũng không cho tuyên dương ra ngoài nàng chết rồi sẽ chết mất hết ta dương phủ mặt mũi chủ mẫu lâm thị lạnh lùng tay n g h i ệ t sắc mặt sâu sắc khắc vào khi còn bé dương cương trong trí nhớ Chương bước Chương bước thân nhập ma kiếp. Chương 7. Liệt tâm, thân Liệt Liệt diễm kiếp. diễm tâm, tâm, ma bọn họ không biết một đoạn phủ đầy bụi cựu viễn ký ức đang dần dần nổi lên dương cương trong lòng đó là một cái chất đầy tạ vật tối tăm không mặt trời cũ gaza cửa lớn bị từ bên ngoài bị khóa trái điên c u a nữ n nhân trong lồng ngực ôm một cái phát r a sốt u cao hải tử an an cười trong tay nàng giơ một cây đao ôn nu thần s ắ c nhìn con của chính mình sau đó phản p h ấ t không có cảm giác đau bình thường dùng dao cắt ra ngực hết u y n ụ c đút sữa vậy đem dòng máu của chính mình một chút chen vào hải tử trong miệng hải tử ta con oan mụ mụ không đói bụng đói bụng mụ mụ đút cho ngươi một năm này cùng mẫu thân đồng thời bị giam ở trong nhà để xe hải tử bảy tuổi sau đó nữ nhân chết rồi hắn còn sống mà kêu một bức tranh tắc vĩnh viễn khắc vào h ả i tử còn nhỏ trong trí nhớ mẫu thân mụ mụ mẫu thân hai tấm nữ nhân mặt ở trong đầu dần dần trùng điệp trọng hợp ngươi không có chết ngươi nhất định không có chết có đúng hay không thế giới này đã c o i luân hồi ngươi cũng nhất định không có chết ta sẽ không lại khiến ngươi nhận đến bất kỳ một tia thương tổn nhất định sẽ không cương thiếu ra cương thiếu ra đi nhanh đi không nên gọi chúng ta làm khó dễ hộ vệ lời nói trợn xa trợt gần ở trong gió bay vào dương cương lỗ thai làm khó dễ thiếu niên chậm rãi ngẩm đầu lên trong mắt từng đạo từng đạo máu đỏ tươi tia như mạng n h ệ n nằm dày đặc đúng đấy thật làm khó dễ hắn vốn cho là mình đ ờ i này đều sẽ không lại nghĩ lên kia đoạn quá khứ rồi nhưng là các ngươi tại sao các ngươi muốn cho ta nghĩ tới những này tại sao hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau người này thần sắc có vẻ như có chút không bình thường hẳn là cùng kia mẹ điên một dạng di chuyển cái gì bệnh điên chứ hai người sắc mặt không khỏi chìm xuống quản ngươi cái gì tật xấu khuyên can đủ đường còn không biết tốt xấu như thế kia liền đừng trách chúng ta động thủ rồi hừ, hừ. ngược lại cuối cùng nào đến chủ mẫu hoặc là thái phu nhân nơi đó c ũ n g sẽ không có người giúp hắn nói chuyện hai người hiểu ngầm đệ lại bên hông trôi lao lại không phát hiện dương cương phảng phất nhập ma bình thường trong mắt giống như một đám lửa cháy lương thực gắt gao tập trung hai người cái cổ lạnh giá ngày đông đất bằng thổi tới một trận gió ấm dương cương trong cơ thể từng đạo từng đạo hỏa khí hội tụ thành một luồng nóng bỏng nhiệt lưu sông thẳng thức h ả i thiên linh trong biển ý thức từng đoá từng đoá liệt diễm bông dưng sinh thành dần dần tạo thành một vườn mặt trời trói trang hình dạng hắn ẩn giấu ở dưới quần áo thân thể lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng gậy gò thương sóng một tiếng ánh đao ra khỏi vỏ hai tên hộ vệ đã sớm thiếu kiên nhẫn. Hướng、hở ư n g h đối dương cương chém ra một đao toàn bộ dương phủ người đều biết đây là một cái tiếp xúc không tới tu hành phế nhân đối phó hắn hai người tưởng thật nghiêm túc không đứng lên một đao này là nghiêng đánh ra mục tiêu nhắm thẳng vào dương cương đầu gối sau chân tổ ý đang nhường hắn tại chỗ quỳ xuống bó tay chịu c h ó i mang theo vài phần đục n h ã ý vị đây là chính ngươi muốn ăn đòn có thể không trách chúng ta hai người tâm tư chợt lóe lên hô trường đao đã tới trước người đã thấy đôi cánh tay nhanh như tia chớp lướt qua ánh đao phốc phốc hai tiếng văng trầm ánh a o nhất thời đình trệ ở giữa không trung hai người vô cùng ngạc nhiên nhìn dương cương hai tay càng gắt gao bắt cổ của chính、mình. hắn dĩ nhiên làm thế nào đến tiếp theo đối đầu dương cương một đôi tràn ngập sát ý màu đỏ t h â m con mắt hai người không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi người điên rồi sao mau bông tay mau bông tay ngươi cái người điên này ngươi lẽ nào muốn giết chúng ta hay sao cảm thụ trên cổ bàn tay một chút nắm chặt trong lòng hai người một trận khiết đảm dương cương đối với bọn họ lời nói phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ trên tay sức mạnh một chút nắm chặt chỉ là cảm giác như là nắm bắt hai cái tính dai mười phần bóng cao su làm sao cũng nắm không phá hả không đúng liền điệm này khí lực trong lòng nguyên bản vô cùng khẩn trương hai người cảm thụ trên cổ sức mạnh nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng đồn đại quả nhiên không giả vị này cương thiếu ra là căn bản không thông tu hành a thân là dương phủ hộ vệ hai người từ lâu đập o cốt thương mạch luyện thể thành công đối mặt một cái chưa bao giờ tu hành người bình thường coi như đứng bất động để hắn múa đao chém một năm đều không nhất định có thể tạo thành thương tổn cũng không biết phế nhân này nơi nào học trộm chút môn đạo do bất cần bị vẫn đúng là hắn tóm lấy chỗ yếu ngẫm lại mới vừa mới dáng vẻ kinh hoàng thực sự có chút mất mặt cho ta bung tay một gã hộ vệ cười lạnh một、tiếng. phất lên lòng bàn tay hướng trên mặt dương cương đánh tới kinh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt trong mắt dương cương n ồ n g nặc màu màu l ó e lên một sát na kia hai tên hộ vệ phía sau sát thần quân bông cùng nhau quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai mắt đỏ t h ắ m càng n ồ n g nặc dương cương chỉ là hai người vẫn chưa phát hiện vẫn như cũ trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ hướng trên mặt dương cương v ỗ tới một chút nóng rực từ trên cổ chuyển đến mũi phảng phất nghe thấy được một luồng đốt cháy k h é t m ù i vị vùng hướng dương cương gò má bàn tay bỗng nhiên trở nên mềm yếu vô lực như phủ người yêu khẽ vớt bình thường rơi vào trên mặt của dương、cương. hai tên hộ vệ ngạc nhiên đệ lại dương cương cầm ở bọn họ trên cổ tay kịch liệt tiêu đốt cảm cùng đau đớn để hai người cảm thấy chưa bao giờ có hoảng loạn ngươi không không muốn tha mạng dương cương phủi một mắt mặt bên cạnh bàn tay trong mắt l ó e ra một tia c ă m ghét t ô i thúc trong cơ thể h ỏ a khí trước mắt đem hai yết hầu của người đ ố t xuyên sau đó hai tay sờ một cái như ngắt nát hai khối thắng thủi dễ như ăn cháo bóp nát hai người yết hầu l ạ c l ạ c l ạ c hai tên dương phủi hộ vệ gắt g à o che cổ của chính mình không thể tin tưởng nhìn dương cương thân thể lại ở mềm mại ngã xuống đất vành một mảnh bụi bầm tung bay hai tên luyện thể thành công hộ vệ nơi cổ hóa thành hai cái than cốc lỗ thủng không gặp một tiêu màu tươi liền như thế chết ở dương cương trong tay u ú n g âm âm một tiếng hai hàng sát thần quân cùng nhau xoay người trưởng kích thép đao nhắm ngay dương cương một luồng lạnh leo sát khí giống như thật trước mắt đem cả người hắn bao phủ trong máy mắt trong mắt dương cương màu máu bùng lên sau đó lại thoáng lui bước hắn trầm mặc nháy mắt trầm dãi nói đây là ta dương phụ sự các vị nhất định phải quản những người này chính là đại chu trong quân tinh huệ mỗi người đều so với dương phủ hộ vệ mạnh mẽ gấp m ư ơ i lần có lẽ chỉ cần một người liền có thể muốn mạng của mình nhưng là trong mắt dương cương tràn ngập màu máu vẫn không có lùi nhường một bước ý tứ sát thần quân chúng tướng sĩ thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau người này là điên rồi vẫn là ma rồi mặt đối với bọn họ sát thần quân hai mươi người càng còn không có lùi bước ý thức một luồng nhiệt liệt khí tức tự trên người dương cương chuyển đến phản phất phát ra từ sâu trong linh hồn càng để bọn họ đáy lòng bản năng sinh ra một tia kiên kỵ một lát dương cương mở miệng lần nữa ta chỉ muốn vào phủ này cầm đầu sát thần quân thân vệ thủ lĩnh trong lòng có chút chần chờ xem ra ngoại giới nghe đồn cũng không thể tin hoàn toàn vị này cương thiếu ra ẩn giấu thật là đủ sâu chẳng lẽ hắn còn có lá bài t ẩ y hai tên hộ vệ phạm thượng hoàn toàn là r i e o gió g t bão hơn nữa hẳn là tính dương phủ việc nhà chỉ là rốt cuộc ở ngay trước mặt bọn họ giết người bọn họ sát thần quân thân là bảo vệ quanh thánh kinh tinh nhuệ nghĩ n tới đây sát thần quân đội trưởng đội cận vệ s á t mặt không khỏi khổ đi hiện tại vẫn là có và o hay không phụ sự t ì n h sao thiếu gia ô đã chết người a chuyện này bất kể nói thế nào đều là bởi nhà bọn họ đại nhân đến nhà làm khách mà lên tương lai trách tội xuống bọn họ những thân vệ này không thể thiếu một cái ý thế hết người mắc không có kỷ luật chịu tội đắp đắp đáp ba một trận tiếng bước chân ầm từ dương phủ cửa sau bên trong chuyển đến chuyện gì một cái lạnh leo cưng rắn thanh â m vang lên Vâng a hai h hàng sát thần quân cùng nhau d ậ m chân xoay người lại hướng trong môn hành lễ thân vệ thủ lĩnh biên sắc xoay người lại kính cần nói đại nhân là một vị dương phủ thiếu gia muốn vào cửa bị hộ vệ n g ă n lại kết quả kết quả bị vị thiếu gia kia giết môn tường bên trong người trầm mặc máy mắt sơn đỏ cửa sau c ò n kẹt một tiếng một tên thân mang giáp đen tướng sĩ đi ra hắn cóng lấy một thanh màu đen tinh thiết trừng thương đầu đội áp sát mặt nạ dáng người quấn ở dày đặc á o giáp màu đen bên trong không chút nào hiện ra m ậ m ạ trái lại có vẻ vô cùng cao gầy đắt đắt đắt s á t thần quân kia tướng lĩnh mỗi một bước dường như đều dùng có thước đo hắn đi tới trước người dương cương d ừ n g bước nhìn thi thể trên đất một mắt sau đó bình tĩnh nhìn phản phất nhập ma dương cương ẩn giấu ở dưới mặt nạ thần sắc không nhìn ra hị nộ ta biết ngươi dương phủ tiểu nhị ra dương cương băng lánh như kiên sát âm thanh nương theo một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ dương cương một trái tim dần dần chìm xuống dưới các hạ cũng phải cả ta trong mắt dương cương màu máu càng đồng nặc sắt thần quân này tướng lĩnh xuất hiện liền có một luồng i ố n g như sắt ý lại giống như sát khí áp lực bao phủ hắn mẫu thân ta sẽ không lại khiến ngươi nhận đến bất kỳ một tia thương tổn nhất định sẽ không cho dù liệt diễm m ú t tâm thân nhập m a kiếp c a o kỉnh lại lần nữa nhấn chìm rồi dương cương lý trí trong mắt hắn màu máu ngưng kết thành hai đoá hòa diễm phản phất sắp lộ ra v i ế n mắt trong lòng đống nhiên bay lên một ý nghĩ cũng không biết làm nguyên thần của ta triệt để hóa thành một vòng đại nhật có thể hay không đem toàn bộ dương phủ đốt thành cho bụi chừng tám ngũ cốc tiên tu đều là no bụng chi vật chừng tám ngũ cốc tiên tu đều là no bụng chi vật trên trời ánh mặt trời rơi vào dương phủ cửa sau trước trong mắt dương cương lóe hai đám ngọn lửao đỏ ngỏm giống như liệt nhật xuống phía tây. đầy dây bá liệt t à dị khí tức cả ngươi giáp đen tướng sĩ hơi ngần ra sau đó nhìn thấy thần sắc của dương cương tựa hồ ý thức đến cái gì lắc đầu nghiêng người tránh ra vị trí nói khương hà không dám không dám trong mắt dương cương né qua một tia kinh ngạc theo khương hà tránh ra vị trí ngập trời áp lực nhất thời bung lỏng trong mắt hắn màu máu một chút rút đi Trầm mặc chốc lát dương cương b ư ớ c lên đòn gánh hướng dương p h ụ đi cửa sau đi trải qua bên người khương hà lúc dừng một chút nói một tiếng đa tạ là ta sát thần quân vô lễ trước khương hà khẽ gật đầu ra hiệu hai người sai thân mà qua trên người dương cương nóng bức khí tức cũng dần dần một chút tiêu tan đ ồ n g nhiên người tình huống bây giờ tựa hồ rất không tốt âm thanh của khương hà ở sau lưng vang lên dương cương bước chân dừng lại không nhọc nhọc lòng khương hà đầu đội quỷ mặt l ặ n g lặng nhìn bóng dáng của dương cương biến mất ở chỗ rẽ quay đầu lại nhìn về phía hai mươi tên sát thần quân tướng sĩ nhẹ g i ọ n g nói các ngươi làm rất tốt thuộc hạ biết sai xin thiếu tướng quân trách phạt sát thần quân chúng tướng sĩ ăn ý cùng nhau quỳ một trần trên đất nhận sai hệ thế ép người m ụ không có tô ti các ngươi làm tốt như vậy ta làm sao sẽ trách các ngươi đây khương hà ngữ khí tràn ngập cân nhắc một đám sát thần quân tướng sĩ nhất thời đem đầu lĩnh trôn đến càng thấp hơn không dám nói tiếp nói chuyện l i ê n lời đều sẽ không nói sao khương hà âm thanh đột nhiên lạnh lẽo này đây là dương phủ thái phu nhân đội trưởng đội cận vệ cẩn thận từng ly từng tí một n g ầ g đầu lên dương phủ thái phu nhân lời nói so với phá quân thần tướng lời nói càng quan trọng vẫn là so với sát thần quân quân quy càng quan trọng để cho các ngươi ngồi xem sự tình nháo thành bộ dáng này khương hà cả người đột nhiên tỏa ra một luồng âm hàn sát khí gắt gao bao phủ một đám sát thần quân tướng sĩ hiển nhiên là động tức giận việc này truyền đi người ngoài sẽ làm sao nghị luận đấu bộ làm sao nghị luận ta sát thần quân các ngươi có nghĩ tới không các ngươi hai mươi người chẳng lẽ còn tập hợp không ra một cái đầu óc sát thần quân chúng tướng sĩ trên mặt một đen khương hà mạnh mẽ dẫm đặt chân lần này nếu là các ngươi thống linh ở đây hẳn là nhận dỡ giáp tiêu tịch phá khí chi hình chúng ta biết sai xin tiểu tướng quân t r á c h p h ạ t chúng tướng sĩ đầu càng đông xuống trở về tự lĩnh một trăm quân trượng giải trừ thân vệ chức vụ khương hà có nề nếp nói đúng tôn thượng lệnh hai mươi tên sát thần quân khó khăn đứng dậy túi đầu đủ dũ đồng thời lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm một trăm quân trượng giải trừ thân vệ chức vụ so với dỡ giáp tiêu tịch phá khí chi hình kỳ thực là nhẹ gấp trăm lần may là lần này đi theo chính là trong nóng ngoài l ạ n h tiểu tướng quân mà không phải hắn vị kêu mặt l ạ n h tâm càng l ạ n h tỉ tỉ đến mức hai người này khương hà quay đầu nhìn về phía hai tên hộ vệ thi thể ác nô l ấ n chủ nên giết thông báo dương phủ người nhặt xác một câu nói liền đem chuyện này định tính nói hết xoay người tiến vào dương phủ dương cương chờ chút chính hướng đi bếp sau dương cương bước chân dừng lại khương hà rất nhanh từ phía sau đuổi theo cùng dương cương song song chuyện hôm nay đều bởi ta sát thần quân mà lên dương phủ như có bất luận cái gì chỉ trích ta khương hà một mình gánh chịu hắn hiển nhiên biết dương cương ở dương phụ tình cảnh không được mới nói như thế trong mắt dương cương màu đỏ dần dần n h ạ t đi lý trí một lần nữa chiếm lĩnh ý thức rất cao hắn trầm mặc một hồi thả xuống đòn đánh chuyện gì nói thẳng đi vị này sát thần quân tướng lĩnh tốt như vậy nói chuyện hiển nhiên là có nguyên nhân khương hà hơi xứng sở lập tức nợ nụ cười quả thật có chút sự tình muốn cầu cạnh dương minh bất quá ngươi như thế vội vã và phủ khẳng định có chuyện quan trọng hơn không bằng chờ ngươi dương cương có chút trầm mặc gật đầu tiếp tục hướng đi bếp sau mùi thơm của thức ăn tiên hỏa khí thức dần dần bay vào c h o n g núi c ư ơ n g hà nhìn về phía trước kiến trúc nhịu n h ị m ẩ y không khỏi né qua một tiệm nghi hoặc rất nhanh dương cương gánh lấy đòn gánh trực tiếp sau khi tiến vào chủ cương thiếu ra ngày hôm nay có khách quý đến nhà nhà bếp đang bể bột lắm nếu không nơi g trước tiên chờ một lúc hết bận nhỏ cũng là m người ta đem cơm đưa tới một cái thai to mặt lớn che ở trước người dương cương l ặ n g nhìn hắn không nói gì người này tên là còn đồng dương phủ bếp sau quản sự là trung dũng hầu dương tiên h ư u tam phòng lý phu nhân bà còn xa biểu hình ở dương phủ trung dũng hầu không ở lúc hết thảy đều là chủ mẫu lâm thị định đ o ạ n mặt trên còn có một cái uy nghiêm rất nặng thái phu nhân thứ yếu có quyền thế nhất lại là tam phòng lý thị trong nhà chính là ở lũng châu phú giáp một phương n à y lý thị trong ngày thường đối dương cương mẹ con làm khó dễ cũng nhất lưu với mặt ngoài quản đông phụ thuộc vào lý thị phái người đưa cơm câu nói như thế này qua loa lấy lệ quá dương cương không chỉ một lần lại lần nữa đến đòi lúc đối phương tất nhiên t h o i thác sự tỉnh quá bận đã quên gặp dương、cương、biểu hiện quản đông biết lần này không gạt được hắn một chỉ bận rộn bếp sau cười nói tiểu nhị thiếu ra ngươi nhìn nhà bếp khung cảnh này đoàn người thật bận b ệ u không mở à ta chỗ này còn có một bát ngày h ô m qua trước mặt ngươi trước tiên hạch khương khương tiểu tướng quân quản đồng khuôn mặt tươi cười đ ố n g nhiên cứng đ ở cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chẳng biết lúc nào đã đứng sau l ư n g dương cương khương hà ngươi、like, vẫn sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong khương hà yên lặng nhìn q u ả n đồng trong tay kêu một bát từ lâu quét thành phiền phức bị sợi trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên hơi bờ phiền thời khắc này hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao tại sao thành thật bàn phận dương cương điên cùng lúc sẽ bùng nổ ra như vậy kinh người s á t ý tại sao một cái quý p h ụ thiếu ra càng bị làm cho như một cái người buôn bán nhỏ đến trên đường b à y sạp nguyên lai này to lớn dương p h ụ thật không có một người coi hắn là người đối xử khương hà hít sâu một hơi vốn muốn cùng dương huynh ở cùng tịch cộng uống thương thảo một chuyện không nghĩ tới dương p h ụ càng l ạ như vậy đạo đại khách cái gì khương hà y tứ trong lời nói để quản đồng suýt nữa đánh đổ trong tay chén mì trên tay hết sạch dương cương đã tiếp nhận tô mì kia lại yên lặng đi trong nổi đánh một bình nước nóng dương huy khương h à còn muốn nói điều gì dương cương đã bước chân vội vã rời đi phảng phất không nghe thấy hắn bất đắc dĩ chỉ được chừng quản đồng một mắt hướng dương cương bóng lưng đuổi theo này này quản đồng không biết làm sao sững sờ ở tại chỗ một lát sau hắn vỗ đầu một cái thầm nói hỏng rồi dương cương không biết làm sao mắc lên khương hà tuyến càng m ờ i hắn cùng nhau ăn cơm đặc ý để hắn nhìn thấy màn này nếu là một lúc đại yến trên khương tiểu tướng quân ở thái phu nhân cùng bắt đầu phá quân thần tướng trước mặt trên nói một câu nay điên nữ con trai một tô mì ném chính là toàn bộ dương phủ mặt mà chính mình nghĩ đến chính mình sẽ đối mặt với kết cục quản đồng sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh dương v i n h dương v i n h thương hà rất sắp đổi kịp dương cương bước chân ngươi ngươi làm sao liền ăn những n à y yên tâm có ta ở ngũ cốc thiên tu đều là no bụng c h i vật không khác nhau gì cả dương cương liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói lại phú quý nhà cũng phải có người ăn còn lại lương thực nhưng là ngươi chỉ có thể ở đây một ngày dương cương bước chân dừng lại đã đến chính mình cũ nát tiểu v i ệ n trước chương chín tướng quân tỉnh giáo thiếu niên cầu khổ chương chín tướng quân tỉnh giáo thiếu niên cầu khổ hắn đem đòn cánh để xuống quay đầu nói với khương hà một câu chờ liên đẩy ra hàng rào muôn tiến vào sân dùng nước cấm tỉ mỉ đem m ì viên quấy mở phân ra một nửa đặt ở phòng nhỏ môn trước động khương hà theo đi vào sân liên nhìn thấy phòng nhỏ môn trong động một cái bẩn t h ệ u cánh tay nhanh trong cướp đi kêu một bát dưới cái nhìn của hắn v ẻ ngoài thực sự không tốt m ì viên tiếp một trận hồng hộ hồ cơm thanh từ sau cửa chuyển đến dường như ăn được vô cùng hương khương hà không khỏi nhữu mày quay đầu phát hiện dương cương cũng bưng còn lại nửa tô mỉ hồng hộ hồ cơm thanh tiết ấu cùng gian nhà kêu bên trong người giống nhau y hệ thiếu niên bưng chén mỉ giống như thô tục lại tự có một phen hờ hứng điểm tĩ khương hà có chút suy nghĩ xuất thần cảm giác ngồi ở phá chiếu ăn m ì trên không phải một người thiếu niên lang mà là một vị tu luyện khí độ chân bóng như ngọc c ẩ n sĩ cùng vừa nay giết người lúc điên cuồng hình thành so sánh rõ ràng muốn tới một chút sao dương cương chỉ chỉ trong b á t của chính mình tựa hồ không một chút nào cảm thấy này m ì viên không lấy ra được khương hà bản năng lắc đầu vì sợ cầu việc hắn rất muốn cho một bộ mặt nhưng đối mặt thức ăn như vậy khương hà phát hiện mình làm sao không mở miệng được vinh nhục không sợ hãi bất khuất kiên cường lúc nên xuất thủ cũng có lực sĩ trí dũng trong lòng tự nhiên bay lên vẻ khâm phục đến tột cùng là thế nào hoàn cảnh mới tạo thành như vậy kiên nghị bất khuất thiếu niên lang hắn tự hỏi nếu như là chính mình tất nhiên xa không làm được dương cương như vậy tướng quân tìm ta một cái vô danh tiểu tốt có chuyện gì dương cương h ồ n hề năn mì hàng hồ nói muốn thỉnh giáo một chuyện khương hà trịnh trọng nhìn dương cương ta muốn biết dương minh ngươi là làm sao giác t ì n h kết trước tại hạ trong nhà có một vị người thân muốn ta là làm sao giác t ì n h kết trước dương cương ăn mì động tác một trận khẽ ngầm đầu nhìn kỹ k ư ơ n g hà sát thần mặt nạ nếu như là như vậy tướng quân e sợ tìm l ư n người mọi người đều biết dương cương là một cái không có đọc sách cũng không thể tu hành phế nhân cũng không có giác tỉnh cái gì kiết trước không thể khương hà lắc đầu bật cười rất khẳng định nói ngươi hoàn toàn không có tài nguyên xây hai vô danh sư chỉ đạo thứ ba thứ khương m ỗ u m ạ o phạm cũng không có cái gì thiên phú không có giác tỉnh kiết trước dựa vào cái gì có thể giết cái k i a hai tên hộ vệ k i a đôi bàn tay tràn ngập thuần dương khí tức hỏa diễm há lại là bình thường năng nhân nắm giữ ta tại sao phải nói cho ngươi biết dương cương lật một cái lên mắt không quản ngươi có tin hay không ta chính là không có giác tỉnh kiết trước nếu như tướng quân là vì chuyện này tim ta có thể rời đi rồi tiếp túi đầu ăn mì bày ra một bộ tiễn khách dáng vẻ cũng thật là khó chơi khương hà tự nhiên không tin dương cương nhưng cũng rõ ràng tầm thường lời nói không có thể đánh động tính tình kiên nghị thiếu niên chỉ là đáp án của vấn đề này đối với hắn thật rất trọng yếu thế nhưng hắn nhưng lại không biết dương cương thật không có nói dối dương minh ta vị kia người thân v ị giáp tỉnh kết trước đã gần đến điên cuồng biên giới khương hà thu dọn một hồi tâm tỉnh nói ta biết không công để ngươi nói ra bí mật của chính mình có chút đường đột nguyên bản muốn lấy trợ ngươi giải quyết vừa nay giết người phiền t o á i nhỏ làm thẻ đánh bạc nhưng hiện tại xem ra lấy dương huynh thủ đoạn cũng không quá cần hắn bình tĩnh nhìn dương cương hình như tại xác nhận cái gì không cần thăm dò ta dương cương túi đầu ăn mì trong miệng nói thân phận của ta bây giờ là bạch ra người ở rể bạch tố thanh tuy ba phiên h o á n lại hôn kỳ bạch phủ cũng có một nhóm người không lọt mắt ta nhưng ở một môn này việc kết hôn cuối cùng muốn lao huy viễn công định ra hắn chưa mở miệng trước ta sẽ không chết trừ phi ta giết chính là ngươi dương cương đ ố n g nhiên mởm nhìn k ư ơ n g hà trong mắt loe ra một tia trêu tức cái gì dết ta khương hà chỉ sửng sốt một chút trước mắt rõ ràng ý của dương cương Nguyên Lai k hai ô n g chỉ có Bạch h Tố t n muốn h chỉ thoát h k ỏ một m ô người này việc kết hôn. Hắn n việc kết k h ô khỏi bật c nói, ta có ta thể đều là người thông minh khương hà biết dương cương chỉ là không muốn nói mà thôi nhưng cũng gián tiếp xác định một điểm đối phương thật sự có giác tình kiếp trước thủ đoạn đặc thù thanh kinh thành thế gia đại tộc có vô số loại trợ người giác tình thủ đoạn có thể vì giúp vị kia người thân giác tình kiếp trước khương gia hẳn là đã từng thử hết thể bọn họ biết đến phương pháp tuy nhiên không có tác dụng khương hà mới sẽ ôm mèo mù chạm chột u chết trong lòng đến cầu dương cương một cái đột nhiên giác tình phế vật giác tình kiếp trước ca ta cũng hy vọng có thể dương cương ăn mì thở dài một tiếng người trong thiên hạ này gian không người không muốn giác tình một cái lợi hại kiếp trước bông dưng thu được kiếp trước vô số tích lũy kinh nghiệm bảo tàng chỉ cần vượt qua sơ kỳ chiến trướng sau này con đường tu hành chính là một cái hoạn lộ thiên thang nhưng vô pháp giác tỉnh kiếp trước cũng không ý nghĩa kiếp này liền vô pháp tu hành thế gia đại tộc nhiều chính là tài nguyên công pháp đem một người bình thường đẩy tới đám mây không nói dễ như ăn cháo chỉ nhìn có không tất yếu đến tột cùng là như thế nào chấp nhất mới có thể làm cho một người rơi vào điên cuồng biên giới dương cương yến lặng nghĩ đối phương rất rõ ràng ở khương gia rất được sùng ái cùng mình cảnh nộ g tuyệt nhiên không giống h ắ n kỳ thực nghĩ tới cùng khương hà giao dịch khả năng to lớn dương phủ như âm quỷ địa ngục quỷ quái hoành hành dương phủ như có người thông minh hẳn là đã nghĩ đến ta điểm yếu chỉ cần lại tới một lần nữa đồng dạng làm khó dễ chỉ cần nàng không thèm để ý dương phủ mặt mũi chỉ cần tâm tư của nàng đủ thâm độc dương cương trong lòng né qua một t i a mù mịt tiểu viện bỗng nhiên yên t ĩ n h xuống khương hà ấp ủ một hồi ý nghĩ trong lòng chính thức mở miệng nói dương minh ta biết ta chuyện một câu nói ngươi lại cần nói ra bản thân bí mật quan trọng nhất song phương trả giá không ngang nhau có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thoát khỏi dương phủ cơ hội gia nhập đỗ bộ trở thành sát thần quân sao dương cương đánh gãy khương hà lời nói h ắ n lắc đầu nói ta vào không được sát thần quân cái gì khương hà không khỏi xứng sở Mệnh không ế hộ tịch t của quản khương ớ hà nói thế nào dương cương trong lòng đã có quyết định hồng trấn ngư là lập mệnh căn bản to lớn hơn nữa lợi ích cũng không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ tuy nói người ở bên ngoài xem ra đó chỉ là một loại đặc thù giác tình kiếp trước thủ đoạn đến mức nên làm gì thoát khỏi hiện nay cục diện thiếu niên tin chắc dựa vào năng lực của chính mình cũng có thể làm được thả xuống chén mì cầm lấy dao trộm bắt đầu ngày qua ngày điều khắc cá nhỏ một môn này đời trước sơ kỳ trà trộn xã hội tay nghề bây giờ ở thế giới này càng có vẻ trọng yếu rồi ánh mặt trời rơi vào thiếu niên trên mặt chăm chú mà nghiêm túc mắt thấy dương cương không tiếp tục để ý chính mình được rồi c h ư ơ n g hà chỉ có thể thất lạc một tiếng thở dài xoay người hướng viện đi ra ngoài bất kể như thế nào chuyện lần này bởi ta sát thần quân mà lên ở lâm phu nhân trước mặt không cần dương cương một mặt bình thản chuyện một câu nói mà thôi khương hà vẫn không quên tỏa ra chính mình thiện ý đa t ạ đi thong thả dương cương túi đầu xuống chăm chú trong tay điêu khắc dương phủ chủ mẫu sẽ không bởi vì người ngoài một câu nói đột nhiên đối mẹ con bọn h ắ n tốt đương nhiên cũng sẽ không hết sức làm khó dễ chạy ra tay nghiệt danh tiếng lấy nàng ngự hạ thủ đoạn những năm gần đây chỉ là khác nhau đối xử liền để mẹ con hai người khổ không thể tả đát đắc cắt cắt chiến hoa bước chân nặng nghề cùng dao chổ hạ xuống tiếng sàn sàn ở trong sân tôn nhau lên thành thú chờ khương hà rời đi dương cương cũng triệt để chấm xuống tâm chăm chú điêu khắc trong tay cá nhỏ vừa mới giết người nổi sóng chập trùng t â m cảnh một chút tâm hỏa dần dần lắng lại xuống t h u ầ n dương hỏa tính nguyên khí chạy qua sông trường thô g i á p khô nước bàn tay khó mà nhận ra nở nang ánh sáng lộng lẫy từng trận gió lạnh t h ổ i qua trên người chịu viêm dương thể chất dương cương càng không cảm giác có một tia lạnh giá chẳng biết lúc nào chu vi tiếng gió dần dần ngừng lại dương cương ngẩng đầu lên ngoài sân âm vú bên trong góc mơ hồ sức sức giống như có không ít bóng người ảnh vệ dương phủ là công h â n thế gia thế tập trung dũng hầu trong phủ có thể nuôi thân binh bạt r ă m đừng xem cửa sau ở bề ngoài chỉ có hai tên chỉ là lúc đó khương hà ở bên n h ữ n g ảnh vệ này liền chưa từng xuất hiện điểm này khương hà biết cho nên mới một đường làm bạn dương cương cũng rất rõ ràng hắn giết người sự đã truyền khắp toàn bộ d ư ơ n g phủ một bóng người xuất hiện tại cửa viện trước bước chân gần như không hề có một tiếng động người đến trên người mặc thường phục khuôn mặt tăng thương một đạo vết đao từ cái chán kéo dài tới cằm để hắn xem ra rất là hung thần á c s á t quý lao ba dương cương trong lòng hơi một trầm đây là một cái tùy tùng trung dũng hầu dương thiên hữu hơn hai mươi năm lao gia hỏa ở dương phủ địa vị tôn sùng đến sớm tu thân dưỡng tính tuổi cả ngày chỉ cùng cái khác mấy lao già câu câu cá dắt chó đi dạo một thoáng ở dương phủ hiện nay cũng là thái phu nhân có thể gọi động hắn cương thiếu ra quý lao ba một mực cung kính chào một cái hắn là một người như vậy chủ tớ tôn ti sách đến mức rất rõ là muốn bắt ta đi sao dương cương đứng lên nhưng chưa thả xuống trong tay giao t r ộ cũng không phải quý lao ba lắc đầu bình tĩnh nói kêu hai tên hộ vệ mục không có tôn ti mới vừa thiếu ra không giết bọn họ lao nô cũng sẽ cho bọn họ một cái cả đời giáo hơn khó quên nói đến vẫn là thiếu ra ngươi cứu bọn họ đây bình tĩnh lời nói dương cương nhưng trong lòng là đột một phát lệnh hắn biết người này làm việc cực g i n g quy củ cũng càng là lòng dạ độc ác trên mặt đó giữ tợn vết đao không phải trên chiến trường hạ xuống mà là hắn lúc còn trẻ chính m ì n h cắt dương cương không chút biến sắc nhìn đối phương ngày hôm nay thái phu nhân muốn mời t i ệ c bắt đầu phá quân thần tướng dương phủ chủ mẫu lâm thị bồi bạn t à hữu phòng trừng không công phu tự mình thấy hắn mới phái ra lòng dạ độc ác quý la ba mà những ảnh vệ kia là cho ta áp lực vẫn là phòng ngừa ta chạy trốn cương thiếu gia đừng lo quý lao ba giống như nhìn thấu thiếu niên tâm tư nói thái phu nhân để lao nô lại đây là có mấy vấn đề xin cương thiếu gia trả lời vấn đề dương cương nói đúng quý lao ba gật đầu nói phu nhân muốn biết cương thiếu ra là khi nào giác tỉnh kiếp trước ta không có giác tỉnh kiếp trước dương cương lắc đầu hắn nói đều là lời nói thật không có giác tỉnh kiếp trước cương thiếu ra là làm sao song trưởng vận h ỏ a đem hai người kia yết hầu đất xuyên đừng nói cho ta đó là ảo thuật quý lao ba tựa như cười mà không phải cười vết đau trên mặt như r ế t v ậ y n ú c đ í c h mọi người đều biết dương phủ nhị thiếu ra là một cái chưa bao giờ tu hành phế nhân như vậy hắn là khi nào thì bắt đầu tu hành lại từ đâu bên trong học trộm võ đạo đây trong mắt quý lao ba né qua một tia rất hứng thú thân sắc u ý tộc thế gia quy củ nghiêm ngặt tự ý giác tỉnh kiếp trước hoặc là học trộm công pháp trách phạt có thể so với giết hai cái lấn chủ nô tài nghiêm trọng hơn nhiều cương thiếu gia giác tỉnh ban đầu chi kiến trướng cực dễ để người rơi vào điên cuồng lấy ngươi vừa nãy biểu hiện nếu không thể chứng minh chính mình lão nô chỉ có thể x i n ngươi đi lao tù đi một lần rồi dương cương rơi vào trầm mặc nếu quyết định bước lên con đường tu hành hắn đã sớm làm tốt bị phát hiện chuẩn bị chỉ là một ngày này so với theo dự đoán đến hơi sớm ý lao ba nói tới chi kiến trướng chính là một người kiếp trước cùng kiếp này ký ức xung đột đối tượng mình nhận thức sản sinh nghĩ hoặc vô pháp đột phá chi kiến trướng dễ nếu h cách phân â n điên cuồng đặc liệt là rơi biệt i một ít vào p trước tính tình q á i dị như g trong Người ư ờ i nói tà đạo. Người nói nếu là lựa c ọ n tán đồng chính mình t kiếp r ớ c t hắn â n phận, phủ định kiếp này chính mình, thế ra đại tộc là tiếp thu vẫn là không chấp nhận như vậy người. Nếu như phủ kiếp tiếp chấp thế thu h vậy đại là là tộc ra ngày hôm nay không qua được quý lao ba cửa hải này dương phủ nhận định chính mình vô pháp đột phá chi kiến trướng đợi chờ mình cũng chỉ hữu quan áp lao tù tiếp thu đo lường một cái hạ tràng mỗi người đều có bí mật của chính mình nếu như cương thiếu ra không n g u y ệ n nói lao nô cũng không nghiên cứu trên người quý lao ba cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh trong lúc hoảng hốt dương cương giống như nhìn thấy sau lưng của hắn một mảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông vậy u y ớ i cảnh dương cương công pháp là t a dậy một cái thanh n â m êm ái bỗng nhiên vang lên mọi người bỗng nhiên quay đầu một người mặc ánh trăng cung trang bóng dáng chân thành đi tới nạo tuyết hàn mai vậy tuyệt thế tư nhan tiên tử giống như khí chất vui tươi nàng xuất hiện một khắc đó giữa bầu trời ánh mặt trời giống như đều yếu đi mấy phần từng sợi từng sợi ánh trăng phát sáng làm bạn trái phải nữ tự phản phất đạp lên ánh sao tự nguyện cung hạ xuống phẳng trần tình cảnh này sâu xác in vào dương、cương、cùng một đám ảnh vệ trong lòng. làm cho tất cả mọi người đều l ơ là nữ t ử phía sau một bước cũng bước theo dương thiền gặp qua phủ nguyệt kiếm tiên hàn tiên tử quý lao ba trôn thật sâu phía dưới tựa hồ không dám xem thêm dương cương công pháp chuyển tự trong tay ta nửa năm trước cũng đã giao cho hắn khởi đầu không biết thái phu nhân không nguyện dương cương đi lên sát phạt tri đạo bất chuyển hắn công pháp tu hành là hàn hương vượt quyền rồi hàn hương mang theo dương thiền từng bước một đi vào trong viện đứng ở bên người dương cương gió mát gợi lên nàng làm váy từng sợi phương di mùi thơm cơ thể bay vào dương、cương、trong núi là nàng dương cương kinh ngạc nhìn hàn hương nhận ra đối phương chính là trên chợ vị kia nắm giữ ba màu mệnh giai nữ tử chỉ là không rõ nàng tại sao đột nhiên xuất hiện tại d ư ơ n g phủ còn giúp mình hàn hương nhìn kỹ dương cương một mắt con mắt né qua một vẻ kinh ngạc nàng nói bây giờ nhìn lại nửa năm mới tu ra điểm này thành tích dương cương tư chất s ắ c thực phai mở mọi người thái phu nhân như muốn chỉ trích vui tươi sâu ưu âm thanh bay vào trong thai mọi người dường như một tôn giới trang độc uống tâm sự nặng nghề thiết tử để người không đành lòng trách móc nặng nghề không dám quý lão ba trước sau túi đầu trong lòng nghiền ngẫm hàn hương một môn công pháp tu nửa năm mới có chút thành tích này lấy dương、cương、tư chất tắc đ ế nhưng n ta quan cương thiếu ra chỗ tu chi pháp hắn đột nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ một mặt hiếu kỳ giám vệ dương cương hơi nhúng mày lão này đang đùa tâm cơ nam nhi không thích hợp tu hành phù n g u y ệ n kiếm đạo ta tiện tay chuyển xuống một quyển ngẫu nhiên đạt được công pháp cũng có vấn đề hàn hương nghiêng người đối với quý lao ba phản phát nguyệt cúng chi chủ vệ thái độ hung hăng Chương nguyên nên gọi ta hàn hương cô cô chương mười một nguyên nên gọi ta hàn hương cô cô hàn hương ba đạo mà hung hăng tư thái đem quý lao ba lời nói chặn lại trở về tự nhiên không thành vấn đề là lao nô đường được rồi quý lao ba sâu sắc túi đầu thách ra kia như thanh n g u y ệ t á n h mắt thế gian này truyền thừa vô số một vị hưởng thế ba trăm năm nguyên thần tổng sư dễ dàng có thể thu được công pháp b í tịch tiện tay cầm ban thưởng một quyển ai cũng không cách nào xem vào như vậy tất cả hiểu lầm đều dẹp tiến rồi lao nô này liền trở về bầm báo thái phu nhân quý lao ba từng bước một lùi về sau chu vi ảnh vệ cũng như cái bóng vậy biến mất ở trong góc đúng rồi quý lao ba trần c h ờ một chút dưng bước nói thái phu nhân thiết tiến chiêu đãi bắt đầu phá quân thần tướng thần tướng biết được hàn tiên t ử ở trong phủ có ý chứng kiến tiên tư không biết sau đó tự sẽ dự tiệc hàn hương bình tĩnh nói tạ t i ê n tử lão nô x i n cáo lui quý lao ba cung kính thi lễ một cái xoay người rời đi rốt cục trong sân chỉ còn dương cương hàn hương dương thiền ba người sư phụ ngươi không phải là không muốn gặp kia cái gì phá quân thần tướng sao dương thiền chu mỏ một cái lôi kéo hàn hương tay á o đứng đốc hàn hương dịu dàng xoa xoa đồ đệ đầu tiên tử là vì ta mới đáp ứng dự tiệt đi âm thanh của dương cương cắm vào hai nữ ở giữa hàn hương không tỏ r õ ý kiến không gật đầu cũng không có l ắ t đầu nhưng là ngầm thừa nhận rồi dương thiền có n g lấy sư phụ tức giận chừng dương cương một mắt như ngươi vậy có vẻ ta rất ngốc cư dương cương không có để ý đến nàng hướng hàn hương chắp tay nói vừa nay đa tạ tiên tử giải vây không cần tạ không có ta ngươi hôm nay tình h u ố n g ứng cũng xấu không đi nơi nào hàn hương cười khanh khách nói dương cương lắc đầu tiên tử mấy câu nói tránh k h i ta vô số phiền phức hàn hương nhìn thiếu niên tuấn tú h u ô n mặt có chút xuất t h ầ n trong lúc hoảng hốt giống như lại nhìn thấy ngày xưa anh khí hoạt bát nữ tử c á i bóng nhẹ giọng nói hai tử ngươi nên gọi ta hàn hương cô cô hàn hương cô cô dương cương không khỏi xứ sở cô cô một bên dương tiền h cũng là xứ sở chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên c h u a sót sư phụ đối với ta quan tâm đều không nhiều như vậy chứ còn để hắn gọi cô, cô ta đều không có kêu lên mà dương cương nhìn hàn hương không khỏi có chút trần trờ đối phương vì sao đối với mình như thế thân cận a nếu như không gọi được vậy liền quên đi hàn hương khẽ lắc đầu liếc mắt nhìn dương cương phía sau phòng nhỏ nàng đem chính mình vây ở cực kỳ trong bóng tối liền con trai ruột cũng không dám gặp mặt thì lại làm sao sẽ thấy mình đây ta phải đi phó phá quân thần tướng t r i yến các ngươi huynh m g ụ y thật tốt ở chung nhẹ nhàng một tiếng thở dài hàn hương xoay người bồng bềnh rời đi chỉ trườn một sợi mùi thơm quấn quanh trong núi dương thiền cùng dương cương mắt to t r ừ n g mắt nhỏ có chút lúng túng đối diện hả ta ta cũng đói bụng ta đi ăn cơm dương thiền ấp ba ấp úng nói một câu xoay người chạy chậm rời đi sân p h ẳ n phất phía sau dương、cương、so với hồng thủy manh thú còn đáng sợ hơn hả dương cương nhìn bóng lưng của nàng cái này chỉ gặp qua mấy lần tiện nghi m u ộ i muội tựa hồ có chút x ã sợ a sân chỉ còn dương cương một người đông nhiên yên t ĩ n h lại hắn tìm cái chỗ ngồi xuống bắt đầu l ặ n g lặng suy nghĩ vừa nãy chuyện đã xảy ra lợi và hại việc giết người có khương h à người bảo đảm hàn hương bối thự nên đã phi thiên đến tiếp sau có người nghĩ lại lấy này làm văn cũng không lật nổi cái gì sóng lớn chính mình trước mặt hàng đầu mục tiêu vẫn là thu được một môn cơ sở công pháp tốt nhất là hỏa hành công pháp rán vào tự thân viêm dương thể chất sau đó nghĩ biện pháp kiếm tiền điểm này có lẽ mới là khó nhất t h ế p dương cương nghĩ đến đột nhiên xuất hiện hàn hương phu n g u y ệ t kiếm tiên hàn hương cô cô vị này nắm giữ ba màu mệnh giai kỳ nữ tử đến tột cùng cùng mình có quan hệ gì trên mặt dương cương lộ ra một tia quái lạ nhắm mắt lại tâm thần chìm vào mệnh giai trường hạ một con cá mục hiện ra ba màu v ẻ hồng trần ngư tự tại t r ư ờ n g thần nữ có ngộng t r ư ờ n g sinh lệ đại nhật phần thiên vạn cổ kiếp ba màu mệnh giai chưa thức tỉnh có thể tham nghiên cứu có thể n ị c h loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đại nhật phần thiên thần nữ kiếp thư duy ấn vào trong đó ba màu tia sáng đột nhiên tỏa、ra. mắt t ố i sầm lại một rõ, quanh thân chuyển đến nóng r ự c nhiệt độ dương cương mở mắt ra đã đến quảng hàn tiên mục viễn cổ thế giới đại nhật phần tiên h t h ầ n nữ k i ế p dương cương kết hợp thạch đầu ký bên trong kinh nghiệm suy đoán ra n g h ị thông qua này đặc thù mệnh cách thứ nhất màn hẳn là cần chờ đợi hoặc trợ giúp hàn hương tiếp trước vượt qua đại nhật phần tiên h chi t i ế p nhưng mình có thể ở phương thế giới này tồn tại thời gian cũng không nhiều chỉ có trước một bước bước thăm dò hoàn cảnh chung quanh rồi ta xuất hiện địa phương hẳn là rời hàn hương vị trí không xa như vậy nàng hiện tại là một cái thế nào trạng thái đây một lần hai lần mười lần dương cương rất nhanh hoàn thành rồi mấy chục lần đối chu vi thăm dò cũng không có thu hoạch gì tạm thời dòng chống thu binh mở mắt ra trong cơ thể một chút nóng bức khí tức lại khỏe mạnh một phần ở quảng hàn tiên ngục quan tưởng đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ kéo dài tồn tại thời gian lại lần nữa bất chi bất giác ảnh hưởng đến hiện thực muốn có chừng có mực sau này mỗi ngày chỉ có tiến vào mười lần Bằng không thân thể của ta không chịu được dương cương yên lặng nghĩ đến hắn cảm giác trong biện ý thức sáng quắc đại nhật sinh thành tốc độ lại tăng lên nữa một phần đây là một cái không thể nghịch quá trình có lẽ trăm lần ngàn lần sau trong b i ể n ý thức sẽ sinh ra một tôn thân thể của hắn không chịu nổi đại nhật nguyên thần cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết sau đó dương cương tiến vào thạch đầu ký thế giới hóa thành một viên không suy nghĩ gì ngọc bội thạch có tam sinh người tên u y tam thế màu trắng mệnh d a i đã rất tỉnh có thể tham nghiên cứu không thể n ị c h loạn âm dương điên đảo luân hồi không thể thu được nhân quả cơ duyên đông hải bên bờ cao nhai tư duy của hắn vượt qua dài lâu đơn điệu vô số năm tháng cuối cùng cảm giác sắp sơ cứng thành t h ạ c h lúc bất đắc dĩ lâm không bay lên một đầu đánh vỡ thạch hoàng tiên h a i lần thứ hai khiến cho nó sớm xuất thế người tham nghiên cứu kích trước trải qua luân h hoàn thành tự thân số mệnh đánh giá theo khuôn phép cũ chứng thực b ả n phận túc thế tích lũy chuyển hóa ba năm tham nghiên cứu lực lượng dương cương mở mắt ra phát ra một tiếng k i n h ổ theo bản năng lại nhắm hai mắt lại trong đầu một đoạn hình ảnh như phủ đầy bụi ký ức tức tỉnh một chút nổi lên mặt nước quý công tử hàm ngọc mà sinh thời niên thiếu cùng phong hoa tuyệt sắc kiểu giai nhân u y ê n ương l g h ị c h nước đông hải bên bờ ngồi bất động trong ký ức thời gian lưu truyền phảng phất nhanh chóng trải qua một đời tinh tế thưởng thức lại chỉ có ngăn ngắn ba năm là tường tận dương cương lấy tiên linh bảo ngọc thị giác phảng phất nhìn một đoạn điện ảnh có xấu hổ có kích thích càng nhiều là tắc dương phủ là khô khan vô vị sinh hoạt trái lại ở quý công tử đến đông hải cao nhai sau cả người tâm linh tựa hồ được giải thoát trên người nhiều hơn một loại siêu nhiên hào hiệp khí tức tiên linh bảo ngọc có thể q u a n chi tựa hồ cũng nhiễm một ít linh tính trong đó ý thức dần dần sinh ra bên trong khu nhà nhỏ dương cương mở mắt ra tiến lặng suy tư nếu là hàn hương ở đây sẽ phát hiện trên người hắn không tên nhiều một tia em dịu đạo vận chỉ tiếc lúc này bốn bề vắng lặng theo thời gian trôi qua trên người dương cương đạo vận dần dần thu lại hồi phục bình thản chỉ là trên người thiếu niên nhiều một phần chân bóng như ngọc khí chất chương、12. h nếu tử đốt tâm hỏa, cá á b dương, dương như người u d ta trong i một đêm t t đông dương thu được không năm ký ức nao dung lượng e sợ muốn trong nháy mắt nổ tung nói vậy những tia giác tỉnh kiếp trước người cũng không phải một lần là sóng cần thạch đầu ký bên trong ta chỉ là tiên linh bảo ngọc một giới linh vật vô pháp thu được công pháp tu hành thạch hoàng tiên thai trên người thu hoạch một điểm tia càm lộ đối với ta hiện tại tới nói quá mức thâm ảo vị tia thạch hoàng hóa tam sinh là một đời trên người nó tất có đại tạo hóa quan nó tu hành quá trình như trực tiếp quan sát đại đạo dấu vết đáng tiếc quá mức t h â m ả o tương lai n g ộ đạo thời gian có lẽ có thể dùng đến nhưng nếu như là tiến vào một người bình thường thân kiếp trước tu hành đây mấy năm khổ tu tích lũy hóa thành ký ức chẳng phải là bằng một đêm n g ộ đạo không thể so những tia giác t ỉ n h kiếp trước thiên tiêu kém một chút nhỏ tí teo dương cương trong lòng giấy lên hy vọng nhất thời cảm giác có tiến lên phương hướng càng nỗ lực điêu khắc lên cá n h ỏ vật trang sức thời gian trôi qua rất nhanh chạm v ạ n thời điểm bếp sau quản sự quản đồng càng tự mình đưa tới một phần tinh xào đồ ăn ăn nói khép nép khẩn cầu dương、cương、đại nhân không chấp tiểu nhân sau này định mỗi ngày tự mình đưa cơm tới cửa quả nhiên kẻ ác vẫn cần kẻ ác m à i dương cưng nhìn quản đồng sợ hãi rụt rè rời đi bóng lưng khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng buổi trưa hai cá i nhân mạng đã để trong phủ một ít đã từng trợ giúp bắt nạt quá dương cưng mẹ con hạ nhân cảm giác được sợ sệt đây là một chuyện tốt mẹ con bọn hắn sau này ở dương phủ tình cảnh có lẽ sẽ tốt hơn không ít đương nhiên dương cưng cũng rất rõ ràng chỉ là hai cá i nhân mạng ở một số quý trong mắt người có bao nhiêu n ê tiện căn bản không được kinh sợ hiệu quả gõ gõ dương cưng nhấc theo hộp nhỏm mở cửa dùng. trong phòng không có bất luận cái gì đáp lại dương cương lắc đầu cười cợt mở ra hộp cơm đặt ở môn trước đ ậ u mùi thơm của thức ăn bay vào trong phòng một cái gầy gò bẩn thịu cánh tay rất nhanh đưa ra ngoài dương cương tay mắt lanh l ẹ sớm thu hồi hộp cơm m ẫ u thân mở cửa ra người đã đáp ứng ta một tháng tẩy một lần tám ta liền mang cho người ăn ngon rồi trong phòng một trận trầm trọng hô hấp một cái thanh em run dậy vang lên sợ nương sợ người không nên vào đến không có chuyện gì nương ngoan mở cửa ra mở cửa liền có ăn ngon dương cương vừa lừa vừa dụ thanh em dịu ôn hòa một lát Cửa không ớn không, không, không nên tới ngồi xổm ở góc bóng người thân thể chống đỡ ở trên tường không ngừng lùi lại dù gì nói hải tử đường tới đây mẫu thân bẩn không các ngươi chớ làm tổn thương con của ta dương cương cơm cơm. h cũng á rất sớm rời giường bắt đầu rồi một ngày mới bày sạp sinh hoạt hôm nay trường đinh ngai đặc biệt náo nhiệt lại đến mỗi tháng một lần đại tập dương cương rất sớm liền dọn xong quầy hàng chờ đợi con cá nhóm mắc câu đám người lui tới ở trong mắt hắn đều là từng cái từng cái sắp bơi vào chính mình a o cá con cá cá nhỏ vật trang sức danh gia điêu khắc kim vật đại tiên trúc p h ú c quá đại gia nhìn một chút nhìn một chút ngoài miệng cách to dương cương trong lòng cũng ở thầm đến một cái đi một cái là tốt rồi đến một cái kiếp trước có tu hành quá màu xanh mệnh dai ừng tốt nhất là ngũ hành l ệ dương thuộc h ỏ a lại sau đó nếu là sẽ một môn hoặc làm ấ y môn thảo phạt tuyệt kỹ vậy thì tốt nhất rồi bất chi bất giác cá nhỏ vật trang sức bán đi hơn hai mươi con dương cương khỏe miệng càng nết càng lớn ngày hôm nay số phận không sai đem trước tồn kho đều rõ đi ra ngoài gần một nửa dương cương đ ế m đếm đến, trên chỗ bán hàng cá nhỏ còn có hơn năm mươi con coi như mua ba đưa gặp lại hợp lại cũng có sáu mươi bảy mươi cái tiền đồng đủ ăn hơn ba mươi tô mì rồi những n à y vật trang sức bao nhiêu tiền ta toàn muốn rồi một bóng người cao to che chùm đầu đỉnh ánh mặt trời dương cương ngẩng đầu nhìn lên là cái thân mặc áo tím trắng và tháo thanh niên mặt mùi hắn tuấn lãng trên mặt đường nét lộ ra mấy phần cương nghị dương cương tinh tế nhìn qua chỉ cảm thấy có chút con mắt nhất thời nhớ lại thanh âm của đối phương không khỏi bất đắc gì lắc đầu nói khương hạ khương tiểu tướng quân có khỏe hay không là ta một bộ quý công tử hóa trang khương hà ngồi sùng xuống, xuống không chút nào ghét bỏ tư thái bất nhã ngày hôm nay ra cửa du tập xảo nộ dương minh bày sạp tự nhiên muốn tới đến thăm một phen ngươi cảm thấy ta tin sao dương cưng ơ nhìn đối phương lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc một vị ra cửa tiền hô hậu hùng quyền quý công tử càng lạ ở b á t bộ một trong đấu bộ nhậm chức sao lại một mình tới đây cùng khổ nhân ra qua lại trường đinh a y quả thực là đang làm nhục sự thông minh của hắn xem ra khương hà này còn không có ý định từ bỏ dương cưng trong lòng có chút bất đắc dĩ khà khà khương hà ngượng ngùng nợ nụ cười đưa ra một lượng bạc dương huynh không tin cũng hết cách rồi đâu những bạc này hẳn là đủ bao xuống ngươi quầy hàng vật trang sức chứ nếu là không đủ ta này còn có được rồi bao xuống ta đều đủ dương cương đưa tay ra lại đem bạc đẩy trở về đáng tiếc cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không bán tại sao khương hà nhất thời sửng sốt đối phương không phải rất thiếu tiền sao quán nhỏ c h i vật chỉ bán người hữu duyên khách quý nếu là cần có thể chọn một cái đi như nghĩ bao hết giới nhưng là hỏng rồi cơ duyên của người khác muốn gánh chịu nhân quả dương cương thần thần thao thao lắc đầu đem hồng trần ngư toàn bộ bán cho khương hà s á t thực bớt đi một phen công phu nhưng s á t suất lớn sẽ bị hắn bỏ vào góc căn trò, cùng dương cương bán cá dự tính ban đầu vi phạm kỳ thực đối phương như vậy chấp nhất đưa đi một cái hồng trần ngư cũng không có gì đối phương h ô m q u a giúp đỡ dương cương cũng rất tình nguyện tiến một lần mệnh giai trường hà trợ giúp khương hà vị kia người thân giác tỉnh kiếp trước đáng tiếc hồng trần ngư việc hắn bất tiện nói rõ để người chú ý tới cá nhỏ dị thường hôm nay có thể hay không mang đi một cái hồng trần ngư lại đem cá nhỏ vật trang sức đưa đến hắn vị kia người thân trong tay còn phải xem khương hà tạo hóa chương cự thần một tộc chương mười ba bắc địa thương ma cự thần một tộc dương minh cầu ngươi cho ta một cơ hội khương hà chỉ xem dương cương nói hỏng rồi người khác cơ duyên gánh chịu nhân quả cái gì đều là hắn thoái thác c h i tử ta nói đều là lời nói thật ngươi làm sao liền không tin đây dương cương một mặt bất đắc dĩ lại nói coi như ta có cái gọi là bí pháp ta một người địa vị thấp kém con thứ có thể cùng ngươi khương gia tài nguyên con đường so với ngươi xác định pháp của ta nhất định hữu dụng ta không biết trên mặt khương hà lộ ra một vẻ cầu khẩn nhưng chúng ta đã nghĩ hết tất cả biện pháp dù cho có một tia hy vọng khương hà cũng sẽ không bỏ qua vì vị kia người thân hãn tựa hồ đã thả xuống hết thẻ tôn nghiêm phần kia kết thân tình nhiệt tình để dương cương không khỏi có một tia ước cao so với nhân tâm lạnh lùng dân phủ giống như một cái ác t r i ề u lồng chim khắp nơi để người buồn nôn n à y cá nhỏ có thể bán ngươi một cái dương cương lắc đầu nói xong lại bị khương hà đánh gãy dương huynh cũng đừng nói cái gì cá nhỏ ngươi như thiếu tiền ta khương hà có thể mang trên người hết thẻ tiền đều cho ngươi thế nào nếu như còn chưa đủ chỉ cần bí pháp của ngươi hữu hiệu ta khương hà đáp ứng ngươi tương lai không quản tư chất của ngươi làm sao ngươi bước lên nguyên thần cảnh giới trước hết t h ầ tài nguyên ta cũng có thể nghĩ biện pháp giấu dương phụ từng cái đưa đến trong tay ngươi nói hết hắn một mặt chờ mong nhìn dương cương ta thật không lừa ngươi trên mặt dương cương né qua một t i a không kiên nhẫn nói thật khương hà đưa ra điều kiện để hắn rất động tâm nhận đ ầ u chính mình bước lên nguyên thần cảnh giới trước hết t h ầ tài nguyên nếu là hắn thật tư chất không được mạnh mẽ t r ồ n g trên chân cương cảnh giới cần thiết tài nguyên cũng có thể tích tụ ra ba năm cái tư chất không sai chân cương cảnh khương gia dù sao cũng là một môn tân quý mà không phải dương phủ như vậy năm đ ờ i phú quý công vân thế ra trả giá cái giá như thế này cũng là muốn xuất huyết nhiều đáng tiếc lại mê người điều kiện dương cương cũng sẽ không đáp ứng mình đã rất nỗ lực xem ra là khương hà vị kia người thân không có duyên phật này hôm nay tới đây thôi đi ta muốn thu sạc rồi dương cương không nhịn được đứng dậy ngữ khí cũng biến thành rất là xa lạ trong lòng tính toán ngày hôm nay bán ra hơn hai mươi điều hồng trần ngư có hay không thích hợp thu được công pháp kiếp trước dương v i n h dương v i n h trường đinh ngay trên dương cương gánh gánh bước nhỏ đi mau khương hà theo dương cương phía sau cầu mãi cùng hôm qua huy phong lấm lấm dáng vẹn như hai người khác nhau dương cương phảng phất căn bản không nghe phía sau hồ hoán một đường tiến lên mai đến tận trường đinh nhai cùng trường đ ỉ n h nhai chỗ tụ hợp hai người bị phía trước mánh liệt đám người chặn lại rồi đường đi vị đại thúc này phía trước xảy ra chuyện gì dương cương kéo một cái thật vất vả đoàn người đông đúc tiểu phiến còn có thể là chuyện gì chân bảo cắt lại gặp tiểu tặc thôi trung nhiên tiểu thương lắc lắc đầu một mặt suối quậy vốn định đặt ở đây dính điểm quý nhân p h ư c khí không nghĩ tới những tiểu tặc t i ê càng tinh danh hơn còn muốn nhân lúc ngày hôm nay nhiều người xuống tay với chân bảo cắt thực sự là suối quậy trung niên tiểu thương lầm bầm đi rồi dương cương kiên trì đợi một trận phía trước đoàn người dần dần tàn đi tiếp tục tiến lên đông nhiên dầm một cái máu me khắp người b ó n g dáng từ trên trời dáng xuống nện ở trước mặt dương cương bóng dáng cao to hùng tráng trên đất thống khổ dãy r ù a t o à n bộ làm thế nào cũng bỏ không đứng lên hắn ngẩng đầu khó khăn liếc mắt nhìn dương cương trong mắt giống như né qua một vẻ cầu khẩn thứ ba âm thanh dần dần yếu ớt dương cương bình tĩnh sờ soạn một cái mặt trái trên ngón tay một tia máu đỏ tươi để lông mày của hắn co rụt lại một hồi các vị một cái âm thanh vang dội tự chân bạo cắt trên truyền da bảy tầng m ộ ư ơ i cao hai t r ư i n g chân bảo các tầng cao nhất đứng ra một vị xuyên hoa phục hàm dưới một đoạn dâu ngắn người đàn ông trung niên hắn phảng phất không thấy kém chút bị chính mình ném xuống thi thể đập đến dương cường cao dọn hướng bốn phía nói tự chân bảo các thu được cự thần một tộc chí cao t h i ê n a o nhiều lần gặp tặc ghi nhớ tạo thành rất nhiều hỗn loạn vương m ô ở đây đại biểu chân bảo các hướng các vị quê nhà tạ lỗi nói xong hắn giống như bất đắc dĩ thở dài nửa năm gặp m ộ ư ơ i bảy lần tặc trộm chân bảo các thực sự không thể tàn ó q u ấ nhiễu kinh các bên trong chư lão cùng các chủ thỏa thuận một tháng sau chân bảo các đem công khai bán cự thần một tộc chị cũng phụ tặng một môn năm đó vị kia chu diệt cự thần một mạch bắc địa thương ma tuyệt học lục thần ma thương hắn hướng chu vi vừa c h ắ p tay nói hy vọng khắp nơi cao nhân không muốn lại ghi nhớ ta chân bảo cắt rồi như có phạm giả thất như vậy lão nói hết một chỉ chân bảo cắt trước thi thể trên mặt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn chu vi yên tính không hề có một tiếng động dương cương yên lặng b ư ớ c lên đòn đánh tránh khỏi phía trước thi thể khương hà ngẩng đầu mạnh mẽ chừng một mắt phía trên họ vương nam tử sắc mặt biến đổi một phen cuối cùng hình như có điều kiên kỵ gì không có mở miệng q u ấ lớn theo dương cương bước tiến hướng dương phủ phương hướng đi đến dương hình, khương hà đuổi theo dương cương bước chân có thể có hứng thú hiểu rõ một thành tiêu cự thần thiên nào cùng cố sự của bắc địa thương ma dương cương vững bước tiến lên không tỏ ra ý kiến khương hà tự cố nói lại nói này phương bắc cực địa có một nơi bần hà tên bắc hàn thiên vực 1,300 h n ă m trước từng có một tòa vạn năm thành trì truyền thừa thượng cổ cự thần một tộc huyết mạch dương huynh phụ thân dương cương bước chân dừng lại tao mày nhìn khương hà khương hà gặp trong mắt hắn phiền trán vội vã đổi giọng chính là vị kia chúng dũng hầu dương tiên hữu bây giờ trấn thủ chi địa hắn dừng một chút cự thần chi thành t i ê truyền thừa vào năm vốn đã su suy yếu đến cực điểm lúc lại xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm đao đạo cao thủ mười tám tuổi thành chân cương ba mươi tuổi nguyên thần độ thuần dương d ơ lên trong tộc truyền thừa trí cao thiên đ a o khiêu chiến thiên hạ cao thủ tự nộ g một đao tên là h ư u huyết người đưa xưng hảo thiên đao h ư u huyết được một vị này thiên tài cự thần thành một lần nữa của thời n g a n g dọc bắc địa tống h ư u huyết kia tọa c h ấ n cự thần thành ba trăm năm càng chưa bao giờ hưởng qua một lần bại trợn mãi đến tận một vị kia bắc địa thương mà xuất hiện chân cương chiến nguyên thần đốt hồn trảm cử khấu k ư ơ n g hà đầy mặt than thở vẻ lại tựa hồ có chút thô thức ô dương cương thoáng đến rồi một ít có thể trở thành nguyên thần tông sư cừng giả chí ít cũng là màu la mệnh giai hắn hiện tại sát xuất lớn tiếp xúc không tới loại này người chuyển thế chi thân mà trong miệng khương hà vị kia bắc địa thương ma lại có thể lấy chân cương chi thân chém ngược ba trăm năm chưa nếm một lần thất bại sừng sững nhân thế gian định phong nguyên thần tông sư đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm để ngươi tự đáy lòng cảm thấy vẻ khâm phục sau đó thế nào rồi dương cưng hỏi sau đó ai khương hà một tiếng thở dài trận chiến đó sau bắc địa cự thần thành phá mấy trăm dặm thành trì hóa thành phế tích bắc địa thương ma kinh diễm nhất một trận chiến cũng là xuất đạo duy nhất một trận chiến đem truyền thừa vạn năm cự thần một tộc đánh thành cự thần di tộc mai danh nhận tích hiếm người biết đến nay e sợ cũng không khôi phục nguyên khí bây giờ liền chấn tộc bảo vật đều mất rồi ta quan vừa nãy kêu kẻ trộm vóc người đủ có cao tám chín thước chỉ sợ cũng là một cái cự thần di tộc hậu duệ n g h ĩ đoạt lại tổ tiên vinh quang cũng không trách bọn họ liều lĩnh truyền thuyết cự thần thiên đao bên trong lần chứa một sợi viễn cổ t h ầ n nhiệm chính là đao đạo trí cao tống hữu khuyết một đạo kia hữu khuyết thiên đao chính là quan sát thiên đao mạng ộ trận chiến đó cho người đời lưu lại chấn động rất lớn khương Hà một mặt tiếp tục nói bắc địa thương ma người bị tống hữu khuyết hai mươi ba đạo thiên đ a o cháy hết ba hồn lực lượng hóa vào một cây ma thương n h á t thương kia cực điểm huy hoàng xuyên tấu h lồng ngực của tống thiên đ a o rơi vào cự thần chi thành vô số sinh linh đỉnh đầu chương mười bốn diễn tuyệt kỹ mời thiên đ a o thương tâm như ngộng thần ma để hết u y chương mười bốn diễn tuyệt kỹ mời thiên đ a o thương tâm như ngộng thần ma để hết u y ai thắng dương cương hỏi bắc địa thương ma thắng nhưng cũng thua khương hà n g ữ khí mang theo một t i ê n nóng trông đốt hồn t ă n thế thân chúng hai mươi ba đạo thiên nao siêu thoát phàm tục tiên cảnh đại năng cũng không nhất định có thể sống sót thậm chí chuyển thế hy vọng hồi sinh đều hầu như đoạn tuyệt đến đây hai vị có hy vọng tiên cảnh tiên kiêu song song chết bắc hàn thiên b ự c cự thần chi thành tùy theo phá diệt t i ê u một cây chiến thắng cự thần một tộc chí cao thiên đao ma thương cũng ở cực cảnh bên trong bẻ gãy tất cả mọi người đều mới biết tại sao bắc địa thương ma dựa vào một cây phổ thông trường thương có thể chiến thắng cầm trong tay cự thần một tộc chí cao thiên đao tống h u khuyết đáng tiếc trận chiến đó sau không có ai biết bắc địa thương ma tại sao muốn khiêu chiến tiên đao sư thừa nơi nào càng không biết hắn họ gì tên gì vì sao cùng cự thần một tộc có chỉ ở hơn một ngàn năm sau ngày hôm nay chân bảo các cư nói tìm được bắc địa thương ma năm đó diễn vóc nộ đạo c h i địa mới có kia bản không biết thực hư lục thần ma thương công pháp hiện thế khương hà lắc đầu một mặt t i ế c hận như hai người kia còn sống sót bây giờ trên đời có lẽ muốn nhiều hai tôn hồng trần tại thế tiên dương cương khẽ gật đầu chất d ư n g b ước nguyên lai bất chi bất giác nghe cố sự dương phủ cửa sâu đã gần ngay trước mắt không biết dương huynh đối lục thần ma thương kia tuyệt học có thể có hứng thú khương hà quay đầu nhìn dương cương một mặt ý cười cự thân một tộc chí cao thiên đao không dám nói kia một cây ma thương năm đó đức thành hai đoạn một đoạn sau đó rơi vào trong tay chân bảo cát bị bọn họ tìm đến thương ma ngộ đạo chi địa mặt khác nửa đoạn nhưng là rơi vào ta khương ra trong tay lấy nửa đoạn kia ma thương là bằng đổi lấy một quyển sao chép lục thần ma t h ư ơ n g dễ như ăn cháo không có hứng thú dương cương quả đoán lắc đầu hắn dừng một chút bất quá cảm tạ chuyện xưa của ngươi khương tiểu tướng quân muốn g ắ á c tỉnh tiếp trước chi pháp ta làm thật không có hôm qua sự giúp đỡ không có gì báo đáp dương cương cô độc chỉ có một điều này cá cho là lễ vật cho ngươi vị kia người thân khương minh tâm bệnh kỳ thực vẫn cần tâm dược y h dương cương thả xuống đòn đánh từ trong bao quần áo lấy ra một cái phẩm tướng tốt hơn cá nhỏ dùng dao chỗ ở cá thân k h ắ t xuống một hàng chữ đồng thời ngoài miệng nói đường là chính mình đi ra vận mệnh k h ô n g chế ở trong tay chính mình người có kiếp này cần gì phải chấp nhất kiếp trước cũng không phải mỗi một con cá đều cần lướt qua long môn mới có cơ hội hóa r ộ n g n g ắ m lại bắc địa ma thương n g ắ m lại vị kia thiên đao tống hữu khuyết bọn họ vì sao một đời liền có thể đi lên người thường không dám hy vọng xa về đ ỉ n h phong cực cảnh lẽ nào vô pháp giác tình kiếp trước kiếp này nhất định không thể trở thành một vị cờ giả người vị kia người thân như nghĩ không ra lúc để hắm nhiều nhìn con cá nhỏ này hoặc có thể hiểu ra trong đó đạo lý mở ra khúc m ắ t âm thanh càng ngày càng nhạt nhìn dương cương biến mất ở dương phủ cửa s a u bóng lưng khương hà nắm cá nhỏ vật trang sức ngơ ngác lên người tâm bệnh vẫn cần tâm dược y tỉa cũng không phải mỗi một con cá đều cần lướt qua long môn mới có cơ hội hóa r ộ n g lặp lại dương cương lời nói đ á y lòng hình như có một luồng dâng trào tâm tình muốn dâng trào ra túi l â u xuống khương hà thấy rõ dương cương ở cá nhỏ vật trang sức khắc xuống chữ ta mệnh do ta không do trời trong lòng chấn động mạnh khương phủ hậu hoa viên một mảnh to lớn bãi đá một à u n bóng người chậm rãi đi vào bãi đá rõ ràng là vừa nãy ở dương phủ cửa sau được hồng trần ngư khương hạ gọi ta khương giang thanh em bình tĩnh tựa hồ không chứa một tia tình cảm khương c ư ơ n g trên mặt khương hà nụ cười không giảm nhìn ta mang cho ngươi đến rồi thứ tốt hạ tỷ tỷ này trời sinh thần hồn tàn thiếu một góc dẫn đến bộ phận tình cảm thiếu hụt thêm vào hai vị ca ca chết ở trên chiến trường chấp nghiệm trong lòng làm cho nàng mỗi ngày không ngừng nghỉ tu luyện chỉ vì có thể giúp đỡ phụ thần một phần mới sẽ điên cuồng muốn giác t ì n h k i ế p trước đột phá nguyên thần có thể một cái trời sinh thần hồn không chọn m ề người giác t ì n h k i ế p trước hầu như bằng không khương hà trong lòng thở dài một hơi có lẽ dương cương những câu nói kia thật có thể hữu hiệu đi cá nhỏ vật trang sức đưa tới trước mắt k ư ơ n g giang nhưng là cũng không thèm nhìn tới hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đầu gối n ử a đoạn ma thường giống như muốn xem phá thời gian sương ngủ. học kia trong truyền thuyết bắc địa thương ma một thương phá thành thiên hạ kinh khương khương ta gần nhất gặp phải một người thú vị khương hà ngồi s ồ m ở bên người khương giang ôn hòa kể ra cố sự của dương cương hắn là trung dũng hầu phủ con thứ mẫu thân điên cuồng thành người ở r ẻ rồi lại không đi được thế nhà có thể nói tiền đồ lờ mờ cực kỳ thương cảm nhưng ta từ trên người hắn lại không nhìn thấy một tia t r a n trưởng chỉ có không cam lòng bình thường cùng đối vận mệnh bất k u ấ t khương giang không nói gì vẫn như cũng nhìn chằm chằm nửa đoạn ma thương đối tỷ tỷ vô cùng h i ể u do khương hà lại biết nàng không nói lời nào trái lại đại biểu trong lòng khả năng đã có chút hứng thú rồi hắn nói tâm bệnh vẫn cần tâm dược y vỉa hắn nói đường là chính mình đi ra vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình người có kiếp này cần gì phải chấp nhất kiếp trước hắn nói cũng không phải mỗi một con cá đều cần lướt qua long môn mới có cơ hội hóa r ộ n g n g ắ m lại bắc điệu ma thương n g ắ m lại vị kia thiên đao tống hữu khuyết bọn họ vì sao một đời liền có thể đi lên người thường không dám hy vọng xa về đình phong cực cảnh lẽ nào vô pháp giác t ì n h k i ế p trước kiếp này nhất định không thể trở thành một vị cờ giả hắn nói khương hà đem dương cương đưa hồng trần ngư treo ở nửa đoạn ma thương đầu thường nhẹ g i ọ n g nói ta mệnh do ta không do trời ta mệnh do ta không do trời khương giang khá dài thân thể hơi chấn động ánh mắt rốt cục di động rơi vào ma thương đầu thường trên một cái kia hơi rung nhẹ cá nhỏ vật trang sức lẩm bẩm nói ta mệnh do ta không do trời một bên trong mắt khương hà né qua vẻ vui mừng nói tỉ tỉ có lẽ thả xuống chấp n i ệ m trái lại có thể giúp ngươi giác tỉnh kiết trước cũng khó nói hô khương giang đ ố n nhiên đứng lên khá dài dáng người càng so với khương hà còn phải cao hơn nửa cái đầu nàng n h ấ c theo nửa đoạn đoạn thương liền hướng ngoài bãi đá đi đến khương khương người muốn đi đâu một cái quý phụ nhân n h ấ c theo hộp cơm vừa v ặ n đụng vào khương giang nương khương giang bước chân dừng lại thủ ma điệu đứng đốc đều lúc này đi thủ ma đ ị a kia tối t ă m không mặt trời địa phương làm gì quý phụ nhân đ o á n trách nói thủ ma đ ị a thánh kinh lòng đất liên thông cử ể u y i ê n nơi sâu xa một chỗ ma quật cũng là sắt thần quân trọng yêu trấn thủ chi đ i ệ t â m không tính đi rết đ i ể ma khương giang bước chân nhất chuyển liền vòng qua quý phụ nhân đi ra ngoài khương hà cùng mẫu thân liếc mắt nhìn nhau lạc yên chỉ chỉ trong tay khương giang nửa đoạn ma t h ư ơ n g trên lắc lư cá nhỏ vật trang sức nàng dĩ nhiên không có lấy xuống trực tiếp ném mất hai người lại lần nữa nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương k i n h hỉ ba năm đã đủ có thời gian ba năm bọn họ không thấy khương khương có nội tâm gợn s ó n g rồi đêm minh thiểm phun ra nuốt vào một tia ánh trăng đem chính mình cao cao treo ở trên đầu cảnh dương phủ tiểu viện dương cương ngồi ở dưới gian nho hai mắt khép hở tâm thần đã chìm vào mệnh giai trường hà bên trong từng cái từng cái cá nhỏ từ trước mắt bơi qua ánh mắt của dương cương dần dần thất vọng hơn hai mươi điều hồng trần ngư hơn hai mươi người k i ế p trước dĩ nhiên không có một cái màu trắng trở lên mệnh ra sao con đường phía trước gian nan hiểm trở a hắn không khỏi thở dài vậy ma t ú i đầu xuống liền nhìn thấy chân cái kế tiếp màu xanh cá nhỏ một chút sinh thành thân thể rất nhanh đôi vẫy một cái tiện bắn vào bảy cá bên trong đến rồi tuốt h con cá chạy đi đâu màu xanh cá nhỏ cả người cứng đờ nỗ lực dãy rụa một lúc thân thể dần dần xốp thần phục đi trước mặt có thể chọn k i ế p trước bắc đ ị a ma thương bắc đ i ệ ma thường diễn tuyệt kỹ mời thiên đao thương tâm như ngộng thần ma để hết màu xanh mệnh dai chưa thất tỉnh có thể tham nghiên cứu có thể nịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên ha ha ha ha lại là ngươi dương cương trực tiếp cười ra tiếng thâm tâm niệm niệm màu xanh mạnh dai rốt cục xuất hiện rồi hơn nữa một vị này k ế t trước càng là người trong truyền thuyết kia lấy chân cương chiến nguyên thần tuyệt thế ngon nhân bắc địa thương m à c h ư n g mười lăm mới quen t h i ê n đ a o c h ư n g mười lăm mới quen t h i ê n đ a o màu xanh cá nhỏ thân thể tạo nên một mảnh màu tràm v ầ n g sáng xoay c h ậ m chậm một luồng sức hút chuyển đến dương cương một đầu va tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy thế giới các ngươi bị mộ binh rồi một cái cứng rắn âm thanh ở vang lên bên hai dương cương mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trước người một đội phê giáp sĩ tốt dẫn đầu một người tướng lanh tay đẻ ở bên hông trên chui đ a o khuôn mặt cưng nghị lạnh lùng quanh thân là một chỗ nửa bên nóc nhà lật tung phá nhà bên cạnh hắn ngồi sổ một đám người quần áo lam lũ người như là ăn mày lại giống như chạy nạn dân chúng mỗi người xem ra đều khổ ha ha mà hắn vừa vặn là một thành viên trong đó thương quân v a n cầu thả qua chúng ta đi một lao g i ả dầm quỳ gối tướng lĩnh trước mặt liên tục dập đầu nhỏ một nhà già trẻ mới từ cảnh dương thành đảo bình thai lại đây con trai cả cùng tiểu nữ đều chết ở trên đường bây giờ chỉ còn một cái tiểu nhi tử mang đi trong ư ớ n lĩnh g sắc mặt tâm t ầ m vung tay lên để người tay để k é đi rồi b ê n ư ờ i lòng ã lão lão o ngoài. nào Trong nhân niên. Văn ngươi, tướng quân! tiếng nhân Dương Cương mắt lạnh nhìn tất cả, như nhân một nhà tình huống ở đây chỗ nào cũng thiếu Cha! hét thảm, chỗ đây tuổi một mắt tất một cầu cả, có. bay ra À, l bị đá ở phán đoán đây là một cái binh hoang mã loạn thời đại nhiều năm liên tục chinh chiến dẫn đến đàn ông ít ỏi địa phương bất đắc di chỉ có mạnh mẽ chứng minh những nạn dân này cũng là xui xẻo mới từ những nơi khác tránh được đến một hộ một đinh nhà ai cũng không cho thiếu nghĩ ở lâm bắc thành qua xuống tất cả đều cho ta bé ngoan nghe chiêu Dương sau đó sẽ tùy thời chạy ra quân doanh tìm kiếm vị kia bắc địa thương ma ở bên cạnh hắn tìm cơ hội học tập vậy cũng chiến thiên đao vô song thương pháp anh em nát mệnh một cái quá mức một chết sau đó lại bắt đầu lại từ đầu dương cương yên lặng nghĩ người đã tùy tùng đại bộ đội đi đến lâm bắc thành quân doanh giải tán từng người trở về vị trí cũ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng tiểu ngũ ngươi mang những n à y tân đ i n h đi huấn luyện ba ngày để bọn họ đem thương pháp cho ta luyện tốt đúng triệu thống lĩnh một tên vóc người cường tráng tướng sĩ、si、ra khỏi hàng bảo đảm sau ba ngày những ngại con này liền có thể ra trận giết địch nói hết mang theo mọi người vội vã rời đi dương cương như một cái khán giả yên lặng theo ở phía sau một đám chưa đủ lông đủ cánh tân đinh lại muốn cầu ba ngày ra trận giết địch là ai cho bọn hắn áp lực lớn như vậy lâm bắc thành lâm bắc bắc hàn thiên vực cự thần nhất tộc ánh mắt của hắn rơi vào vừa nãy vị k i ê m mười ba mười bốn tuổi trên người thiếu niên h ắ n sẽ là tương lai bắc địa thương ma sao đệ mệnh giai trường hà điệu tính nhân quả liên lụy bên d ư ớ i chính mình sát xuất lớn sẽ xuất hiện ở bắc địa thương ma phụ cận đối phương lúc này có lẽ liền ở bên người chí ít cũng ở lâm bắc thành trong phạm vi thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày dương cương hỏi thăm rõ ràng thế cục hôm nay năm năm trước thống hưu k u y ế t chém giết bắc địa cự phách sở thiên lang trong lúc nhất thời bắc địa chư thành đều kinh thú vị một điểm là cư dương cương hiệu do bắc hàn thiên vực này rất nhiều thành trì người nắm quyền hoặc nhiều hoặc ít đều chuyển t h ư ờ một ít kỳ lạ huyết mạch nhiều năm qua vẫn lẫn nhau chinh phạt muốn chiếm đoạt đối phương liền phá m ư ơ i hai thành chém xuống ba mươi năm vị nguyên thần tông sư sau tống hữu k u y ế t vinh hoạch thiên đao tên Tự、thân nhất tộc chiếm đoạt một ư ơ i hai thành nhanh chóng lớn mạnh sau đó một đường hướng nam công thành đoạt đất lâm bắc thành ở vào bắc địa biên giới bây giờ cũng đã là tứ cố vô thân bốn bề thọ địch hoàn cảnh giết phá thành này mỹ nữ của cải cho lấy cho đoạn các minh đệ kiến công lập nghiệp cơ hội tới rồi theo ta xông lên giết dưới tường thành người ta tấp nập cùng nhật tiếng gào thét để người không khỏi khiết đảm từng cái từng cái cự nhân vậy bóng dáng ở trên chiến trường ngày càng lặng lễ â m bắc thành sĩ、si、tốt đối mặt những n à y khủng bố cự nhân cơ hội bị nghiêng về một bên tàn sát lúc này dương cương liền đứng ở đầu tường vị tiết triệu thống lĩnh bên người hắn có thể cảm giác được thân thể đối phương hình như tại run rẩy g ắ t gao nắm chặt trường thương trong tay cũng không biết là tức giận vẫn là hoảng sợ chiến đấu như tiếp tục kéo dài không có thay đổi thành phá người vong chỉ là sớm muộn có người nói trong thành một ít quyền quý đã lén lút rời ra ngoài tài sản thân tộc từ cục dương cương yên lặng nghĩ hắn thân là lâm bắc thành sĩ tốt cũng chỉ có đi theo vị này lâm bắc thành quân đội thống lĩnh bên người mới an toàn một ít những ngày này nghĩ lâm trận bỏ chạy binh lính từ lâu đầu một nơi thân một mèo treo ở trước cửa thành hoành nổ vang dung trời trên tường thành đá vụn tung tóe đánh cho mặt người trên đau đớn dương cương mắt thấy một đạo ước chừng cao hơn ba mét b ó n g dáng lâm không hướng hắn phương hướng này đập tới hơn ba mét cao to thân thể so với một cánh cửa còn rộng b á đạo chừng đao liệt liệt sát cơ phả vào mặt để người hầu như sinh không nổi một tia lòng phản kháng đối mặt tử vong áp lực thật lớn dương cương hầu như bản năng quan tưởng lên đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ triệu thiên cụ để mặc lại vảnh một bóng người nhảy lên lâm không vung vẩy trường thường cùng tự thần nhất tộc dũng tướng đụng vào nhau bầu trời chuyển đến từng trận nộ vang để người hầu như không đứng thẳng được đây là dương cương lần thứ nhất nhìn thấy chân cương cảnh giới cường già chiến đấu chừng lớn con mắt không nỡ rời đi song phương lâm không đấu một trận ánh đ a o cùng bóng thương đ à n sen chết đi một tiếng vang thật lớn triệu thiên cũ vươn mình rơi xuống đất đạp đạp liền lùi mấy bước k h á c một bóng người cao to cũng rơi vào trên tường thành ha ha cười to cánh cửa lớn trường đao tiện tay vung lên chính là một mảnh chân tay cụt bay lên vây lên đến lâm bắt thành sĩ tốt ở trước mặt hắn như rơm rắc bình thường dễ dàng thu gặt thương quân cha nhất thời có mấy người vây quanh ở bên người triệu thiên cũ một mặt lo lắng ngâm hắn vô sự triệu thiên cũ kia p h t tay đầy ra bên người mọi người lại không nhịn được khỏe miệng ho ra một t i ê màu tươi hắn gắt gao nhìn c ự thần tộc manh đem trường đao trong tay từng chữ từng chữ tuyệt kỹ thiên đao chỉ học một tia thiên đao da lông mà thôi bất quá đối phó ngươi đã đầy đủ triệu thiên cụ chịu chết đi một tiếng bá liệt quát lớn c ự thần tộc công thành dũng tướng cầm trong tay cự nhận lại vọt lên một tia da lông trong mắt triệu thiên cụ né qua một tia không cam l ò n g c ự thần dũng tướng chỗ đi qua ánh đao phun ra tàn chi bay loạn nhấc lên gió tanh m ư a máu cẩn thận dương cương tầm mắt một đỏ một viên nấm máu đ ầ vừa vặn rơi vào trong ngực của hắn bị nóng hầm hập dòng máu khét rồi một mặt chính là cái kêu ba ngày trước hắn hoài nghi là bắc địa thương ma tiểu thiếu niên dương cương trong lòng có chút hối hận sớm biết triệu thiên cù sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu liền không đợi ở bên cạnh hắn rồi hắn thực sự không n g ờ tới cự thần nhất tộc làm sa o m á n h kia to lớn thể trạng công thành lúc ư u thế quả thực cùng xe đ u ổ i đất một dạng đánh đầu thang đó không gì cản nổi triệu thiên cù lần thứ hai đối đầu cự thần tộc dũng tướng song phương một trận c u n g công bóng thương như mang như ngân long vào biển ánh đao rực rỡ giống như một đạo thiên hà rơi thẳng đại đ i ệ c u ộ bạo kinh phong đem tường thành liên miên liên miên phá hủ không người dám tới gần hai người giao chiến khu vực cầm ầm một tiếng triệu thiên cù lấy thương trụ rút lui vay ra hơn mười mét hắn cầm thật chặt bàn thương bàn tay giống như đang run dày luân phiên đối công bên dưới triệu thiên cù đã không chịu nổi c ự thần tộc dũng tướng cự lực đây là dương cương lần thứ nhất kiến thức thiên đao tuyệt kỹ bá đạo rộng lớn có một loại như thiên uy vậy hung hăng tia sán lạn như ánh sao sông dài dài lụa để người hận không thể đem tâm thần chìm vào trong đó l ĩ n h hội thiên đao huyền bí ha ha ha triệu thiên cù ngươi thua rồi c ự thần tộc dũng tướng cùng lang bất h a m đắc ý vô cùng hôm nay tống mộ tất đ ầ ngươi lâm bắc một thành. Chương ta sẽ một chút đao pháp chương mười sáu ta sẽ một chút đao pháp ngưng nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi thất bại không thể ở bắc địa thương ma huy hoàng một đời bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì đánh giá m i ể u như hạt bụi chưa thu được nhân quả cơ duyên trở lại trung dũng hầu phủ tiểu viện dương cương thất vọng thở dài lâm b á c thành trên một trận chiến không có bất cứ hồi hộp gì hết thể nhiệt huyết không tam l ò n g đều tận mai t ă n g kia đầy trời tinh h ạ v ậ y ánh đao dưới triệu tiên h cù thân chết thành phá dương cương cũng chết ở cự thần nhất tộc dũng tướng dưới đao ngăn ngắn ba ngày thời gian hắn vẫn chưa đối thời đại kia tạo thành bất luận ảnh hưởng gì tự nhiên vô pháp thu được nhân quả cơ duyên dương cương trong lòng có chút thất lạc tiếp theo trong đầu chuyển đến một t á c tin tức ngươi tìm hiểu k i ế p trước trải qua luân hồi mắt thấy lâm bắc thành trên đặc sắc một trận chiến ở thời khắc cuối cùng l i ề u lĩnh đánh về phía c ự thần tộc dung tướng dùng tính mạng lĩnh hội thiên đào chi uy đánh giá hơi có đ o ạ t được túc thế tích lũy chuyển hóa ba ngày tìm hiểu lực lượng lại tìm hiểu thành công rồi tìm hiểu kiết trước đến tội cùng là nguyên lý gì dương cương nhắm mắt lại ở trong lâm bắc thành ba ngày từng hình ảnh hiện lên trước mắt cuối cùng chỉ còn dư lại một đạo loá mắt ánh đao d như ngân hà rơi rụng dần dần tràn ngập tầm mắt của hắn ánh đao ngang trời một đoạn tản khu bay lên châu chấu đá xe ngược lại cũng tính cương liệt ký ức cuối cùng hình ảnh là c ự thần tộc dũng tướng liếm trên l ư ớ i đao dòng máu trên mặt lộ ra vẽ t à n thưởng t h i ê n a o dương cương không ngừng hồi ức một vệ kia ánh đao thần s ắ c hình như có ngộ ra hắn nhặt lên một cái c à n h cây ở dưới dàn nho độ vài bước ở dưới ánh trăng bắt đầu chậm dài khoa tay như vậy là như vậy không, không đúng đao của hắn không nhanh lại rất dày nặng có một loại bá đạo chấn áp tất cả khí thế phảng phất có thiên uy gia trì đúng c ự thần nhất tộc thế nào hẳn là tuân theo thượng thương lực lượng như vực sâu như nhạc nhưng là thiên h uy đến tột cùng là cái gì dương cương cao mày khổ sở suy nghĩ trong đầu không ngừng loé sáng lại cự thần tộc dũng tướng cuối cùng bá đạo một đ a o vô tình rơi vào trên người mình huyết nhục chia liệa tản khu bay lên vô tình thiên h uy trời đại nhật phần thiên hắn đầu góc đột nhiên linh quang l o ạ lên hai con mắt sáng lên điểm điểm ánh lửa ta không có quan sát quá cự thần nhất tộc chí cao thiên đ a o nhưng ta xem qua viễn cổ cự nhật một vòng t i ê cự nhật huy hoàng thiên uy diệt thế thai tiếc chẳng phải so với một thanh tính mịch thiên đau lợi hại hầu như là bản năng dương cương hiện lên trong đầu một vòng đại nhật bóng m g ờ hai tay dựng lên từng trận nhiệt k h í ra sức về phía trước một trạm hô một đạo màu đỏ n h ạ t mũi nhọn lộ ra phảng phất một thanh trường đao màu đỏ trong tay c ả n h cây răng rắc một tiếng đứt thành hai đoạn màu đỏ lưới đao tuột tay mà ra rơi vào cách đó không xa giàn cây nho trên nhất thời dầm một tiếng nửa cái đằng đài vỡ sụt xuống, xuống hướng về dương cương đ è xuống mạnh như vậy dương cương sợ đến một giật mình vội v ã chạy ra đằng đài p h ạ vi nhìn ngã một nửa dây cây nho cùng bị đặt ở dưới đáy giường chiếu đệm chăn dương cương một mặt xấu khổ lần này được rồi đêm nay không địa phương ngủ từng trận gió rét thổi tới dương cương cả người dân g lên dòng nước cấm trung hòa h ằ n ý càng một chút cũng không cảm thấy lạnh đại nhận phần thiên thần minh đồ này thực sự là bà bối v à n g không năm nay lạnh như vậy mùa đông ta nguyên lai thân thể khả năng chịu không đi qua nói đến ta tu h hành tư chất thật giống rất tốt bất luận là quan tưởng đại nhận phần thiên đồ vẫn là lĩnh n g ộ ra này giống thật mà là giả một k i a thiên đao đao ý đều không gặp phải bao nhiêu khó khăn chẳng lẽ ta cũng là cái thiên tài dương cương hậu tri hậu ra nghĩ bắt tay bắt đầu thu thập sân vừa thầm nghĩ tống hữu khuyết một đao kia gọi hữu khuyết thiên nào ta một đao này đại nhất đao phần thiên đao vẫn là đại nhất phần thiên đao thật giống quá tiêu nạo g một điểm không bằng đơn giản điểm gọi nhật đao không được không được nếu như lúc đánh nhau hô to một tiếng nhìn ta nhật đao chẳng phải là để người hàm răng cười n ư ớ c rơi vẫn là đơn giản điểm gọi phần thiên đao đi tuy ý định ra chính mình l ĩ n h nộ g đao pháp tên gọi dương cương nghĩ đến công pháp sự luyện thể cảnh giới tầng thứ nhất ngưỡng cửa cần một môn đoạn quất công pháp sau đó thương mạch lại cô đọng lòng tượng kim thân nhất trọng càng hơn nhất trọng khó ta dù cho quan tưởng đại n h ậ phần thiên đ a chém ra một thức phần thiên đao ở triệu thiên củ cường giả bậc này trước mặt cũng là g chỉ có lớn mạnh tự thân sức mạnh mới có thể phát huy ra công pháp tương ứng nguy năng lâm bắc thành trong quân hẳn là có đoạn cốt trúc cơ công pháp ta như có thể kiên trì đến lâm bắc thành phá đi sau chạy thoát ừ m bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ cần không đi kêu nguy hiểm tường thành có lẽ có thể nhiều chống một ít thời gian n g h ĩ định sách lược dương cương không kịp thu thập tàn c ụ không thể chờ đợi được nữa ngồi xếp bằng nhắm mắt lại lần nữa tiến vào bắc địa ma thương tiếp trước các ngươi bị mộ binh rồi cứng rắn thanh âm văng lên phảng phất một hồi truyền kỳ mở màn dương cương mở mắt ra lại một lần nữa nhìn thấy triệu thiên cũ cùng phía sau hắn một đám lâm bắc thành x í tốt Một lát sau Dương ư ơ c đó trên h o đ người chịu huyết hải thâm cựu thiếu niên ở nguyên thần tôn sư giáo dục bức kế tiếp chạy bộ lên khiêu chiến thiên đao đường lần này ta nhất định cầu đến vị kêu bắc địa thương ma xuất hiện dương cương yên lặng nghĩ lần trước nguyên thần tông sư còn không xuất hiện hắn trước hết chết ở trên đầu tường lần này hắn kiên trì đến cuối cùng mới có đi theo sau lưng b ắ c địa thương ma đồng thời thoát đi lâm bắc thành cơ hội lâm bắc thành quân doanh giải tán từng người trở về vị trí cũ triệu thiên cù ra lệnh một tiếng tiểu ngũ ngươi mang những n à y tân linh đi huấn luyện ba ngày để bọn họ đem thương pháp cho ta luyện tốt đúng triệu thống lĩnh như một đời trước một dạng một tên vóc người cường tráng tướng sĩ ra khỏi hàng bảo đảm sau ba ngày những ngại con này liền có thể ra trận giết địch thống lĩnh đại nhân đột nhiên một thanh n m ở trong đám người vang lên Dương Cương m ộ triệu dương bước a k h ỏ hàng, thiên g n cù dừng h bước phất tay ngăn lại tiểu ngũ hắn nhìn dương cương lộ ra một tia thú vị thần sắc ngươi như thế vội vã học đoạn cốt công pháp vì cái gì thống lĩnh đại nhân cha mẹ ta người thân tất cả đều chết ở cự thần nhất tộc dưới đồ đao ta muốn báo thủ dương cương như một cái bị cựu hận che đậy hai mắt ngay t h ẳ n g thiếu niên thẳng tắp nhìn triệu thiên cù triệu thiên cù nói đoạn cốt pháp tuy không tính quý giá nhưng nếu không có bất luận cái gì cơ sở sẽ chỉ làm ngươi đi nhầm vào lạc lối thống lĩnh đại nhân ta luyện qua thư pháp cũng sẽ dương cương một mặt ngay thẳng gập g ề n h chắc trở nói cũng sẽ một chút đao pháp một chút triệu thiên cù nha một tiếng tiểu ngũ cho hắn cây thương ưng lại cho hắn một cây đao tiểu từ này có chút ý tứ nói xong tiểu r ê n mặt h ệ n ra m ngũ cười ánh quay đầu mạnh mẽ chừng dương cương một mắt tiểu tử ngươi một cái chán nản nạn dân không có chuyện gì chém gió gì thế Thống lĩnh đại nhân đã 3 ngày không có cho ngày đại đã coi một ắ lắng t thời nếu lãng nhân gian nghỉ ngơi, lo lắng quân quý là lo l giá gia phi đại gia của người già, chừng 17. Kinh của Đao chừng lát â Lâm m Ma Ma Một Bắc, Bắc, Chú Quốc Công. Chừng 17, Kinh Lâm Bắc, đại Tuyết Sơn Ma Thần Chú Quốc Công. Đại Đao Đại Kinh Tuyết Thần Tuyết Thần Sơn Sơn l sau trong quân thao trường mới vừa học một điểm thư ơ n g pháp chỗ thiếu sót còn xin chỉ điểm dương cương tay nâng trường thương dưới con mắt mọi người chơi một trận trong quân thư ơ n g pháp uy thế hừng hực hết sức quen thuộc Ồ, tiểu tử này chơi, này đều cường không í tiểu Vậy x e ngũ đi tới trước người dương cương đông nhiên sắc mặt một trầm nhưng cũng là tốt lắm rồi bằng nguyên điểm ấy võ vẽ mẹo cào cũng dám lãng phí thống lĩnh đại nhân thời gian còn nói cái gì mới vừa học ta nhìn tiểu tử ngươi rõ ràng là nói vậy không có thời gian nửa năm có thể luyện đến trình độ như thế này n g ư ơ i được rồi tiểu ngũ ngươi cùng một đứa bé tính toán cái gì triệu tiên h cùng một mặt ý cười tựa hồ cũng không có chú ý ý tứ hắn đang muốn hỏi dò dương cương đến cùng đã học bao lâu thương pháp đã thấy dương cương đã yên lặng n h ấ t lên nào hắn s á c mặt khẽ thay đổi một luồng nghiêm nghị khí thế tự trên người dương cương hiện lên làm sao có khả năng này không nên h a trong tay dương cương trường đao phảng phất có vạn cân chi trọng chậm rãi về phía trước vùng chém đứng ở trước người hắn tiểu ngũ nhất thời nhận ra được cái gì sắc mặt đột nhiệt biến đột nhiên về phía sau lùi gấp không tốt cẩn thận triệu thiên cùng một tiếng quát chói thai muốn ngăn ở tiểu ngũ trước người nhưng là đã muộn đ a o phong xẹt qua tiểu ngũ gò má cả người hắn phảng phất l â y người sững sờ ở tại chỗ một lát theo trường yên tính không hề có một tiếng động tiểu ngũ đông nhiên nhúc ních h một chút hắn theo bản năng mỏ một hồi gò má mới phát hiện mình càng là lông tóc không tổn hại chỉ là cái c h á n đã bị một t ầ n g mồ hôi lâm t ấ m t h ấ m ướp ta không có chuyện gì tiểu ngũ đông nhiên n g n g đầu nhìn cách đó không xa hai tay chống đao dương cường c ư n g c h â n bụng không khỏi hơi run lên vừa mới một đau kia hắn rõ ràng cảm giác một vòng khủng bố đại nhật ở trước mắt đột nhiên tỏ ra như thiên uy vậy áp lực thật lớn. để hắn không nhắc lên được một tia lòng p h ả n kháng hầu như coi chính mình đã chắc chắn phải chết t h i ê n a o triệu thiên cù ngăn ở trước người dương cương một mặt nghiêm nghị ngươi là người của cự thần thành dương cương chậm rãi phun ra một khẩu khí s á t mặt tái nhợt đẹp đẽ một ít thế giới này thân thể không có viêm dương thể chất không có quan tưởng quá đại nhận phần thiên đ ổ quả thực so với nửa năm trước chính mình còn yếu kém chút chém không ra một đ a o kia về thống lĩnh đại nhân đây không phải t h i ê n a o mà là phần t h i ê n a o dương cương gặp triệu thiên cù một mặt không tin chu vi sĩ tốt càng là g ơ vũ khí cảnh giới đối với mình sớm có chuẩn bị tâm lý hắn vẻ mặt thành thần nói cha mẹ ta người nhà đều chết ở thiên đao bên liên giới một bộ hoàn chỉnh thân thể đều không có tình cảnh đó dương lăng mãi mãi cũng không quên được b ị danh dương lăng dương cương lẩm bẩm nói mỗi thời mỗi khác coi như trong ngộng trong đầu của ta đều đang hồi tưởng kia khốc liệt một đao nghị muốn đánh bại nó cứu vãn một hồi kia ác ngộng mãi đến tận có một ngày ta nhìn thấy húc nhật đ ô n g thăng thoại p h o n g đống nhiên ngừng lại đại nhân ta muốn báo thủ dương cương ngẩng đầu lên một mặt khắc cốt kiểu hận xin ngươi dậy ta tu luyện ta muốn lấy đao pháp của chính mình chiến thắng thế nào độ diện cự thần thành vì người nhà báo huyết hải thâm cứu không phải thế nào mà là phần t h i ê n đ a o triệu thiên cù c h o mày rơi vào suy tư tiểu ngũ tiến lên nhỏ giọng nói đại nhân vừa nãy một đao kia trước mắt ta giống như thật sự có một vần g mặt trời t r ó i t r a n g nga xuống trong lòng căn bản sinh không nổi một kia ý niệm phản kháng cùng đối mặt người của cự thần nhất tộc lúc giống nhau ý hệt lại có mấy phần không giống hắn đao pháp này so với phổ thông cự thần tộc nhân cho người cảm giác thậm chí thậm chí càng bá đạo một phần tiểu từ này này dương lăng nói hay là thật liên hắn gầy gò thể trạng cũng không quá tựa người của cự thần thành lúc này tiểu ngũ trái lại giúp dương cưng nói tới lời chỉ là nếu là như thế triệu thiên cù nhìn dương cương hồi tưởng lại hắn mới vừa nói sẽ một chút đao pháp trong mắt dần dần né qua khiếp sợ ngươi là nói chính mình chưa bao giờ tu luyện qua thân hình mánh nhất c h u y ể n xuất hiện tại bên người dương cương triệu thiên cù nắm lấy thiếu niên cổ tay một nguồn sức mạnh m ê n h mông phun vào trong một lát triệu thiên cù kinh ngạc buông tay ra ánh mắt sáng q u ắ t nhìn dương cương ngươi nói ngươi muốn lấy đao pháp của chính mình hướng cự thần thành báo thủ không biết nghĩ tới điều gì vị này lâm bắc thành đại quân thống lĩnh thần xác hiện ra một loại không phải bình thường sắc thái giống như phấn khởi giống như sụp sôi、ừ. dương cương trầm mặc gật đầu nếu như có cơ hội một thế này hắn sắc thực nghị tận mắt chứng kiến một hồi cái gọi là t h i ê n đ a o vị này sừng sững nhân thế gian định phong nguyên thần t ô n g sư đến t ộ n cùng có bao nhiêu vô địch được. được được được được ta sẽ dạy ngươi công pháp triệu tiên h củ cao hứng liên thanh gọi tốt ngựa mặt lên trời cười nói tống hữu khuyết ta tống hữu khuyết ba mươi năm rồi năm đó liền ngươi một đao đều không đón được rắt rưởi tương lai có lẽ có thể đưa người một phen đại lễ ha ha ha ha. quan trăm xuyên chi thế băng tuyết hành tích thành võ đạo kim thân tri cơ tuyết lớn sông băng đúc ma thần hình thể dương lăng đại tuyết sơn ma thần chú cốt công này ngươi đều nhớ rồi sao hàng đêm đã khuya triệu thiên c ủ phụ đệ trong thư phòng dương cương nâng một quyển dạy đặc sách ra thu tịch lẳng lặng suy tư h ảo diệu trong đó đúng ban ngày thao trường vừa thấy sau triệu thiên c ủ đối dương cương như nhặt được trí bảo bận bịu i bên trong càng tự mình chuyển thụ dương cương công pháp có thể nói vô cùng dụng tâm nghe được triệu thiên c ủ lời nói hắn gật đầu đáp lại bẩm đại nhân đều đã ghi nhớ ngươi xác định mới nửa canh giờ cũng đã nhớ ký rồi một chữ không kém mỗi một cái đồ hình đều khác ở trong đầu nhưng là dương cương chờ một chút chẳng biết vì sao Ta l u ô người cảm i á c này tuyết bối cảnh, ma mà ngay cả này đều cảm giác được rồi triệu thiên cù hơi cảm giác được một k i a khó mà tin nổi thở dài nói không hổ thiên phu kinh người có thể tự nghĩ ra đao pháp lĩnh ngộ đao pháp chân ý đáng tiếc sớm một chút gặp phải người là tốt rồi hắn một mặt vẻ đáng tiếc bây giờ lâm bắc thành địa thế nguy cấp chính mình không biết còn có bao nhiêu thời gian có thể giáo dục dương lăng hắn bây giờ đã mười sáu tuổi xương cốt kinh lạc cơ bản định hình như vô danh sư chỉ đạo đặc thù kỳ ngộ chờ tương lai có đại tài nên trưởng thành muộn thời gian muốn khiêu chiến thiên nao lại cũng đã muộn người hãy nghe cho kỹ rồi đại tuyết sơn ma thần chú cốt công này ở ta bắc hàn thiên vực chuyển lưu vào năm truyền thuyết bắc hàn thiên vực vô số sông băng sơn mạch bên dưới mai táng một tôn thái cổ ma thần di hải cất dấu trong đó huyền bí vẫn cần tương lai ngươi tự mình đi khắp bắc địa quan sát sông băng núi tuyết chi thế mới có thể một m ộ thể hội công này với thiên hạ không dám nói ở bắc địa khẳng định là cao cấp nhất đoạn cốt công pháp không thể so cự thần nhất tộc cự thần chú cốt công kém một chút ngươi phải cực kỳ tu tập tương lai chương mười tám bắc địa thương ma quật khởi con đường chương mười tám bắc địa thương ma quật khởi con đường là đêm triệu thiên cù đã rời đi dương cương một thân một mình đứng ở khu nhà nhỏ phỏng đoán đại tuyết sơn ma thần chú cốt công biến hóa hắn nhớ lại chú cốt công thức thứ nhất ma phục băng xuyên hai cánh tay nằm dạp chạm đất chân trái ở trước chân phải ở sau cổ hướng lên trời đưa đến cực h ạ n phảng phất một tôn thái c ổ ma thần ngủ đông đại địa bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng trời quay giáo một đòn chiêu thức này bày ra dương cương chỉ cảm thấy cả người sức mạnh phảng phất ngưng tụ thành một sợi thẳng b ắ p thị t xương cốt khanh khách vang vọng chuyển đến một luồng tê tê dại dại đau nhức v y lực của chiêu thức không đi nói đối gân cốt tăng lên s á t thực vô cùng hiện ra đại tuyết sơn ma thần chú c ố t công lập ý s á t thực rất cao nhưng nếu nói bắc địa trừ cự thần nhất tộc ở ngoài thứ nhất đoạn cốt công pháp không khỏi bình thản một ít dương cương đang muốn những này bỗng nhiên trong đầu ánh sáng đỏ lói lên hàn phúc lâm t h m đến lập tức quan tưởng lên đại nhật phần thiên quan thần linh đồ. một vòng đại nhật lâm không bay lên vỏ quýt ánh sáng soi sáng toàn bộ b i ể n ý thức điểm điểm ánh lửa lơ lửng giữa trời c h ư ớ c mắt hội tụ thành một vòng tre trời cự nhật bên trong khu nhà nhỏ dương cương đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc giữa bầu trời trăng sáng phản phất trông thấy trong óc một vòng kia tre trời đại nhật từ nơi sâu xa dương cương dường như cảm giác cựu thiên bên ngoài chuyển đến một tia cực cường uy hiếp đùng đùng trong mạch máu, máu nhật này kích thích nhất thời nhanh chóng lao nhanh trái tim đập như phồng t ư n g tiếng rõ ràng có thể nghe đại tuyết sơn ma thần chú cốt công ở chỗ này không tên kích thích bên dưới c trước mắt thôi thúc khí huyết của hắn ở trong người lao nhanh một vòng gạo dương cương bỗng nhiên há mồm bầu trời đêm yên tĩnh t r u y ề n ra hét dài một tiếng chấn động tới một mảnh giác oanh xảy ra chuyện gì phần phật một trận động tĩnh triệu tiên h cù dẫn đầu xuất hiện ở khu nhà nhỏ nhìn thấy dương cương luyện công tư thế cùng hắn ra thịt g ầ n cốt dưới lao nhanh phun trào gần như sắp muốn tràn ra khí huyết sắc mặt hơi đổi ngăn cản đổi tới thị vệ không có chuyện gì các ngươi đều đi xuống đi hắn lẳng nhìn chìm vào tu luyện dương cương như quan sát một khối bảo ngọc ngúp trời tài năng chờ hắn tương lai thành tựu nguyên thần có lẽ thật có cơ hội khiêu chiến đ ai cũng không nghĩ ra dương cương ở tu luyện lúc quan tưởng đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ càng bất ngờ kích thích đại tuyết sơn ma thần chú cốt công gia tốc khí huyết đ o ạ à cốt hắn cảm giác mình tự hồ chạm tới một k i a ma thần chú cốt công sau lưng c h â n ý ngày thứ hai triệu thiên cù tìm đến đại lượng linh thực bảo dược cuồn cuộn không ngừng cho dương cương gầy yếu thân thể bổ dưỡng tám thuốc hắn tự hồ linh cảm đến cái gì đốt cháy giai đoạn vậy là dương cương chế tạo cơ sở thái độ thân mật kia để triệu thiên cù mấy con trai đều có chút đấu kỵ rồi sau ba ngày giết phá thành này mỹ nữ của cải cho lấy cho đoạn các minh đệ khiến công lâm ậ p nghiệp sông lên giết. hội Theo tới rồi. cơ ta l bắc thành ở ngoài người ta tấp nập tiếng gào thét tiếng chém giết thẳng vào mây trời từng cái từng cái cự nhân vậy bóng dáng điên cung giết chóc lâm bắc thành nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt hầu như không phải một hiệp chi địch binh bại như núi đổ triệu thiên cù nhìn hình ảnh trước mắt g ắ t gao n ắ m chặt trường thương trong tay tống hữu huyết ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến ngăn n g ă n mấy chục năm cự thần nhất tộc gốc gác càng tăng trưởng như vậy lâm bắc thành nguy rồi cũng còn tốt ta đã sớm làm tốt sắp xếp hy vọng tiêm một món lễ lớn tương lai có thể đúng hẹn đưa đến trong tay ngươi nghĩ tới đây trên mặt triệu thiên cụ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười dù cho vào lúc ấy hắn từ lâu trôn dưới đất mấy chục năm hơn trăm năm nhưng chỉ cần nghĩ đến kia một bức tranh triệu thiên cụ liền ức chế không được trong lòng vui sướng ha ha ha ha triệu thiên cụ để m ạ n g lại cao hơn ba mét bóng dáng lướt qua tường thành vung vẩy một thanh so với cánh cửa còn rộng trường đao hướng triệu thiên cụ đánh tới tốt chờ ngươi rất lâu rồi trường thương mua không như rắn bạc phá không mà đi trên người triệu thiên cụ dâng lên một luồng kiên quyết khí thê ầm ầm một tiếng càng không để ý tự thân chịu đựng cự lực mạnh mẽ áp chê cự thần nhất tộc dung tướng mà lúc này trên tường thành lúc này tất cả mọi người lẳng lặng nhìn trên đầu trên người mặc trang phục màu đỏ người đàn ông trung niên lâm bắc thành chủ lâm vào bắc các ngươi nhớ kỹ ra khỏi thành sau một đường hướng nam không cần có bất luận cái gì dừng lại bác điệu đã là cự thần nhất tộc thiên hạ không người có thể tiếp xúc nó mũi nhọn cũng không nên nghĩ báo thù chỉ ít ở tống hưu k huyết thọ t ậ n trước lâm vọng b ắ c trầm giọng nói các ngươi nhóm người này là lâm bắc thành cuối cùng hẳn giống vạn không thể sai sót cha một tên khuôn mặt kiên nghị thiếu niên đứng dậy ngươi không đi thiệu nhi chắc chắn sẽ không đi ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn lâm vọng b ắ c con thứ ba lâm thiệu dương cương cũng nhìn thiếu niên kia trong lòng suy đoán này có thể hay không là tương lai bắc địa thương ma thế sống chết cùng lâm bắc thành cùng chết sống thế sống chết cùng lâm bắc thành cùng chết sống một trận nhiệt huyết sục sôi họ hét dương cương mắt lại nhìn không chịu đi đều là bên người lâm vọng bắt người n h ông lão ạ i tắc t n g t yên lặng gật đầu hai người đều biết lâm bắc thành này ai đều có khả năng đi chỉ có hắn lâm vọng bắc cự thần thành tống hữu huyết tuyệt sẽ không bỏ qua ông lão đứng dậy một luồng nguyên thần tông sư như vực sâu khí thức trước mắt để phòng khách tiến tĩnh tất cả mọi người đi theo ta từ thành đông địa đạo rời đi dương cương theo triệu phủ mọi người cùng ở sau lưng lao ta do lâm bắc thành duy hai nguyên thần tông sư hộ tống là từ lâu thương nghị tốt công việc chỉ là dương cương có chút không rõ tại sao ban đầu mấy chục người đội ngũ muốn thêm vào những kia phú thương quý tộc đời sau m ê n ngông quần quẫn hơn trăm người chẳng phải là tăng cường mục tiêu một lát sau dương cương bỗng nhiên quay đầu lại chỉ thấy trong phủ thành chủ một luồng tuyệt cường khí thế bay lên cùng lúc đó giữa bầu trời đột nhiên xẹt qua một dải lụa từ trên trời giang xuống như sông dài lạc nhật thẳng đến phủ thành chủ mà đi khung chấn động thiên địa nổ vang trên đường phố thạch lịch viên viên t r â n lên phản phất trời đất sụp đổ bình thường động tĩnh lỗ thai vang lên long long gần như bị điếc ánh mắt của dương cương chấn động đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên thần cảnh giới cường già chiến đấu tôi thành l â y động nhạc khả năng để hắn sâu sắc cảm nhận được tự thân nhỏ bé đi mau phía trước ông lao quát khẽ một tiếng bước chân lại nhanh thêm mấy phần đi thôi ra khỏi thành sau như co t r a n đấu nhớ tới nhất định phải đi theo lão tứ ra bên người tiểu ngũ lôi kéo dương cương cánh tay ánh mắt nhìn phía đầu tường phương hướng ẩn hàm n h i ệ Ừ. dương cương yên lặng đuổi kịp thầm nghĩ lên cuối cùng một đêm triệu thiên cù bàn giao lời nói l a n g nhi ta đời sau bên trong cũng không thiên tư xuất chúng h ạ n g người tương lai nguyên thần nhất định vô vọng mà ngươi không giống chạy ra lâm bắc thành sau mong rằng đối với bọn họ chăm sóc một hai như con gái bên trong có ngươi để ý đều cưới cũng không có gì nay tính là của ta một điểm tư tâm có một chút ngươi phải nhớ cho kỹ ngươi hiện tại phần thiên đao tuy có mô hình lại còn rất n o n ớ t muốn khiêu chiến thiên đao chí ít vẫn cần mấy chục năm thậm chí trăm năm t ô luyện g i nhớ kỹ không thể ngông cùng tự mãn dễ dàng lại vào bắc địa tìm thiên đao báo thủ ánh mắt của dương cương nhìn phía đoàn người từ triệu phủ trên người mọi người sẽ qua rơi vào phủ thành chủ thậm chí những kia phú thương đợi sau trên người bác địa thương ma quật khởi con đường rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi sao trải qua một loạt sự kiện dương cương càng hiếu kỳ bác địa thương ma đến tột cùng là đi như thế nào trên đ ỉ n h phong lấy chân cương chiến nguyên thần chém giết nguyên thần t ô n g sư bên trong gần như vô địch ba trăm năm chưa nếm một lần thất bại thiên đao tống hữu huyết chương mười chín một cước kia đá ra giữa hè chương mười chín một cước kia đá ra giữa hè lâm bác thành ở ngoài triệu phủ đoàn người mặt mày xám xịt đi tới dương cương phần lưng máuộm xem y trên lưng nhiều một đạo vết thương bên cạnh tiểu ngũ tắc đứt đoạn mất một cái cánh tay thở hồn hẹn dĩ nhiên thể lực không chống đỡ nổi đến mức triệu thiên cụ thế thiếp dòng dõi tâm phúc thị vệ một hồi phá vòng vây chiến bên trong hầu như tổn thương hơn nữa bọn họ rời đi lâm bắc thành sau bị mai phục rồi cầm đầu là một vị cự thần nhất tộc vượt qua phong k i ế p nguyên thần cảnh xuất lĩnh tộc nhân cùng một phần quy hàng quân đội thời khắc mấu chốt thần giấu ở trong đám người lâm láo tư gia đột nhiên nổi lên liên tiếp bày kiếm trọng thương cự thần tộc nguyên thần sau đó mang theo một nhóm người lập tức trốn xa đúng thế bọn họ tất cả mọi người đều bị bán không chỉ có những kia trong thành quý tộc phú thương là lần này chạy trốn mùi nhử dương cương mấy người cũng là triệu phủ người làm sao cũng không nghĩ tới cùng lâm ra như thể chân tay bọn họ thời khắc mấu chốt càng cũng sẽ bị vứt bỏ bênh bênh bàn g bàng phía sau chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau triệu phủ mọi người cùng nhau hoàn toàn biến sắc những x u ấ t sinh kia lại đuổi theo rồi đi mau nhanh chỉ cần chạy so với những người khác nhanh chúng ta liền thêm một phần sinh tồn hy vọng nương ta đỡ ngươi đi dương cương lôi kéo dây thừng phía sau một cái đầu đội khôi giáp bị dây thừng cột tiểu binh lảo đảo một bước không tự chủ được đổi kịp dương cương thả ta trở về ta phải giúp phụ thân thanh em khàn khàn tràn ngập quyết tuyệt rông dài cái gì không đi nữa con người dương cương rút đủ lao nhanh kéo đến tiểu binh lảo đảo người chung quanh hoảng loạn cực điểm cũng không ai quan tâm hai người tình huống tiếng đánh nhau càng ngày càng gần mọi người ra sức lao nhanh chỉ là bởi vì t r o n g tộc nữ quyến tốc độ tiến lên trước sau không vui、Dầm. dương cương thân hình hơi ngưng lại dây thừng nắm tiểu binh ngã xuống đất a linh triệu phu nhân bay đầu lại la hét dương cương bất đắc dĩ quay đầu lại nâng dậy tiểu binh trang điểm triệu linh lôi kéo hắn tiếp tục lao nhanh vị này ở triệu thiên c ủ đời sau bên trong tu vi k é m c i nhất nhưng tính tình nhất quật dòng dõi vẫn không chịu theo mọi người rời đi hết lần này tới lần khác nghĩ quay đầu lại trợ giúp cha mình thủ vệ lâm b ắ t thành chỉ có thể nói đầu góc bị lửa đá nếu như không phải triệu thiên c ủ ân tình thêm vào tự giác mất dấu rồi lâm láo tư ra mang theo mấy cái hư hư thực thực bắc địa thương m à hắn ở trên thế giới này đã là nát mệnh một cái chuẩn bị lại mở ra không phải vậy đã sớm ném xuống triệu linh một mình chạy trốn rồi cậu ngươi thả ta đi triệu linh bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của dương cương thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn cầu xin bị như thế lôi kéo tốc độ của hai người lại chậm lại người nghĩ chịu chết đừng kéo lên chúng ta đi mau dương cương không khỏi tâm hỏa dâng lên một cước mạnh mẽ đá vào triệu linh trên n ô n g người triệu linh bỗng nhiên quay đầu lại thời gian phảng phất đông lại một cước này xuống phảng phất đá ra toàn bộ giữa hẻ gió rừng c â y tĩnh thời gian không gian giống như trong nháy mắt đông lại thiên điệu một chút lở mở vạn vật mất đi sắc thái dương cương mắt tối xâm lại lại hơi sáng lời càng lại trở về trong ánh trăng trung dũng hầu phủ t i ệ u viện ta tại sao trở về rồi hắn một mặt kinh ngạc nguyên lịch loạn â ô dương điên đảo luân hồi trong tuyệt cảnh thoát đi lâm bắc thành p h ạ m vi bước lên bắc địa thương ma quật khởi con đường đánh giá tuyệt sử phung sinh có đường sống trong chỗ chết được lợi phi phạm đã chuyển hóa một đạo màu trắng cơ duyên chưa phát động vượt qua trước mặt kết trường có thể lưu giữ cơ duyên tích chữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh hóa ra là rời đi lâm bắc thành p h ạ m vi tính tạm thời quá rồi một quan có thể lựa chọn lập tức chuyển hóa cơ duyên hoặc là tích chữ tồn đến cái kế tiếp bước mặt hoặc là bắc địa thương ma một đời kết thúc Dương Cương trong Lòng bừng tỉnh nói như vậy hắn lại lần nữa tiến vào chỉ có thể từ lâm bắc thành ở ngoài lưu v o n g bắt đầu ở bắc địa thương m a kiếp trước chuyện phát sinh đã thành đ ã định sự thực tiếp theo lại một luồng tin tức chuyển đến người tìm hiểu kiếp trước trải qua l u â n hồi lấy đ ạ i nhật phần thiên thần minh đ ồ k h í c h lệ đại tuyết sơn m a t h ầ n c h ú c ố t công tiến bộ thần tốc đánh giá phúc h ọ a tương y tốc t h ế tích lũy chuyển hóa ba ngày tìm hiểu l ự c lượng nhất thời ở lâm bắc thành ba ngày sự không lớn nhỏ hiện lên ở dương cương trong đầu tu luyện đại tuyết sơn mát h ầ n chu cốc công luộc càng làm ộ t chút rõ ràng hiện lên trong đầu bắc thị phát kinh chặt thái s ư ơ n g cốt góc độ còn có kia một tia huyền diệu khó hiểu đến từ thiên địa uy hiếp hắn như một người đứng xem càng so với lúc đó chính mình tu luyện lúc cảm thụ còn muốn rõ ràng Vâng vòng thân. gân anh! Dương cương nằm trên sơn thần công nhất băng xuyên tư thế, hai con mắt bình tĩnh nhìn trong màn Trong tiếng, nhanh, nhanh chóng lưu chuyển quanh màng ra ma ma hai lao chấp chú thức thứ phục thế, thể khí huyết chút tư lưu cơ cốt Cốt đất, ấm dạp mắt mặt mắt đêm ấm một tuyết trời. t đại đủ, bày thân thể của dương cương mắt trần có thể thấy khô cắt xuống chất chứa ở trong máu thịt chưa kịp tiêu hóa mỡ khí huyết từng cái hóa thành dinh dưỡng bổ dưỡng xương cốt gân mạng dương cương hơi b i ế n sắc mặt nhảy lên một cái kết thúc tu luyện hoa phúc tương y h i hắn nhớ tới mệnh giai trường hà đánh giá biết tiếp tục nữa e sợ rất nhanh sẽ khí huyết tiêu hao hết biến thành một cỗ thấy khô hiện thực rốt cuộc cùng kiếp trước không giống hắn không dám thả ra hết thể hạn chế chỉ là lúc này dương cương tựa hồ cũng không rõ hoa phúc tương y bốn chữ này hàm nghĩa chân chính trong lòng hắn yên lặng nghĩ đại tuyết sơn ma thần chú cốt công đối thân thể tiêu ha ta cần đại lượng quân lương bổ sung chất dinh dưỡng muốn kiếm tiền một dòng sông dài nằm ngang ở bầu trời đêm làm tảng sầm đến vạn ngàn ngôi sao rồn dập tự sông dài ngã xuống một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông khi vi nắng sớm chiếu vào dương phủ chu hồng trên tường viện nên mở hàn rồi dương cương gánh đánh g á n h hướng trường đinh ngai đi đến sau đó không lâu hắn đi tới vị trí c ũ dọn xong quầy hàng chờ đợi khách nhân tới cửa bất quá lần này dương cương cũng không có như thường ngày như vậy chắc to mà là lấy ra rất sớm chuẩn bị kỹ càng thẻ phía trên viết vận may cá c h é coi tiên thần trúc phúc một cá trăm lạng người có duyên đến có bác địa thương ma cái này có thể soạt tìm hiểu lực lượng tiếp trước hắn đã không cần lại quảng giang lưới nhiều l i ế m cá có thể bắt tay kế hoạch đi cao cấp con đường có thể a tiểu dương thật tốt thực sự chuyện làm ăn không làm bắt đầu làm thần con rồi một bên bảy mì lão bản cười t r e o nói lão vương ngươi cũng đừng nói ta này một trăm lạng vẫn là bán tháo đây dương cương cười ha ha được ngươi lợi hại q u ả y mì lão bản giơ ngón tay cái lên t h ầ n sắc nhưng là căn bản không tin thiên hạ này thật sẽ có chịu hoa trăm lạng bạc d ò n mua một cái cá gỗ nhỏ kẻ ngu si sao một trăm lạng chà chà dương cương nhưng là bình chân như vậy chiếc sạp hàng lưu lượng khách đến rồi một làn sóng lại đi rồi một làn sóng người qua đường dồn dập dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn hắn đứa nhỏ này nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao thời gian dần dần trôi qua một bộ k hương thái công câu cá dáng dấp dương cương trong lòng cũng có chút không chắc chắn rồi làm sao một cái hỏi giá đều không có nếu không đi trường đình ngai trên lúc lắc nơi đó quý nhân muốn tốt tượng nhiều hơn chút chính là gặp phải dương phủ người e sợ lại muốn ăn sắp mặt không công làm lỡ thời gian nhưng chỉ cần làm thành một đơn những tiêu tiểu môn tiểu hộ gia đình sẽ quần quận không ngừng giới thiệu khách hàng tới cửa chính đáng dương cương có chút ngồi không yên thời điểm trước người tối xâm lại một người cao lớn bóng mở che khuất quầy hàng cho ta một cái cá khan giọng ngự t ỷ âm vang lên mang đến một tia áp lực vô hình dương cương kinh hỉ ngầm đầu q u ầ y hàng c h ạ m kế tiếp một cái cao gầy bóng dáng trường bào màu xám đen bao bọc khá dài vóc người nửa đoạn hung sắt mặt nạ lộ ra phía dưới da thịt trắng nón hơi hướng phía dưới khỏe miệng để người vừa nhìn liền cảm giác không tướng tốt nhân vật khách nhân muốn một cái vật trang sức thừa h ệ một trăm lạng bạc dòng dương cương trong lòng hơi động cảm giác cô gái này hẳn là cùng khương hà có quan hệ dương giang nhẹ nhàng gật đầu nàng ngày hôm nay vốn là dự định gặp một lần vị này trong miệng khương hà thú vị người một trăm lạng đối với nàng mà nói cũng không tính là gì đêm qua một hồi kiêm ngộng bỗng nhiên khương hà hai con mắt ngưng lại cơ thể hơi nghiêng về phía trước bình tĩnh nhìn khuôn mặt của dương cương phản phất là muốn xác nhận cái gì thật lớn dương cương con ngươi co r i ú p lại ánh mắt vội vã từ ngực của khương giang rời đến trên mặt chợ t không tin cảm thấy một tia lạnh bút h ẳ n ý phản phất không khí chung quanh sắp cái băng chương hai mươi từ hôm nay trở đi ngươi theo ta chương hai mươi từ hôm nay trở đi ngươi theo ta ngươi thức tỉnh rồi kiếp trước sau Khương Giang có chút không chút định hỏi. Nhất thời, lạnh hàn Giang không tên tan, tiêu có xác bút để ý dương cương hầu như cho rằng liền à ảo g á khách phát thoáng c Cương cao cùng Vị vì vậy? với vận quý đầu, nếu nhau kia, phải hỏi như hiện phương mình hơn phân mới đối lại sao nửa so Dương、cương、đứng lên, gần này đ là ôm u đầu chỉ có thể đem ô ở. Dương Cương liền vội vàng lắc đầu nghĩ gì thế chờ chút giáp tình k ế t trước người lẽ nào chính là bắc ạch cái kia trong miệng khương hà vị kia người thân dương cương suýt nữa bật thốt lên làm sao có khả năng vị này chính là bắc địa thương ma chẳng lẽ mình từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ sai rồi b ắ c địa thương mang u y ê n vốn là một cái nữ không phải ta khương giang đứng ở quầy hàng trước như một khối cả người tỏa ra hàn ý băng cứng chẳng biết vì sao nàng không muốn thừa nhận chính mình là trong miệng khương hà vị k i a người thân lấy tính cách của nàng tự nhiên sẽ từ những phương diện khác bồi thường dương cương thế nhưng tuy rằng chỉ là có mấy phần giống nhau vẫn chưa thể xác định đối phương chính là trong mộng cái k i a đáng ghét người nhưng nàng không tên chính là không muốn ở trước mắt mặt người trước yếu thế cho hắn biết chính mình thừa hãn tỉnh hả nguyên lai、like、không phải dương cương thở phào nhẹ nhõm ánh mắt nhỏ dọn nhìn hồi lâu cũng không có ở trên người khương giang phát hiện kia một viên hồng trần ngư vật trang sức người đang nhìn cái gì không khí chung quanh bỗng nhiên lại lạnh một phần khương giang nhìn dương cương tặc c h u ẩ n ánh mắt môi hơi d ư ớ i nhấp a không cái gì không có gì khách nhân kia cũng là khương hà người thân lạc dương cương chớp mắt thu hồi ánh mắt không phải nàng đó chính là những người khác lạc đối phương hẳn là giống như khương hà là đến cảm tạ đi nhìn một cái một nhà này người lại nhìn dương p h ủ bẹ lũ s u định kỳ thực đã chuyển thế bắc địa thương ma là ai dương cưng cũng không quan tâm đối phương cùng mình không hề liên quan ở kiếp trước trong mệnh giai trường hà cắt được rồi lông dê trong lòng luôn có chút thiệt thòi quyết t i ế p này làm cái người qua đường là tốt rồi không cần có quá nhiều liên lụy thương giang gật đầu người kia ngày hôm nay là đến cảm tạng dương cương đã nhìn ra đối phương cũng không thích nói chuyện gặp thương giang lần thứ hai khẽ gật đầu c h u y ể n đạt một tấm trăm lạ ngân n g phiếu hắn không chút khách khí cất đi đồng thời đưa tới một cái hồng trần ngư cho may mắn này cá chép coi có tiên thần c h ú c phúc không cần thương giang không có tiếp nhận đồng dạng hồng trần ngư nàng đã có một cái lúc này liền treo ở ngực lót trong bên trong chỉ là kia núi non trùng điệp ở giữa quá mức hùng hậu dương cương cũng không có phát hiện một trăm lạng chỉ xem là cá nhỏ tiền công tính cách của khương giang không muốn giải thích những thứ này hôm qua mấy câu nói kia làm cho nàng rộng rãi sáng sủa rõ ràng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời coi như thần hồn không trọn vẹn một đời vô pháp đạt đến nguyên thần cảnh cũng có thể tiếp tục làm bản thân lớn mạnh sở dĩ chân chính cảm tạng còn ở phía sau tuy rằng người này xem ra cùng trong giấc mộng cái kia đáng g h é t người thật rất giống rất giống người đi theo ta khương giang đi rồi hai bước phát hiện dương cương cũng không có đội kịp dưới mặt nạ vầm chán không khỏi tao lại bỗng nhiên nàng hai con mắt sáng ờ i vẫy tay hướng bên cạnh quầy mỉ một chảo chỉ thấy một đạo dây dài từ bàn đài dưới n h ẹ đi ra rơi vào trong tay khương giang nàng đem dây thừng hướng về trên người dương cương vung một cái nhất thời trên phố dài người đi đường d ừ n g bước ngơ ngác nhìn tình cảnh này dương cương ngạc nhiên túi đầu nhìn trên eo dây thừng lớn đây là sắt vách lao vương thu sạp lúc dùng để trói bàn ghế hiện tại lại quấn vào bên hông của hắn mà dây thừng một đầu khác ở khương giang trong tay bên đường buộc chặt ngươi muốn làm gì đi khương giang lôi kéo dây thừng mang theo dương cương t r ớ c mắt biến mất ở đầu đường ai cũng không thấy rõ hai người là làm sao biến mất a thả ta xuống ngươi muốn mang ta đi nhé Thủ trời h ủ ma điện. t cao hạ xuống dương cương hét thảm một tiếng quầy mì lao vương một mặt kinh hãi nhìn bầu trời run dày nói thím tiêm thím bị cấp rồi thanh kinh lòng đất không biết bao nhiêu dặm nơi dương cương chỉ cảm thấy phảng phất ngồi ở phi cơ trên đỉnh bay mấy trăm dặm cả người đều là hôn mê m ở bị cồn u phong thổi đến mức khô khốc con mắt đây là địa phương nào tối tăm hoàn cảnh dường như một cái nhân công đảo đới hang động tỏa ra không biết tên màu cam ánh sáng nhỏ tia sáng khởi nguồn thật giống là phía trước một cái hướng phía dưới cửa đ ậ n g n g ụ n ư ớ c sôi búp hơi âm thanh hỗn hợp hơi gay mũi mùi lưu hoàng phiêu và mũi dương cương chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn càng dường như có một tia nhỏ bé tăng trưởng ta chỗ tu luyện âm thanh của khương giang ở sau lưng vang lên dương cương đang muốn quay đầu đống nhiên một cái lảo đảo cái mông bị mạnh mẽ đá m ộ t ư ớ c cả n g ư ờ i nhất thời hướng phía trước cửa động lan xuống không muốn à, dương cương một tia kêu thảm thiết lộ ra hang động ta không muốn làm nước l u ộ c thịt người ngươi này xú nữ nhân ta lúc nào đắc tội quá ngươi ồ tiếng kêu đột nhiên ngừng lại một chi sùng sục sùng sục bốc hơi nóng màu da cam trong ao nước dương cương sửng sốt đứng dậy sờ sợ thân thể của chính mình phát hiện dĩ nhiên không có một tia bị phòng trái lại trong ao nước một chút ấm áp nhiệt lưu đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn trong nháy mắt khí huyết điên cùng dâng lên dương cương xương cốt gân màng bị không tên sức mạnh nhanh chóng tầm bổ, bên ngoài thân r a rẻ một mảnh đỏ chót ao nước này thứ tốt dương cương chìm vào trong nước vẫn lên đại tuyết sơn ma thần chú cốt công thức thứ hai băng tuyết chú ma khu trong lúc nhất thời cả người hắn xương cốt từng khối từng khối ra tốp cứng đờ lộ ra một tia kim thiết vậy màu sắc hướng về đoạn cốt đệ nhị biến cốt như kim thiết phương hướng tăng nhanh như gió dầm một khối vật từ gao ở ngoài rơi vào trước người dương cương nước trong ao hắn mò lên vừa nh càng là một viên màu đồng xanh lệch bài có khác một tấm áp sát quỷ mặt mây văn thứ hôm nay trở đi n g ư ờ i theo ta âm thanh của khương giang có vẻ không có tình người hung hăng lại bá đạo dương một chút lại nói đối ngoại là của ta sát người thị vệ tu luyện tới thông mạch cảnh giới sẽ rời đi trường đinh ai dương cương quầy hàng trước một bóng người khoan thai đến muộn người đâu dương cương đi đâu rồi khương hà nhìn không có một bóng người quầy hàng nhất thời cảm thấy một tia không ổn bị một cái nữ nhân lạnh như băng cướp đi rồi nàng nàng còn đoạt tiếp thím lao vương lắp ba lắp bắp địa đạo còn đoạt ngươi thím khương hà lông mày cùng nhăn không kịp n g â m nghĩ nữa vội la lên nói mau bọn họ hướng về đi đâu rồi vừa nghe khương khương một mình tìm đến dương cương khương hà liền cảm thấy không lành vội vã chạy tới sợ sệt hai cái tính cách quái lạ người lên xung đột kết quả vẫn là tới chậm rồi thật giống nói là thủ thủ cái gì lao vương nói khương hà nghe vậy mà người thủ ma đ ị a m khương khương dẫn hắn đi chỗ đó làm cái gì đ ỗ n g nhiên khương hà manh vỗ tay một cái t ê u lên hỏng rồi tỉ tỉ của ta ai ngươi cũng không nên sầm bậy dương cương thả rằng nổi lên giết người cũng phải ở buổi trưa đúng giờ và phủ cho mẫu thân đưa cơm bị khương khương mạnh mẽ đưa vào thủ ma đ ị a chẳng phải là m u ố nổ n chỉ lo hai người phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn khương hà vội vã cuốn lên một trận b ụ i bằng hướng thủ ma đ ị a chạy đi chương hai mươi mốt sau đó rời ta xa một chút chương hai mươi mốt sau đó rời ta xa một chút để ta theo ngươi làm ngươi tùy tùng dương cương có chút buồn cười từ trong ao nước đứng lên đến trực tiếp hướng động đi ra ngoài nữ nhân này không hiểu ra sao đem mình bắt tới đây câu nói đầu tiên nghĩ để cho mình theo nàng còn hạn chế nhân sinh tự do mạch não có phải là có chút vấn đề một cái cao gầy bóng dáng chặt ở cửa động trước khương giang ở trên cao nhìn xuống hơi c ú i người để s á t vào mặt của dương cương ngươi không chịu nói gì vậy ta dựa vào cái gì đồng ý dương cương không sợ chút nào cũng đem mặt đ ô i đi tới mặt của hai người hầu như đều muốn dính vào cùng nhau phun ra nuốt vào hô hấp phun ở đối phương trên mặt lại ai cũng không có thoái nhượng ý tứ tại sao khương khương hơi như đầu thần thái hình như có một tia không rõ nữ nhân này thật giống thật không quá thông minh ý niệm như vậy trợt lóe lên dương cương tự nhiên không biết khương giang trời sinh thần hồn hữu khuyết bộ phận tình cảm thiếu hụt dẫn đến tác phong làm việc của nàng cùng người thường tuyệt nhiên không giống À, nhìn gần ngay trước mắt khương giang dương cương há mồm trực tiếp mở phun hỏi ta tại sao ta còn muốn hỏi ngươi tại sao đem ta bắt tới trong này ta ta là ở báo ân khương giang theo bản năng lùi về sau một ít tựa hồ có chút trọc dạng nói ra câu nói này nàng tựa hồ lại tìm về một ít sức lực lại lần nữa thân trên nghiêng về phía trước bình tĩnh nhìn mặt của dương cương ngươi tu vi quá yếu nhất định phải ở đây tu luyện báo ân ngươi đây là báo ân thái độ ngươi đây là bố thí là ân điển dương cương tức điên mà cười hắn chẳng thể nghĩ tới bị mạnh mẽ mang tới đây lại chỉ là bởi vì đối phương nghĩ báo ân ta tu vi thấp cùng ngươi quan hệ gì nhất định phải tiếp thu ngươi loại này mang theo ép buộc cân điện dương cương trong lòng thầm than xui xẻo làm sao liền gặp gỡ như vậy một cái không g i ả n g đạo lý nữ nhân lẽ nào thật sự là nhân quả liên đ ố i phúc họa tương ý ỉ ở bắc địa thương ma kiếp t r ư ớ c đá triệu linh một cước đáp lại nhân quả bảo ứng đá người giả người h à n g đá chi a nhưng loại này cao cao tại thượng ban ân không muốn cũng được nên nói ta đều nói rồi tránh ra dương cương sắc mặt một trầm bước lên trước không cho khương giang khỏe miệng khe mí môi một bước cũng không đ ư ờ n thân thể thậm chí hơi lại nghiêng về phía trước một phần lần này hai cái tính cách hung hăng người không chỉ có mặt nhanh dính vào cùng nhau thân thể đều muốn dính vào cùng nhau rồi tránh ra không tránh ra không ngươi đến cùng có nhường hay không dương cương lau một cái trên mặt nước bọn bị này không biết điều nữ nhân vén lên tức giận trong lòng khương giang thấy động tác của hắn tựa hồ bị gây nên tính khí lạnh lùng lắc đầu ngươi đồng ý theo ta liền để ta không đồng ý dương cương trực tiếp làm nội từ chối hắn thực sự không rõ nữ nhân này vì sao như vậy b v ớ g b ì n h ta cũng không đồng ý khoan thai đến muộn khương hà rốt cục chuẩn tiến vào trong động chính lặng lẽ sờ sờ bí mật quan sát nghe vậy kém chút liền hô lên ta không đồng ý vụ hôn nhân này chỉ là cảm ứ n g được trên người khương giang tỏa ra khí tức sau rất từ tâm không có lên tiếng kỳ quái quá kỳ quái rồi lấy tính cách của khước khương, khương làm sao sẽ cùng dương cương r á n như thế gần hai người đến cùng là ở cãi nhau vẫn là ở đấu võ m ộ m còn có cái gì ngươi đồng ý theo ta tình huống trước mắt cùng mình theo dự đoán hoàn toàn khác nhau trong mắt khương hà lấp lóe một tia vẻ hưng phấn tiếp tục trốn ở góc bí mật quan sát ta lập lại lần nữa tránh ra dương cương rốt cục hoàn toàn bị gây nên tâm trung hỏa khí một cái tóm chặt ngực của khương giang và áo hoàn thời o à n quên nam, nữ k á c ệ t Tránh cho ra khắc ô n này hai người triệt để hoàn thành rồi nhân vật đuổi khương giang hai con mắt vi trừng tựa hồ có một ít kinh ngạc người nữ nhân ngu này ta nhìn là thật sự có bệnh dương cương túi người xuống để sát vào mặt của nàng ngươi có phải là cho rằng người người đều hẳn là nhân nhượng ngươi có phải là cho rằng mỗi người đều sẽ t ư ợ người n g nhà của ngươi một dạng nhân nhượng tính tình của ngươi ta không quản ngươi đối vị kia người thân cảm tình sâu bao nhiêu không quản ngươi địa vị cao bao nhiêu xin ngươi làm chuyện như vậy thời điểm n g ắ m lại người khác cảm thụ n g ắ m lại như vậy báo ân phương thức có phải là người bình thường m ớ n có phải là hắn hay không muốn nhìn đến nhìn một cái ngươi tự cho là đúng dáng vẻ cho rằng làm như vậy rất thành thục phi bất quá là một cái bị người nhà làm hư hài tử dương cương nổi giận đùng đùng đối với dưới thân khương giang một trận phun mạnh phun cho nàng đ ầ y mặt nước bọn hầu như đã quên d ã rủa cả người s ư n g sờ ở tại chỗ ta có bệnh ở trong mắt hắn ta chỉ là một cái bị sùng sâu tính h ả i tử khương giang ngơ ngác nằm ở trong ao nước triệt để quên chống lại đã quên lấy thực lực của chính mình một đầu ngón tay liền có thể đem trước người dương cương là tung dương cương lời nói ở nàng trong đầu ầm ầm nổ tung trôn sâu ở nội tâm nơi sâu xa nhất từ nhỏ bởi tình cảm thiếu hụt dẫn đến tự ti hoàn toàn bị xé ra một cái khe đúng ta có bệnh từ nhỏ đã có bệnh bọn họ bài xích ta người nhà quan tâm ta đều là bởi vì ta có bệnh nữ tử ẩn giấu ở lạnh leo dưới mặt nạ con mắt rốt cục nổi lên một tia phóng ánh ngoài hang động khương hà nhìn tình cảnh này trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin không phải chứ không phải chứ dương cương hắn hắn dĩ nhiên đem khương khương đẻ ở trong nước mà nàng càng không một chút nào phản kháng n à y vẫn là trong ký ức cái kia người gặp người sợ thánh kinh thứ nhất tiểu ma vương sao đuối xin lỗi một lát một cái l ạ n h lạnh thanh â m vang lên lại không công nhiều một tia k i ế p ý khương hà đầu ầm ầm một tiếng con ngươi kém chút chừng đi ra xin lỗi tỉ tỉ của hắn lại xin lỗi rồi thế giới này điên rồi sao một cái cảm tình thiếu ở người lại cũng sẽ xin lỗi dương minh đệ t h ầ n nhân vậy dương cương động tác hơi ngưng lại câu này xin lỗi trái lại làm hắn không biết nói thế nào rồi ai quên đi trung quy chỉ là một cái tâm trí không thuần thục bị người nhà làm hư hại tử mà thôi hít sâu một hơi hắn chậm rãi bung ô tay hướng động đi ra ngoài câu nói này hẳn là để cho người nhà của ngươi mà ta không cần khương cô đương chúng ta là người của hai thế giới nếu như muốn báo ân vừa nãy một khắc đó tu hành ngươi ân tình đã trả hết từ đây ta dương mô cùng ngươi khương ra lại không liên quan sau đó rời ta xa một chút rời ta xa một chút khương khương nhìn dương c ư ơ n g bóng lưng hơi hướng phía dưới môi đỏ chăm chú nhấp cùng nhau đây là bị chán ghét cảm giác sao trong mắt của nàng né qua một tiếng mê man đáy lòng hình như có một l u ồ n g vật kỳ quái liền muốn giống như lưu thủy dân trào ra chỉ là trời sinh v ề tình cảm thiếu hụt trước mắt lại đem k i a tất cả trừ khử trong vô hình lại tới nữa rồi khương giang chăm chú đẻ lại ngực cắn chặt hàm răng rõ ràng lý trí biết rõ vậy hẳn là làm một loại chính mình chưa bao giờ trải nghiệm quá tình cảm nhưng nội tâm của nàng làm thế nào cũng không cách nào rõ ràng cảm giác thống khổ Xoắn Loại kia mong mà không suy. kia mà đ ư ợ chương cảm t ụ hai mươi hai lại vào bắc địa mưa gió đêm sắc tiếp chương hai mươi hai lại vào bắc địa mưa gió đêm sắc tiếp dương cương mới không quản phía sau khương giang cảm thụ ở trong mắt hắn một cái này tính khí bướng mình lại hung đại ngốc nết nữ nhân vẫn là rời xa một chút mới được mới vừa đi ra hang động trước mặt gặp gỡ từ bên trong góc đi ra khương hà hướng về hắn dựng đứng lên con cái một mặt kính phục dáng vẻ thần sắc còn lưu lại một tia chấn động tiểu dương ca châu a thanh tinh thành bên trong g á m như thế cùng khương khương chính diện cương người là người thứ nhất thậm chí ngươi còn thắng khương hà ngươi vẫn luôn ở chỗ này dương cương nhất thời c a o mày không không ta mới vừa chạy tới khương hà tự nhiên phủ nhận thức thời nói dương minh như muốn rời khỏi do ta mang ngươi lên đi nơi này là thánh kinh lòng đất năm dặm sâu thủ ma địa bốn phương thông suốt đường có thể không dễ đi làm p h i ê n rồi dương cương khẽ gật đầu hai người trực tiếp rời đi dọc theo đảo đới con đường một đường hướng địa phương đi đến một đường trầm mặc tâm tình của dương cương dần dần bình phục lúc này mới phát hiện trên tay còn cầm lấy khương giang cho lệ bài cái này cho ngươi hắn trực tiếp ném cho khương hà chấn ma lệnh khương hà nắm lệnh bài t h ầ n s ắ c quái l ạ n à n g lại đem vật này cho n g ư ơ i rồi dương huynh ngươi thật không muốn sao có một cái này chấn ma lệnh có thể ở thủ ma địa mười giảm thông hành không trở ngại ngươi có biết vật này muốn bao nhiêu công h â n mới có thể đổi đến sao hơn nữa ở vạn vật mẫu khí chỉ kêu bên trong ngươi đoạn cốt tốc độ không cần dương cương rất thẳng thắn từ chối đúng rồi hắn đổi đề tài nói người phụ nữ kia là ngươi tỷ ừ m g khương hà lúng túng nợ nụ cười ra tỷ cho dương h u n h tạo thành một chút q u á nhiễu thực sự xin lỗi k ư ơ n g k ư ơ n g nàng người này trời sinh đầu ó c có vấn đề ta biết dương cương trực tiếp lật lời h i ệ n nhiên trong lòng nộ cơn giận còn chưa tàn tán ạch không tên khương hà chỉ cảm thấy trong đường nối không khí đột nhiên lạnh lẽo một phần hắn đánh một cái giật mình vội vã nói sang chuyện khác dương minh tính cách của khương khương tuy rằng không được nhưng nàng tâm là tốt đẹp n g ư ơ i kỳ thực không cần thiết từ chối ta nói rồi ta vào không được sát thần quân dương cương lắc đầu phương thế giới này luân hồi hiện ra tốc thế k ý ước cùng k i ế p này xung đột để dòng họ thế ra quy củ nghiêm ngặt t h á n h kinh làm thiên hạ trung tâm càng là khắp thiên hạ coi trọng nhất quy củ địa phương dương cương thân là con thứ người ở rể thân phận muốn phá cục chỉ c ó n ắ m giữ so với quy củ càng to lớn hơn quy củ l ờ i gì đều là có thể nói rõ mà khương hà xấu hổ c ư ờ i m địa ngươi không vào s á t thần quân cũng không liên quan cầm lệnh bài này sau này tùy ý tiến vào thủ ma địa ở khương khương vạn vật mẫu khí chỉ tu hành đối đoạn cốt kỳ có ích to lớn khương khương nàng chỉ là muốn báo ân ngươi hôn qua mấy câu nói kia đối với nàng khương hà bỗng nhiên hơi ngưng lại một đạo như rồi vậy âm thanh bỗng nhiên chui vào lỗ thai của hắn không cho nói cho hắn người kia là ta đến rồi trên mặt k ư ơ n g hà lộ ra quả nhiên thân sắc á n thầm thở vào nhẹ nhõm đây mới là hắn quen thuộc tỷ tỷ dết xuyên mười dặm thủ ma địa bị cửu huyền bên dưới ma xưng là ma tiểu ma vương ngạo kiểu chưa bao giờ chịu nhận sai nhưng vì cái gì đối ngoại nhân như vậy đối với ta liền lãnh đ ạ m như vậy ta mới là đệ đệ người a khương hà trong lòng ai thán đối với nàng cái gì dương cương kỳ quái quay đầu há đối với ta vị kia người thân thật ảnh hưởng rất lớn sở dĩ mới có chuyện ngày hôm nay khương hà ánh mắt sáng q u ắ c nhìn dương cương dùng khó mà tin nổi khẩu khí nói dương minh ngươi biết không hôm qua bởi ngươi mấy câu nói kia nàng càng thật ở trong mơ thức tỉnh rồi kết trước Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một phần rất tử thể hầu rằng nhỏ phần nhỏ nhưng phán hình như không chỉ ức, là ký đối với bị dương cương gật gật đầu dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió có thể đó chỉ là các ngươi trước đây dùng qua thủ đoạn hiện tại mới có hiệu lực mà thôi dương cương cười cợt hắn đương nhiên sẽ không nói cho khương hà đó là chính mình hồng trần ngư mang đến kỳ tích chỉ tiếc bắc địa thương ma đi mất rồi phía sau còn phải nghĩ biện pháp tìm hắn khương hà không khỏi không nói gì ta đều như thế ca ngợi ngươi dương huy ngươi đều không cái gì biểu thị sao ngươi có biết không chính mình mấy câu nói làm kinh sợ thánh kinh tiểu ma vương đem nàng đẻ ở trong nước dáng vẻ có bao nhiêu châu bò nếu như không phải biết khương khương giờ khắc này liền giấu ở phía sau nơi nào đó khương hà đều kém chút hô lên anh rể châu bò dù sao cũng là thánh kinh duy nhất một cái có thể hàng phục khương khương nam nhân lấy tính cách của nàng sau này sợ là bất quá khương hà rồi hướng so với một hồi hai người tội tác khương khương thật giống so với dương cương muốn đại năm tuổi nàng sẽ thích một cái mười mấy tuổi tiểu t ử vắt mùi chưa sạch lại nói hai người kia đều là cực đoan bướm mình không chịu dễ dàng khuất phục tính tình thật tụ lại cùng nhau sợ muốn lật trời vẫn là tính toán một chú tuy nhiên làm sao dương cương tự nhiên không biết khương hà phức tạp trong lòng hoạt động chỉ là có chút kỳ quái đúng rồi t ỷ t ỷ của ngươi tu vi thật giống rất cao đó là khương hà ướn một cái lồng ngực toàn bộ thánh kinh thế hệ tuổi trẻ cùng cảnh giới không một người dám cùng nàng giao thủ đồng thời trong lòng thở dài đáng tiếc thần hồn của khương khương thiếu hụt vĩnh viễn cũng tiến không được nguyên thần c ả n h thêm vào khương sơn khương xuyên hai cái ca c cá a chết mới tạo thành nàng cố chấp tính cách s ơ n xuyên giang hà chính là khương gia huynh ngội đặt tên xếp thứ tự thánh kinh thứ nhất lợi hại như vậy dương cương hơi kinh ngạc dương cương nhất c thời bừng tỉnh nguyên lai người phụ nữ kêu đầu thật sự có vấn đề chẳng trách làm việc như vậy cực đoan sở dĩ dương minh cũng đừng trách nàng khương hà gặp khuyên bảo hữu hiệu không khỏi mừng tít mắt hắn chỉ chính là khương giang về tình cảm thiếu hụt dương cương lại hiểu ý thành trên ai quy vấn đề bù đắp ở vũ lực chị trên trong lòng đối khương giang ác cảm không khỏi thoáng hạ thấp một chút nhỏ đ ư ờ n g nhiên chỉ có một chút đi thôi trước đang nên đón tia sáng trói mắt dương cương xoa xoa cái mông hướng miệng đường nối đi đến cái tia nữ nhân ngu xuẩn kinh đạo cũng lớn hơi quá đã hắn cái mông hiện tại còn đang đau mặt trời lặn về hướng tây chờ dương cương thu hồi chính mình s ạ p hàng chăm sóc m â u thân cơm nước s o n g đã qua giữa trưa đơn giản thu thập một hồi sân thừa dịp trong cơ thể cái gọi là vạn vật mẫu khí còn không tiêu tan hắn lại lần nữa tu luyện một dưới đại tuyết sơn ma thần chú có công thể chất s ư ơ n g cốt một chút tăng cường cảm giác thật là làm người mê lợi được tu hành kết thúc đã là sau hai canh giờ màn đêm buông xuống dương cương ngồi ở ở dưới g i à n nho nhắm mắt ngưng thần óng ánh trong mệnh giai trường hạ một cái truyền màu xanh cá nhỏ đ ô n g nhiên cả người cứng đờ dương cương lại lần nữa tiến vào bắc địa thương ma kiếp trước bắc địa ma thường diễn t u y ệ t kỹ mời thiên nao thương tâm như ngộng thần ma để hết u y màu xanh mệnh giai chưa t h ứ c tỉnh có thể tìm hiểu có thể nịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào k ế t trương mưa gió đêm sắt tiếp hạ dương cương mở mắt ra dưới chân lảo đảo một cái không phòng bị kém chút từ trên sườn núi lăn xuống đi đây là nơi nào hắn đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh không ngờ không phải trước đá triệu linh một c ấ t chỗ kia núi rừng mà là một mảnh thảm thực vật rậm rạp sườn núi cách đó không xa có một tòa sụp n ử a bên trong miếu đổ nát chuyển ra điểm điểm ánh lửa cùng tiếng người một luồng trí nhớ mơ hồ tràn vào trong đầu tượng thạch đầu ký bên trong trải qua vô số năm sau ở trên thực tế tỉnh lại bình thường vô cùng giản lược dương cương nhất thời rõ ràng chính mình tình cảnh đại khái mấy ngày trước bọn họ thật vất vả tạm thời chạy trốn truy sát trốn trong một vùng núi rừng trải qua mấy ngày lặn lội đường xa rốt cục đi đến nơi này miếu đổ nát tu sửa nghỉ chút mà chính mình vừa nãy thật giống ở cánh gác mưa gió đêm sắt tiếp dương cương ngầm đầu nhìn hướng lên trời mây đen r ă n g kín trong lòng nhất thời cảm thấy một tia không ổn này mưa gió đêm chỉ chính là bắc địa thương ma sắp trải qua sắt tiếp vẫn là chính mình sắp tang o ộ chương hai mươi ba dết chóc điên cuồng chương hai mươi ba dết chóc điên cuồng ầm ầm ầm tiếng sấm cuộn cuộn bầu trời mây đen dường như muốn ép vỡ dãy núi quần phong đát đắt bước chân nặng nề sắp bén binh khí sẹt qua núi đá chen một tiếng vạch trần màn đêm sắt i ế p nhà dạo không được mưa gió đêm s á t kiếp dương cương trái tim mạnh mẽ co r ụ t lại lẽ nào một vị kia bắc địa thương ma sẽ ở triệu thiên cù những hậu nhân này bên trong sản sinh h a từng đạo từng đạo ánh đao giấu ở trong màn đêm từ mấy cái phương hướng t r i ề u trong miếu đổ nát chém tới chờ trong miếu đổ nát triệu phủ mọi người nghe được tiếng vang đã phản ứng không kịp nữa chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết mùi máu tanh c h ố c mắt tràn khắp núi đầu cự thần thành truy binh càng chẳng biết lúc nào đã m ò đến phụ cận hào hào hào mưa s ố i xả đúng hạn mà tới dọn mưa lớn như hạt đậu như thiên hà n h i đổ con phong c u ố n lấy dương cương sợi tóc tay h áo tung bay trong ngôi miếu đổ nát giết chóc tiếng không ngừng hắn lại nắm trường đao không nhúc đ í c h đứng tại chỗ như một cái người đuôi vậy nghiêng đầu nghiêng thai lắng nghe như là ở cảm giác cái gì thật là nhạy cảm linh giác một tiếng nói thô lỗ từ phía sau chuyển đến dương cương l ặ n g yên không một tiếng động xoay người dùng chính diện đón nhận một người mặc váy vàng cao to cường trán g bóng dáng người đến thân cao hơn hai mét cao hơn hắn ra ba bốn đầu trong tay nhấc theo một thanh lạ dậy lại dài đao bảng rộng đứng ở nơi đó có như núi lớn cảm giác ngột ngạt mười phần dương cương lông mày chăm chú nhữ chung một ch rất mạnh rất mạnh vừa mới bắt đầu đoạn cốt chính mình s á t suất lớn không phải là đối thủ đêm nay e sợ muốn qua đời ở đó rồi đối phó ta một cái canh gác tiểu tốt còn muốn đơn độc phái người giải quyết cự thần thành không khỏi cũng quá cẩn thận một điểm xem ra hôm nay chúng ta những người này lành ít giữ nhiều lạc hắn nhìn truyền g i a từng trận nổ vang m i ế u đổ nát mở miệng thăm dò t i ê n tâm ba vị c h â n cương năm vị long tượng kim thân bảo đảm các ngươi tối nay một cái đều đi không thoát váy vàng tráng hán tựa hồ cũng không vội đọc thủ đem đao bản rộng ở hai tay trao đổi một hồi khả khả cười s ẵ n sàng dương、cương、trong lòng cảm giác nặng n ề có lẽ tối nay thật là một t ử cục so với lâm bắc thành một trận chiến còn muốn hung hiểm t ử cục kẻ địch từ lâu bày xuống thiên la địa võng triệu phủ người chỉ có một cái mới vào chân cương cảnh giới lao b ì n h nhưng cự thần nhất tộc cao thủ có thể lạng yên không một tiếng động mò đến phụ cận hiển nhiên không ngừng đến rồi một cái chân cương cảnh chu vi mấy cái trạm gác ngầm hẳn là cũng đã bị giải quyết trái lại chính hắn một trạm gác ngoài sáng bởi vì khoảng cách quá xa có thể may mắn còn sống sót đến đây đi biết trận chiến sống còn không tránh khỏi được dương cương yên lặng g i lên trong tay thép đao bình phục trong lòng sông lớn sống và chết còn muốn chiến quá một hồi mới biết như ván cửa vậy đ a o b ả n rộng tới cũng nhanh lại đột nhiên trước mắt đến dương cương đỉnh đầu từng trận sát cơ làm người ta sợ hãi hắn nâng đ a o hướng lên trên một trống két một tiếng sức mạnh khổng lồ từ cánh tay lan truyền đến thân thể dương cương cả người nhất thời liền lùi lại năm bước mới đoạn cốt kỳ v ẫ y vàng tráng hắn ngừng tay một mặt kinh ngạc đoạn cốt kỳ thì lại làm sao giết n g ư ơ i đầy đủ rồi dương cương ngừng lại thân hình một lần nữa giơ lên trường đao vẫy nang trước ngực đối phương chí ít là một cái thông mạch kỳ đoạn cốt thành công bách mạch thông suốt trời sinh thể trạng mang đến sức mạnh càng là mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một bậu mà dương cương không có cụ thể đã học dùng đao kết cấu có thể bắt được ra tay chỉ có một thức tự ngộ phần thiên đao đối mặt loại này người chính mình chỉ có một đao cơ hội cuốn phong lạnh lẽo mưa s ố i xả như chú dương cương vây ngang trường đao là thời điểm kiểm nghiệm phần thiên đao thực chiến hiệu quả rồi trong b i ể n ý thức một vòng sáng tỏ bỏng này g lầm không ngưng tụ soi sáng đại thiên chậm rãi đ ẩ y đao trước hướng mưa gió l ư ớ t nhẹ qua mặt thời khắc này váy vàng tráng hắn không tên cảm thấy một tia khiết đ ả ừ cố làm ra vẻ bí ẩn hắn vung lên đao bản rộng động tác lại không tên nhiều một phần cẩn thận lăng liệt đao phong phả vào m váy vàng tráng hán đao pháp mang theo một loại đặc thù cảm giác ngột ngạt lưới đao chưa đến khủng bố sát cơ liền dường như muốn sớm đem đầu của hắn chia ra làm hai thế nhưng so với ngày đó lâm bắc thành trên vị tia chân cương cảnh giới đỉnh phong cự thần tộc dũng tướng thiên đao ngươi này vô hạn n h ư ợ c hóa bản thiên đao quả thực chính là cháu đi thăm ông nội à. phần thiên dương cương bỗng nhiên hai mắt vừa mở trong màn đêm giống như đột nhiên sáng lên hai điểm sáng sủa mặt trời hừng hực trường đao như điện giống như chậm thực nhanh cắt ra từng mảnh từng mảnh màn mưa trên thân đao dấy lên một tầng sán l ạ n ánh lửa điểm dọt mưa r váy vàng tráng hán đao thế hơi chậm lại trong lúc nhất thời trong tầm nhìn càng mất đi bóng dáng của dương cương đông nhiên một thanh giản dị tự nhiên chừng đ a o đẩy ra màn mưa cùng lưỡi đao của hắn phản g phất một dòng sông dài tà dương rơi vào đại điệu hắn con n g ư ô i mạnh mẽ co lại một đạo kia sông dài tà dương rơi vào hắn t i ế t hầu một đao xì xì dứt tiếng một viên thật lớn đầu lầm không bay lên váy vàng tráng hán lảo đảo hai bước mất đi đầu tám thước thân thể như đẩy kim sơn đào ngọc trụ mềm mại nằm dạp quỷ xuống đất dương cương thở một hơi chậm rãi thu đao chỉ cảm thấy tứ chi trong nh t một, một, một, một trận nghẹn nào rẽ rùa tiếng chuyển đến dương cương túi đầu vừa nhìn cách đó không xa bên dưới tảng đá càng buộc một cái xuyên binh sĩ khôi giáp bóng dáng triệu linh ốn nhóng người hai con mắt gắt gao chừng dương cương làm sao trong miệng nhét một cái phá bít tất dẫn đến nàng làm sao cũng không cách nào lên tiếng triệu linh linh tinh ký ức dần dần rõ ràng mấy ngày qua quật cường triệu linh nói lời gì cũng không chịu nghe không ăn không uống đ ặ nghĩ n g về lâm bất thành chỉ có ở bên người dương cưng ơ lúc mới có thể thoáng kinh sợ nàng trước canh gắt lúc dương cương đem nàng dắt ở bên người trên à n g làm ẩm ĩ hay dùng bít tất đem nàng miệng cho lấp kín rồi ký ức chấm dứt ở đây dương cương nhìn triệu linh không khỏi một mặt g h é t bỏ n à y mệnh giai trường hà thôi diễn ngược lại hợp lý dựa theo tính cách của chính mình đúng là sẽ làm như vậy bất quá cũng bởi vậy nay hôn tiểu tử ngược lại may mắn lượn một cái mạng ta giúp ngươi cởi dây dương、cương、ngồi sổ người xuống Thấp giọng n ó tiếng tiếng sau một khắc chỉ thấy một tên cả người đẫm máu người đàn ông trung niên xung đột miếu đổ nát nhấc theo hai người đột nhiên ra bên ngoài ném đi phu nhân thiếu ra cháy mau trong giây lát này đồng thời có hơn một mươi cái bóng dáng từ bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài phá vòng đây hô một mảnh sắc bén ánh đao sẹt qua màn đêm như từng đạo từng đạo tinh hà ông ánh đem bảy t ă n g cái bóng dáng chặn ngang chém thành hai đoạn huyết dịch cùng ruột dịch tung tóe thanh hôi cực kỳ một cái cũng không muốn thả qua len k e n đao bản rộng trên mặt đất vẽ ra ánh lửa cao ba mét thân hình mang theo cực cường như thế từng bước một hướng triệu phụ duy nhất chân cương cảnh đi đến giọt mưa rơi vào hắn ngoài thân giống bị một vòng vô hình c ư ơ n g khí ngăn cản rồn d ậ p lan xuống đừng hỏng người đàn ông trung niên muốn ngăn cản cũng đã là cung dương hết đà bị cự thần tộc kia cự hắn một đao chặt bỏ cánh tay tiếp lại là một đao người trung niên gần như phá bụng. cả người lăn lộn bay ra ngoài ngã trên mặt đất miệng phun màu tươi đã là thoi t h o á t không muốn người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất tuyệt vọng rỗi dài cánh tay châu châu đá xe đao bản rộng rơi lên thật cao ánh đao chiếu vào một người thanh niên sợ hãi trên khuôn mặt ta kia liền để ngươi nhìn tận mắt bọn họ từng cái từng cái chết ở trước mặt ngươi lưới đao đột nhiên vung rơi thanh niên một mặt sửng sốt đầu bay lên cao cao huyết dịch ngược lại màn mưa phun nhanh phun ba thước k triệu linh bi thiết một tiếng như điên rồi vậy muốn sông lên ngươi điên rồi dương cương vội vã gắt gao đè lại triệu linh từ phía sau tre nằm miệng hướng về đá mặt sau ké thả ra ta triệu linh một khẩu cắn ở dương cương trên mu bàn tay điên c u ồ n g dãy giụa lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lạnh leo ánh đào lại một lần nữa vô tình xẹt qua màn đêm thời gian vào đúng lúc này giống như đều c h ậ m chậm dừng hình ảnh không thánh kinh lòng đất thủ ma điệu một tiếng thê thảm gào thét ở trong hang động đống nhiên nổ vang g i ế t g i ế t hết các ngươi g i ế t điên c u ồ n g sát ý như thủy triều dâng tới bốn phương tám hướng không được kiện nữ ma lại điên rồi đêm này thủ ma đ i ệ bên trong máu chạy thành sông tất cả đều l à màu đỏ tươi nhan sắc sát thần quân bên trong lòng người bàng hoàng ẩn thân ở chỗ tối sát ma đoạt mệnh chạy trốn điên rồi người phụ nữ kia triệt để điên cùng rồi chương hai mươi b ố để a linh làm cái gì cũng có thể chương hai mươi b ố để a linh làm cái gì cũng có thể tí tí tách mưa nhỏ lầy lội đầm lầy hội tụ từng mảng từng mảng vũng nước một bóng người một b ư ớ c một cái vết chân gian nan về phía trước kéo dài dây thừng sau nắm một cái lảo đảo mặc giáp tiểu tốt t a dương nỗ lực từ chân trời lộ ra một góc nghiêng chiếu vào trên người của hai người hoáng ánh trong vũng nước chiếu dọi ra hai người đầy người chật vật dấu vết Dương Cương người nước, thần trên xuống Trên sắc phục chạy tối tăm, ý phục trên người chảy xuống nước, thấm máu. ý lúc ư thương cũ mơ hồ làm đau, bị nước mưa như lưng Dương Cương. n ngâm nát nhiễm trùng. Linh trong miệng vẫn nhét g giác bết bị bắt bị Triệu tay, bít tất, mất theo hồ chói hai mơ cũ cũ cảm làm l đau, đầu đi đi sau này đã qua hai ngày đêm hôm ấy mưa gió mang đi triệu phủ tính mạng của tất cả mọi người chỉ có hai người may mắn chạy trốn một đường trèo non lội suối xuyên qua đầm lầy mưa to che lấp bọn họ hành tích nhưng dương cương vẫn cứ không dám thư giãn tìm kiếm bắc địa thương ma đã triệt để không có hy vọng nhưng hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ một thế này nếu như thực sự không tìm được bắc địa thương ma lấy chính mình phần t h i ê n đ ạ o lại tôi luyện mười 10 năm trăm năm tương lai không hẳn không có cơ hội khiêu chiến t h i ê n đ ạ o lại không ăn thua một thế này sau khi kết thúc nhiều thu được một ít cơ duyên đánh giá nhiều mấy năm tìm hiểu lực lượng túc thế ký ức dốc vào đôi thế giới hiện thực cũng có tương đương giúp í c h diễn t u y ệ t kỹ mời t h i ê n đ ạ o thương tâm như ngộng thần ma đ i ề huyết dương cương ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn trước sau không rõ những câu nói này ý tứ còn có tại sao bắc địa thương ma đều chết rồi chính mình một thế này còn không kết thúc nghĩ tới nghĩ lui c người, người nếu như có thể t biết rõ những này nhân quá quan hệ đối dương cưng ơ sau đó tiến vào kiếp chức có giúp đỡ cực lớn đến mức triệu linh là bắc địa thương ma độ khả thi ha ha lấy này ngu xuẩn kích động tính cách làm sao có khả năng lần những hai ba trăm linh năm chờ đợi tài nghệ đại thành lại đi khiêu chiến thiên đao hơn nữa thiên phú của hắn dương cương đã sớm nghe nói qua một ít ở triệu thiên c ủ một đám dòng dõi bên trong là bất k h ắ m nhất so với người bình thường thậm chí có chỗ không bằng luyện đao đao không được luyện thương thương bất ổn có triệu phủ tài nguyên luyện thể hơn m ộ ư ơ i năm mới miễn cưỡng đoạn cốt đệ nhị biến cốt như k i m thiết quả thực là lại ngu lại ngu liên loại này người cần trải qua ra sao sự mới có thể lấy chân cương trả nguyên thần khiêu chiến uy chấn bắc địa ba trăm năm thiên đao tống hữu khuyết số mệnh dương cương đắm chiêu có lẽ số mệnh rời đi luận mới là ba cái suy đoán bên trong có khả năng nhất tính một mảnh mỡ mị xương trắng từ phương xa bay tới đâm lây khí、độc. dương cương dừng bước nhìn chằm chằm sương mù phương hướng trong mắt có một t i a kiên kỵ chờ tinh tế nhìn một lát sau trong mắt hắn đ ỗ n g nhiên né qua một vẻ vui mừng không phải khí độc là suối nước nóng dương cương bận bịu lôi kéo dây thừng bước nhanh hướng về phía trước trong mây mù bước đi hào hào một lát sau một mảnh mịt mờ bao phủ trong ao nước dương cương để trần thân thể tẩy vô cùng vui vẻ ấm áp nước suối một chút mang đi thân thể vẻ vải mấy ngày qua căng thẳng tinh thần dần dần được ung dung hắn cẩn thận từng ly từng tí một thanh lý một hồi trên lưng vết thương hướng bên bờ triệu linh nói ngươi có muốn hay không tắm Kẻ ngủ sau i Dương Cương lắc lắc đ mấy mấy đó một hồi mình lên đường đi tìm kiếm khiêu chiến thiên đạo phương pháp tìm kiếm bắc địa thương mà quật khởi con đường nghĩ đi nghĩ lại hắn dần dần ngủ trong tay lại còn chăm chú nắm liên tiếp ở trên người triệu linh giấy thử hồi lâu sau một bên triệu linh sững sờ ánh mắt đ ố n g nhiên giật giật nhìn ngủ say dương cương quay đầu nhìn về phía ù n g ngủ c ù ngục n b ú c hơi nóng suối nước nóng môi hơi nhấp cùng nhau không biết qua bao lâu mấy ngày qua thần kinh trở nên hơi mẫn cảm dương cương bị động tính bên cạnh t ứ c t ỉ n h mở mắt ra một cái trắng toát thân thể quay lưng hắn tựa hồ chính cầm quần áo lau chùi thân thể mẹ nó ngươi một đại nam nhân để trần mông dựa vào ta như thế gần làm gì dương cương sợ hết hồn bay lên một c ư ớ c mạnh mẽ đá vào triệu linh trên mông t h anh em khàn khàn vang dội một phần nhưng có một tia hơi không biết làm sao n g ư ơ i cái gì ngươi ta còn chưa nói ngươi đây không mặc quần áo rời ta như thế gần còn đem cái mông đối với tiểu ra mặt đầu góc có bệnh a ngươi dương cương từ bên mở thỏ đầu ra nhìn thấy triệu linh hơn nửa người ngâm mình ở mịt mờ hơi nước trong suối nước nóng hai tay ôm v a i một mặt oán hận nhìn hắn cắt nguyên lai、like、ngươi trường như vậy dương cương cứ môi chẳng đá ngáy n g đầu lại đi lúc này triệu linh không có đi đầu khôi lộ ra diện mạo thật sự xem như là mi thanh ngục tú nhưng lông mày nơi nhưng c ó ba đoá hoa mai hình dáng ân ký một cái tỏng quân nhập ngũ đại nam nhân lại lớn lên có mấy phần n ư ớ c khí chẳng trách cả ngày mang theo cái đầu khôi không chịu hay xuống không trách dương cương không nhìn ra triệu linh giới tính một thế này nàng sắc đẹp dung mạo cũng không được trong quân ngũ tranh cường háo thắng dầm mưa dài nắng cùng mấy ngày nay t i ể u tụy càng là đem mình làm mặt mày xám xịt lại không tu vi kề bên người vào trước là chủ bên dưới tự nhiên để người liên tưởng là một người phụ nữ ta ta không có quần áo rồi triệu linh theo bản năng che mặt bên cạnh bớt thân thể có ở trong nước chậm chậm địa đạo không quần áo liền xuyên mi lai、like, khi trời ngươi còn hy vọng quần áo có khả năng hay sao thật lại ngốc lại ngu dương cương há mồm chính là n ổ nước bọn trong ao yên lặng một hồi triệu linh chăm chú mím môi thuần nếu như không phải dây thường cột nếu như không phải sợ cởi dây hắn lại hung chính mình nàng cũng sẽ không ở một người đàn ông bên người như vậy một lát sau hào hào trong tiếng nước một lần nữa mặc được tiểu binh khôi giáp triệu linh bỏ lên mở yên lặng ngồi ở bên người dương cương trên đài đá tiếp đó ngươi có tính có gì im lặng một hồi dương cương chủ động mở miệng hỏi báo thủ triệu linh khản giọng thành tuyến tràn ngập sự thù hận báo thủ liền ngươi dương cương thấy một người ngồi thẳng người mặt hướng triệu linh nghiêm mặt nói một lát một cái kiên định thanh nhâm vang lên t a n xương nát thịt vĩnh viễn t h ầ n luân a linh cũng phải vì phụ t h ầ n là triệu gia hoan hồn báo thủ tốt có trí khí suối nước nóng ven hồ hai người đối mặt mà ngồi dương cương hướng triệu linh giơ ngón tay cái lên trên mặt lại tràn đầy vẻ trào phúng người kia có thể hay không nói cho ta dự định làm sao báo thủ dương cương một mặt cười nhạo người tu luyện nhiều như vậy năm còn là một b ậ n cốt ngay cả ta đều đánh không lại xin hỏi lấy thiên phú của ngươi lấy cái gì hướng cự thần thành báo thủ là tu luyện một trăm n ă m hai trăm n ă m vẫn là một ngàn năm hoặc là tượng trước một dạng không mang theo đầu góc tiến lên chịu chết đối triệu linh cái này có vẻ dương cương khẩu khí là một điểm không có khắc khí triệu linh lại lần nữa lặng lẽ không nói nhưng ánh mắt kiên định lại từ đầu đến cuối không có thay đổi đây là một cái bị cựu hận triệt để che đậy lý trí người dương cương trong lòng t h ở d à i được rồi ta biết cha mẹ sơ tang rất khó tiếp thu loại đà kích này hắn khẩu khí hơi hoãn khuyên n ủ chờ rời đi nơi này ta đưa ngươi đi một cái chỗ an toàn lấy thiên phú của ngươi sau đó vẫn là an ổn quá ngày thật tốt đi chuyện báo thủ giao cho ta dương cương chậm rãi phun ra một khẩu khí nhìn lên bầu trời ánh mắt xa xưa tương lai ta sẽ đi tự mình khiêu chiến thế nào giao cho ngươi triệu linh nghe không khỏi sừng s ố t rồi hán muốn giúp mình báo thủ vô thân vô cố hán tại sao muốn giúp mình nhưng nếu như là hán nhất định có thể đi chỉ cần có thể vì phụ thân báo thủ hủy diệt cự thần thành triệu linh môi k h ẽ m í môi ngón tay bám vào quần áo một lát nàng ở dương cương kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong hai đầu gối chậm dại hối lượn quỳ xuống triệu linh dịu ngoan nằm dạp trên mặt đất đem phần lưng đường con cùng tự thân yếu đuối nhất địa phương bại lộ ở trước người dương cương âm thanh k i ê n định như ở tuyên thệ chỉ cần có thể b ả o thủ ngươi để a linh làm cái gì cũng có thể chương 25. kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc phúc họa tương y trúng mục tiêu định chương 25. kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc phúc họa tương y trúng mục tiêu định thôi đi ngươi dương、cương、cười nạo phản phúng liền ngươi như bây giờ có thể giúp ta cái gì giết người phóng hỏa ngươi không được giặt quần áo làm cơm càng sẽ không văn cầu ngươi tỉnh táo một điểm rời đi triệu phủ ngươi triệu linh chẳng là cái thá gì cả ngày liền thẳng thắn nghĩ báo thù ngươi hiện tại chính là một cái phiền thoái ngươi có biết hay không hả dương cương để sát vào mặt của triệu linh không chút lưu tình vạch trần nội tâm của nàng yếu ớt nhất một mặt ta biết ngươi chỉ là muốn đ u ổ i ta đi triệu linh nảnh đầu ánh mắt không chút nào lùi bước ngươi nói như này a linh cũng có thể học chỉ cần để ta theo ngươi ngươi đầu này có phải bị bệnh hay không a dương cương tại chỗ bị tức nói không ra lời không nghĩ tới triệu linh một viên kia ngu đầu lại cũng có thông minh thời điểm nhưng trong lòng là quyết định chủ ý chờ rời khỏi nơi này bất luận làm sao cũng phải thoát khỏi cái này bướng bình con đẻ tốt cũng có thể học đúng không đi đem ta bít tất giặt sạch dương cương một chỉ trên đất một cái tràn đầy bùn nhau tất tối triệu linh yên lặng mí môi chỉ thấy nàng tìm tỏi từ trong lòng móc ra dương cương một con khác bít tất sau đó nhặt lên trên đất im lặng không lên tiếng đi tới suối nước nóng một bên ngồi s ồ m xuống đùng dương cương một nhịp chính minh não triệt để không nói gì rồi đi rồi lên đường dương cương p h ồ n g mép quai hàm hô to ồ triệu linh yên lặng gật đầu vội vã một cái vắt khô trong tay bít tất sau đó ngay trước mặt dương cương đem trong đó một cái nhét vào trong miệng mình ngươi đang làm gì thế dương cương một mặt xứng sở ta biết ngươi không thích lời ta nói triệu linh gỡ xuống bít tất nói chuyện câu này lại đem miệng mình lấp kín sau đó yên lặng đi tới bên người dương cương quả thực thấp kém tới cực điểm dương cương hít sâu một hơi cường tự an ủi mình bình tâm tinh khí làm người muốn ôn hòa nhã nhặn sau đó đột nhiên g à o thét ta khiến ngươi đem bít tất đưa ta cho a n h a triệu linh sửng sốt một chút gỡ xuống bít tất yên lặng đưa cho dương cương nhìn kia dính đ ầ y nước bọt ướt nhẹ bít tất dương cương không khỏi một trận c a o mày thần sắc ghét bỏ m u ố n chết lại đi tẩy một lần một lát sau hai người rốt cục một lần nữa lên đường dương cương cũng mở ra trên người triệu linh dây thừng làm cho nàng hoạt động tự do ngươi biết đây là nơi nào sao dương cương nhìn hoàn cảnh chung quanh bốn mặt đ ầ m nước loang loang lộ lộ ánh mặt trời khúc xạ dưới như từng mặt tấm gương chiếu rọi bầu trời bát c h ạ c h triệu linh dưới chân một sâu một nhạt theo dương cương phía sau dưng một chút giải thích lâm bát thành hướng về bắt năm trăm dặm khắp nơi đấm nước đại quân có độ là một cái trăm dặm chỗ không người nói như vậy chúng ta mấy ngày nay chạy nhầm phương hướng trái lại hướng bắt rồi dương cương vất cảm suy nghĩ nói hừm như vậy đi ngược lại con đường cũ cũng tốt ở nơi như thế này cự thần thành càng khó bắt được chúng ta rồi đúng rồi ngươi có đói bụng hay không vừa dứt lời chỉ nghe phía sau n g mục cùng ngục liên tiếp vang động trời trước mắt triệu linh hơn nửa dấu ở mũ giáp sau chỉ lộ ra một khối nhỏ da mặt nổi lên đỏ t h ắ m nhan sắc ha ha ha khiến ngươi mạnh miệng mấy ngày không ăn cơm dương cương nhất thời vui vẻ sau lần đó mấy ngày hai người tiếp tục dọc theo đầm nước tiến lên tháng ngày quá rất là gian nan bắt chạch này khắp nơi bùn bãi vụ nước n vô cùng khó đi cả ngày mưa rơi l á c đác một chỗ khô giáo địa phương cũng không tìm tới dương cương thật vất vả bắt đến vài con dai cá chốt đồng lại phát hiện căn bản sinh không nổi lửa chỉ có thể ném đến ven đường trong suối nước nóng hơi hơi nóng quen một điểm nửa sống nửa chín năm bụng l i ê n như vậy mấy ngày qua hắn đã lôi tam hồi c á i bụng triệu linh càng thảm hại hơn cả người kéo đến mất nước gương mặt trắng bệnh như tờ giấy triệu linh ngươi nói ngươi đến cùng có hay không chỉ sai phương hướng chúng ta đều đi rồi năm ngày vẫn là ở bắt c ạ c h bên trong l o n quanh ngươi có hay không ở hay nghe ta nói cây này méo cổ cây ta ngày hôm nay đều nhìn thấy ba lần rồi triệu linh dương cương bỗng dưng quay đầu lại triệu linh thân thể lảo đà lảo đảo rốt cục không chịu được nữa mềm mại ngã xuống cảm giác c ấm áp như nước lưu vậy dội r ử a thân thể lại như mẫu thân ấm áp ôm ấp dần dần đem rơi vào hắc cám tâm tư một chút kéo hướng một cánh quang minh môn u hộ triệu linh chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy mặt dương cương gần trong căng t ứ c chính mình càng nằm ở trong ngực của hắn ngươi tỉnh rồi dương cương thợ phào nhẹ nhõm rơi đặt ở triệu linh bên mép lá cây vài giọt nước mưa theo gió lan xuống chúng ta đây là ở đâu suy yếu thanh em vang lên triệu linh chống lồng ngực của dương cương muốn ngồi lên thân thể mềm nhún lại bất lực n g ã xuống nam đi dương cương bất đắc dĩ nhìn hoàn cảnh chung quanh khô vàng thành a o hai người lẫn nhau tựa sắt chìm ở một mảnh trong a o nước ta tìm một chỗ suối nước nóng cho ngươi đốt một điểm nước mưa đến mức ăn hay ăn những thứ đó chúng ta cũng phải đem mệnh ở lại chỗ này đi nhất định phải rời đi nơi này triệu linh suy n h ư ợ c mà nói ngươi như bây giờ đi như thế nào dương cương c ư ờ i khổ từ b ọ ta một mình ngươi đi triệu linh nằm chặt dương cương ngực quần áo nhắm mắt đức còn nói báo thủ hủy diệt cự thần thành ân tình A sau báo. sau. Linh kiếp Kiếp Người kiếp đền này đều không đều báo. có rắc triệu ỉ n h kiếp t ư ớ c còn muốn k ế p phúng. đáp sau. Dương Cương được được người không nhìn được lại là phúng. Lại không có được trong lòng người đáp lại. Triệu linh, người này, lại có lại là Lại lại. i trào linh ngươi nói này, nhiều như vậy suối nước nóng Linh. lại suối quái. Triệu có chỗ Thực là vậy đây? vì sao sự kỳ dương cương tự mình nói xong hồi lâu không có được đáp lại cúi đầu xuống mới phát hiện triệu linh đã ngủ say đều đặn hô hấp để dương cương hơi thở phào nhẹ nhõm hắn sờ sờ triệu linh cai chán phát hiện đốt đã lui đi hẳn là không quá đáng lo rồi ta lấy đi không thể vẫn đứng ở tại chỗ bất luận làm sao chết ở nơi như thế này cũng quá h o a n đột rồi dương cương thần sắc dần dần kiên nghị vác lên ngủ say triệu linh bước vào đầm lầy từng bước từng bước khó khăn tiến lên nếu bàn về kiên nghị bất khuất hắn dương cương không thể so c o i đ ờ i này bất cứ người nào kém sao lại bị một cái nho nhỏ đầm lầy làm khó lội qua một cái lại một cái vũng nước xuyên qua một mảnh lại một mảnh suối nước nóng sau lần đó hai ngày hai đêm dương cương không có lại hợp quá một lần mắt khắt liền liếm mấy cái bùi cây lá cây nước xương mệt mỏi liền khi đi ngang qua suối nước nóng nghỉ chút xua tan lạnh leo nước mưa mang đi nhiệt độ trên lưng suy yếu triệu linh ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ Màu trắng xương mù dần dần thâm trầm. trong có lúc nhất thời phản phất nhìn thấy phía trước trong mây mù có thiên hạc lên xuống bạch lộc nhảy lên lại thấy từng trận màu da cam ánh sáng xuyên tấu h qua xương trắng như là một cái tức sắp xuất thế bảo vật tỏa ra tự thân hào quang dầm dưới chân nhẹ đi dương cương cóng lấy triệu linh hai người cùng nhau lăn vào một chỉ ấm áp trong ao nước một chút ấm áp nhiệt lưu phản p h ấ t tình nhân ấm áp tiêu thụ phủ đi hắn hề ngoại thân thể trong n g a y mắt dương cương chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết điên cuồng dâng lên xương cốt gân màng bị không tên sức mạnh nhanh trong tầm bổ đoạn cốt tiến độ liên tục tăng lên đây là vạn vật m â u khí chỉ kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc phúc họa tương y c h ú n g mục tiêu định duyên sinh duyên diệt gió ngừng mưa trụ mưa gió đêm sắc tiếp kết cuối chu vi thời gian không gian vào đúng lúc này phản phát chậm rãi đ ô n lại chương hai mươi sáu chín trăm n g à y tìm hiểu lực lượng đại nhật ma thần viêm dường kim thân chương 26, 900 n g à y tìm hiểu lực lượng đại nhật ma thần viêm d ư ơ n g kim thân thanh kinh trường đình ai dương phủ hậu viện dương cương thăm thẳm mở mắt ra né qua một tia hoang mang bóng đêm lạnh lạnh từng sợi ánh trăng chiếu ở trên mặt hắn rốt cục đem k i ế p t r ư ớ c bắt chạch bên trong thời khắc cuối cùng mê man tách ra n g ư ơ g nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi vượt qua tầng tầng hiểm trở k i ế p n ạ o trường đao sở hướng mới lộ đường kiếm rốt cục mưa thuận gió hỏa cuối đến cơ duyên đánh giá mũi nhọn vừa lộ ra đã chuyển hóa một đạo màu trắng cơ duyên chưa phát động đã tích lũy số lượng hai vượt qua trước mặt các trường có thể lưu giữ cơ duyên. tích chữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh lại một đạo màu trắng cơ duyên tới tay tiếp tục trồng thêm xuống không hẳn không thể biến thành đại n h ậ t phần thiên đồ một dạng màu xanh cơ duyên dương cương nhẫn nhịn vui sướng trong lòng tiếp tục xem tiếp ngươi tìm hiểu kiếp trước trải qua luân hồi ở bắc trạch bên trong tìm được một chỉ vạn vật mẫu khí đúc cốt đắm bóng tháng ngày tích lũy thành tựu một tôn nguyên v i ê m thể căn cơ chất phát đánh giá gỗ mục hoa đón xuân túc thế tích lũy chuyển hóa chín trăm ngày tìm hiểu lực lượng vạn vật mẫu khí chỉ chín trăm ngày tìm hiểu lực lượng dương cương nhất thời xứng sợ lần này tiến vào bắc địa thương ma kiếp trước hắn rõ ràng mới trải qua mười ngày vì sao chuyển hóa ra chín trăm ngày tìm hiểu lực lượng n à y có phải là có chút không hợp lý rồi đông nhiên mệnh giai trường hà tỏa ra vạn ngàn tia sáng màu tràm như mặt nước hóa thành từng cái từng cái cá bơi chui vào thần hồn của d ư ơ n g cương Tiếp, lại có từng đạo từng đạo tin tức theo nhau mà tới nương theo từng bức ký ức hình ảnh phát hiện vạn vật mẫu khí chi sau triệu linh trạng thái có thể chuyển biến tốt thế là ngươi sâu vào lòng đất tìm vòi nghiên cứu bắt c h ạ c suối nước nóng huyền bí ở dưới đất ba d ạ n động đá vôi phát hiện một chỗ mồi lửa ngươi mừng rỡ như liên quyết định xây nhà mà ở cùng triệu linh tạm thời trốn ở bắt chạch chi tôi luyện đao pháp tiếp tục luyện thể tu hành nửa tháng sau ngươi tiến vào đoạn cốt đệ tạm biến khí huyết hồng trung từng bước ký ức ở mệnh giai trường hà diện hòa giới chiếu dọi ra dương cưng ngay lúc đó dáng vẻ ngươi tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất tìm rõ vạn vật mẫu khí chỉ sinh thành nguyên nhân phát hiện càng là bởi vì đ ị a long vân mình tiết lộ một k i a vạn vật mẫu khí phía trước r u n g nham quân quận ngươi không nữa đến tiến lên nửa bước sau ba tháng ngươi cả ngày tắm rửa vạn vật mẫu khí chỉ bên trong tích lũy lâu dài sử dụng một lần mở ra quanh thân kinh mạch một lần đạt đến bách mạch thông suất viên mãn cảnh giới lại nửa năm ngươi Tu hành đương ạ i tuyết nhiên đem n g y luyện thể đại thành n thực n chân tam lực n tượng g tam l l khoảng cách thoát ly dương phủ còn kém có chút xa bởi nhiều lần quan tưởng đại nhật phần thiên đồ trong đầu của ngươi một vòng đại nhật sắp triệt để sinh thành điều này làm cho ngươi trong lòng sản sinh một tia ẩn ưu không biết đúng hay không tiếp tục tu hành phần t i ê n đạo sau lần đó một năm giới dư ngươi tu luyện kim thân tôi luyện đao pháp tu hành tiến triển thần tốc thực lực so với từ chức cường đại vô số lần ngày này ngươi cảm giác cũng lại không khống chế được trong thức hải thái dương chân hỏa ngươi châm trước luôn mãi ngồi xếp bằng vạn vật m ẫ khí trì bên trong trong b i ể n ý thức một vòng tre trời đại nhật nhất nghiệm mã sinh khủng bố nguyên thần lực lượng bao phủ thức hải luyện thể cảnh ngưng tụ lòng tượng kim thân lại cũng không chịu nổi thức hải hàng rào từng mảnh từng mảnh ph một sợi hiền hậu khí tức tự thân thể bơi vào thức hải chậm rãi chữa trị lảo đà lảo đảo hàng rào ngươi bảo vệ một mạng trong óc sinh ra một sợi không thuộc về trước mặt cảnh giới nguyên thần lực lượng chính là ngươi quý giá nhất lá bài tẩy đến đây một sợi vạn vật mẫu khí chỉ nước toàn bộ tiêu hao hết đại nhật ma thần viêm dương kim thân của ngươi rèn luyện đến cực hạng ngươi biết mình hẳn là rời đi bước lên khiêu chiến thiên đao con đường đi tìm chân cương cảnh công pháp tu hành cấu kết thiên địa cô động trong ngoài chân cương thân thể chịu được dần dần trưởng thành đại nhật nguyên thần mới có thể tiếp tục x ố n g tiếp đại nhật ma thần viêm dương long tượng kim thân k i ê u một trì suối nước nóng càng là cùng thủ ma đ ị a bên trong tương đồng vạn vật m ẫ khí chỉ ở mệnh giai trường hà thôi diện giới ta tự chủ tu hành hai n ă m d ư ớ i đem thể chất biến thành nguyên v i ê m thể lại ngưng tụ một tôn đại nhật ma thần kim thân dương cương trong lòng kinh ngạc rất vạn vật m ẫ khí chỉ này thực sự là thần kỳ bằng không lấy ngay lúc đó luyện thể cảnh giới chịu đựng một sợi đại nhật nguyên thần nhất định bạo thể mà chết hai n ă m d ư ớ i ký ức như quần c u ộ n nước chạy lựa tin tức quá mức phức tạp nhất thời đem hắn đầu góc súng có chút hôn mê trướng hầu như không thể suy nghĩ dương cương vội vã tạm dừng tiêu hóa ký ức trong lòng suy nghĩ không、nốt. chín trăm n g à y ký ức tụ hợp vào đầu góc lại như treo máy luyện cấp một dạng mệnh gia trường hà tự động là dương cương thôi diễn ra con đường phát triển của tương lai làm sao tu hành làm sao đột phá q u a n hải các loại kinh nghiệm sự không lớn nhỏ hiện ra ở trong đầu đến mức trong thế giới hiện thực phải làm sao vẫn có trở thương thảo rốt cuộc lấy đại n h ậ t phần thiên thần minh độ phụ trợ tu hành phần thiên ao mầm họa rất lớn tương lai như không tìm được phương pháp giải quyết làm tốc độ tu hành đổi không đổi kịp nguyên thần tăng trưởng tốc độ lúc thân thể của hắn sẽ như giấy vò đựng nước không chịu nổi gánh nặng mà bác địa thương ma kết trước chính là dương cương thí nghiệm tốt nhất、nơi. cho nên ta lần sau tiến vào bắc địa thương ma kiếp trước thời gian tiến sẽ là ở hai năm rưỡi sau lấy như vậy tốc độ tu hành tương lai có lẽ thật cơ hội khiêu chiến một thanh kia hữu khuyết thế nào hừng không muốn trước tiên tiếp thu ký ức một đêm quá khứ dương cương cũng bất quá tiếp thu một trăm ngày ký ức làm nắng sớm lần đầu xuất hiện hắn hiếm thấy nửa năm qua lần thứ nhất không có mở hàng mà là đi trường đình nhai cùng trường đình nhai chỗ giao giới c h ợ mua một ít titan gạo linh về đến nhà sôi liền đôn bổ sung khoảng thời gian này đoạn cốt cần thiết dinh dưỡng ngày hôm qua khương giang kia được đến một trăm lạng bạt dòng một sáng sớm liền hoa hơn nữa Nếu như chân chỉ là đi chân bảo các kia, các bảo sau ợ cũng bạch không ngàn lạng chuyện. Dùng phải mấy trăm mấy m u v đó dương cương mới bắt đầu tu luyện đại tuyết sơn ma thần chú cấp công rèn luyện gân cốt tiêu hao khí huyết k、so、hai cái thế ư nước bọt k h giới xác minh lẫn nhau không ngừng tối ưu hóa sửa cũ thành mới có lẽ mới là một cái tốt nhất con đường tu hành mà khi dương cương chìm vào tu hành không thể tự kiềm chế lúc trường đinh ngay trên một cái cả người sát khí lạnh như băng cứng nữ tự chính nhắc theo một thanh màu đen đoạn thường yên lặng đứng ở dương cương quay h à n g trước nhưng mà khương giang đứng ở đó chờ a chờ chờ a chờ chính là không gặp bóng dáng của dương cương xuất hiện tiếng người lại chớ t i ế n khí chất để sát vách lao vương quậy mì chuyện làm ăn cũng không tốt một sáng sớm đều khổ gương mặt lại lại không dám bán giận chỉ có thể nói nhỏ cái gì cấp ta tím h tiểu dương hại ta một lúc lâu khương giang rốt cục quay đầu lạnh lùng nhìn phía sát vách quậy mì ngươi nói hắn đi đâu rồi trải qua một đêm g i t chóc trên người nàng phản phất ngưng tụ một tầng g à y đặc sát khí âm thanh như một trận gió lạnh bao phủ đường phố người qua đường dồn sợp sợ h không dám tới gần nơi này một vòng đường phố lão vương đánh một cái run sắc mặt tái nhợt cô cô đ ư ơ n g nhỏ là thật không biết ta nửa năm qua ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu dương không có đến mở hàng nếu không hắn cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n thương giang n g ư ờ i đi gia đình hắn nhìn một cái đi hắn nhà thương giang môi k h ẽ mi môi ký ức từng tí từng tí như là nước chạy không ngừng rội r ử a đầu góc của nàng mưa gió miếu đổ nát bắt chạch lịch hiểm từng hình ảnh ký ức càng rõ ràng cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái hình ảnh đi đem ta bít tất giặt sạch chương hai mươi bảy vừa vặn bên cạnh ta thiếu mất một cái g i ặ t quần áo xoa tất nhà hoàn chương hai mươi bảy vừa vặn bên cạnh ta thiếu mất một cái g i ặ t quần áo xoa tất nhà hoàn dương phủ lâm lang thủy cát lúc này chính tổ chức một hồi đại yến rất náo nhiệt bắt đầu phá quân thần tướng khương thúc thăng nhận mời lại lần nữa đến nhà ở vào ghế trên cùng thái phu nhân thân thiết trò chuyện một bên ngồi một vị tiên tử v ậ y phong thái tuyệt sắc nhân vật chính là dương cương ngày ấy từ biệt sau chưa gặp lại quá phủ nguyệt kiếm tiên hàn hương phía dưới dương phủ chủ mẫu lâm thị vợ bé lý thị cùng một đám dòng chính dòng dõi còn có chi thứ bà con đều tận cùng trường tiếp khách bọn hạ nhân nối liền không dứt đưa lên mỹ vị món ngon tình cảnh sắc màu rực rỡ hiện lộ hết hảo môn phong thái trong bữa tiệc khương thúc thăng nâng chén nói nay một chén trước tiên kính thái phu nhân đa tạ thái phu nhân dẫn tiến khương mộ mới có thể dẫn phụ n g u y ệ t tiên tử làm chủ đấu bộ tự lĩnh một quân không phụ đấu mộ thần quân mong đợi nay một chén kính hàn tiên tử tiên tử một lòng c ầ u đạo không rơi p h à n g trần bây giờ chịu là thiên hạ làm chủ lỗ bộ tưởng thật là khương mộ chi hạnh đấu bộ chi phúc thái phu nhân n â n chén uống một hơi cạn sạch sắc mạt hồng hào tựao hồ chuyện hôm nay làm cho nàng rất là niềm vui. một bên hàn hương khẽ gật đầu một chén uống vào mới nói thánh quân chi mệnh đấu mộ i chi tiến hàn hương sao dám không theo bất quá nghĩ lại đến ba hai ngày thanh nhàn mới tránh thần tướng nhìn thần tướng chớ trách không dám không dám khương thúc thăng cao giọng n ở nụ cười vội vã từ chối bây giờ ta đấu bộ t r ò m sao áp sát cắt rượu chính thần đều đều ở vị là thánh thượng tri đức lê dân niềm vui sao có trách tội lý lẽ khương mỗ lại kính tiên tử một chén hàn hương nước chạy b è o trôi cùng khương thúc thăng uống một chén sóng mắt lưu chuyển gian hướng phía dưới chỗ ngồi nhìn tới tựa hồ đang tìm kiếm cái gì khương thần tướng lúc này thái phu nhân bông u đua xuống m ở miệng nói hiện nay bầu không khí đang nồng ba cái kia tiêu chuẩn việc không bằng nghe thái phu nhân lời nói khương thúc thăng gật cù chính phải đáp ứng bên cạnh hàn hương đông như nói không n ộ i còn có một người chưa tới ồ khương thúc thăng lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc là ai sớm nghe nói dương phủ có một nữ dương tiền h may mắn được tiên tử thu vào sân môn là vị nào quý nữ lại vào tiên tử pháp nhãn dương cương hàn hương khẽ lắc đầu mùi thơm khẽ n h ả thái phu nhân nghe vậy t r ớ c mắt sắc mặt hơi chầm xuống nghe à n từ lâu n g nói k、e、vậy hàn hương vẫn chưa phản bác chỉ là dôi ra xanh miết ngón tay ngọc đem trước người chén rượu ra bên ngoài nhẹ nhàng đẩy một cái đem tự thân thái độ rõ ràng cho thấy Thái phu nhân sắc một ặ t tay trái bắt đầu phá quân thần tướng, dùng ánh mắt ra hiệu. Này, thương Thúc Thăng không nghĩ tới hỏa sẽ đốt tới trên khó Khương nhìn phía phá ánh hiệu. không nghĩ hỏa mình. coi người lên. bên quân dùng Này, Quay đầu đầu ra về m sẽ cái là ngày xưa bạn tốt đồng đội gia tộc một cái là mới lên cấp đấu bộ đồng liêu hắn kẹp ở giữa hai người trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ khó xử mà lúc này dương cương đã hoàn thành hôm nay tu hành bài tập chính ở trong viện điều khắc cá nhỏ không biết dương phủ bên trong ba vị đã vì hắn lên tranh chấp lại càng không biết trường đ ì n h nhai trên một vị đẳng đẳng sát khí gia nhân chính sách thương đổi tới kế tiếp hắn yên lặng suy tư kế tiếp một quãng thời gian hắn dự định trước tiên tiêu hóa chín trăm n g à y tìm hiểu lực lượng ký ức sau đó sẽ tiến vào bắc địa thương ma chín g à y mỗi ngày hấp thu trăm ngày ký ức k i ê u một trăm l ạ n g bạc dòng chỉ cần không ăn linh đan bảo dược đầy đủ khoảng thời gian này tiêu dùng may m à kêu bếp sau quản sự quản đồng trải qua lần trước gõ gần đây rất là thức thời thường giấu người khác lặng lẽ đưa tới một ít tinh xảo đồ ăn tuy rằng không sánh được dương p h ụ dòng chính thiếu gia phu nhân nhưng so với bình thường hạ nhân đều khá hơn nhiều đáng m ố n ngoài sân một cái lén lén lút lút bóng dáng thò đầu ra thấp giọng hô cơm thiếu gia tiểu nhân lại lại lại cho ngài đưa cơm tới rồi dương cương đứng dậy đi tới hàng rào lan một bên tiếp nhận nấu cơm cảm t ạ n nơi nào nơi nào có thể cho cương thiếu ra đưa cơm là tiểu nhân vinh hạnh quản đồng xoa xoa tay hắn có thể ở dương phụ sinh tồn nhiều năm tự nhiên a m h i ể u sâu chủ tớ tôn ti chi đạo tự lần trước kiến thức dương cương hung á c sau liền vẫn ở bù đắp quá khứ bỏ mất đồ vật ta nhận lấy ngươi trở về đi thôi dương cương gật đầu quản đồng này tuy có chút thế lực mắt nhưng cũng là cái thông minh cẩn thận chặt chẽ người so sánh với nhau dương phụ hưởng thụ mấy đợi nối tiếp nhau phú quý dòng c h n h như cũng chìm đắm trên đời tập tổ ấm trong huy hoàng trung dũng hầu lần này gặp thánh quân b i ế m trích tựa hồ cũng không có thể làm cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ cương thiếu gia nay một phần đồ ăn là tiểu nhân hiếu kính phu nhân quản đồng nghe vậy không hề rời đi trái lại tiến lên một bước tới gần nói hôm nay trong phủ có quý nhân đến nhà thái phu nhân bày xuống đại yến tiểu nhân đặc ý lại đây kỳ thực là mời ngài quá khứ mời ta dương cương kém chút không phản ứng lại đúng là thái phu nhân tự mình truyền ra lời xin cương thiếu gia trước đi dự tiệc nói có chuyện quan trọng đại thiếu gia tiểu tam gia tiểu tứ gia các vị tiểu thư cũng đều đi rồi thân xác của quản đồng càng khiêm tốn tốt ư cho nhất g Dương là sau nửa canh giờ lâm thị dương cương đăm chiêu rõ ràng này nửa cái canh giờ kém là đối phương đang cố ý kiến ngắn chân xem ra hôm nay chi hiến là đối với mình hữu ích sự mà quản đồng là vợ bé lý thị người tự nhiên biết thời biết thế đem việc này tự nói với mình không có bất luận cái gì làm khó dễ nói đến một người hắn một cái để dương phủ hổ thẹn người ở rẻ bị tất cả mọi người chán ghét có thứ từ nhỏ chưa từng ăn mấy bữa cơm no bây giờ lại có cơ hội bị mời trên tịch tiếp khách như vậy đến tột cùng là chuyện quan trọng gì để lâm phu nhân như vậy bị h ủi còn có quản đồng sắc mặt xoắn suýt một bộ không biết nên không nên nói dáng vẻ đem lời đều nói xong dương cương nói còn có hàn hương tiên tử quản đồng cảnh giác nhìn chung quanh nhỏ giọng nói t i ể u nhân lúc rời đi âm thanh của nàng đột nhiên chui vào trong thai càng vậy càng cũng Cương nói để t hàn i khỏi rơi ế chế đến. u ra Cương không một Dương v o trầm tư. ư Khi d ơ g p hương ủ chủ thị, mình mẫu lâm thị, đối với x a nay không thích, để người kéo dài thời gian là đang không người khiến ngang chân, không muốn chính mình được chỗ tốt. Mà Hàn kéo thích, thời chỗ h tốt. cố được để ư dài là Mà ý tiên tử cũng làm cho hắn chế một chút đi là có ý gì lần trước sự tình đối phương rõ ràng có ý giúp mình không cần thiết làm điều thừa để quản đồng đưa lời hơn nữa truyền âm cho quản đồng nói rõ nàng khoảng thời gian này kỳ thực vẫn đang chăm chú chính mình quản đồng cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn tự biết đoán không ra những cao nhân này hành vi không người nhắc nhở thời gian đã không sớm thiếu ra nếu là quyết định tốt vẫn là mau mau thu thập một phen để tránh khỏi làm lỡ canh giờ sống tới khách quý thiếu nhân xin được cáo l u i trước nói hết quản đồng n g ó r a o r i á c rời đi chỉ lo người khác nhìn thấy bình thường hồi lâu dương cương chậm rãi phun ra một khẩu khí ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiệu ra ta thật giống có chút rõ ràng hàn hương cô cô lần này dự họp như có lợi ích tự có tranh cướp phân phối xung đột lâm phu nhân mới sẽ dùng loại này không ra hồn thủ đoạn mà hàn hương hành vi càng như là nghĩ vì hắn một mình đỡ hết thẻ áp lực chỉ đợi dương cương cuối cùng xuất hiện hay thắng lợi trái cây lấy hắn ở dương phụ tình cảnh như không công được chút chỗ tốt chỉ có thể gặp người ghen t ị tình cảnh càng thêm gian nan hà n hương hành động lại như một cái là van bối che gió chắn mưa trường gối không trách thành tâm thực lòng dương cương hô lên một tiếng kia cô cô nhưng ta tình cảnh bây giờ còn có thể càng kém sao dương cương lắc đầu bật cười đường đường bảy thước chi thân nam nhi lại làm sao sẽ trốn ở một người phụ nữ phía sau làm cho nàng là chính mình che gió chắn mưa tuy rằng không biết ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy nhưng ta cũng sẽ không bởi chuyện của chính mình khiến ngươi trên đời này cái thứ nhất đối với ta tốt như vậy người không công bị uy k u ấ t dương cương xoay người đem hộp cơm đặt ở phòng nhỏ môn c h ấ c động chờ mẫu thân lấy đi hộp cơm một bước bước ra sân ầm ầm ầm trên trời tiếng sấm diện r ĩ tựa hồ muốn hạ xuống mưa to một bóng người ngược lại gió lạnh từng bước một đi tới trước người dương cương khương cầm trong tay màu đen đ o v n thương một thân sát khí như là thật lại là ngươi dương cương nhất thời một mặt ghét bỏ ngươi tới làm chi lại muốn báo ân vẫn là báo thủ ta khương khương háo miệng nhìn tấm kia cùng kiếp trước giống nhau đến mấy phần nhưng trước sau như một tràn ngập ghét bỏ mặt trong lúc nhất thời nàng phẳng phất trở lại cái tia mưa xa gió giật buổi tối cái tia ngang ngược bá đạo nam、nhân. h ư n g n ự c sát khí nhất thời như thủy t r i ề u rút đi đáy lòng không nguyên do bay lên một tia e ngại nói chuyện dương cương trầm giọng nói ta ta đến khương khương gần như bản năng túi đầu như là chuột thấy mẹo bình thường nói không ra lời ta cái gì ta đến cái gì đến dương cương nhìn thấy nàng tấm kia chán đợi mặt trong lòng chẳng biết vì sao chính là có một luồng khí nóng vừa vặn bên cạnh ta còn thiếu một cái giặt quần áo xoa tất nha hoàn nếu không ngươi đến chương hai mươi tám chi kiến trướng mẫu thân muốn ôm cháu trai lạc chương hai mươi tám chi kiến trướng mẫu thân muốn ôm cháu trai lạc giặt quần áo xoa tất ừ nha k h ư ơ n g giang gần như bản năng gật đầu lúc này nàng đầu góc tâm tư lại như hồ r á n một dạng nhấp bước liền hướng trong sân dưới g i ả n nho đi đến nơi đó có một cái v ạ i nước gấp một đống dương cương mới vừa thay đổi còn không thanh tẩy y vật ê dương cương một mặt kinh ngạc thật đi rồi nàng đến cùng nghĩ làm cái gì h ừ m ta làm sao rồi k h ư ơ n g giang chợt dừng bước phản ứng lại hai con mắt né qua một k i a thanh minh chính mình vừa nãy đang làm gì dĩ nhiên thật nghĩ vì hắn giặt quần áo xoa tất khẳng định là chịu trí nhớ tiếp trước ảnh hưởng chờ chút chi kiến trướng đây là chi kiến trướng c ư ơ ngay g i n n g t r o lúc n n g h đó bản thân nàng cũng không biết tại sao muốn tìm dương cương tìm tới hắn sao lại phải làm gì đối khương giang tới nói lệnh leo lý trí nhiều một tia nhân tính là chuyện tốt nói rõ theo kiếp trước giấc tỉnh không trọn vẹn thần hồn thiếu hụt bộ phận tình cảm bắt đầu một chút bù đắp nhưng nếu là kiếp trước đối tượng thân ảnh hưởng tỷ trọng vượt qua kiếp này đối tượng mình nhận thức chính là rơi vào chi kiến trướng ở cái này luân hồi hiện ra thế giới nhân quả liên đ ố i nếu là không nhận rõ hiện kiếp trước kiếp này hiện thực cùng quá khứ là một cái rất nghiêm trọng sự trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này trải qua lẫn nhau lẫn lộn sẽ dần dần mất đi đối tượng mình nhận thức thế giới tinh thần cực dễ rơi vào đến cùng chi kiến t r ư n g là mỗi một cái giác tỉnh kiếp trước người tu hành nhất định phải trải qua con hải giác tỉnh kiếp trước càng nhiều cuộc sống của kiếp trước càng là dài lâu mạnh、mẽ. đối kiếp này nhỏ yếu linh hồn nông cạn từng trải áp chế ảnh hưởng càng lớn cũng không phải nói nhất định phải triệt để vứt bỏ kiếp trước tình cảm những kia trải qua đ ố i tâm cảnh cảm nộ vô cùng trọng yếu cũng là trên đường tu hành quân lương trái lại một viên đạo tâm thanh minh e m dịu bao dung văn vật tại mọi thời khắc duy trì tỉnh táo tự mình nhận thức mới có thể hoàn mỹ tiếp thu kiếp trước tất cả mà dương cương thì lại khác hắn cũng không phải là bình thường về mặt ý nghĩa giác tình kiếp trước mà là tiến vào người khác kiếp trước mỗi từng giây từng phút đều là tự mình trải qua mệnh giai trường hà bên trong diện hóa ký ức cũng như trong nước trang hoa trong gương bịt kín một tầng hư huyện mông lung sắc thá bởi vậy cũng không tồn tại cái gọi là chi kiến trướng này nghĩ gì thế đầu góc ngươi lại h ỏ n g rồi dương cương một mặt cảnh giác nhìn nàng khương giang trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần dương cương tự nhiên không rõ ràng hắn thức tỉnh khương giang một cơn gió lạnh thổi qua khương giang như cái bóng vậy di đến trước mặt dương cương không cho ngươi lại như vậy bắt nạt ta nàng một tay tóm chặt dương cương cổ á o còn cao hơn dương cương ra nửa cái đầu mặt gần kề dưới mặt nạ khỏe môi hướng phía dưới khẽ mí môi có vẻ hung thần đ c xác chỉ là khàn giọng n g t h âm lại mang theo một tia khó mà nhận ra run dày ta nhục nhã ngươi dương cương chỉ cảm thấy vô cùng b u ồ n c ư ờ i ngày hôm qua ta đã rất rõ ràng đã nói từ nay về sau ân đoán hai xin cùng ngươi khương gia cũng không còn liên quan c â u ngươi đừng tới tìm ta nữa tốt nhất vĩnh viễn không muốn gặp lại kết quả đây chính ngươi đưa tới cửa còn trách ta nhục nhã ngươi ta còn muốn nói ngươi có thể hay không không lại muốn quấn quít lấy ta rồi dương cương một khẩu khí mạnh mẽ phun ở trên mặt khương giang một câu nói nói xong chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái cả người đều thoải mái rồi ngươi khương giang tóm chặt dương cương và tháo nằm đấm nằm thật chặt cùng nhau đáy lòng không tên dâng lên một trận thất lạc Câu câu t h ý niệm như vậy ở khương giang trong lòng trợt lõi lên lập tức liền bị vứt bỏ tiêu ngạo như nàng chưa bao giờ sẽ chọn trốn tránh sẽ có ý niệm như vậy tất nhiên lại là chịu kiếp trước ảnh hưởng đệ trên thứ viết chỉ có tạo ý thức trên trực diện tự mình tiếp thu quá khứ d u n g hợp kiếp trước kiếp này sống ra một cái mới tinh chính mình lấy kiếp này tự mình làm chủ đạo mới coi như chân chính vượt qua chi kiến trướng đúng ta muốn đối mặt hắn theo hắn mãi cho đến đến vượt qua chi kiến trướng khương giang nghĩ như vậy chỉ cảm thấy tìm tới chính xác biện pháp đúng đưa không ngừng tâm thần nhất thời cảm thấy một tia an ổn chỉ là chi kiến trướng ta nhất định có thể có thể phá t h u ậ n p h ụ này ngươi bắt đủ chưa dương cương nắm lấy khương giang cổ tay lôi kéo không kéo động trái lại ngược và t á o kém chút bị kéo nước u n g tay hắm khương giang cổ tay trầm giọng nói không thả khương giang khàn giọng ngự tỉ âm tràn ngập bất khuất ta khiến n g ư ơ i buông tay dương cương cả giận nói cái này không hiểu ra sao nữ nhân lại bắt đầu phát bệnh rồi liền không thả đời này đều không thả khương giang mặt mày hàm sát cả người lạnh đến mức tượng một khối băng cứng một mực nhưng có một tia bản thân nàng cũng không phát hiện ngây thơ đương nhiên so với thước đo còn thẳng dương cương càng không có cảm giác ra chỉ có trong sân phòng nhỏ môn động sau một đôi lén lút quan sát con mắt đem tất cả thu vào đáy mắt nữ nhân ăn ăn cười khúc khích con oan khà khà con oan mông đại eo tròn mẫu thân muốn ô m cháu trai lạc mẫu thân muốn ô m cháu trai rồi có chút người tuy là điên nhưng nhìn thấy đ ồ vật lại so với bất luận người nào đều chân thực đáng tiếc so với con ta cao một chút nhỏ trong giọng nói càng một chút giống như đã từng quen biết ghép bỏ người cho ta bung ô tay dương cương quay người lại chuẩn bị đi ra phát hiện khương giang vẫn là chết cầm lấy hắn không thả theo bản năng nắm lấy cánh tay của nàng đối với khương giang đến rồi một cái quá vai ném vài bụi bặm tung bay khương giang một mặt m ở mịt nằm trên đất đã chân cương cảnh giới nàng thời khắc này càng không có nói ra một tia ý niệm phản kháng bị dương、cương、ung dung hất tung ở mặt đất. nhìn kỵ ở trên người mình dương cương đáng chết biết gặp trướng k h ư ơ n g giang đột nhiên tỉnh n ộ lại hai con mắt c h ư ớ c mắt g i ấ y lên hừng hực l ử a giận lạnh leo sát khí c h ư ớ c mắt bao phủ tiểu viện giống như phải đem không khí ngưng tụ dương cương cả người r u lên trực giác cảm thấy một luồng lớn lao nguy hiểm người cho ta lên cái mông đau xót một luồng t u y ệ t cường sức mạnh đem dương cương bị đá lâm không quay một vòng sau đó mạnh mẽ ném xuống đất sau một khắc nhân vật quay lại k h ư ơ n g giang đặt mông rơi ầm ầm dương cương trên bụng sắt thần dưới mặt nạ một tấm trán đợi mặt sát khí b ư c lên trong tay đoạn thương theo bản năng liền hướng về trên đầu hắn đâm tới nữ nhân này đến rồi m à u đen đoạn thương ở tầm nhìn càng ngày càng gần hắn theo bản năng phất lên một q u y ề n hô kính phong đập vào mặt đoạn thương đống nhiên dừng lại hầu như chống đỡ ở dương cương nhãn cầu trên mà quả đấm của hắn cũng miễn cưỡng đứng ở k h ư ơ n g g i a n g ngực gừng hoặc là nói đã tạo nên một vòng sòng lớn dên khương giang ngồi ở dương cương trên bụng không tự nhiên sau này chuyển một hồi ta muốn giết n g ư ơ i dễ như ăn cháo nàng mắt không biến sắp nói phục rồi sao dương cương không khỏi có chút chọt dạ lại có chút mạnh miệng nói phục rồi nhưng chỉ phục rồi một điểm điểm hắn thân thể hướng về trên đất một tê liệt đồng thời chột dạ thu hồi đánh vào một cái nào đó điểm trên nắm đấm lại phát hiện tay trái tựa hồ còn nắm một cái êm dịu nhắn nhủi b ắ p đùi khương giang kỵ ở trên người hắn nghe vậy khỏe môi khẽ nhúc đ í c h lộ ra vẻ hài lòng trong lòng nàng phục rồi chính là phục rồi dù cho chỉ có một chút loại này cao cao tại thượng t r i n h phục cảm để không thông tình lý nữ nhân cảm thấy một tia nhảy nhót ta nhất định có thể t r i n h phục ngươi chi kiến trướng chương hai mươi chín đến ngồi cô cô bên cạnh đến chương hai mươi chín đến ngồi cô cô bên cạnh đến cái kia khương cô nương dương cương cẩn thận từng ly từng tí một dỗi ra hai ngón tay kẹp lấy trước mắt gậy nhóm lửa một dạng không gọi ra tên kỳ quái binh khí chậm chậm một chút điểm rời đi ngữ khí mang theo bảy phần bất đắc dĩ hai phần tức giận cùng một tia nho nhỏ hà nữ cầu ngươi có thể hay không nói cho ta như ngươi vậy vẫn c u ố n quýt lấy ta đến cùng là nghĩ muốn làm gì đúng thế dương cương đến nay không làm rõ khương giang tại sao tổng cầm báo ân mượn cớ tìm hắn để gây sự kỳ thực hắn nếu là dụng tâm một điểm ở tiếp thu bắt c ạ c h hai nam giới trong ký ức việt văn lúc có lẽ liền có thể phát hiện một ít đầu mối bắt chạch bên trong hai năm rưỡi sớm chiều ở chung tiếp trước triệu linh tâm tư đã không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa thân con gái phần đương nhiên cũng rất khó giấu giếm được dương cương đáng tiếc không có nếu như mà hồ đồ khương giang ta hoàn toàn không biết đó là cảm giác gì người ta khương giang hai con mắt t r ư ở n g muốn nói lại thôi người oan ước ta còn oan ước đây nàng không n g u y ệ n nói cho dương cương chính mình chính là triệu linh cái kia thiên phú bình thường bướng bình vụng về nữ nhân bình thường cũng không miễn nói ra bản thân rơi vào chi kiến t r ư n g theo khương giang đó là một loại yếu thế biểu hiện đáng chết chi kiến t r ư n g chưa phát giác gian trong lòng cũng có một chút o o n ướt người nói chuyện a dương cương bị nàng đệ lên không thể động đậy chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng ta hương giang vẫn là không nói ra được nói thật không nghĩ lừa người nàng cũng sẽ không ngẫm lại hương giang đều giận bản thân mình gặp phải người này sau đó chính mình có thể mở ra chấp nghiệm giáp tình tiếp trước nhưng hắn lại như là khắc tinh của nàng tổng để cho mình không biết làm thế nào hồi t ư ở n g hai ngày nay làm ra những kia mất mặt sự từng việc từng việc từng kiện không thể nghĩ thật giống có chút mất mặt hương giang không khỏi nâng lên mặt gò má có chút nóng lên lúc này hương giang lại như một tôn lạnh lẽo vô tình đất nạn thần linh dần dần nắm giữ người sống ân tình vị chỉ là bản thân nàng đều không có phát hiện điểm này chuyển biến trong lúc nhất thời hai người lại lần nữa cầm cự được rồi bên trong cái phòng nhỏ một đôi mắt nhìn ra say sương ngon lành hồn nhiên con mắt tràn đầy t r ờ mong cái kia nếu không ngươi trước tiên lên dương cương cẩn thận nói như ngươi vậy q u ấ ta bị người khác nhìn thấy tương lai làm sao lập gia đình lập gia đình tại sao khương giang một mặt hồ đồ này dương cương thực sự không chịu được nữ nhân này hiếu kỳ nói ngươi trước đây cùng người khác đánh nhau cũng là như thế thân mật sao không có khương giang nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn dương cương nếu như người khác như thế chẳng ta ta sẽ giết hắn ạch dương cương rất muốn nói ta kia ừ lại sợ mở miệng nhắc nhở đối phương tại chỗ bị giang dắt rồi n g ư ờ i không giống nhau t ự hồ bởi vì áp chế lại dương cương lấy được một loại nào đó giai đoạn tính thắng lợi khương giang hỗn loạn tâm cảnh chậm rãi bình phục đứng lên nói ngươi đối với ta đối với ta khương g i a có ơ n xem ra các ngươi thật rất sùng hắn trên mặt dương cương mang theo một tia ước ao đứng dậy vỗ cái mông bụi bặm ta kia còn cần cảm ơn nữ hiệp ơn tha chết rồi ừ n khương giang nghe vậy linh quang nói lên nghĩ đến một cái lý do sở dĩ bất luận làm sao ta nhất định phải báo đáp cái này ân tình n g ư ơ i không chịu theo ta vậy ta ta kia h ã y cùng ngươi bên hai giống như có một ít nóng lên thương giang cố gắng chấn định nhìn dương cương ngớ ngẩn dương cương lừa một cái quay đầu bước đi nữ nhân này hắn là thật hết cách rồi đánh lại đánh không lại đuổi lại đuổi không đi quả thực tượng cái ra châu thuốc cao tiếp trước huyết nàng một dạng n g ư ơ i đi đâu thương giang không có chú ý dương cương lại m ắ n g nàng hoặc là nói đã quen ăn cơm dương cương cũng không quay đầu lại hầm hừ đi ra sân theo bản năng xoa xoa nằm đấm ồ thương、oh, giang, oh, giang gật đầu lui về phía sau một khoảng cách tiếp tục xa xa cùng ở sau người hắn lâm làng cát dương phủ thái phu nhân tu thân dưỡng tính vị trí cũng là hôm nay hiến khách vị trí hết sức không làm ở chính sảnh là bởi vì bây giờ trung dũng hầu dương thiên hữu không ở trong nhà để tránh khỏi rơi xuống phu nhân đương ra chi hiểm đình đài lầu cát cựu khúc hành lang giả sơn nước chạy dương cương một đường đi tới lần thứ nhất biết dương p h ủ lại có lớn như vậy các loại tinh xảo q u a n cảnh để người cảm thán cao môn đại p h ủ phung phí không thẹn năm đời phu quý hầu tước chi phủ mà lâm lang các kiến phòng vị trí là một mảnh ba mặt bị nước bao quanh khả quan tứ phương cảnh sắc nửa mở ra kiến trúc dương cương dọc theo sạn đạo đi vào chính sảnh liền nhìn thấy bên phải ghế dương tiền h ngồi nghiêm trình lặng lẽ đối với hắn nháy mắt bên người ngồi mấy vị cùng tộc bà con tìm hội bên tay trái lại là ba cái ngọc thụ lâm phong tướng mạo đoan chính dương gia con cháu dương vinh dương kinh dương viễn dương vinh tướng mạo dày rộng là dương phủ đại thiếu gia cùng vũ học t ứ t ử dương viễn đều là chủ mẫu lâm thị chỗ sinh liệt với vị c u ố i sắc mặt lạnh lùng dương kinh lại là vị kia quản đồng bà con lý phu nhân chỗ sinh bài danh thứ ba tuy không phải con trai trưởng ở dương phủ địa vị nhưng còn xa ở dương cương bên trên mà dương cương lại là dương phủ láo nhị đến mức m ặ t khắc một đám chi thứ con cháu chỉ có thể ngồi xuống ở càng xa hơn một ít vị trí trên vị trí đầu để mấy cái bản thân mang hoa phục thái phu nhân chủ mẫu lâm thị vợ bé lý thị đều ở trong đó thái phu nhân bên trái đang cùng nàng thân thiết trò chuyện chính là một vị thân mang t h ư ờ p h ụ khí vũ hiên ngang người trung niên nó dung mạo dương、cương、hơi ngần đây rõ ràng chính là trung niên thành thục bản khương hà vị thi đấu bộ bắt đầu phá quân tần h tướng hôm nay không ngờ đến nhà b á i phòng mà thái phu nhân bên tay phải t ô n vị ngồi một vị phong thái tuyệt thế nữ tử mấy ngày không gặp hàng hương khí chất như cũ lành lạnh mờ ảo như một vị lúc nào cũng có thể lên mây thừa gió buôn n g u y ệ t mà đi tiên tử ngày hôm nay là ngày gì càng tụ tập nhiều người như vậy dương cương hơi kinh ngạc dương cương vừa mới bước vào chính sảnh ánh mắt của mọi người đều nhìn sang cứ việc hắn nghe xong quản đồng lời nói lập tức dự tiệc có thể nhìn đến hội dáng vẻ đã tiếp cận kết thúc nói vậy nguyên bản chưa bao giờ xin hắn dự định lúc này mọi người đã đợi đã lâu bầu không khí có chút lạnh nhạt cương ca nhi làm sao lớn như vậy cái giá mãi mãi phái người x i người n tứ tử dương viễn vừa thấy dương cương liền muốn mở miệng chỉ trích đ ỗ n g nhiên trên đầu hàn hương với tay tới thật đúng lúc dương cương đến ngồi c ô cô bên cạnh đến nàng vỗ vô, vô dưới mông ghế dài thân thể hướng về bên cạnh chuyển một ít càng là ra hiệu muốn cùng dương cương ngồi chung dương phủ mọi người nghe vậy dồn dập đổi sắc mặt ánh mắt hướng thái phu nhân nhìn lại một cái này để dương phủ hổ thẹn con thứ có tư cách gì đứng hàng ghế trên càng muốn so với bọn họ ngồi cao hơn nữa thái phu nhân sắc mặt bình tĩnh để đúng một tiếng ở yên t ĩ n h yến phòng vang vọng dơ ly rượu lên giống như không thấy dương cương đi vào bình thường ngược lại là chủ mẫu lâm thị nhẹ dọn g mở miệng hàn tiên tử là thượng tân đã muốn này đứa trẻ chẳng ra gì tiếp khách là hắn bằng trời vinh hạnh dương cương ngươi còn sửng sốt làm chi dương cương vững bước tiến lên chậm rãi hành lễ dương cương cho n ã i n ã i t h ỉ n h an cho mẫu thân đại nhân t h ỉ n h an lâm thị không phải dương cương thân sinh mẫu thân nhưng tại thế gia đại tộc mẹ cả mới là mẫu thân mẹ đẻ chỉ xem đến một mẹ thân so với thân sinh thân mẫu càng thân ngược lại trang gia g á n g lâm phu nhân nhìn phía dưới dương cương âm thầm cười nhạo đấu mộ thần quân ban xuống ba cái tiêu chuẩn cho dương phủ dù chưa chỉ rõ thân phận đại gia lại đều đã rõ ràng trong lòng nếu không có không nguyện hạ xuống có sai lầm công bằng hợp lý trách móc nặng nề con thứ danh tiếng lâm thị thật không muốn cho hàn hương khuôn mặt này bất quá phù nguyện kiếm tiên này nghĩ che chở dương cương vì hắn tranh một cơ hội nhưng cũng không suy nghĩ một chút hắn một tên r i á c rời rượa vào cái gì tranh chương ba mươi thành quân ngồi cao đám ây lập vô thượng tiên triều chương ba mươi thành quân ngồi cao đám ây lập vô thượng tiên triều nhìn dương phủ mọi người dáng vẻ khương th trung d u n g hầu dương tiên h hữu không ở trong phủ dương phủ bây giờ phu nhân đưa ra làm việc không khỏi nhiều hơn mấy phần không p h o n g khoáng kim mà thiên hữu chẳng biết vì sao là thánh quân không thích mình có thể giúp thật không nhiều nếu người đều đến đâu đủ liền bắt đầu đi khương thúc thăng đ ố n g nhiên mở miệng ngay sau bên trái phía trên vừa chắc tay ca t ụ c nói thánh quân lập đại chu tiên triều uy trấn thập địa thông s u ố t kiểu đ u hiện nay muốn cách tân chế độ ở nhân thế gia n binh lễ công hộ bốn bộ bên trên sáng lập lôi hỏa đấu thủy chở thượng bắt bộ với tiên tri thượng tuyên cổ không ngã ánh mắt của hắn ở phía dưới người trên mặt từng cái đảo qua thần sắc nghiêm nghị đây là thiên hạ c h i hạnh vạn linh c h i phúc cũng là bọn ngươi k i ế n công lập nghiệp một bước lên mây cơ hội bây giờ có phủ nguyệt kiếm tiên hàn hương làm chủ đấu bộ tự lĩnh một quân vũ đắp đấu bộ cắt rượu á c sát chính thần vị trí đấu mỗi thần quân có lệ tứ dương phủ ba cái bản bộ chính quân tiêu chuẩn trực thuộc đấu m ô g i ớ i trướng liệt vào trước quân tương lai có thể vào đấu bộ thần tịch hưởng nhân gian cung phụng đến ba trăm chi số tuổi thọ lần này tiêu chuẩn do bản tướng tự mình khảo giáo khương thúc thăng đột nhiên đứng dậy bàn tay ở trước người một vệ chỉ thấy một thanh trường thương dường như tự trước người hắn không gian chậm dãi sinh trường nắm thương trong tay về phía trước xoay ngang một luồng như vực sâu giống như ngục khí thế t r i ề u bốn phía phóng s ạ toàn bộ hiến sảnh nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động có ý giả tiến lên dứt tiếng dương vinh dương kinh dương viễn cùng nhau đứng dậy ra khỏi hàng trong tay từng người nhấc theo binh khí hiện nhiên đã sớm chuẩn bị mà dương phủ cái khác thế hệ tuổi trẻ người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi càng không một cái dám to gan vượt qua cuối cùng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dương cương một đời này trung dũng hầu đàn ông chỉ có bốn người trừ bỏ chính thất dương vinh dương viễn vợ bé lao tam dương kinh nguyên bản dương cương cũng có tư cách tranh cướp này một vị trí tiến vào đấu bộ bản bộ vậy cũng là vô thượng thù vinh mang đến chỗ tốt càng là đếm không xuể thế nhưng bởi năm đó chuyện xưa n à y thấp hèn điên nữ con trai ở dương phủ liền người người phỉ nổ bây giờ càng nhiều một tầng người ở rễ tiệt tịch ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên ý tứ sâu xa hắn thật sự có dũng khí tranh tiêu chuẩn này sao dương cương ở bên người hàn hương ngồi xuống nhẹ nhàng kêu một tiếng cô cô hàn hương khẽ gật đầu một phái nhẹ như mây gió tựa hồ cũng cùng quá nhiều thần cận tâm ý cho dương、cương、cảm giác cũng như là có ý kéo dài khoảng cách nghe hương thúc thăng vang vọng ở trong yến sảnh. dương cương khẽ to mày nguyên lai bắt đầu phá quân thần tướng nhiều lần đến nhà dương phủ không vì cái gì khác mà là vì du thuyết hàn hương gia nhập đấu bộ vụ đắp đấu bộ chính thần chức vụ mà hàn hương để cho mình đến mục đích lại lắn lên vì chính mình tranh thủ một cái tiêu chuẩn như vậy hàn hương làm chủ đấu bộ tại sao nhưng phải cho dương phủ ba cái đấu bộ bản bộ tiêu chuẩn dương cương vừa chuyển động ý nghĩ trong lòng đã hiểu rõ ba cái này tiêu chuẩn có lẽ chính là lấy hàn hương gia nhập đấu bộ làm điều kiện trao đổi đến mức dương phủ ở trong đó có hay không trợ lực lợi ích chuyển vận xác suất lớn là có đấy chính là thế gia đại tộc mấy đợi nối tiếp nhau phú quý giao thiệp dẹp thành một tấm v n g lớn vững vàng nắm giữ thiên hạ tầng cao nhất tài nguyên chỉ có thánh quân ngồi cao đám mây nhìn xuống thiên hạ môn dân như bình bên trong nuôi cổ ánh mắt sở hướng chính là cựu thiên thập địa ưu suối tứ hải muốn thành lập một cái không bao giờ rơi vô thượng tiên triều đấy chính là thành lập trời thượng b ắ t bộ cùng một trận này chọn lựa ý nghĩa đ ồ n g nhiên dương cương chỉ cảm thấy bàn lòng đất một cái nhắn nhủi mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt rồi bàn tay của hắn một lúc làm theo lời ta bảo hàn hương nhỏ như mỗi dồi âm thanh truyền vào dương cương trong hai vào thượng bắc bộ như vào mây xanh đây là một cơ hội có thể giúp ngươi thoát ly người ở rễ tiện tịch ảnh hưởng sau này không hề bị người chế trụ n h ầ m đánh n h ầ m giết tương lai càng có thu được tiên triều công đức cơ hội đang khi nói chuyện từng sợi từng sợi lạnh lẽo như ánh trăng vậy khí tức từ khi hàn hương lòng bàn tay chậm r ã i độ vào dương cương lòng bàn tay dòng nước lạnh du tẩu toàn thân để dương cương theo bản năng run dày một cái kém chút la lên một bên cương thúc thăng hình như có ý giống như vô ý liếc mắt nhìn hai người sau đó quay đầu đi tựa hồ vẫn chưa phát hiện gì tưởng hàn hương cô cô dương cương trong lòng bay lên một dòng n ư ớ cấm hai người vốn không quen biết chỉ ở kia lùi bại trong sân gặp qua một lần nàng vì sao đối với mình tốt như vậy thậm chí không tiếp gia nhập đấu bộ từ thế ngoại rơi vào phảng trần chỉ vì mình tranh thủ một cái tiêu chuẩn dương cương rõ ràng hà n hưng ơ là chân chân chính chính vì muốn tốt cho chính mình dương phủ chủ mẫu lâm phu nhân trưởng quản nội phủ đại tiểu sự vật thái phu nhân có triều đỉnh cáo mệnh ở thân có lúc một chuyện liền trung dũng hầu dương thiên hữu đều muốn nghe lấy ý kiến của nàng lần trước giết hai tên hộ vệ nguyên bản không có tiếng tăm gì mình đã sớm tiến vào một ít người tầm mắt người ở rễ tiện tịch địa vị thấp hẻn quyền sinh quyền sắt không chế ở tay người khác chỉ cần một cái cớ. hàn hương đây là sớm vì hắn tìm ki đường lui giai nhân ấn trọng cũng không biết nên làm gì báo đáp đáng tiếc dương cương không hiểu ý niệm truyền âm chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu hàn hương biểu thị chính mình không cần nàng làm ra như vậy hy sinh làm sao giai nhân mắt nhìn thẳng cũng không thèm nhìn tới dương cương một mắt cũng không có bất luận cái gì đáp lại trước mắt liền từng sợi từng sợi dòng nước lạnh ở trong người hội tụ thành một thanh hình t r ă n g l ư ớ i liềm tiểu kiếm sau đó tiểu kiếm khẽ rút lên một chút biến hoa trạng thái đem tự thân ngụy trang thành một thanh băng tuyết chừng đao một lúc tâm niệm ba tiếng hàn hương, cô, nó tự sẽ trợ ngươi. Hàn hương lành lạnh âm thanh trong lòng điền văng lên dương cương khẽ lắc đầu còn muốn c ự tuyển đứng đốc bên hai khẽ than thở một tiếng dương cương chỉ cảm thấy một cái tay nhỏ bé ở chính mình trên eo nhẹ nhàng nâng lên một chút cả người không bị khống chế lâm không nảy lên lan lộn một vòng rơi vào dương vinh ba người bên cạnh hô một thanh trường đao từ trên trời giáng xuống trôi đao vừa vặn rơi ở trong tay dương cương tiến sảnh ở ngoài một gã hộ vệ một mặt mờ mịt túi đầu nhìn trong tay chống giống vào đao này dương cương một mặt bất đắc dĩ liền dao đều thay mình chuẩn bị thỏa đáng xem ra thật muốn không trâu bắt chó đi tày rồi bất quá coi như không có hàn hương một đạo hóa kiếm là đ à o trăng lưỡi liềm k i ế m khí lấy phần thiên đao bá đạo cùng ba người khác tướng tranh ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không chắc được khương thúc thăng mỉm cười gật đầu khách sáo m ộ t câu nghe tiếng đã lâu dương ra bốn vị binh sĩ đều là bất phảm ngày hôm nay liền để khương mô đến thử một lần nói hết hắn đem trường thương v ấ y một cái trực diện đứng ở cái thứ nhất dương vinh hôm nay có thể tiếp ta một thương giả liền có thể vào đấu bộ làm tướng cái gì dương vinh nhất thời hoàn toàn biến sắc thực sự ngoại ý muốn đùa gì thế tiếp bác đầu phá quân thần tướng một thương coi mình là nguyên thần cảnh cường giả sao nguyên tưởng rằng cái gọi là khảo giáo là để cho mình mấy người giao đấu một phen hắn cũng đã làm tốt hành hung dương cương chuẩn bị ai từng muốn càng là như vậy không chờ dương vinh phản ứng cẩn thận rồi khương thúc thăng trên mặt mang theo cân nhắc đứng ở ghế trên xa xa hướng hắn đâm tới một thương、Phúc. không khí sụp đổ trường thương một chút h á m vào hư không sau một khắc đầu thương phảng phất xuyên qua thời không xuất hiện tại trước mặt dương vinh keng dương vinh chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ sống còn đại khủng bố giáng lâm bản năng vấn đem hết toàn lực một đao chém ra đốn lửa bạt t ó một đoạn, đoạn đao lâm không bay lên đang một hồi sâu sắc đâm vào nóc nhà sàng ngang dương v i n h chạy mồ hôi ròng ròng sắc mặt trắng bệnh nắm n ử a đoạn đoạn đao sững sờ đứng tại chỗ nhưng là chưa nhận đến bất cứ thương t ổ n l n gì khương thúc thăng hiển nhiên là hạ thủ lưu t ì n h đem tự thân sức mạnh khống chế vô cùng chính xác cái kế tiếp khương thúc thăng không cho những người khác cơ hội phản ứng t h u a thương quét qua dương gia tam lang dương kinh sắc mặt vững vàng trường kiếm trong tay đưa ra liền có một trận tiếng rít vang lên thổ ra chuyển xuống nộ phong kiếm một tên dương phủ chi thứ nói len k e n len k e n trường kiếm liên tục m ư ơ i một lần rơi vào trường t ư ơ n g trên tiếp dẫn hóa huấn chiêu nào chiêu nấy kiếm phong gạo thét sức mạnh mười phần đồng thời dương kinh từng bước một l ù i về sau trường thương như hình với bóng trước mắt liền đã đến yến sảnh môn s ạ n đạo chương ba mươi một sơn hải nhất đao kinh diễm tuyệt luân chương ba mươi một sơn hải nhất đao kinh diễm tuyệt luân được trường thương bỗng nhiên ngừng lại đ ổ i thế thân thương vừa thu lại giao một tiếng dương kinh dáng người chìm xuống nhận lực chân phải nhất thời đạp nát s ạ n đạo hồ nước thấm ư ớt dày mặt hắn không khỏi sắc mặt tối t ă m có chút mất mát không sai một cái nguồn gốc thâm hậu một cái linh hoạt cơ biến khương thúc thăng lại nói hắn đôi dương vinh dương kinh đánh giá ánh mắt lại chỉ nhìn dương kinh nộ phong kiếm của ngươi đã có một phần rít gió kêu khóc tâm lý sau này vào đấu bộ dự trữ chờ tiến vào chân cương cảnh ngay lập tức sẽ có thể chuyển thành chính quân dương cương yên lặng quan sát khương thúc thăng đối dương kinh tựa hồ có mấy phần thưởng thức được lợi từ bắt trạch c h i địa hai năm giới kinh nghiệm hắn nhìn ra đại ca dương vinh đã tiến vào lòng tượng kim thân cảnh giới chỉ là đối mặt khương thúc thăng một phần sức mạnh đều không xuất r a cũng đã bị thua trái lại là tuổi tác ít hơn mới thông mạch cảnh giới dương kinh liền ra mười một kiếm thu được hơi cao đánh giá đây chính là nguyên thần cảnh giới tông sư sao dương cương hồi ức khương thúc thăng kia cực hạn kinh diễn một thương trong lòng biết chính là bắc địa thương ma bên trong chính mình cũng có t r ê n lệch cực lớn đối mặt một thương này bất luận long tượng kim thân vẫn là thông mạch cảnh giới đều một dạng vô pháp ngăn cản cho dù áp chế thực lực cũng là một vị sừng sững nhân thế gian đỉnh phong nguyên thần tông sư a khương thúc thăng đối với bọn họ những hậu bối này chân chính coi trọng trái lại là chiêu pháp tài nghệ cùng trên tâm tính rèn luyện đến ngươi rồi khương thúc thăng quay đầu nhìn thấy thần sắc hoang mang dương viễn trong lòng hơi thất vọng lắc đầu thương nghe này dương phủ tứ tử khá nhận lao thái quân xử ái làm việc lửa nhác một thân tu vi dựa cả vào tài nguyên xếp đến long tượng kim thân một bộ bình thường chỉ một l o n g một tượng lực lượng kim thân nhất nghiệm đến đây trong lòng hắn liền không còn trờ mong tùy ý một thương vung ra vê anh nguyên bản vô cùng nội liễm t r ư ờ n g thương thời khắc này càng vẽ ra âm bạo mãi mãi cứu mạng dương viễn nhìn thấy kinh người tình cảnh càng bị dọa đến run lên một cái lớn tiếng kêu cứu thái phu nhân cùng chủ mẫu lâm thị mặt đều đen ra tay khương thúc thăng sắc mặt một chầm quắt lên sau đó không biết nghĩ tới điều gì trong tay thương thế chúng quy là chậm một phần để cho dương viễn một tia cơ hội thở lấy hơi、K nhà nhà. dương viễn bị tiếng quát t h ứ c tỉnh hoàng đến lung tung chém ra một kiếm hai binh đụng vào nhau trường kiếm theo tiếng mà đoạn khương thúc thăng không khỏi thất vọng lắc đầu ngay vào lúc này dương viễn hai con mắt đ ố n g nhiên sáng lời giơ tay đánh ra một đạo từ lâu giấu ở trong tay h áo ngọc p h ù ầm ầm ầm trong phòng tiệc càng vang lên tiếng s ấ m g diện dĩ sán lạn ánh chớp c u ố n quít lấy trường t h ư ơ n g mạnh mẽ ngừng lại nó không thể ngăn cản mũi nhọn ta thành công rồi dương viễn một tiếng hoan hô đầy mặt sắc mặt vui mừng hầu như nhảy lên toàn bộ yến s ả n h i ê n tính không hề có một tiếng động hắn không khỏi thần sắc đọng lại mới phát hiện mãi mãi mã Vợ bé Lý Phu Nhân tiếp r treo ê n mặt một t a ý cười Thúc chậm Khương thương, rãi nhạt nhạt. Thăng thu Tốt, rất tốt. Thúc thăng thu thương, áp tất tâm tư thịt trẻ tốt t giận, giả Dương biện, sinh i ăn huynh quỷ heo hổ, đứa ế đó đến ngươi rồi khương thúc thăng không còn bất luận cái gì phí lời mùi thương nhất chuyển chỉ về dương cương xin dương cương yên lặng gật đầu hoành thân đau trước hừ giả vờ giả vịt cảm nhận được dương cương vẹn vẹn đoạn cốt kỳ tu vi trên mặt khương thúc thăng né qua một tia không kiên nhẫn dương phụ từng đợi một thực sự là càng xa suốt từng cái từng cái dòng dõi không chịu được như thế mà ngày hôm nay chính mình càng còn muốn cùng bọn họ ở đây cho trẻ con mình thường s i ế t b á trường thương pha không phản phất một đạo sao băng thẳng đến dương cương mặt dương cương hơi biên sắc mặt một thương này so với vừa nay mấy thương đến được càng mạnh càng tật mang theo một luồng không gì địch nổi vì thế trên đầu hàn hương thái phu nhân lâm thị lý thị cùng nhau q u ă n g tới quan tâm ánh mắt dương cương muốn xui xẻo rồi dương tiền nhẹ nhàng che miệng mình trường thương giống như chầm thực nhanh càng ngày càng gần trong mắt dương cương né qua vẻ lạnh lùng cương thúc thăng giới cơn thịnh nộ một thương đã vượt qua nguyên bản dự đoán hạn mức tối đa một thương này phổ thông thủ đoạn tuyệt đối không tiết nổi nhưng nếu lấy vượt qua tự thân cảnh giới phần thiên đạo đi đón cương cương va chạm bên dưới lấy hiện tại đoạn cốt kỳ thể chất tất nhiên sẽ thương tới tự thân như vậy có biện pháp gì có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ chính mình không bị dư âm va chạm đông nhiên dương cương trong đầu phảng phất né qua một tiết điện nhắm hai mắt lại trong b i ể n ý thức một vòng tre trời đại nhật bay lên thân thể nhất thời cảm thấy một luồng nóng rực đầu phảng phất sắp sửa nổ tung cùng lúc đó lồng ngực một thanh ngụy trang thành băng tuyết trường đao ánh trăng kim kh phản phất chịu đến một loại nào đó kích thích không chờ dương cương nghiệm s u ấ t ba tiếng hàn hương cô cô liền tự chủ dọc theo trong cơ thể kinh lạc tràn vào dương cương tay phải trường đao hả hương thúc thăng phản phất cảm ứng được cái gì trong mắt l ó e ra một tia hiểu rõ t r ư ờ n g thương trong tay mũi nhọn càng tăng lên dương tay hàn hương thấy thế cũng lại không nhẫn l ạ i được đột nhiên đứng dậy cũng đúng vào lúc này dương cương đột nhiên mở mắt ra thạch có tam sinh người tuyên tam thế ta chính là sơn hải chấp đao người trên người hắn không tên nhiều một tia mịt mờ khí tức như sơn hải rộng lớn lại giống như đông hải cao nhai bên trên một tôn bàn thạch t i ê n thai xa rời thế giới trường đao trong tay đột nhiên hướng trường thương b ổ ra trọng như n ú i sông thế như biển sâu vực lớn hắn càng là lựa chọn cùng nguyên thần cảnh giới khương thúc thăng cứng đôi cứng và ảnh lưới đ a o cùng mũi thương va chạm thời gian phảng phất biến chậm vài lần trong mắt mọi người rõ ràng nhìn thấy trong tay dương cương trường đao phảng phất chịu đựng vô biên tự lực từ mũi đ a o đến thân đao từng tấc từng tấc từng đoạn từng đoạn đổ nát rốt cục trường đao triệt để phá nát đã thấy một thanh hòa diễm xương trắng quấn quanh hư huyễn hình đao sôi nổi không trùng đột phá thân đao giảng buộc mạnh mẽ va vào mũi t tia sáng chói mắt nhấn chìm rồi tầm mắt của bọn họ chờ tia sáng tiêu tan bọn họ mới nhìn rõ trưởng thương đã trở lại khương thúc thăng trong tay mà dương cương hàn hương đã ngồi xuống nhìn tại chỗ bất động dương cương ánh mắt mang theo kinh ngạc tán thưởng t ố t thật là lợi hại dương thiền hơi dương m i ệ n g n h ỏ một đôi mắt sáng như s a o tất cả đều là vẻ chấn động nay vẫn là nàng nhận thức tên rác rưởi kia nhị ca sao như vậy cực hạn bá đạo m ộ t thương đổi lại mình cũng không tiếp nội chứ yến sảnh bên ngoài một cái khá dài bóng dáng hai tay ô ngực đầu mang mặt nạ lẳng lặng nhìn trong phòng cảnh tượng là hắn hắn chính là hắn c ư ơ nữ g Giang nắm, nắm c h tử hoán hẳn nghĩ nhấc chân lên hướng yến s ả n h đi đến trong yến s ả n h ánh mắt của mọi người kinh ngạc mà lại khiếp sợ bọn họ nhìn thấy gì dương phủ hết sức xem là phế nhân nuôi mười mấy năm con thứ càng chính diện chịu đ ư ợ c bắt đầu phá quân thần tướng nén giận một thương thậm chí so với dương binh ba người làm được càng ưu tú miễn cưỡng đem kia không thể ngang hàng một t ư ơ n g cho đẩy lùi rồi dương cương thở dài ra một khẩu khí dung hợp đại n h ậ t phần thiên đồ ánh trăng kiếm khí lực lượng cùng một tia thạch hoàng tiên t h a i xa rời thế giới ý cảnh m ấ i bản phần thiên đao quả nhiên không có để cho mình thất vọng có lẽ điều này cũng có thể xưng là chính mình phần thiên đao tức thứ hai sơn hải nhất đao phần thiên sau chính là âm dương giao vừa sơn hải nhất đao ha ha ha ha t ố t hảo đao được lắm sơn hải chấp đao người một trận sang sảng tiếng cười bỗng nhiên văng lên k hương thúc thăng nhìn dương cương lần này cười đến được kêu là một cái thành tâm thực lòng một đao này nhưng là gọi sơn hải nhất đao dương cương yên lặng gật đầu thần tướng hàn hương mặt mày né qua một nụ cười khảo giáo đã kết thúc có thể tuyên bố sao được khương thúc thăng vỗ tay một cái còn đang dư vị kia kinh diễm tuyệt luân một đào nhìn phía ánh mắt của dương cương không khỏi mang theo nồng đậm tán thưởng đứa nhỏ này ai dạy đao pháp hắn liếc mắt nhìn hàn hương nàng chủ tu p h ù nguyệt kiếm đạo cùng như vậy đao pháp cũng hoàn toàn khác nhau như vậy một đào so với dương v i n h dương kinh đám người không biết cao hơn bao nhiêu cái cấp độ được một cái tiêu chuẩn thực c h í danh uy ai cũng không cách nào xem bảo thúc thăng a khạc khạc mấy ngày nữa lại đến nhuận thành n à y rỗ một tiếng thăm thảm thở dài thái phu nhân giàn mua suy yếu âm thanh lại vào thời khắc này vang lên chương ba mươi hai s á t thần quân phó tướng cương giang tham k i ế n bắt đầu phá quân thần tướng chương ba mươi hai s á t thần quân phó tướng cương giang tham k i ế n bắt đầu phá quân thần tướng thái phu nhân bá mẫu trên mặt khương thúc thăng nụ cười ngưng lại ngạc nhiên quay đầu nhìn đã nhắm mắt dưỡng thần thái phu nhân đối phương lại một bộ việc không liên quan tới mình d á n g v ẻ nửa câu không đề cập tới đấu bộ tiêu chuẩn việc khương thúc thăng cũng hiểu được ý của nàng dương phủ lao thái công tên vận thành cùng khương thúc thăng phụ thân quan hệ cùng hiện tại dương thiên hữu cùng khương thúc thăng bình thường khi còn trẻ đều là bạn tốt đồng đội hai người cùng tiến lên chiến trường đồng thời là đại chu tiên triều trinh phạt tứ phương mà dương lão thái công ở bốn mươi ba tuổi một năm này chết ở trên chiến trường vì hiểm hộ trọng thương khương phụ mà chết khi còn trẻ khương phụ hàng năm đều sẽ mang theo khương thúc thăng đến dương phụ tế bái thời gian loáng một cái chính là mấy chục năm khương phụ dĩ nhiên qua đời khương thúc thăng lại thời khắc ghi khắc phụ thân giáo huấn những năm này đối dương phụ có thể giúp tắc bang toán toán thời gian dương lão thái công này g dỗ s á t thực cũng là ở mấy ngày nay thái phu nhân vào lúc này nhấc lên ý tứ không cần nói cũng biết khương thúc thăng trong lòng thở dài một hơi đều là dương phủ con cháu thật muốn như vậy bất công sao khương thần tướng dương phủ chủ mẫu lâm thị cũng tại lúc này mở miệng ta quan một trận này khảo giáo còn ta dương vinh đao đoạn m à lập dương viễn tâm tư thông tuệ tuy dùng một ít thủ đoạn nhỏ nhưng cũng tiếp được thần tướng một thương dương kinh đứa nhỏ này nộ phong kiếm cũng xem là tốt nói vợ bé dương kinh lúc lâm thị theo bản năng dừng một chút nhưng khi thấy trong yến sành muôn người chú ý một thân kiệt ngạo dương cưỡng lúc một đôi mắt liền đ ỗ n g nhiên lạnh xuống hết thảy p h í a diện nhắm thẳng vào dương cương chỉ có dương cương đứa nhỏ này trong ngày thường liền kêu căng khó thuần lỗ mang kích động trước đó vài ngày còn nháo x ả y ra nhân mạng nếu không có khương công tử cầu Xin, thiếp thân đã nhưng hôm nay đứa nhỏ này đối mặt thần tướng hậu t h ư ờ n g càng là lấy mạng đặt cược nửa b ư ớ c cũng không chịu thoái nhượng làm cho thần tướng hạ thủ lưu t ì n h thông qua sát hạch như vậy không biết t i ế n thối thực sự không xứng hạch thiếp thân nói lỡ rồi lâm thị bỗng nhiên dừng tiếng đứng dậy hướng khương thúc thăng tạ lỗi nữ tác nhân già vốn không nên ngay mặt nói những này thiếp thân thân là dương phủ chủ mẫu quản giáo không nghiêm vượt quyền rồi vượt quyền dương cương lạnh lùng nhìn lâm thị vụng về biểu diễn hắn vốn k i n h thường với như vậy một cái người khắc ban thưởng tiêu chuẩn còn muốn hàn hương là chính mình hy sinh nhìn thấy dương phủ mọi người vì tiến vào đấu bộ hao tổn tâm cơ chỉ cảm thấy vô cùng b u ồ n cười không chính là nghĩ đem chính mình bài trừ ở bên ngoài sao vừa v ẫ n như ta mong muốn hiện tại lý do đều cho ngươi tìm kỹ bắt đầu p h á quân thần tướng ngươi muốn làm sao tiếp dương cương ánh mắt mong chờ nhìn phía khương thúc thăng chờ đợi hắn thay mình từ chối hà n hương lành lạnh con mắt cũng rơi vào trên mặt khương thúc thăng gió mát gợi lên sợi tóc lại phảng phất t ổ i bất động nàng bất kỳ tâm tình gì dương vinh dương viễn dương kinh còn có dương thiền cùng dương phủ to to nhỏ nhỏ đích thứ con cháu đều đều nhìn khương thúc thăng chờ đợi hắn tỏ thái độ khương thúc thăng đối đầu dương cương chờ mong ánh mắt trong lòng không t thật muốn như vậy hả vào lúc này đem một cái tung bay thiếu niên x u ố n g lưng miễn cưỡng đánh gãy ba cái tiêu chuẩn vốn là đều là cho dương phủ đều là dương da con cháu đổi a i không đều một dạng sao có thể thôi thôi từ đó về sau này dương phủ không đến vậy thôi trong mắt hương thúc thăng đống nhiên có chút mất hứng những năm gần đây dương phủ biểu hiện thực sự để người có chút thất vọng nhìn đứng ở hiến sảnh ở giữa bất khuất thiếu niên trong mắt hương thúc thăng không khỏi né qua một tia áy náy không phải hắn tính cách dao động bất định dễ dàng bị người trái phải thực là đang ở thánh kinh một trang này quyền quý bệnh cự vong bên trong càng là đứng ở chỗ cao liền càng là thân bất do kỳ thường thường cần làm ra một ít thỏa hiệp phảng phất rơi xuống quyết định gì đó khương thúc thăng đang muốn mở miệng sát thần quân phó tướng khương giang tham kiến bắt đầu phá quân thần tướng một âm thanh trong t r ẻ o đ ô n g nhiên tự ngoài điện văng lên bóng dáng của khương giang từng bước một tự hiến sảnh ở ngoài đi tới đầu đội s ắ t mặt trong xương phảng phất tỏa ra một luồng lạnh leo s á t khí làm sao là nàng thủ ma đ ị a n ữ ma t h á n h kinh thứ nhất tiểu ma vương nàng làm sao đến rồi dương phủ mọi người dồn dập trên mặt biến sắc nàng lúc nào đến dương phủ lao tư dương viễn càng là sợ đến liền lùi lại ba bước lần này là thật sợ rồi hắn cẳng chân bản năng cảm thấy một tia mơ hồ làm đau đó là vẫn là ở rất nhiều năm trước khương giang theo khương thúc thăng tế bái dương nhuận thành ngay lúc đó dương viên ở dương phủ vô cùng được sủng ái có thể nói một cái tiểu bạc vương chỉ vì đối khương giang làm cái m ặ t quỷ nói một câu k h ố i bằng lớn kết quả bị tại chỗ đá gãy một chân nửa năm không có xuống g ư ờ n g khi đó còn chưa dịch với chiến trường từ nhỏ liền đúng khương giang cô em gái này vô cùng thương tiếc khương sơn khương xuyên hai huynh đệ càng là cùng dương phủ người ra tay đánh nhau từ sau đó khương giang đi lại cũng không có tới qua dương phủ lại thành trừ dương cương bên ngoài dương phụ hậu bối con cháu đáng ghét nhất nhưng cũng nhất é ngại người là dương viễn trong lòng vĩnh viễn lái đi không được bóng mở con gái ngoan ngươi làm sao đến rồi khương thúc thăng lại hoàn toàn khác nhau nhìn thấy nữ nhi bảo bối khương giang một thân một mình đến đây l ạ i cả người thật giống ở có vẻ tức giận trong lòng chính là một trận thương tiếc nữ nhi này từ nhỏ liền vô cùng hiểu chuyện trừ bỏ không có tình người bất cứ chuyện gì đều chưa bao giờ để người nhà bận tâm qua tu hành trên càng là khắc khổ dị thưởng làm người cảm thấy đau lòng hai vị che chở ca ca của nàng đi rồi sau càng là khương thúc thăng đối khương hà vô cùng nghiêm khắc đối khương giang lại chưa bao giờ có nửa câu trách móc nặng nề về t h â n tướng thuộc hạ đến dương phủ là vì bái tạ ân nhân khương giang quỳ một chân trên đất có nề nếp nói thỉnh thoảng thấy nơi đây phu nhân giữa đường đấu bộ sát hạch có sai lầm công bằng hợp lý bởi có này tiến nhìn tướng quân thận trọng lựa chọn để tránh khỏi ta đấu bộ cơ yếu bị trở thành đám người ô hợp hội tụ chi địa ngươi ngươi nói cái gì lời vừa nói ra như kinh động thiên hạ dương phủ trung nhân dồn dập đổi sắc mặt thái phu nhân cùng lâm thị càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ người nữ nhân v i n à y sớm nghe nói về nàng hung hăng vô tình đối với bất kỳ người nào sự đều không n g tình có thể có thể nàng làm sao dám ở trước mặt tất cả mọi người nói ra loại này đại nịch bất đạo lời nói lời nói này thực sự ba khí mà h u n g hăng không có cho dương phủ lưu một tiêm mặt mũi quả thực là đem lần chọn lựa này xấu xí trần trụi bày ra ở trước mặt mọi người trên mặt dương cương thần sắc cũng do ghét bỏ chuyện thành ngạc nhiên nữ nhân này đầu góc lại không tốt dùng lại như vậy bảo hộ chính mình mặc dù rất giống là có một tí tẹo như thế hạ giận khương、cương. khương thúc thăng nhất thời trong lòng lộ b ộ n một hồi hắn vừa nghe liền biết nữ nhi bảo bối đây là thất rồi hơn nữa ở giận bản thân mình chuyện như vậy hai mười mấy năm qua là thật hiếm thấy nhớ tới lần trước hay là bởi vì chính mình không cho phép nàng gặp mặt nửa đoạn kia làm người ma đoạn thương lẽ nào là kia cái gọi là ân nhân dưới ánh mắt ý thức nhìn tới đúng dịp thấy trên mặt dương cương tựa hồ có một k i a kinh ngạc nhìn khương giang nhất thời nhớ tới hôm qua khương hà nói với mình vị kia thú vị người trong lòng một cái giật mình nguyên lai、like、cái kia dùng một phen ngôn ngữ mở ra khương giang khúc m ắ t người trợ n à n g giác t ì n h kiếp trước chính là vị này dương phủ nhị lang dương cương học rồi khương thúc thăng không khỏi bay lên một l u ồ n hối hận tâm ý chính mình nữ nhi bảo bồi đúng là bởi vì hắn ở giận bản thân mình cái kia khương、cương. người trước tiến lên xin thần tướng thận trọng khương giang lạnh lùng nhìn cha của chính mình không hề có một chút nào đứng dậy ý tứ nàng nguyên bản là tìm đến dương cương đến đòi một lời giải thích hiện tại lại đã biến thành giúp hắn lấy lại công đạo nhìn thấy kêu một thức phần thiên đao khương giang triệt để xác định dương cương từ lâu dắt tỉnh kết trước trong lòng tức giận liền muốn ngay mặt chất vấn hắn vì sao lừa gạt mình có thể làm nàng nửa đường nhìn thấy dương phủ mấy cái phu nhân vụng về xiếc lấy hai nhà qua lại tình cảm khiến cho khương thúc thăng thay đổi chủ ý trong lòng không nguyên do càng tức giận rồi so với dương cương, lừa chính mình khí. Dương cương là người của nàng chính mình có thể bắt nạt nhưng người khác tuyệt đối không được chương ba mươi ba khổng dung để lê thuần thuần hiếu tử c h i tâm chương ba mươi ba khổng dung để lê thuần thuần hiếu tử c h i tâm khương giang nơi này là ta dương g a ngươi một cái hậu bối không nên được voi đòi tiên lâm phu nhân đột nhiên đứng dậy lồng ngực một trận chập trùng kịch liệt lại cũng không kịp nhớ quý môn phong độ nàng thật cũng bị khương giang tức nổ lời nói này nếu là tuyên dương ra ngoài sau này dương phủ ở thánh kinh thế gia đại tộc trước mặt làm sao tự xử này một ít mụ điên thực sự là một cái so với một cái để người cắm ghét nếu không có khương thúc thăng ở đây làm sao khương giang nhưng là cũng không thèm nhìn tới nàng một mắt khoe miệng hiện lên một tia chẳng đáng bình tĩnh nhìn khương thúc thăng ánh mắt cực kỳ chấp nhất khương khương khương thúc thăng hít sâu một hơi đấu bộ đám người ô hợp một câu câu nói năng có khí phách ở trong đầu hắn vang vọng khương thúc thăng đột nhiên cảm giác thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình lăn lộn những năm này trung quy là hôn trở về càng không bằng không thông ân tình con gái duy trì một viên công chính b ả n tâm nay một tôn phá quân nguyên thần đến tột cùng đã tu luyện cần gì dùng lấy này tâm cảnh làm chủ đấu bộ như vậy chọn lựa nhân tài tương lai nếu là đem đấu bộ biến thành nhân thế gian bốn bộ như vậy bẩn thiệu chi địa khương mộ thẹn với thánh quân sáng lập b á t bộ dự tính ban đầu thẹn với đ ầ u mộ thần quân dịu rát khương thần tướng lâm phu nhân gặp khương giang không để ý tới nàng b ẩ n điệu lại đưa mắt nhìn sang khương thúc thăng chọn lựa việc không thể bổ bỡn được rồi trong lòng có quyết định khương thúc thăng l ạ n h giọng đánh gãy lâm phu nhân đối h ắ n cũng là chịu đủ lắm rồi nữ nhân này ồn ào sầm mặt lại xuống một luồng nguyên thần tổng sư khí thế tự nhiên quét ngang toàn trường trong yến sảnh nhất thời yên lặng như tờ hiện tại ta tuyên bố d ư ơ n phủ ba cái tiêu chuẩn ứng cử viên khương th dương vinh dương k i n h còn có dương cương không này không công bằng lao từ dương viễn nghe nói tin d ữ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình càng ngăn chặn đối khương giang hoảng sợ lớn tiếng nói phá quân thần tướng này không công bằng ta rõ ràng là biểu hiện tốt nhất người vốn là vốn là là muốn chọn ta có đúng hay không l i ê n bởi vì dương cương kia cùng con gái ngươi có tư t ì n h vô liêm sỉ đùng một tiếng v a n g d ò n dương viễn cả người bay ra ngoài lăn xuống ở hiến s ả n h bên ngoài gò ma chớp mắt sưng đến rất cao khương thúc thăng nâng bàn tay trong mắt lên cơn giận dữ khương giang cũng đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn phía trên đất d ư ơ n g viễn nhìn dáng dấp nếu không là hắn đã hôn mê tất nhiên nếu là đi tới b ổ một đao người đến đỡ tứ thiếu ra dưới đi nghỉ ngơi lâm thị sắc mặt co rúm cường tự bình tĩnh mà dặn dò nói nàng làm sao liền sinh cái như thế ngu nhi tử t h ư ờ n g n g à y thực sự là s ủ n g địch q u e n rồi một bên lý thị trong mắt lóe ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác bây giờ chọn lựa ba cái tiêu chuẩn không chê ở trong tay khương thúc thăng một lời mà quyết d ư ơ n g viễn lại dám lấy lời nói như vậy kích thích khương thúc thăng khương thần tướng lâm phu nhân hướng khương thúc thăng thi lễ một cái thần tướng quyết định ta một cái nữ tác nhân ra vốn không nên x e n vào có thể dương cương tuy đang ở dương phủ hộ tịch mệnh k h ế lại từ lâu đến uy viễn công phủ rơi vào t i ệ n tịch thử hỏi một cái hạ đẳng t i ệ n tịch làm tiểu gì lên đấu bộ trọng trước lời vừa nói ra phản phất tuyệt sát dương phủ một nhóm người dồn dập lộ ra nụ cười so với non nớt dương viễn chủ mẫu thủ đoạn mới thật sự là tuyệt ta nhưng mà khương thúc thăng nghe vậy cũng n ở nụ cười không sao lâm phu nhân hắn nhìn lâm thị mặt an ủi nói thánh quân hữu ô n bắt bộ chọn lựa không bám vào một khuôn mẫu việc này ta tự sẽ báo cáo thánh quân vào đúng lúc này b ắ nàng. Nàng thái phu nhân tướng h âm thanh ư vào thời khắc này vang lên nàng một mặt thiệt hại âm thanh tự hồ cũng nhiều hơn mấy phần g dàn mua nhìn dương phủ một đám hậu thế thân sắc càng là thất vọng đến cực điểm thái phu nhân quay đầu nhìn về phía khương thúc thăng một mặt khẩn cầu ba cái này tiêu chuẩn thúc thăng có thể hay không cho phép ta dương phủ nội bộ thương nghị một phen bá mẫu khương thúc thăng nhìn k i a giàn mua mặt trung quy không có cứng quyết tâm từ chối muốn thương nghị liền thương nghị đi tin tưởng đứa bé k i a đối mặt được không dễ cơ hội cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đối với dương cương thân thế tình cảnh hàng năm đều đến dương phụ tế bái khương thúc thăng vẫn là biết một ít việc này sau thái phu nhân đối với hắn không thích lại thêm một phần ở tình cảnh trong phủ có lẽ sẽ càng thêm gian nan nhưng khương thúc thăng lập tức đã nghĩ đến hàn hương hàn tiên tử v ệ tâm lan chất một viên tiên tâm thoát ly hồng trần bên ngoài đối xử sự vật so với bọn họ những tục nhân này càng thêm thông suốt nói vậy từ lâu n g tới dương cương chi ưu tú tất nhiên có thể thông qua chính mình sát hạch mà một cái ưu tú người đối mặt những ngày mưa gió là chuyện sớm hay m u ộ n cùng với một tranh không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này giành giật một hồi lấy hàn hương bây giờ địa vị đấu bộ một q u â n t r i chủ chỉ cần dương cương tương lai không làm ra chuyện khác người gì nàng bảo vệ mẹ con hai người hẳn là dễ như ăn cháo lao thân cảm ơn thần tướng thái phu nhân chậm rãi gật đầu đem t ừ thái thả rất thấp làm ánh mắt của mọi người bởi vì nàng dồn dập tập trung đến trên người dương cương hàn hương cũng đang chuẩn bị lên tiếng lúc thái phu nhân ánh mắt rơi vào bên người lý thị trên người vị t vợ bé lý phu nhân huệ nhàn à thái phu nhân thở dài kinh nhi đứa nhỏ này tháng trước không phải nói muốn cô đọng kim thân sao cuối tháng này liền để hắn đi chân bạo cắt đem phiêu chọn chúng đã lâu thiên lang lòng tượng kim thân bí pháp mua về đi thái phu nhân ngươi lý thị đầy mặt kinh ngạc hầu như không thể tin tưởng lỗ thai của chính mình thái phu nhân đây là ý gì vì mình sùng ái nhất cháu trai dương viễn nàng lẽ nào càng muốn đem con trai của chính mình tiêu chuẩn n h ư ờ n g lại dương viễn là cháu trai của ngài kinh nhi cũng là tử tôn của ngài a một q u y ề n cô đọng kim thân bí pháp lại như thế nào cùng tiến vào đấu bộ tiêu chuẩn so với mậu thân phía dưới dương kinh cũng lại duy trì không ngừng cao lệnh thiết lập nhân vật không k h i lên tiếng vậy thì hơn nữa một phần cô đ ộ n g kim thân tài nguyên thanh âm của thái phu nhân lạnh mấy phần toàn trường người không khỏi kinh ngạc thái phu nhân đối với dương v i ệ n yêu c h u ộ n g không ngờ đến trình đội như thế này mắt thấy khương thúc thăng chạy đi đâu không thông lùi lại mà cầu việc khác càng là không tiếc hy sinh dương kinh tiền đồ phía dưới dương cương thờ ơ lạnh nhạt nhìn dương phủ các nữ nhân cãi đi cãi lại phản phất một cái người ngoài cuộc đấu bộ thật như vậy ăn hương sao khoe miệng của hắn hiện lên một tia ý cười nhập nhạc đối phương chi mật đường nô chi thạch tín các ngươi như vậy muốn tiêu chuẩn này là này không tiếc ở trước mặt người ngoài tranh mặt mày xám x ị không bằng tìm đến ta ta cho các ngươi đổi a bây giờ tôn u vui này cũng gần như nhìn được rồi tiếp đó muốn xem ta biểu diễn rồi phía trên thái phu nhân nhẹ nhàng liếc lý thị một mắt ánh mắt như một cái đầm nước sâu mấy chục năm qua dựng nên uy nghiêm để nàng chớp mắt chặn ở trong cổ họng cũng lại không nói ra được thái phu nhân thiết thân lý thị âm thanh vô cùng tối nghĩa trong mắt hô lệ quang mà l i ề n làm tất cả mọi người đều cho rằng sự tình rốt cục muốn b ù i bẩm lạng xuống một thanh âm bỗng nhiên vang lên ta không đồng ý ngươi không đồng ý ngươi dựa vào cái gì không lâm phu nhân lời nói bỗng nhiên ạch ở bên mép sau đó sững sờ nhìn chủ nhân của thanh â m kia dương cương cái gì hắn đang nói cái gì lời vừa nói ra lời nói làm tứ phía kinh ngạc hôm nay đến hội mấy lần khúc chết đảo ngược thực sự để người ngã phá nhãn cầu thời khắc cuối cùng dương cương vị này chính chủ lại đứng dậy liền ngay cả hàn hương không có chút rung động nào thân sắc cũng có một tia thay đổi tinh xảo khuôn mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc ta nói ta không đồng ý dương cương lặp lại một lần gặp ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây mới không nóng không lạnh nói nguyên nhân có ba thứ nhất đấu bộ tiêu chuẩn vốn là thuộc về dân phủ vì sao nhất định phải tranh không công tổn thương chính mình hòa khí thứ hai đại gia thật giống chưa bao giờ quan tâm tới ta có nguyện ý hay không tiến vào đấu bộ hắn hết sức dừng một chút ánh mắt ở mọi người kinh ngạc trên mặt đ b o qua p h ả n phất nhớ ra cái gì đó trên mặt hiện ra một tia ôn nhu nụ cười dương cương thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân nhiều năm có tật ở thân thân là n h i tử không dám rời đi bên người nửa bước nếu là tiến vào đấu bộ vô pháp lúc nào cũng ở bên người chăm sóc chẳng lẽ không phải bất hiếu nếu là như thế dương cương căm nguyện từ bỏ tất cả canh giữ ở bên cạnh mẫu thân thiếu niên đ ồ n thanh nói năng có khí phách lời nói này mang theo hoàn toàn chân tình thực lòng mọi người nghe vậy không khỏi trong lòng cùng chấn động cảm nhận được trên người thiếu niên một luồng thuần thuần hiếu t ử c h i tâm vì cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân thuần hiếu thiếu niên tình nguyện từ b ỏ tự thân tiền đồ cũng ở giữ ở bên người chăm sóc mẫu thân sao dương phủ một ít tâm tư mềm mại nữ nhân nhớ tới dương cương mẹ con ở trong phủ quá khứ các loại trong mắt không khỏi nổi lên điểm điểm b óng ánh trong lòng càng là sinh ra một k i a ý hổ thẹn những năm gần đây mẹ con bọn hắn xác thực hổ chút thứ ba dương cương đối với sự tu hành việc một biết nửa hiệu tùy tiện tiến vào đấu bộ e sợ lãng phí một cái tiêu chuẩn nếu là phí thời gian mấy năm còn không thành tiệu càng l à phụ lòng đấu bộ cùng phá quân thần tướng vun bón dương cương nhìn trên đầu thái phu nhân rốt cuộc cùng đổ trùy gặp nói những năm gần đây dương cương mắt thấy các huynh đệ t ỷ m ộ i từng cái từng cái bước vào tu hành trong lòng cũng là vô cùng khát vọng đáng tiếc vẫn không có thu được cơ hội nếu là có thể khẩn cầu mãi mãi đem đáp ứng dương kinh tài nguyên đều cho tô nhi n như vậy vừa vặn điều hòa phòng lớn cùng vợ bé ở giữa mâu thuẫn đương nhiên tô nhi cả gan còn muốn x i n mãi mãi thêm nữa trên một ít đoạn cốt đến kim thân công pháp tài nguyên cháu trai tất nhiên là từ đây chuyên tâm tu hành chỉ đợi tương lai chế và huy viễn công phụ cũng không ngã ta dương p h ụ danh tiếng đúng thế từ đầu tới cuối dương cương đều không nghĩ tới muốn gia nhập đấu bộ t h á n h kinh thế gia đại tộc quy củ nghiêm ngặt rất nặng hiếu đạo lấy dương phủ tiêu chuẩn tiến vào đấu bộ như cũng là phụ thuộc vào dương phủ sinh tồn tương lai phạm là chủ gia có mệnh không ai dám không theo hã từ lâu phiền trán trong phủ những tiêu bệ lũ xú định cho tới nay chỉ muốn thoát ly dương phủ thoát khỏi người ở rể tiệ tịch sau đó mang theo mẫu thân cùng rời đi tòa này lồng chim ác chi lại làm sao có khả năng tự bộ công s i ề n g lấy dương ra tiêu chuẩn tiến vào đấu bộ trở thành dương phủ chiếc thuyền lớn này trên một cái sâu gạo thế nhưng không công phí đi nửa ngày thời gian liền như thế từ bỏ cũng xác thực quồng phí hàn hương một phen khổ tâm không bằng để dương phủ người cầm tài nguyên để đổi thuận tiện để bọn họ xuất một chút máu dùng một cái chính mình không lọt mắt tiêu chuẩn đổi lấy đoạn cốt đến cô động lòng tượng kim thân hết thệ tài nguyên thêm vào tương ứng công pháp tu hành để cho mình sau này tu hành hợp tình hợp lý không còn có người có thể nghi vấn thậm chí đem chính thất cùng vợ bé ở giữa tranh chấp chọn ở rõ ràng trên phân hóa hai giá quan hệ lộ ra chính t h ấ t xấu xí sát mặt thu hoạch lý thị mẹ con cảm kích đem bọn họ trận tuyến hướng phía bên mình thoáng lôi một phần bây giờ một mũi tên chúng ba đích việc quả thực là một mũi tên chúng hai đích cái gì ngươi nói sự tình q u a đi một ít người sẽ tức đến nổ phổi nói thực sự liền coi như các nàng hận không thể giết mình dương cương bây giờ tình hình mệnh k h ấ hộ tịch rơi vào trong tay uy viễn công phủ chỉ cần bạch tố thanh vẫn hoán lại hôn kỳ lão uy viễn công một ngày chưa mở miệng đánh nhịp quyết định hai người phải trang giải trừ nước như vậy trên người dương cương liền có một đạo đùa hộ mệnh giết hắn bằng giết uy viễn công phủ con rể đó là chọc thủng trời đại sự ngao đến thanh quân nơi đó dương phủ mặt liền thật ném đến đại chu thiên hạ thập phương đại địa ngàn tỷ dặm ở thế giới tu hành này muốn cho người chế nhạo mấy trăm năm dứt tiếng trong yến s ả n h trong lòng mọi người nổi sóng chập trùng thái phu nhân đầy mặt kinh ngạc lý thị mẹ con kinh hỷ không dám tin tưởng lâm thị sắc mặt càng là quấn thành một đoàn nồi đen k hương thúc thăng một mặt không rõ trên mặt của hàn hương cũng né qua một tiêu mờ mịt chính mình thật giống xác thực chưa bao giờ cân nhắc qua hắn c à n thụ hỏi qua ý kiến của hắn ta làm sai lầm rồi sao có lẽ đứa nhỏ này lời giải thích mới là tốt nhất ứng đối chi pháp chỉ có kh trong mắt l ó e ra một tia quả thế ánh sáng nàng liên biết ý nghĩ của người này vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau từ từ chối chính mình bắt đầu l ờ i ấy thật chứ thái phu nhân không nhịn được hỏi lý thị cùng dương kinh hai con mắt đồng thời tuân ra kinh hỷ ánh sáng nhìn ánh mắt của dương cương thậm chí mang tới mấy phần vẻ cảm kích đứa nhỏ này càng lạnh như vậy là dương p h ụ suy nghĩ trước đối xử hắn có phải là quá hà khắc rồi một điểm tô nhi n luôn luôn còn áo tang không dám để cho n ã i n ã i làm khó dễ dương cương khỏe miệng treo một tia ý cười nhợt nhạt trình diễn vừa ra khổng dung để lê h u y n k i ê m đệ cùng tiết mục hắn đối biểu hiện của chính mình vẫn tính thỏa mã chương ba mươi b ố thăm dò khước giang chương ba mươi b ố thăm dò khước giang thất con oan thái phu nhân sâu sắc nhìn dương cương một mắt lập tức đồng ý thật giống chỉ lo dương cương đổi ý giống như lo lấy trên mặt của nàng bay lên vẻ tươi cười quay đầu hướng vợ bé lý thị nói thuê nhàn có thể thỏa mãn rồi nhưng bằng thái phu nhân làm chủ lý thị không khỏi vui vô cùng nói hết ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía khương thúc thăng cuối cùng kết quả vẫn cần bắt đầu phá quân thần tướng vị này người chủ sự đánh nhịp định đoạn dương cương còn muốn cho mẫu thân đưa cơm xin được cáo lôi trước xin mãi mãi thứ tội dương cương chủ động tỉnh tội nói sự tình có một kết thúc hắn cũng không tiếp tục tiếp tục chờ đợi dục vọng thật tốt con oan có hiếu tâm không lo lắng ngươi đi đi thái phu nhân với tay hắn không thể vội vàng đem sự tình đ ị n h ra để dương cương rời đi dương cương xin cáo lui hướng thượng tọa hàn hương g ậ t củ thi lễ một cái dương cương xoay người rời đi lâm lang thủy cát giữa đường trải qua bên người khương giang lúc cho nàng một cái ánh mắt khương giang lập tức hiểu ý đuổi kịp dương cương bước chân rời đi bẩn t i ệ u xấu xa địa phương một như tiền thế bắt trạch tri địa đi theo sau lưng hắn hả khương thúc thăng một mặt mẫu bức nhìn bị dương cương một cái ánh mắt liền mang đi nữ nhi bảo bối của mình khương giang lúc nào như thế nghe người ta lời rồi một lát sau dương cương cùng khương giang trở lại tiểu viện hắn thở dài ra một khẩu khí t h ầ n s ắ c cũng dung nợ đủ cười lần này dự t h i ệ t vẫn là thu hoạch khá r ồ i r à o sau này đến cô đ ộ n g lòng tượng kim thân tài nguyên cũng không cần s ầ u quay đầu lại thật phải cố gắng cảm tạ một hồi hàn hương của cô xem ra ngươi cũng là sẽ khẩn trương khương giang hai tay ô m ngực trong tay nhấc theo nửa đoạn màu đen đoạn thương vừa nãy chàng diệt kia áp lực quả thật có chút đại dương cương yên lặng nợ đủ cười lấy tiêu chuẩn đổi tài nguyên đúng là hắn nghĩ tới tốt nhất ứng đối biện pháp rồi nếu là trực tiếp đáp ứng tiến vào đấu bộ gặp đến dương phụ toàn thể cựu hận chỉ là phụ chính thất cùng vợ bé sau đó thủ đoạn đối phó với chính mình sợ là sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hắn rốt cuộc còn muốn chăm sóc sinh hoạt không thể tự gánh vác mẫu thân cần tu luyện cần ra cửa bán hồng trần ngư liền không thể một ngày mười hai canh giờ canh dự ở bên cạnh mẫu thân hiện tại đánh chính thất mặt mũi lại thu được vợ bé hào cảm để bọn họ khoảng thời gian này chính mình đi đấu không dành bận tâm chính mình có thể nói là không thể tốt hơn rồi ngươi không phải, phải cho mẫu thân đưa cơm sao khương giang hơi n h i đầu hỏi nàng a n g ư ơ i đến t r ư ớ c cũng đã ăn dương cương n ở nụ cười đưa c ơ m bất quá là hắn không muốn tiếp tục chờ đợi châu đối n g ư ơ i cái này tên lừa đảo k hương giang ôm lồng ngực hai tay bất chi giác dùng sức dương cương cảm giác trên người nàng thật giống lại lạnh mấy phần l ừ a gạt lại không phải ngươi tức cái gì hắn lừa một cái ánh mắt thuận thế từ nơi nào đó lồi ra vị trí rời đi nữ nhân thực sự là không hiểu ra sao k hương giang lặng lẽ một hồi chẳng biết vì sao kích động qua đi nàng đ ố n g nhiên không muốn nói ra tự mình biết dương cương lừa nàng thực c h u y ệ n ta biết ngươi lừa ta thế nhưng ta không nói ngươi liền không biết ta đã biết ngươi lừa ta thời khắc này k h ư ơ n g giang cảm giác mình ở trên tinh thần thu được một loại nào đó thắng lợi không khỏi có chút tiểu hài lòng đúng rồi mới vừa rồi còn là muốn cảm tạng ngươi dương cương ở sân ngồi xuống nhặt lên một khối đầu gỗ liền bắt đầu đ i ề u khắc hồng trần ngư ồ、oh, k h ư ơ n g giang ôm ngực đứng ở bên cạnh hắn không nói gì đầu bất chi bất giác thoáng ngẩng lên một điểm kia、yeah, lần này ngươi cũng coi như là trả hết nợ ân tình chứ dương cương đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ừ k h ư ơ n g giang trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút bối rối không biết nên làm sao trả lời nói cách khác ngươi có thể đi rồi dương cương lời kế tiếp như một thanh mũi tên nhọn bắn vào trong lòng nàng k h ư ơ n g giang thân thể chấn động bật thốt lên không được không được tại sao không được dương cương ngẩng đầu lên một mặt vẻ mù mịt ngươi nói muốn vẫn theo ta mãi đến tận báo ân hiện tại ta bởi vì ngươi bênh vực lẽ phải đã thu được đầy đủ chỗ tốt cái này cũng chưa tính là trả hết nợ ân tình kia kia không tính k h ư ơ n g giang đầu nậu một hồi đúng không tính nhắc nhở chủ tướng bản vốn là thuộc hạ chức trách trong mắt nàng đột nhiên né qua một chút ánh sáng nói càng ngày càng trôi chảy bởi vậy ta vừa nãy chỉ là làm chính mình đứng làm việc vẫn không tính là là báo ân đúng liền là như vậy khương giang rất khẳng định gật đầu hết sức hài lòng lời giải thích của chính mình dương cương ngơ ngác nhìn rõ ràng là đang nói dối nữ nhân trong lòng dần dần bay lên một tia hoài nghi ngươi ngươi nhìn cái gì khương giang bị dương cương nhìn ra lại hơi sốt sáng rồi theo t h ầ n h ồ n bù đắp nhân tính hóa tâm tình càng ngày càng nhiều ở trên người nàng thể hiện thậm chí so với người bình thường càng rõ ràng một phần nói giác t ì n h k i ế p t r ư ớ c đến tội cùng là ai dương cương thanh â m lạnh lùng để khương giang bắt đầu lo lắng hán hắn phát hiện rồi hắn nếu là biết mình lừa hắn khương giang trong lòng không tên càng ngày càng hoảng ngực n ặ n chỉnh chỉ trị có một tia kiềm chế trong lòng nàng dùng mình rốt cục phản ứng lại lại là ngươi đáng chết chi kiến trướng há ta biết rồi dương cương đ ố n g nhiên giả vờ một mặt bừng tỉnh nhìn khương giang nói ngươi chính là các ngươi trong miệng cái kia người thân thế tử có đúng hay không a a khương giang n gây ngốc há to miệng cao lệnh thiết lập nhân vật vào đúng lúc này một hồi đổ nát rồi hừ hừ ta liền biết dương cương đắc ý hừ một tiếng càng nói càng không hợp t h ó i thường ngươi phu quân nhất định là chịu đủ ốm đau dàn vặt đến nằm ngã giường bệnh cần người khác chăm sóc trình độ sở dĩ ngươi mới sẽ đối với ta cảm động đến rơi nước mắt thậm chí dương cương nghĩ đến vừa nay cú đấm kia đủ ả một hồi sóng lớn dập dờn muốn nói liền ngươi này đều nhịn ngẫm lại không thích hợp vẫn là nín trở về đổi đề tài nói không thể không nói khương cô nương cũng là người trọng tình trọng nghĩa yên tâm tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được rồi trở về đi thôi ngươi dù sao cũng là có vợ có chồng chúng ta như vậy không thích hợp khắc khắc khắc một trận kịch liệt ho khan đ ô n g nhiên từ ngoài sân văng lên dương cương cùng chỗ mắt m ắ c mồm khương giang quay đầu nhìn tới phát hiện k ư ơ n g t h u c thăng càng chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài sân chính trên ngực khắc đến đầy đỏ mặt lên phụ thân khương giang ngơ ngác hô một tiếng bên hai giống như nổi lên một tia hồng nhà thường hảo cái kia khương thúc thăng thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn dương cương cái này ta nhất định phải chứng minh nhà chúng ta khương khương vân anh chưa gà chi thân ngươi tiểu tử túi này cũng không nên nói b ậ y hỏng rồi nàng danh tiếng a không phải a dương cương thất vọng thở dài trong mắt lại né qua một k i a vẻ mặt kỳ quái hắn là cố ý nói như vậy mục đích chính là nghĩ thăm dọ một hồi khương giang vì sao đều là kỳ quái như thế đáng tiếc bị khương thúc thăng xuất hiện đánh gãy rồi dương cương nhưng là làm sao không, không nghĩ tới trước mắt hương giang chính là kiếp trước triệu linh ở hắn tâm lý đã thâm căn cố đế cho rằng bắc địa thương ma kiếp trước mạnh như vậy nguyên nhân hẳn là một cái nam người có thời điểm chính là sẽ rơi vào một ít tư duy điểm mù rốt cuộc giới tính không giống nam nữ thần hồn tiên thiên âm dương có khác biệt điểm này ở chỗ này đối luân hồi nghiên cứu vô cùng thấu triệt thế giới xem như là cơ bản thưởng thức trừ phi có một ngày kiếp trước triệu linh biểu hiện ra vô cùng có khả năng là bắc địa thương ma g i ấ u vết đồng thời bại lộ thân con gái chương ba mươi lăm lại vào bắc địa ma thương có chút lớn tiểu huynh đệ chương ba mươi lăm lại vào bắc địa ma thương có chút lớn tiểu huynh đệ khương thúc thăng đến rồi mang đi khương giang cũng làm cho dương cương thoát khỏi bị liên đới cảnh k h ổ n khó chỉ là khương thúc thăng trước khi đi một câu nói để hắn ký ức sâu sắc ở n g ư ơ i sơn hải nhất đao kia bên trong ta dường như nhìn thấy một k i a chân bảo cắt trên trôi kia trí cao thiên đao cái bóng còn có một điểm ta cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được nhìn không thấu đồ vật một điểm kia đồ vật tự nhiên là thạch hoàng tiên thai siêu nhiên ý cảnh thế nhưng ta cũng có một chút không tính lời khuyên lời khuyên ngươi một đao này ẩn chứa đồ vật quá nhiều quá tạm phức tạp đến dĩ nhiên vượt qua tự thân khống chế mà thế nào lại là một loại rất thuần túy đao đạo thương lai đường đến tội cùng đi như thế nào vẫn cần nhìn chính ngươi đưa đi khương trả con dương cương chuyên tâm điêu khắc hồng trần ngư trong lòng suy tư hôm nay k ê a một thức sơn h ả i nhất đao trừ bỏ phần thiên đao bất luận phu nguyện kiếm khí vẫn là thạch hoàng tiên thai ý cảnh đều không phải thuộc về mình cho nên mới có khương thuốc t h ă n g phức tạp thuần túy câu chuyện phu nguyện kiếm khí cũng còn tốt chỉ là mượn dùng trong đó sức mạnh mà thạch hoàng tiên thai đem đến mình phải đi con đường hẳn là trước đem những thứ đồ này dùng để bản thân sử dụng thời gian dần dần chạy xuôi mai đến tận ngoài sân truyền đến một trận mề mại tiếng bước chân dương ngẩm đầu lên quả nhiên thấy hẳ phía sau cung mang tung bay như một vị hạ xuống hồng trần tiết tử phía sau theo dương tiền nguyên bản cũng rất là thanh lệ so sánh với nhau lại phảng phất theo tiên nữ bên người ngọc nữ hàn hương cô cô dương cương đứng dậy t r ỉ n h trọng hướng hàn hương thi lễ một cái không cần giữ lễ tiết hàn hương đứng ở trước người dương cương hoàng hôn bên trong tiểu viện nhất thời phảng phất nổi lên điểm điểm ánh trăng tựa như ảo n g ộ n h à n là dương cương đa tạ cô cô hôm nay giúp đỡ tri ân dương cương lại cố chấp đem lễ nghi được xong mới thẳng lên sống lưng đối mặt tiên tư tuyệt sắc làm người không dám nhìn thẳng hàn hương ta cũng không có đến giút ngươi cái gì cớ gì cảm ơn ta hàn hương mềm nhẹ nói dương thiền ở sau lưng nàng lặng lẽ t r ừ n g dương cương một hồi tựa hồ muốn nói ngươi này không cảm kích kẻ ngu si dĩ nhiên cầm đấu bộ tiêu chuẩn đ ổ i những kia tu hành tài nguyên phụ lòng sư phụ một mảnh lòng tốt dương cương dường như không thấy dương thiền đối hàn hương nói tuy không thế tiến vào đấu bộ kỳ thực là dương cương mong ớn thường bạn bên cạnh mẫu thân chậm rãi tu hành mới là cước đạp thực địa công chính chi đạo hắn còn có một điểm không nói không nguyện hàn hương vô cớ là chính mình trả giá tiêu thụ này không biết sao mỹ nhân đất ư ớ c cước đạp thực địa ngươi có thể có ý tưởng như vậy ta trái lại yên tâm rồi hàn hương ôn nụ cười không hề có một chút nào ở trước mặt người ngoài l ạ n h lạnh ở trong mắt nàng dương cương cùng dương thiền bình thường đều là chính mình con cháu người thân một thế này lập trí ở trong hồng trần cảm nộ g tiên cảnh hàn hương vô cùng q u ý trọng thứ tình cảm này chỉ là dương cương có một chuyện không rõ dương cương đ ố n g như nói người nói hàn hương gật đầu ta muốn biết cô cô vì sao đều là giúp ta thậm chí không tiếc gia nhập đấu bộ dương cương hiếu kỳ nói giữa chúng ta có cái gì quan hệ đặc thù sao chứ bỏ chỉ có tiến vào một nửa k ế p trước hẳn là không chứ ngay vậy hàn hương hơi trầm mặt rồi một bên dương tiền cũng một mặt hiếu kỳ nhìn chính mình sư phụ ai ba tham t h ẳ m thở dài hàn hương vớt một hồi sợi tóc nói trong đó duyên cớ liên lụy cựu viễn vẫn là không nói càng tốt hơn người chỉ cần nhớ kỹ ta là thành tâm từ lòng mà không đối với ngươi có mưu đồ điểm này dương cương tự nhiên hiểu được dương cương gật đầu hắn cũng đã tiến vào người khác kiếp trước tâm tính phong đức tương lai ở quảng hàn tiên n g ụ c bên trong vừa nhìn liền biết nhân quả liên đối bên dưới một người chỉ khoảng cách hai cái kiếp trước sẽ không có quá to lớn sai lệch nếu là hàn hương thật sự có mưu đồ chính mình ngay ở nàng kiếp trước cho mưu trở về rồi đến mức gia nhập đấu bộ hàn hương trong con ngươi phảng phất lóe thanh đũ ánh trăng dù cho không có những kia tiêu chuẩn nước định thánh quân chi mệnh đấu mộ chi tiến hàn hương cũng không thể không vào trong hồng trần này trải nghiệm p h à m trần thực thế một thế này là sự lựa chọn của chính ta sự lựa chọn của chính mình dương cương có chút không hiểu không vào tiên cảnh dù cho nằm ở thế ngoại tiên sơn cũng vẫn là hồng trần dương cương điểm này ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng âm thanh của hàn hương dần dần m ở mịt làm dương cương tu hành xong đại tuyết sơn ma thần chú q ố c công màn đêm đã giáng lâm bên hai vẫn như c ũ vang vọng hàn hương mềm nhẹ nhắn nhủi âm thanh không vào tiên cảnh còn đang hồng trần hắn yên lặng nhìn trên giá từng cái từng cái cá gỗ nhỏ nhắm hai mắt lại tâm thần chìm vào mệnh giai trường h ạ liên nhìn thấy từng cái từng cái cá nhỏ ở trong dòng sông tự tại trường nhưng không có một cái có thể du ra sông dài phạm vi coi như vào trên nguyên thần tiên cảnh thật có thể du ra này mệnh giai trường h ạ luân hồi khổ hải sao một cái màu xanh cá nhỏ cả người r u lên hướng dương cương triển khai chính mình hết thảy một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới phả vào mặt dương cương lại lần nữa tiến vào bắc địa thương ma kiếp trước bắc địa ma thường diễn tuyệt kỹ mời thế nào thương tâm như ngộng thần ma đề huyết màu xanh mệnh giai chưa thất tỉnh có thể tìm hiểu có thể nịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào kiếp trương c h ả m tình vấn đạo thứ phương s á t kiếp c h ả m tình vấn đạo thứ phương s á t kiếp bác trạch chi điệu ngục ù ngục n g một chỗ b ư ớ c hơi nóng suối nước nóng dương cương khoan thai mở mắt ra không kịp ngâm nghĩ nữa kiếp trương này ý tứ liền nhìn thấy phía trước một cái khôi giáp tiểu binh bóng dáng ngồi s ổ m ở bên cạnh ao đang ở t ẩ y quần áo hả dương cương hơi mở to hai mắt nhất thời thấy do triệu linh lúc này dám vẻ một thân rách rách dưới, dưới khôi giáp đã xuyên hơn hai năm rất nhiều vị trí vải vóc nứt ra đem từng đoạn từng đoạn ra rẻ bại lộ ở trong không khí mà chính mình hắn thúi đầu nhìn một chút chính mình trên e o trừ bỏ một cái mấy mảnh lá cây càng là cái gì cũng không có mặc liền như thế cái mông trần cười toe toét ngồi ở trên tảng đá trên chân ngược lại còn xuyên một đôi mở ra miệng giày hai n ă m d ư ớ i ký ức bắt đầu ở trong đầu chậm rãi chạy xuôi này quần áo giặt xong hay chưa dương cương cất cao giọng nói triệu linh bay đầu liếc mắt nhìn thách ra ánh mắt lập tức được rồi trên tay yên l ặ n bỏ thêm một, một pháo mấy cái động của cậu cụ vần đục bùn não rung vào trong nước màu vàng nhạt nước suối nước nóng nhất thời c à n vào rồi lần này dương lăng tiến vào lòng đất cha xét vạn vật mẫu khí đầu n g u ồ n xác định một chỗ kia tiết lộ mẫu khí khe hở đã triệt để đóng kín có lẽ đến nên rời đi chỗ này thời điểm rồi triệu linh rửa quần áo bất chi bất giác có chút phân thần sau khi rời đi hắn còn có thể đuổi chính mình đi sao thời gian hơn hai năm mỗi ngày giặt quần áo làm cơm nhìn hắn nỗ lực tu luyện triệu linh đã dần dần quen thuộc cái này chỉ có hai người thế giới hắn hẳn là cũng quen rồi chính mình chứ nhưng là ta nướng t h ị hắn thật giống không thích ăn ta tẩy bít tất cũng hầu như là hiểm không sạch sẽ nói trộn suối nước nóng bùn cắt bít tất cấn chân tuy nói đến lúc sau hắn tự a hồ cũng không như vậy ghét bỏ rồi nghĩ đến dương lăng một mặt bất đắc d ì dáng vẻ triệu linh khỏe miệng không khỏi móc lên một kia ý cười n h ạ t nhạt thời gian hai năm rưỡi thay đổi nàng quá nhiều từ một cái tính khí bướng bình thế ra đại tiểu thư đã biến thành sẽ giặt quần áo làm cơm nghe lời tiểu nha hoàn duy nhất bất biến có lẽ chỉ có khắc vào sâu trong nội tâm huyết hải thâm cửu một lát sau dương cương chờ thiếu kiên nhẫn rốt cục gặp triệu linh dầm vài tiếng vặn quần áo khô đưa tới trước người dương、cương、tiếp nhận trực tiếp mặc vào hết cách rồi cái chỗ chết tiệt này bên trên không chẳng trời bên dưới không chẳng đất một bộ quần áo chỉ có thể ra s o n g xuyên xuyên tối tẩy trên cỡ lớn muốn dùng lá cây phủi đi c á i m ông dây thời ra ta tắm cho ngươi một chút triệu linh ngồi xổm ở trước mặt dương cương thông thạo giúp hắn thoát thời dày một sợi chua thối nhất thời bay vào hô hấp nàng theo bản năng n í u những mũi sau đó tập mãi thành quen xoay người ngồi xổm ở bờ vừa bắt đầu thành tầy dày dương cương sững sờ nhìn triệu linh n h ư n g ư ờ i đầy mặt kinh ngạc trong trí nhớ từng bức hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa đều là có chút mông lung mãi đến tận hiện tại bản thân lĩnh hừm đại đó là cái gì dương cương trợn mắt lên xuyên thấu qua triệu linh dưới nách g i phục rách lỗ hổng nhìn thấy một vệ trắng như tuyết n g ắ n nhủi tiểu huynh đệ này ở bắc trạch luyện hai năm dưới cơ ngực biến hóa cũng có chút đại á ổ làm sao còn có chút trắng chờ chút đại trắng tiểu huynh đệ chương ba mươi sáu bắc hàn kiếp địa chìa khóa chương ba mươi sáu bắc hàn kiếp địa chìa khóa triệu linh chính ngồi s ồ m ở bên cạnh ao xoạt giấy đông nhiên cảm thấy bên người một bóng người ngồi sổm ở bên người thẳng tắp nhìn nàng không khỏi quay đầu theo dương cương tầm mắt một đường kéo dài tới rồi chính mình nách y di phục rách lỗ hổng trống rỗng một luồng suối nước nóng ấ m gió thổi tới thổi tan mịt mở sương ngủ. chợt thấy trắng l o a như tuyết n g á t nhụi a một tiếng t h é t kinh hãi triệu linh sợ đến xoay người một t r è o điện tọa ở bên mở. người người hai người một cái đứng thần sắc khiếp sợ một cái ngồi dưới đất đầy mặt b à bừng từng người nhìn nhau không nói gì Cốc cốc. dương cương thần sắc một trận biến nào hai bước đi tới trước người triệu linh ngồi s ù n xuống một cái tay để lại mũ giáp của nàng người muốn làm gì triệu linh đẩy đầu ngước nhìn mặt của dương cương một loại không tên cảm giác n g ộ làm cho nàng ngực có loại cảm giác nhẹ thở mũ giáp bị chậm d ã i lấy xuống lộ ra một tấm cũng không phải rất nhu mị nhưng anh khí mười phần mặt ba điểm hoa mai hình dáng bất tô điểm ở lông mày phản phất có một loại nào đó đặc thù ý vị dương cương cứng rắn rơ lên triệu linh cảm cẩn thận tỉ mỉ mặt của nàng nỗ lực đem khuôn mặt này cùng trên thực tế một tấm nào đó chán đời mặt trồng lên nhau chỉ là kia khẩn t r ư ờ n g dịu ngoan dáng vẻ không một chút nào tượng hậu thế khẩn g rang nếu như nàng tháo mặt nạ xuống có thể hay không giống như triệu linh trên mặt cũng có ba điểm hoa mai ẩn ký hay hoặc là bốn điểm ẩn ký một ngày này rốt c u c muốn tới sao triệu linh long mi khen dun nhắm hai mắt lại lồng ngực lại ước chế không được một trận chập trùng từng trận suối nước nóng ấm gió thổi qua hai người thân thể dương cương cảm giác trong tay gõ má càng ngày càng nóng bỏng triệu linh bên thay cổ nổi lên tảng lớn phấn hồng trong lòng hắn lại không g i n h bận tâm rõ ràng toàn rõ ràng nếu như nói bắc địa thương ma vốn là một đứa con gái thân như vậy tất cả liền đều nói x ô i được rồi triệu linh chính là tương lai bắc địa thương ma mà khương giang lại là bắc địa thương ma chuyển thế thân theo ta công lược bắc địa thương ma kiếp trước nàng cũng dần dần thức tỉnh rồi kiếp trước bộ phận ký ức cho nên nàng mới sẽ như vậy đối với ta cho nên mới như vậy kỳ quái mới có sau đó một loạt sự tình thế nhưng tư chất của triệu linh dương cương nhìn triệu linh không khỏi lại có chút chần chờ đúng là nặng sao lấy triệu linh hiện tại biểu thị ra thiên phú không cần nói tương lai lấy chân cương chiến nguyên thần kinh d i ễ m m ộ thương t chính là so với rất nhiều người bình thường cũng kém không ít một cái thiên phú nộ tính đều có thể xưng được là n g n g u i ố t người tương lai phải có cơ duyên gì tao nộ mới có thể khiêu chiến nguyên thần t ô n g sư bên trong gần như vô địch thế nào chẳng lẽ nói dương cương trong lòng hơi động không chú ý tới bị ánh mắt của hắn nhìn xuống hồi lâu triệu linh cả người đã khẽ run nổi lên phấn hồng chẳng lẽ nói bởi vì sự xuất hiện của ta triệu linh nhất định đánh với tiên h đao một trận số mệnh chuyển đến trên người ta là ta cướp đoạt nguyên bản thuộc về nàng khí v ậ n như thế suy luận tựa hồ có chút đạo lý có thể ở thế giới hiện thực bắc địa thương ma cùng tiên h đao một trận chiến đấu kinh tế h đã thành truyền thuyết mệnh giai trường hà có loại năng lực này thay đổi thiên hạ vạn linh ý chí sao nếu như không thể bắc địa thương ma đã biến thành bắc địa l a ma liền rơi vào thời gian l ị c biện càng nghĩ càng thâm nhập thời khắc này dương cương cảm giác mình phản phất sắp chạm được một cái tia không gặp không sờ được quy tích nhưng thủy trung t r a n lệch một tia trong lòng giống như mẹo cào bình thường khó chịu theo bản năng nuốt nhẹ bắt tay chỉ lại nghe được hừ một tiếng triệu linh hai tay chống đất cằm đặt trong tay dương cương ngang đầu nhìn hắn hai con mắt một mảnh thủy quang r ư ờ n g như muốn tràn ra tới ngươi làm gì thế dương cương không hiểu hỏi nói xong bông u lòng tay ra ta triệu linh trước mắt chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng gõ má bay lên một trận khó xử nghiêng đầu dầm một hồi đâm vào trong suối nước nóng nhưng là cũng không tiếp tục chịu đi ra rồi cái này không rõ phong tình c n k i ế p a l o chúng ú t c ta nên rời đi rồi ồ sau mười ngày kim ô hướng phương tây rơi xuống nay hơn một ngàn năm trước thái dương cũng không đặc biệt gì a dương cương đứng ở đầm lầy biên giới một chỗ tiểu s ầ n trên quan sát phương vị trong lòng chợt l ó e lên quảng hàn g tiên ngục bên trong một vòng k i a không bao giờ rơi che trời cự nhật triệu linh yên lặng theo dương cương bên cạnh trong tay vẫn như cũ nắm một thanh k i a quân doanh chế tạo trường thường dưới nách lọt gió lỗ h ồ n g cũng dùng dây leo đâm tốt trải qua m ộ ư ơ i ngày lặn lội đường xa hai người một thân rách nát lầy lội rốt cục đi ra bắt chạch phạm vi Bi. biết nơi này đại khái vị trí nào sao dương cưng ơ hỏi bắt chạch đi đông năm trăm dặm ứng ở chiếu dạ thành phụ cận triệu linh trả lời đi sắc trời muốn tôi sầm trước tiên tìm một thế là lại được rồi nửa cách giờ hai người rốt cuộc tìm được một tòa phá gian nhà nhìn dáng dấp đã hồi lâu không người ở lại bất quá diễn ra hai năm rơi rốt cuộc nhìn thấy nhân loại sinh tồn dấu vết hai người cảm giác thế giới này một hồi tươi sống lên cách cách cách cách buổi tối l ử a c h ạ y chiếu ở trên mặt hai người từng người ngồi ở bên đống l ử a đều không lên tiếng triệu linh ôm đầu gối tâm tư tầng tầng trên mặt mang theo một vệ sầu lo dương cương tâm tư tắt tất cả ở nghĩ con đường sau này ra bắc trạch chi địa hắn nhất thời cũng không biết tiếp đi đâu bất luận rời đi bắc địa vẫn là ở lại chỗ này trong mắt đều cần t một kiếm m môn trong óc một trận nổ vang phản phất sấm vang chất giật dương cương thần sắc có rúm né qua một tia vẽ thống khổ một tôn lớn vô cùng đại nhật nguyên thần đầy dây toàn bộ thức hải hàng rào phản phất một cái trứng gà bất cứ lúc nào muốn phá xác mà ra đem ràng buộc nó thức hại nổ nát dương cương trong lòng né qua một cái hình ảnh quảng hàn g tiên ngục bên trong đầu của chính mình đ ố n g nhiên n ư ớ c toát nhảy ra một vòng mặt trời đỏ hướng lên trời ném đi phản phất muốn về quy mẫu thân ôm ấp lại giống như mang theo một tia bất khuất muốn cùng giữa bầu trời cự nhật tranh huy đến mau chóng tìm tới đến tiếp sau chân cương cảnh công pháp bằng không ta chỉ có thể vớt đá qua sông mạo hiểm đột phá cảnh giới mấy ngày nay dương cương suy nghĩ rất nhiều cũng hỏi qua triệu linh đang tiếp đối với làm sao đột phá đến tiếp sau cảnh giới từ đầu đến cuối không có manh mối nếu như đột phá thất bại một thế này khả năng liền muốn sớm kết thúc hắn liếc mắt nhìn bên người triệu linh dù cho biết đây chỉ là một kết trước cũng không nhường nhịn cái này chấp nhất báo thù mà thấp kém đến b ổ i trần kẻ ngu si thất vọng nếu như ngay cả chính mình cũng chết rồi nàng sẽ ở thế nào trong tuyệt vọng đi lên báo thù con đường triệu linh bỗng nhiên đứng dậy nhấc theo thương đi ra ngoài phòng đi làm gì luyện thương triệu linh l ư n g tân nói ồ dương cương từ trong thanh â m của nàng nghe được một tia cường làm chấn định bất an không khỏi hai tay ôm sau nao tựa ở trên tường thành thơ nói liền ngươi thiên phu kia còn luyện cái gì thường Bé、ngoan cho triệu a linh một l mặt kinh hỷ đang muốn xoay người trên mặt ánh trăng bỗng nhiên bị một người cao lớn bóng mở che khuất triệu đại tiểu thư hai năm rưỡi rồi tống mỗ đợi ngươi đầy đủ hai năm rưỡi rốt cuộc đợi được ngươi từ kia đáng chết địa phương đi ra mở nhạc ánh lửa chiếu ra một tấm thô khoáng mặt to hắn chầm rãi đưa tay ra ôn hòa nói đến đ e m bác h à n kiếp khóa, bia chìa g i a o nhiên ta. một c h vệ đỏ rực sán lạ đánh cao tự triệu linh phía sau bủ về phía cao to bóng mở thật can đảm cựu thần tộc tráng hán một tiếng quát lớn chương ba mươi bảy trạm chất cương thứ phương thịnh hội chương ba mươi bảy trạm chất cương thứ phương t ỉ n h hội làm một tiếng vang thật lớn ánh đao p h u n g ra một luồng mánh liệt kình phong đem l ử a chạy thổi đến mức d à i rác các nơi đốt khô giáo phòng nhỏ l o n g tượng kim thân cự hán hai tay cầm đao như một tôn môn thần vệ chặn ở cửa nhìn dương cương lâm không mượn lực phản lượn một vòng lôi kéo triệu linh lùi vào phòng nhỏ nơi sâu xa nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh chính là ngươi mang theo nàng né ta hai n ă m giới chẳng hắn đột nhiên một bước tiến lên trước tức giận dích đảo hai nam giới cũng không tìm tới chúng ta ngươi là lộ si hay là ngủ nốc bất quá còn rất có nghị lực dương cương cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g đ a o đem triệu linh hộ ở phía sau khinh thường châm chọc đồng thời trong lòng né qua một tiêm nghi hoặc cái gì bắc hàn kiếp b i a chìa khóa lại để người của cự thần tộc ở bắc c h ạ c h ngồi xổm hai người bọn họ n ằ m dưới trong nhà mọi chỗ giấy lên lửa cháy hừng hực dương cương thấy rõ người tới khuôn mặt cao ba mét cự hán cầm trong tay một thanh rộng lớn khác đ a o chính là đêm hôm ấy trong mưa gió tàn sát triệu gia cự thần tộc cầm đầu chân cương cảnh cự hán đối phương lúc này một thân hộ săn bắn hoa trang đầy mặt dâu tua thủa xem ra hơn hai năm qua quá không thể so hai người tốt hơn bao nhiêu chẳng trách một thân và khí ừ t cánh cửa vậy hướng dương cương vỗ tới nhớ kỹ giết n g ư ơ i người cự thần thành tống kiên đao bản rộng chưa đến từng sợi từng sợi sắc bén c ư ơ n g khí trước tiên phả và o mặt cẩn thận triệu linh kinh ngạc thốt lên dương cương một cái kéo v ò n g e o của nàng hướng phía sau nhà tường ném đi triệu linh cả người trực tiếp tường đổ mà ra lan l ộ t ở dương cương tự thân lại cầm đao hướng tống kiên tiến lên n i ê n tiếp con g con con song phương chớp mắt đánh nhau ánh lửa cùng ánh đao kịch liệt tung tóe lạnh leo sát cơ cùng hỏa diễm đang lệch từng sợi từng sợi sắc bén cơm khí như dội như nước t ừ đao bản rộng trên tung ra, từ từng đao nhỏ ở trên người dương、cương、vẽ ra từng đạo vết máu chân cương cảnh cường giả cơ ư n g khí không thể mạnh mẽ chống đỡ dương cương như ở trên mũi đao du tẩu lại phát hiện tách ra cơ ư n g khí chính mình càng chỉ là thoáng rơi vào hạ phong sức mạnh của đối phương so với nắm giữ đại nhật ma thần lòng tượng kim thân chính mình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng ưu thế áp đảo này thực sự ngoài ý m u ố n cùng lúc đó đao thế thẳng thắn thoải mái rơi cơ ư n g khí tống kiên cũng là sắc mặt một trầm lực lượng này tốc độ này đối diện tiểu tử tu thành không phải bình thường lòng tượng kim thân phần thiên trong tay dương cương trường đao bỗng nhiên loé ra một thanh ánh sáng đỏ hình đao mạnh mẽ bổ vào trên người tống kiên chỉ nghe q e n một tiếng ánh đao phảng phất đánh vào kim t i ế t bên trên c ự thần tộc hán tử bên ngoài t h ầ n tạo nên một vòng vô hình có chất sóng gợn dương cương biến sắc cấp tốc lui về phía sau một thanh ván cửa rộng đại đao trước mắt rơi vào h ắ n nguyên lai vị trí sâu sắc rơi vào mặt đất ba thước chân cương cảnh hộ thể ngoại cương dương cương ngẩng đầu nhìn hướng đạp lên trầm trọng bước tiến từng bước một c ử hán tam long tam tượng lực lượng viên mãn kim thân ngươi tu hành chính là luyện thể cảnh cao cấp nhất công pháp tống kiên kéo đao bản rộng đi tới thần xác so với vừa nãy nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị khí thế bỗng nhiên từng đoạn từng đoạn tăng vọn nhưng là rốt c kịch liệt tiếng tim đập trong đêm đen rõ ràng có thể nghe đại nhật ma thần viêm dương lòng tượng kim thân bắt đầu vận chuyển dương cương cảm thụ tam long tam tượng lực lượng sức mạnh to lớn trái tim như máy bơm nước bình thường điên cuồng phun ra nuốt vào khí huyết ở kinh mạch trong mạch máu lao nhanh nhàn nhạt ánh sáng đỏ tràn ra bên ngoài thần cuối cùng ở trên người hắn ngưng tụ ra một tầng cao ba m hư h u y ế n khí huyết hình người quả nhiên thống kiên hai con mắt ngưng lại viên mãn kim thân không thể cho tiểu tử này cơ hội trưởng thành hắn bỗng nhiên một tiếng quá lớn cả người chớp mắt hóa thành một cất lốc đau bản rộng như quyển n h y vào một cái biển lửa phòng nhỏ sơn hải chân tính tự trong Tống biển lửa văng lên.、Tống、kiên lửa m ớ i biển liền vừa vào biển lửa, liền nhìn t đau dương cương h o à phấn tận cả người sức mạnh trường đao đột nhiên ép xuống rốt cuộc đột pha tống kiên cương khí hộ thể a cự thần tộc kia hắn tử đột nhiên điên cuồng hết lên tránh thoát không tên ràng buộc thân thể theo bản năng lại đi chỉ nghe phớt một tiếng máu me tung tóe rầm rầm rầm tống kiên trầm trọng thân thể liên tiếp l ù i về phía sau tách ra dương cương liên tiếp số đao ngoan độc truy kích mới có thời gian túi đầu nhìn về phía bên hông sâu sắc lưỡi đao huyết nhục lan l ộ t mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái từng cái màu lục ruột hô lại là một đao như sơn hải vậy bổ tới thân đao sau dương cương sắc mặt trầm tĩnh một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc tống kiên ngực trên một đao không có bổ chúng dưới một đao đây bị thương tống kiên muốn làm sao tiếp chiến đâu đến đây cục diện đã triệt để đào ngược ha, ha, ha, ha. khá lắm. tống kiên giận dữ mà cười nhìn áp sát dương cương thân hình bỗng nhiên nhất chuyển càng là lược không mà lên bay đến mười mét bên ngoài sau đó múa lên ván cửa rộng đại đao vẽ ra một đạo to lớn cương khí triều dương cương bổ tới còn có thể bay được dương cương một trận cao mày thu đao mà lập tách ra trước mặt đao cương chân cương cảnh cường giả tu thành ngoại cương đã có thể ngắn ngủi lược không mà đi đem tự thân đứng ở thế bất bại tránh một đao ngươi tránh mười đao một trăm đao sao tống kiên nhẫn nhịn đau xót cười giận dữ nói đối phó ngươi vốn không muốn dùng loại thủ đoạn này chỉ là tiểu tử ngươi cái quỷ gì đao pháp quá không giảng đạo lý rồi chịu chết đi nói hết hắn từng đạo từng đạo đao cương mưa rơi rơi vào dương cương vị trí vê a n g vê a n g vê a n g bùi băm tung bay đại đ ị a nước ra khe ránh phòng nhỏ ở trong màn đêm tiêu đốt hai người chiến trường từ lâu đi đến trên sườn núi dương cương cẩn thận tránh né đao cương hơn mười mét khoảng cách để hắn có sớm dự phán chuẩn bị làm sao mấy lần nghĩ muốn tới gần tống kiên đều bị đối phương một cái bay lượn kéo dài khoảng cách muốn giết một cái chân cương cảnh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đối phương thân là chân cương cảnh như vậy không biết xấu hổ hắn cũng không thể làm gì xa xa triệu linh một mặt lo lắng gắt gao cắn môi không dám lên tiếng chỉ lo để dương cương phân tâm b ù i bặm tung bay dần dần tràn ngập toàn bộ sườn núi nhấn chìm rồi bóng dáng của dương cương ẩm ẩm lại là một mảnh to lớn đao cương lọt vào b ù i bặm chỉ nghe một tiếng rung mạnh trên mặt tống kiên lộ ra nét mừng chúng rồi nhưng hắn nhưng không có kích động mà là cầm đao cảnh giác một lát sau b ù i bặm tản đi mấy phần dương cương quỳ một chân trên đất cầm trong tay trường đao chống đỡ ở trước ngực khoe miệng tràn ra một t i ê máu tươi thân đao đã không chịu nổi cự lực đứt đoạn mất một đoạn lảo đà lảo đảo dáng người nhìn dáng dấp đã thương không nh Trên một tiếng bizit triệu đắc t linh Rốt cầm trong tay một thanh trưởng thường điên rồi vậy việc nghĩa chẳng từ nan vào tới a không biết tự lượng sức mình tống kiên liếc mắt một cái lộ ra một nụ cười lạnh lùng đao bản r ộ n g vung rơi vào dương cương cự thần thiên đao chính là vào lúc này uy một chân trên đất dương cương lúc này hai con mắt đột nhiên sáng n g ờ i điểm điểm ánh l ử a tự trong óc tràn tán mà ra như trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện hai vòng màu vàng thái dương đại n h ậ t phần thiên nguyên thần đi hắn hai mắt ngưng lại hai vòng kim ngày ngưng tụ thành một đạo tự mi tâm bắn mạnh mà ra cái gì tống kiên cả người hơi ngưng lại sức lực đã lâu đao bản r ộ n g vội vã chuyển hướng liền nhìn thấy một sợi ánh đao màu vàng nóng cắt ra màn đêm trói mắt p ó n g ánh cắt ra màn đêm đen nhánh xuyên qua lồng ngực của tự mình cương khí hổ thể như tờ giấy bình thường bị chớp mắt xuyên thấu trong lòng hắn càng chỉ kịp bay lên một ý nghĩ thật nhanh đau. a Và ngao h thân hình, cao vào o mét ấm ấm bằm t bên n đổ bùi r Tống kiên trong miệng tràn kiên miệng r từng luồng từng luồng huyết tạng luồng luồng cùng bé nhỏ nội tạng mảnh vỡ, làm dịch, bé vỡ, s a cũng được. có Cự của có cam cảm giác của cái chết Trước không ngừng năng? thần thiên năng Hắn không lòng nhìn lên lên trong lòng. Trước mắt dần khả khả đao Làm làm mắt sao sao ta, trời, bầu bại bởi? ép t a m l o n g tam tượng lực lượng kim thân lại há lại là bình thường nếu không có cùng chân cương cảnh giới tranh đấu cần cực hạn cô động sức mạnh ngọn núi này sớm đã bị bọn họ nổ thành cho bụi b á c hàn k i ế p đ ị a thứ phương tinh hội thứ phương thành thống kiên c ư ờ i khổ ánh mắt dần dần mất đi s á t thái trong lòng cuối cùng né qua một ý nghĩ nguyên lai đối mặt hắn ta xưa nay đều không có chiếm qua thượng phong chương ba mươi tám kim đao thiếu hiệp đao đạo thứ nhất chương ba mươi tám kim đao thiếu hiệp đao đạo thứ nhất thống kiên liền như thế chết rồi chết ở dương cương một cái đại nhận phần thiên nguyên thần đao dưới bị chết không minh bạch không người hỏi thăm đến chết hắn đều không rõ bạch dương cương cuối cùng chói lóa mắt vượt qua cương khí một đau là làm sao phát ra người không sao chứ có bị thương không triệu linh kích động ném xuống trường thương chạy đến bên người dương cương hai tay nâng cánh tay của hắn vẫn được không chết được dương cương quay đầu lộ ra nụ cười sán lạn đôi lông m à y lại không khống chế được hơi cò giật một hồi tam long tam tượng đại nhật ma thần kim thần mạnh mẽ chống đỡ chân cương cảnh một đau cũng không lo ngại nhưng vận dụng một lần nguyên thần lực lượng thức hải của hắn phảng phất một cái sắp từ nội bộ vỡ vụn v à trứng che kín lít nha lít nhít khe hở vượt cảnh giới tu hành nguyên thần di chứng về sau càng nghiêm trọng rồi nhất định phải mau chóng tìm tới đến tiếp sau công pháp đột phá cảnh giới a linh bắc hàn kiếp địa là cái gì thứ phương thành lại ở đâu còn có tống kiên nói tới chìa khóa dương cương ngồi dưới đất nhìn xa xa hòa nhà mở miệng nói ta không biết triệu linh theo bên cạnh hắn mở mịt lắc đầu ta thật không biết ở lâm bắc thành mười mấy năm ta xưa nay chưa từng nghe tới quá cái gì bắc hàn kiếp địa càng không biết cái gì chìa khóa ở trên người ta ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không biết nàng vội vã ôm lấy dương cương cánh tay một mặt bất an ta đương nhiên tin tưởng ngươi nhưng là t h ố n kiên g c h ấ phương n ấ t tổn thủ chúng ta chúng n h lâu như vậy, nguyên tất có nguyên nhân. d ư Cương hồi ước lâm Bắc hồi lâm thành hủy thấy chiến ngày ấy, diện càng cảm thấy một trận trước một cảm đấu kia cũng không có không thứ ư tượng ở n đơn giản n g ư vậy. t phương, phương thịnh à n Phương h h kia, Tứ t hội đây người nghe qua sao cũng không có triệu linh n ế u mày một mặt kỳ q u á i nói ta ở bắc địa sinh hoạt nhiều năm như vậy nếu như tứ phương thành ở bắc địa cảnh nội không thể chưa từng nghe nói hơn nữa tứ phương thịnh hội kia đã lấy thịnh hội tên nên là q u ả n g là m người biết mới là người nói đúng đi thôi dương cương bừng tỉnh vỗ vô cái mông lên nói đi đâu triệu linh hỏi nơi đây không thích hợp ở lâu muốn biết tứ phương thành tứ phương tịnh hội tìm cái có người ở thành chỉ hỏi thăm một chút liền biết rồi hắn lôi kéo triệu linh tay ở ngút trời ánh lửa chiếu dọ dưới đi vào đêm đen màn tuyết trắng mê mang đóng băng ngàn dặm hai bóng người đi ở trong tuyết thiên địa tất cả đều là một mảnh mê n h mông màu trắng lại là một ngôi tượng đá đứng ở một cái ngồi q u ỳ chân ở ngực cắm vào một thanh đoạn đao hình người tượng băng trước dương cương không khỏi lắc đầu cảm thán tứ phương thành này phong vân thực sự là nhiều a lúc này đã là một tháng sau hai người thâm nhập bắc hàn thiên vực trung tâm phúc đ i ệ khí trời càng ngày càng lạnh giá gió lạnh tàu xương dương cương cùng triệu linh cũng phủ lên một tầng giày đặc á o ra áo lông trồn đ ầ y trời hoa tuyết lẫn vào hạt mưa như l ệ giọt v ậ y đánh vào trồn l ô n g trên sau đó dồn dập lăn xuống ở bắc địa khí trời chính là như vậy cực đoan giá lạnh ở bắc trạch sinh tồn hai năm dưới nếu như không phải khắp nơi suối nước nóng bọn họ căn bản sống không qua g i ã ngoại mùa đông phía trước chính là tứ phương thành rồi triệu linh l ặ n g lặng mà nói đưa mắt nhìn tới phương x a một tòa thật to t h à n h trì s ư n g s ư n g ở băng tuyết ngập trời bên trong phán phất một tòa hơn trăm dặm trong tuyết vương quốc lại giống như một đầu mở ra miệng lớn cự thú lẳng lặng chờ đợi từng con từng con ngồi chủ động đưa tới cửa. bây giờ cự thần thành thế lực trải rộng các nơi khống chế toàn bộ bắc địa đem bắc địa các thành nối liền một cái khổng lồ mạng lưới vững vàng khống chế lại bắc hàn thiên vực khu vực hạch tâm mà tứ phương thành này chính là hai n ă m rưới trước lâm bắc thành diệt sau thiên đao tống hữu huyết tự mình hạ lệnh xây dựng ở bắc địa trung tâm một chỗ thông suốt tứ phương chỗ then chốt đi thôi dương cương run run người trên hoa tuyết trước tiên đi về phía trước gió lạnh thổi bay sợi tóc của hắn lộ ra một tấm màu vàng nửa mặt mặt nạ phía sau triệu linh một thân nữ trang mặt đeo lên một tấm đồng dạng đen mặt nạ s á t trên lưng cong lấy một thanh trường t h ư ơ n g hai tay đem một thanh khắc h ỏ a kim văn trường đao màu đen phảng phất chân bảo vệ nâng vào trong ngực hai người tổ hợp phảng phất một chủ m ộ t hầu dương cưng là ra cửa du lịch hào môn thiếu chủ triệu linh là anh khí mười phần nâng đao hầu gái lại là nửa cách giờ hai người đi đến tứ phương thành trước rời gần rồi mới phát hiện chỗ này phốn hoa hay là tới gần tứ phương thịnh hội trước cửa thành càng xếp lên hai cái trường long chính chờ đợi vào thành từng cái từng cái trên người mặc thâm hậu ra trồn bên hông đường đao kiếm hoặc đánh xe cho mua hoặc kết bạn mà đi tượng dương cương cùng triệu linh như vậy hai người kết bạn ở băng tuyết ngập trời bên trong c ấ t bước trái lại đ o ít lại càng ít bởi vì như vậy người đại thể đều chết ở trên đường rồi giống nhau hai người trên đường gặp phải rất nhiều tự băng dương cương cùng triệu linh đất này đặc thù tổ hợp vừa xuất hiện liền gây nên rất nhiều ánh mắt chú ý đầu đội mặt vàng hầu gái nâng đao là hắn từng ở chiếu dạ thành xuất hiện vị kia thiếu niên thiên tài đạo khách nghe nói hắn một đường đi tới liên tục khiêu chiến các thành trì hơn mười vị thành danh đao đạo cao thủ có thể nói thế hệ tuổi trẻ đao đạo thứ nhất luyện thể cảnh giới gần như vô địch trước cửa thành đám người nhất thời vang lên một trận vo ve tiếng bàn luận dương cương triệu linh hai người mắt nhìn thẳng tùy ý tìm một đội ngũ bài ở phía sau nhưng mà phía trước mấy người lại phảng phất nhìn thấy cái gì hồng thủy m á n h thú vội vã tránh ra thân hình trước người hai người nhất thời để chống một khối đất trống dương cương bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục tỏa ra l ạ n h leo khí thế hướng phía trước xếp hàng sau đó trước cửa t h à n h liền xuất hiện một cái kỳ lạ hiện tượng dương cương một đường về phía trước phía trước xếp hàng người dồn dập chủ động tránh ra vị trí vòng tới phía sau hắn khoảng cách thật xa tiếp tục xếp hàng xảy ra chuyện gì trần minh thiếu niên này đao khách chẳng lẽ còn có cái gì át danh càng để người e sợ như thế rất nhiều không rõ vì sao người nhất thời đầy mặt mê hoặc vương h u y n h có chỗ không biết ta nghe nói à hắn cùng một vị chân cương cảnh l a o tiền bồi cứng chạm mấy chục đ a o càng là không rơi xuống hạ phong cái này ta biết một người hạ thấp giọng tràn đầy phấn khởi nói vị này kim đao thiếu hiệp mười ngày trước trải qua lạc vân thành lúc một đao chiến bại lạc vân lý gia thiếu chủ rơi xuống mặt mũi của hắn ngay đêm đó kia lý gia thiếu chủ liền mời ra trong nhà chân cương cảnh trưởng bối c h â n áp không biết xấu hổ a xác thực thế hệ tuổi trẻ tỳ tý càng mời ra chân cương cảnh bắt nạt tiểu bối thực sự bại hoại ta bắt địa t ư ợ n g võ bầu không khí người chung quanh dồn dập tán thành rất nhanh ở bên cạnh người kia vây quanh một vòng kha kha kết quả các ngươi đoán làm sao người kia tiểu bán cái cái nút tiếp tục khoác lắm nói lúc đó ta ngay ở hiện trường kim đao thiếu hiệp đang muốn nắm hầu gái ra khỏi thành mà đi tiếp tục chính mình tôi luyện đao đạo khiêu chiến con đường lý ra chân cương ngăn ở trước cửa thành nói muốn ra thành này trước tiên tiếp ta ba đao các ngươi n g ắ m lại nếu là phổ thông luyện thể kim thân cảnh giới đối đầu chân cương cảnh một đao cũng còn tốt ba đao vậy không phải muốn đòi mạng à không hề nghĩ rằng kim đao kia thiếu hiệp thiếu niên khí phách càng trước tiên ra tay đôi lý ra chân cương liền chém ba đao nói đến chỗ này người kia bỗng nhiên dừng lại một chút phía sau đây nói tiếp a mọi người r ồ n dập truy hỏi người kia trà sát ngón tay liếc mắt nhìn một chút phía sau lá cờ vải giang hồ chăm sự thiết truy kể chuyện khoe miệng nết ra một đạo nụ cười hóa ra là thiết truy thư sinh thất kính thất kính nghe nói chỉ có bạc mới có thể cậy ra thiết truy thư sinh miệng ngày hôm nay quả nhiên mở mang kiến thức một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn hàm hán tử bất đắc dĩ móc ra một lượng bạc từ chối tiếp khách quan thưởng thiết truy thư sinh nhận lấy bạc cười hì hì lại nói kia lý ra chân cương ngoài miệm nói nhẹ kỳ thực mang theo sát khí mà tới đao đao giống như thiên hỏa sao băng trời long đất lở đối với lý gia chân cương liền chém ba đao ba đao qua đi lý gia chân cương đao đoạn người vong thiết trùy thư sinh một tiếng thở dài lạc vân kia lý thiên cũng coi như thành danh đã lâu trần cương tiền bối ngoại cương cảnh giới đình phong mắt thấy lại quá mấy năm liền có cơ hội bước vào nội cương cảnh giới lại thành một vị mới lên cấp hậu bối đá n g o i giao đáng tiếc đáng tiếc、giao. chu vi người nghe nhất thời một trận ổ lên thật giả lấy luyện thể kim thân ba đao nổi dận chém chân cương cảnh lao tiền bối đây là người có thể làm được chẳng trách những người kia e sợ như thế này vẫn chưa xong trên mặt thiết t r ú y thư s i n h né qua một tia đắc ý t h ầ n sắc kim đao thiếu hiệp lúc này quay người trở về thành giết vào nắm giữ ba vị chân cương cảnh t o a chấn lạc vân lý r a chương ba mươi chín tứ phương thịnh hội đ em m ở bắc địa đệ nhất mỹ nhân chương ba mươi chín tứ phương thịnh hội đ em m ở bắc địa đệ nhất mỹ nhân đêm hôm ấy lý phủ máu như, như trúc nước băng tuyết n h u ồ n đỏ thiết c h ú t ư xin dùng một loại thán phục khẩu khí phản phất hồi ức ngày đó tu là tràn vậy cảnh tượng lý phủ ba vị chân cương liên thủ đối địch một đao một kiếm một tường đối đầu cả người khí huyết lao nhanh gần như tràn ra ngoài thân thể kim đao thiếu hiệp mọi người thế mới biết hắn càng là một vị tu hành cao cấp nhất luyện thể công pháp cô đọng một bộ tam long tam tượng lực lượng kim thân tiềm lực vô cùng thiếu niên tiên h tiêu trước chém ngược lý t h i ê n lúc căn bản chưa đem hết toàn lực lạc vân lý ra chọc nhân vật như vậy có thể nói gặp vận rủi lớn khi chúng ta lúc chạy đến liên gặp một người đọc chiến ba vị chân cương trăm năm khó gặp một lần tình cảnh kim đao thiếu hiệp ánh đao như liền hỏa nấu dầu mỗi một chiêu đều là cứng đối c cùng lý gia tam đại chân cương đấu khí thế hưng cực cỡ này rung manh cử chỉ cho dù cùng cảnh giới cự thần tộc hảo hắn cũng khó làm được mà hắn lại dễ như ăn cháo bốn người kịch chiến chính lúc lý phủ bên trong lại có người đột phát tên bàn lén kim đao thiếu hiệp lắc mình l ẹ qua dừng lại đau thế mọi người chỉ nghe hắn càng một tiếng cười nhạt chơi đủ rồi lại nói n g u y ê n lai phổ thông chân cương so với cự thần tộc người trên lệch nhiều như vậy thiết t r ụ y thư sinh nói tới chỗ này không khỏi dừng một chút tức giận nói các ngươi nhìn một cái này nói chính là tiếng người sao mọi người dồn dập gật đầu lộ ra tán đồng vẽ lấy long tượng kim thân chiến ba vị chân cương kia được được xa xa. Tam tam lý ra chân cương so với cự thần thành tu hành thiên đao chân cương cảnh lại yếu đi rất nhiều đối đầu bọn họ hắn chỉ ở thời khắc cuối cùng dùng một chiêu nguyên thần đao cương mô hình thậm chí không có sử dụng nơi nguyên thần lực lượng mà thiếu niên cùng ngạo thiên tài đao khách chính là dương cương cho mình lập thiết lập nhân vật đồng thời còn giả tạo một cái từ phương nam mà đến gia tộc lớn thiếu chủ thân phận vào trước là chủ bên dưới tiến vào tứ phương thành sau tham dự tứ phương tinh hội làm việc liền thuận tiện rất nhiều hơn nữa đêm hôm ấy sau hắn cũng t o ạ nguyện từ lý ra được một môn chân cương cảnh giới công pháp tu hành chỉ là liền lý ra mấy cái chân cương sức chiến đấu đến nhìn môn t i ê u tên là băng linh tam luyện chân cương công pháp tựa hồ cũng không cao minh lắm bởi vậy tạm thời đẻ lên đánh tính tiến vào tứ phương thành sau nhìn thấy kia trong truyền thuyết có thể n g ộ thần công bắc hàn kiếp địa lại trong trước một đâu khác thiết trụy thư sinh còn đang ngay thẳng mà nói như cũng là ba đao nhưng lần này càng là một đao một mạng phân thiên sơn hải có lẽ có lẽ có thể cùng thời tuổi trẻ thiên nao nhật nguyện tranh huy rồi sau đó cả tòa lý phủ ninh đón đại thanh tẩy vô địch đao pháp dũng manh tác phong triệt để kinh sợ lạc vân thành thế gia thiếu niên kia kế kim đao thiếu hiệp sau lại đạt được một cái xương hảo nhân sừng hạ đao Hát gì? dương cương bỗng nhiên hát h ơ i một cái không khỏi lúng túng sờ sờ mũi l ạ n g yên đối bên cạnh triệu linh nói so với hát nào ta vẫn tương đối yêu thích kim đao thiếu hiệp danh xưng này ta yêu thích hát nào triệu linh đem bảo đao nâng ở ngực ở giữa yên lặng liếc mắt nhìn hắn lúc này phía trước chủ động thoái n h ư ợ n g đội ngũ cũng đã đi x ò n g hai người ung dung đi đến trước cửa thành ha ha ha dương minh người rốt cục đến rồi ta chờ ngươi thật lâu tứ phương thành này phong vân trung pi là cũng bị hai người chúng ta khóe lên a một cái sang sảng âm thanh từ trong cửa thành chuyển đến chỉ thấy một người mặc áo trắng tay u người q u ạ đàn vai cái khoác một l người người ông trước mắt này tên là lâu bạch vũ tên cùng hắn tác phong làm việc một dạng tàu bao yêu thích lưu luyến với thanh lâu nghệ phương ở giữa để hắn tới nói chính là lâu mẫu kiếm chỉ ở kia cỏ xanh trong b ù i hoa mới có thể phát huy mười ba thành uy năng bình thường đối địch chỉ cần phát huy tám phần mười liền có thể ngang dọc bắc địa mãi đến tận hắn gặp gỡ dương cương hai người lại như lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu vừa gặp mà đã như quen đương nhiên là lâu bạch vũ một phương diện cho rằng ước định với tứ phương thịnh hội đoàn tụ tứ phương thành bên trong đồng thời đảo loạn tứ phương p h o n g vân đương nhiên cái này cũng là lâu bạch vũ một phương diện ước định dương cương lúc này thiết lập nhân vật là một cái lệnh như băng c u n g dại đao đạo thiếu niên tiên tiêu đương nhiên sẽ không có như thế trung nhị biểu hiện ba người bước vào trong thành đã được kiến thức băng tuyết ngập trời bên trong phồ lâu bạch vũ, lắc lắc vũ há h miệng sau đó trong mắt bỗng nhiên né qua một tia vẻ hư h ấ n quả nhiên chỉ cần hắn vừa đến liền muốn khoáy lên phong vân nhắc lên tứ phương thành này bên trong gió tanh mưa máu một ngày kia bị lạc vân thành nguyên thân mức lui nhân quả bây giờ liền muốn ứng nghiệm lạc vân kiếm các lạc vân thành t r ú ở tứ phương thành chỗ then chốt căn cứ địa trong ngày thường cung lạc vân thành người tu hành sĩ nghỉ chân càng là lạc vân thành khắp nơi quyền quý liên lạc trung tâm thường trú một vị lạc vân thành chủ p h ủ nội cương cảnh giới kiếm đạo cao thủ tên là lạc vân tam cựu thứ nhất bộ tự nghĩ ra tuyệt học lạc vân ba mươi c h í kiếm kiếm pháp phức tạp khó lường là chân cương cảnh giới bên trong người tài ba chỉ là ngày này lạc vân kiếm các n i n đón một vị khách không mời mà đến ầm ầm một tiếng lạc vân kiếm các cửa lớn chia năm xẻ bảy nam cảnh người dương đến đây linh giáo lạc vân kiếm pháp lớn mật c ù n g đ ổ chỉ nghe một tiếng quát trói thai mấy bóng người tung bay mà ra t ừ n g trôi trường kiếm cùng nhau tỏa ra dâng trào khí huyết đâm hướng dương cương dương cương sắc mặt trầm tĩnh khoe miệng ngậm lấy một k i a nhợt nhạt cười nhạt trường đao cũng không ra khỏi vỏ hơi vung tay chính là tam long tam tượng cự lực rơi mà ra khí huyết như long trước mắt đem mấy thanh trường kiếm đánh gãy kéo tới mấy người nhất thời cùng nhau thổ huyết bay ngược mà ra tầm thương luyện thể cảnh giới lúc này ở trong mắt hắn dường như gà đất chó sảnh một người mặc trang phục màu xanh trung niên kiếm khách cầm trong tay một thanh dài nhỏ kiếm chậm rãi đi tới một phái nhẹ như mây gió cao thủ tư thái bất quá thời gian chốc lát lạc vân kiếm các chu vi đã vây đ ầ y đám người vây xem nhìn thấy càng là một người thiếu niên muốn khiêu chiến lạc vân thành trú điểm dồn dập kinh ngạc không thôi lại nghe dương cương lạnh lùng một tiếng n g ư ờ i chỉ có một đao cơ hội nói xong câu đó dương cương không khỏi nghĩ muốn che mặt của mình thúc trung nhị a mà lạc vân tam cựu kia nghe vậy trên mặt quả nhiên đột nhiên biến sắc câu nói như thế này bình thường chỉ có thành danh tác thủ trường bối Đối hướng lạc vân tam cựu ngạc nhiên chỉ vào dương cương từ đỉnh đầu đuôi lông mày đến phần eo cắt ra một đạo sợi máu nửa người trên trơn nhắn rơi xuống đất dao huyết dịch ruột các loại nội tạng rơi xuống một đất đám người vây xem dồn rập sợ đến rút lui quá máu tay người rồi chân cương cảnh giới đã cô đ ộ n g nội cương kiếm đạo cao thủ càng không phải thiếu niên đao khách này một hiệp chi địch sau ngày hôm nay kim đao thiếu hiệp cũng hoặc hãn đao tên chắc chắn vang vọng tứ phương thành tứ phương thịnh hội trên tất cả mọi người lại muốn thêm ra một tên kình địch ngươi bất cần rồi dương cương thở dài hơi có chút đần độn vô vị tầm thường chân cương cảnh so với cự thần nhất tộc tu luyện qua thiên đao cao thủ thật t r ê n lệch quá nhiều quá nhiều hắn đem một thanh kim văn đao đen đưa cho triệu linh mang theo một tia hữu quạng xoay người mà đi triệu linh yên lặng tiếp nhận trường đao cắm vào trong n ự c đuổi kịp dương cương bước chân c h u vi trước mắt t i ê n tĩnh không hề có một tiếng động đoàn người nhìn dương cương đi xa b ó n g lưng cảm giác bất luận cái gì than thở đều không kịp một đao kia xá n lạ một đao chém phá lạc vân các uy nghiêm đã lập thiếu niên đao đạo t h i ề n kiêu thiết lập nhân vật càng vững chắc kế tiếp chỉ đợi kia chờ mong đã lâu tứ phương thịnh hội mở ra đi mở mang kiến thức một chút kia trong truyền thuyết người người có thể ngộ thần công bắc hàn kiếp địa rồi bất quá chìa khóa đến tột cùng là cái gì đây tại sao người người cũng có thể tìm hiểu bắc hàn kiếp địa lại còn cần kia một viên cái gọi là chìa khóa trên người triệu linh đều sạch sẽ lật tung rồi cũng không gặp cái gì tượng chìa khóa lâu bạch vũ s ừ n g sốt một chút vội vã đuổi theo hai người một mặt cười bị hỏi nói s á t trời đã tối lâu mộ ở hồng dạ lâu bày xuống một bàn cho dương huynh đón gió tẩy trần làm sao ta đã nói với người à hồng dạ lâu kêu hoa khôi chính là nghe tên bắc địa đệ nhất mỹ nhân diệp hồng y hẻ một đôi tay ngọc nộn như mềm yêu c h u ộ n g hồng y thì khí chất lạnh đặc biệt là một đôi chân ngọc cha c h a lâu m ộ là không dám nghĩ rồi dương huynh chính là thiếu niên thiên kiêu đương đại đao đạo người thứ nhất như có thể thay ta liếm trên một liếm bỗng nhiên một lùm lạnh leo sát cơ từ phía sau lưng kéo tới lâu bạch vũ cả người cứng đờ trái phải quan sát chốc lát lại không phát hiện nào có ẩn dấu kẻ địch tiếp tục ở băng tuyết ngập trời bên trong lắc quạt giấy không biết sống chết lặng lẽ cười nói tứ phương thịnh hội lập tức sẽ bắt đầu rồi tứ phương thành bên trong phong vân hội tụ e sợ đều muốn tập trung ở đêm nay một trận này dạ yến đồn đại hồng dạ lâu kia từng bàn tiếng chỉ cần thu được lần này tứ phương thịnh hội người đứng đầu không chỉ có thể thu được thiên đao tống hữu khuyết tự mình chỉ điểm càng có cơ hội hưởng thụ vô biên diễm phúc vào bác đ i ệ kia đệ nhất mỹ nhân động、Phòng. như nâng đao hầu gái vậy đi theo hai người phía sau triệu linh lạnh lùng nhìn lâu bạch vũ bóng l chương bốn mươi đêm nay ăn mặn vẫn là ăn chay chương bốn mươi đêm nay ăn mặn vẫn là ăn chay tứ phương thành khu vực phồn hoa nhất có một tòa nguy nga cao v ó p hồng lâu liên miên một mảnh kiến trúc đỏ tường t r u n g ngói phấn hương mười dặm mỗi l à m màn đêm buông xuống ngàn tràn đèn lồng một điểm nửa cái thành trị đều có thể nhìn thấy giữa bầu trời hơi hừng hồng đ ấ y chính là nắm giữ bắc địa thứ nhất ca cơ diệp hồng y tọa trấn hồng dạ lâu vạn ngàn hào hiệp đao khách trải qua tứ phương thành hoàn toàn nghỉ chân lưu luyến hưởng thụ hồng tụ ấm đèn mị nhân hương mềm đặc biệt là tứ phương thịnh hội sắp mở ra mấy ngày nay h dương minh xin hồng dạ lâu cửa lớn người đi đường qua lại không dứt lâu bạch vũ tao bao lắc quả giấy phía trước tự có thằng nhóc dẫn đường đem ba người đưa vào trong lâu trực tiếp lên lầu hai mấy vị khách quý là muốn nha gian hay là muốn ở đại sảnh thằng nhóc trên mặt mang theo nụ cười hỏi g i lâu bạch vũ quay đầu giải thích dương minh hắn hỏi ngươi đêm nay là muốn ăn mặn vẫn là ăn chay này dương cương khỏe miệng vừa kéo triệu linh con mắt hít lại gắt gao nhìn chòng chọc dương cương phía sau lưng ngồi lại sảnh đi dương cương t r ầ chờ một chút nghe nói tứ phương thành tuấn kiệt hào hiệp đều yêu thích ở lầu hai đường tòa quan sát bắc địa đệ nhất mỹ nhân tài nghệ ngồi nhã gian trái lại vô vị rồi h ả vậy thì đại s ả n h đi lâu bạch vũ khá là đáng tiếc nói một lát sau hai người ở lầu hai rào chắn nơi một bàn tầm nhìn rộng lớn chỗ ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới kịch đài triệu linh nâng bảo đao đứng sau lưng dương cương n g ư ờ i cũng ngồi xuống cùng ă n điểm dương cương quay đầu nói về thiếu chủ nô t h không n ó i bụng triệu linh đầu đội đen mặt nạ sắt mắt nhìn thẳng lạnh bút nói、Tốt. dương cương vì duy trì thiết lập nhân vật chỉ được coi như thôi một trận lanh lảnh tiếng thì bà văng lên lâu một c h đài trái phải đi ra hai đội trên người mặc hồng nhạt l ù a mỏng xinh đẹp thức tha vũ nữ nhảy lên luyện chuyển kỹ thuật nhảy được hồng lâu đêm bắt đầu rồi lầu trên lầu dưới nhất thời vang lên một trận ủng hộ một lát sau rượu và thức ăn trên tể bốn tên khí chất thanh lịch nữ tử ngồi ở bên cạnh hai người rót rượu g ắ p rau noan ngọc mùi hương nồng nản phả vào mặt dương cương cùng lâu bạch vũ r ử a lan can thưởng thức kỹ thuật nhảy ăn rượu và thức ăn chỉ cảm thấy ở chỗ này trời lạnh đất đông thời tiết hồng dạ lâu không khí lại có một loại đặt mình trong phụ dung âm t r ư ớ hương t ự c lô hình có thể hay không nói cho ta một chút này cố sự của t dương cương trong lúc lơ đã hỏi ha dương minh này có thể hỏi đúng người lâu bạch vũ vẫy một cái đầu cười nói ta lâu ra tự tứ phương thành mới vừa thành lập lúc đã cả nhà đưa đến có thể nói nhìn tòa thành trì này từng giọt nhỏ lớn mạnh nghe nói này tứ phương thành là hơn hai năm trước lâm bắc thành hủy diệt sau thành lập dương cương nói đúng lâu bạch vũ gật đầu hai năm rưỡi trước cự thần thành hủy diệt lâm bắc thành triệt để chinh phục bắc địa cuối cùng một tòa thành trì vị tia thiên đao liền hạ lệnh mở kiến tứ phương thành cấu kết tứ phương trí địa nhất thống bắc địa tứ phương thành dựng thành một ngày kia thiên đao tay nâng một khối to lớn băng địa từ trên trời ra xuống hướng người đời tuyên cáo b ắ c hàn kiếp b i a tồn tại đồng thời khai sáng tứ phương tinh hội người kiệt xuất có thể chiếm được tìm hiểu b ắ c hàn kiếp b i a cơ hội nếu có thể lĩnh mộ một hai liền sẽ phải chịu tứ phương thành lung lạc thu được đếm mai không hết tài nguyên công pháp Ồ, b ắ c hàn kiếp b i a này đến tột cùng làm món đồ gì dương cương không khỏi có chút kỳ quái tự thần thành như thế lòng tốt chủ động mở ra b ắ c hàn kiếp b i a cung thế người tham lộ trong đó sợ không phải có cái gì vấn đề ba lâu bạch vũ dương ra q u ạ giấy nghe tiếng tỷ bà dung đùi đặc ý truyền thuyết bác hàn kiếp địa kia thật là thần dị trong hai năm qua có luyện thể cảnh ở phía trên l ĩ n h ngộ đỉnh tiêm đoạn cốt kim thân c h i pháp có chân cương cảnh cường nhân ngộ ra nhắm thẳng vào nguyên thần đại đạo thần công diệu pháp cũng có cùng giải đao đạo thiếu niên l ĩ n h ngộ một thức thần diệu đao pháp bị thiên đao tự mình thu làm môn h ạ cha cha thật đúng là gặp gỡ may mắn to lớn đáng tiếc càng nhiều người lại là không thu hoạch được gì không công gặp một thân s á t kiếp nhắm thẳng vào nguyên thần đại đạo công pháp Sát kiếp. Dương nhưng cũng nhắc lên bao nhiêu mưa gió bao nhiêu sát phạt không nói tứ phương thịnh hội kia trăm nhà đ ù a tiếng chỉ nói thắng được chi người tham nộ bắc hàn kiếp bia sau châu ngọc ở trước như nói mình không thu hoạch được gì lại có mấy người tin đây tứ phương thành sẽ không làm k h ó ngươi nhưng ra tỏa thành trì này vô số trong bóng tối tâm sinh tham lam yêu ma quỷ quái lục lâm hảo kiệt có thể sẽ không bỏ qua ngươi hai quyền khó địch bốn tay năm ngoái một vị kia tứ phương thịnh hội người đứng đầu liền bị người phát hiện chết ở tứ phương thành ở ngoài ba mươi dặm thân chúng hơn một trăm nào hóa thành một tôn màu máu tự băng kia quả thật là tứ phương sắp kiếp dương cương lại hiếu kỳ hỏi bắc hàn kiếp bia đến tột cùng có lai lịch ra sao để nhiều người như vậy đổ xô tới nghe vậy một bên triệu linh cũng b ể n h thai lên lắng nghe lâu bạch vũ nói bây giờ này một thành phong vân còn muốn từ hơn hai năm trước lâm bắc thành rơi xuống nói tới truyền thuyết lâm bắc thành một trận chiến thiên đao tống hữu khuyết đều tự mình đến rồi ba đao cho tới nay vô cùng biết điều lâm bắc thành chủ lâm vọng bắc càng đầy đủ nhận tống hữu khuyết ba đao mới bị thua thân chết nghe ý của hắn tựa hồ có thể đỡ lấy tống hữu khuyết ba đao đã là lâm vọng bắc vinh hạnh mà bắc hàn kiếp bia kia có người nói chính là lâm bắc thành lâm thị một tộc cố lao kế thừa những năm gần đây vẫn giấu vô cùng bí ẩn. nó đời trước người sở hữu nghe đồn còn muốn tìm hiểu đến ba n g h n năm trước một vị tiên cảnh đại năng tiên cảnh dương cương cùng triệu linh kinh ngạc hai mặt nhìn nhau tiên cảnh đại năng lưu lại kiếp địa những năm gần đây lại vẫn lưu giữ ở lâm gia làm sao sẽ cùng triệu linh dính lưu quan hệ người của cự thần thành rõ ràng biết cái gì mới sẽ vẫn p h ả i người tứ tán đuổi bắt triệu linh tìm kiếm kia một viên cái gọi là chìa khóa có người nói cho đến ngày nay cự thần thành còn đang đuổi bắt lâm bắc thành dương nhiệt lâu bạch vũ thở dài năm đó nếu là lâm bắc thành không có tham dự vây kín cự thần thành trận c h i n đó hoặc rất sớm dâng ra bắc hàn kiếp địa cũng sẽ không có như bây giờ thành hủy người vong hạ tràng thực sự là tội gì đến h a y đông nhiên đứng sau lưng dương cương triệu linh sắc mặt hơi đổi nhìn kỹ đoàn người từ lầu một tới trong mắt l ó e ra vẻ kinh ngạc thành chủ lâm ra phụ thân phản p h ấ t nghĩ tới điều gì một sợi vẻ ưu lo tự trong mắt triệu linh n ẹ qua nàng không khỏi cắn vào môi dưới lâm bác thành dương nhiệt bác hàn kiếp địa dương cương cũng là đam c h i ê u trực giác nghe thấy được mùi vị âm mưu bây giờ tứ phương thành lại như một cái mở miệng cặm ấy đang lẳng lặng chờ con mồi mắc câu bác hàn kiếp địa như vậy thân dị ngày đó ở nguyên thần cường giả che chở cho đào tàu phụ thành chủ đ o à người n vì báo thủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng bông tha đoạt lại tổ truyền bảo vật cơ hội như vậy xin hỏi lâu hình dương cương rốt cuộc hỏi ra đêm nay mấu chốt nhất lời nói muốn làm sao mới có thể thu được tiếp cận tìm hiểu cái kia bắc hàn kiếp bia đây chính vào lúc này lại nghe là một tiếng tiếng đàn du dương bầu trời hạ xuống đầy trời màu đỏ mưa hoa mùi thơm đập vào mặt đạo đạo hồng lăng từ trên trời giàn xuống một cái phong thái yểu điệu bỏng dáng một thân hồng y hề tung bay chân trần như tuyết lửa mông ngồi ở mấy đạo hồng lăng ở giữa trong lồng ngực ôm một cái tì bà tự không trung bắc địa này đệ nhất mỹ nhân phô trương thật lớn dương cưng nhìn như một đó trong tuyết nở r ộ ngạo mai diệp hồng y rỉa không khỏi có chút l â y người dương minh lâu bạch vũ một chỉ không trung bay xuống hồng y rỉa giai nhân nghĩ tham dự tứ phương thịnh hội kia cùng bách gia luận đạo vẫn cần trước tiên từ bắc địa này đệ nhất mỹ nhân trên người tới tay bắt được vé vào sân t r ư ơ n g bốn mươi mốt khách quý vé vào sân t r ư ơ n g bốn mươi mốt khách quý vé vào sân đầy trời cánh hoa cùng hồng lăng chậm rãi rơi xuống đất nô ra hồng y rỉa gặp qua các vị ân khách một cái điềm đạm đáng yêu thanh âm vang lên diệp hồng y di chân trần rơi xuống đất ôm tỉ bà dáng người hơi sổm hướng mọi người thi lễ một cái khuôn mặt của nàng rất nhỏ đôi môi đơn bạc như lá nhỏ yếu bên trong mang theo một tia đặc thù mỹ thái phối hợp một thân hồng y diệp giới mềm mại không xương dáng người đứng ở nơi đó có một loại khoét cốt tiêu hồn lạnh lẽo thê lương vẻ đẹp gặp qua diệp đại gia gặp qua diệp đại gia diệp đại gia nhanh đ ạ n một khúc say gió xuân đi các anh em đều không kịp đợi rồi hồng dạ lâu bên trong một đám cá nhân càng dồn dập đứng dậy đáp lễ tiểu nữ tử nghe lệnh diệp hồng y di ôn nợ nụ cười dị ngoan khôn lại có một loại muốn mạnh mẽ trà đạp dục vọng dương cương trong lòng bay lên mấy phần cảm giác c ổ q u á i chỉ thấy diệp hồng y dìa ngồi trên mặt đất l à n váy nửa c h e chân bóng đủ mặt nghiêng dáng người thon dài dáng người bậy ra không thể nghi ngờ t r ầ m rãi kích thích trong lòng tì bà tiếng tì bà tiếng chọc người say sao quên giai nhân một giọt lệ nhặt lên cùng dại một mảnh vì a i vì gió xuân say thanh â m dễ nghe vang vọng bên hai toàn bộ hồng dạ lâu chớp mắt tiến tĩnh từng cái từng cái bản từng cái từng cái hào kiệt đều lộ ra xi、si、say thân sắc dương cương nhìn giai nhân khoe khoang phong thái không khỏi khẽ t o mày nay hoa kh t ổ n g cho hắn một loại cảm giác cổ quái thấp giọng hỏi lâu minh diệp hồng y lìa này có chỗ đặc thù gì vé vào sân lại là có ý gì chỗ đặc thù lâu bạch vũ cười hì hì vậy dĩ nhiên là đặc thù vô cùng đáng tiếc hai năm qua to lớn tứ phương thành không người may mắn có thể thưởng thức dương cương mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nhìn hắn hắc lâu bạch vũ vô vị nợ nụ cười ngồi thẳng dáng người nghiêm mặt nói dương minh đừng xem chúng ta bắc địa này đệ nhất mỹ nhân nhu nhu n h ư lượng năng lượng nhưng là không nhỏ tự tứ phương thành xuất hiện hồng y lìa đại ra liền ở hồng dạ lâu này bên trong là tứ phương thành tuyển chọn tứ phương hào kiệt muốn tiến vào tứ phương thịnh hội nhưng cũng đơn giản tổng cộng hai loại phương thức thứ nhất chỉ cần ở diệp đại gia trước mặt đi tới một lần báo lên họ tên liền có thể đi một lần liền có thể dương cương khẽ to mày cảm giác nhanh phải bắt được một tia như có như không linh cảm hồng ý rỉa đại gia ký ức siêu quần bắc địa các thành trên tới chân cương cảnh tiền bối dưới tới một cái nho nhỏ đoạn cốt cảnh giới chỉ cần hơi có danh tiếng nàng liền thuộc như lòng bàn tay như cảm thấy ngươi có tiềm lực có thể cảm n g ộ bắc hàng kiếp b ị a trên huyền diệu thì sẽ hai tay đưa lên một phần đánh dấu d ã số tứ phương thịnh hội t h i mời con số là càng dựa vào trước khoảng cách bắc hàn kiếp địa vị trí càng gần ở thịnh hội mở ra trước ngày cuối cùng càng sẽ thả ra mười vị trí đầu cái ghế ở thịnh hội mở ra thời gian càng sẽ đến một hồi lòng tranh hồ đấu quyết ra t r ư ớ c thủ khoa nghe nói năm nay n g ư ờ i t h ắ n g trận còn có thể được thiên đao tự mình chỉ điểm nếu là được diệp đại gia lợi bình mười ghế đầu vị có người k h ô n g phục cũng có thể tại chỗ khiêu chiến thay vào đó trọng yếu như vậy chọn lựa liền giao cho một cái hồng lâu hoa khôi như vậy t r ò đùa vẫn là nói diệp hồng y kia ánh mắt thật rất cao rất chuẩn trong lòng cảm giác là lạ càng rõ ràng nếu như không có tiếng tam, cũng không có thực lực lại muốn lĩnh n g ộ bắc hàn kiếp b i a trên thần công bí phát đây dương cương theo bản năng đã nghĩ đến triệu linh vậy cũng chỉ có giao tiền rồi lâu bạch vũ cười hì hì bĩu môi nói ây nhìn xuống mặt cái b à n kia chỉ cần nộp đủ năm nghìn lạp bạc cũng có thể thu được ra trận tư cách nhưng thủ đoạn này chỉ có thể thu được thứ tọa ngồi ở tứ phương thịnh hội phía ngoài xa nhất là những phú hào kia nhà phế vật các công tử một bước lên trời giấc mơ con đường dương cương nhìn xuống dưới nhất thời nhìn thấy một cái trên mặt cười nợ hòa tú bà không khỏi thở dài nói thủ đoạn cao cường Tứ p h ư ơ nghe t à n đồn hồng dạ lâu sở dĩ truyền ra ai có thể thu được lần này người đứng đầu liền có thể làm diệp đại gia khách quý chính là bởi vì khoảng thời gian này bắc hàn kiếp địa thường thường di động phóng ra từng trận bảo quang giống như là muốn mở ra một loại nào đó phong ấn khóa này tứ phương thịnh hội có lẽ chính là cuối cùng một giới rồi lâu bạch vũ một mặt cảm thán mà diệp đại gia cũng làm mất đi tác dụng của nàng e sợ nàng chờ lợi nhất là khóa này thịnh hội người đứng đầu là dương huynh như người vậy bác hàn kiếp b i a d ị động dương cương trong lòng hơi động căn bản không chú ý lâu bạch vũ đang nói cái gì một cái rõ ràng mạch lạc dần dần ở trong đầu hắn hoàn chỉnh bày ra thứ phương thành thực sự là tại hạ thật lớn một bàn cờ lúc này diệp hồng y dìa một khúc biểu diễn kết thúc đem tỷ bà giao cho một bên h ầ gái được rồi thiếu l chủ triệu linh nhìn theo lâu bạch vũ sau khi rời đi bỗng nhiên tiến đến dương cương bên hai thấp giọng nói nhìn bên trái góc một bàn kia người làm sao rồi dương cương thuận thế nhìn tới nhìn thấy trên một cái bàn ngồi ba cái bóng dáng phân biệt là hai người trẻ tuổi cùng một cái tuổi quá một giáp lao giả r â u bạc trắng khuôn mặt vô cùng xa lạ như một chuyến gia ngoài phủ du ngoạn công tử tùy tùng thật giống cũng không có cái gì đặc biệt cố nhân triệu linh chỉ nói hai chữ cố nhân dương cương hơi mặt ra trước mắt hiểu ý ánh mắt từ ba người trên mặt rời nhìn kỹ bóng lưng của bọn họ đông nhiên trong lòng hắn chấn động cố nhân lâm bắc thành mấy người này là ngày đó đồng thời thoát đi trong lâm bắc thành lâm ra người bọn họ hẳn là dùng mặt nạ ra người loại hình thuật dịch dung cải trang trang điểm mới dẫn đến hắn không có nhận ra mà triệu linh gia tộc cùng phụ thành chủ chính là thế dao lẫn nhau hết sức quen thuộc chỉ dựa vào một chút dấu vết liền nhận ra thân phận của bọn họ người của lâm gia quả nhiên vẫn là đến rồi a một vị kia láo giả dâu bạc trắng chẳng lẽ chính là ngày đó vị kia lâm lao tư gia lâm ra nguyên thần tông sư còn có đồ vật kia triệu linh ở dương cương trên lưng nhẹ nhàng điểm hai lần có lẽ thật ở trên người ta cái gì dương cương để chén rượu xuống động tác không khỏi hơi lớn phát ra làm một tiếng ngươi là nói hắn quay đầu nhìn về phía triệu linh đối phương yên lặng gật đầu không có lên tiếng chìa khóa dương cương rõ ràng chuyện như vậy không tiện ở hồng dạ lâu bên trong nói tỉ mỉ hắn lúc này đã nghĩ trở lại trước tìm kỹ khách sạn cùng triệu linh tinh tế giao lưu từ trên người nàng tìm ra cái gọi là chìa khóa nếu như thật có thể mở ra chìa khóa bí mật thu được liên tục đao đều thèm nhỏ dãi bắc hàn kiếp địa lần này bắc địa thương ma kiếp trước hành trình thu hoạch e sợ muốn lớn hơn nhiều so với một cái màu xanh cơ duyên đến mức lâm bắc thành thiếu chủ đ o à n người tương lai tứ phương thịnh hội trước mặt bắc hàn kiếp địa đại gia sớm muộn sẽ gặp được nghĩ tới đây dương cương đống nhiên đứng dậy dương minh người muốn đi đâu lâu bạch vũ trùng hợp trên xong nhà vệ sinh trở về cầm vé vào sân dương cương đáp nhưng là vào lúc này còn chưa tới đánh giá tứ phương anh kiệt phân đoạn a lâu bạch vũ vô cùng ngạc nhiên giải thích như ngươi vậy phá hoại quy củ sẽ bị tứ phương hào kiệt cùng công chi vậy thì thật là tốt như ta mong muốn dương cương lấy ra triệu linh trong lồng ngực bảo đao đông nhiên từ lầu hai nhảy xuống dương m ô muốn sớm cầm một cái mười ghế đầu vị không biết chư vị ai có ý kiến t h a n h âm trong trẻo đông nhiên vang vọng hồng dạ lâu toàn bộ hồng dạ lâu trong nháy mắt thiên tĩnh châm rơi có thể nghe tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu muốn nhìn một chút đến t ộ t cùng là cái nào không biết mùi vị người trẻ tuổi càng như vậy tùy tiện là hắn kim đao thiếu hiệp hà đao dương n ô úy dương cương lẳng lặng cầm đao mà lập ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cuối cùng rơi vào một thân hồng y l y trên người diệp hồng y nổi ra một tia kiệt ngạo nông g c u ồ n g nụ cười hắn bây giờ thiết lập nhân vật chính là một cái cuồng dại đao đạo thiếu niên thiên tiêu như vậy c u ồ n g ngạo dòng chống t h u a c h i ê n g ai có thể nghĩ tới kỳ thực có mưu đồ khác ở trong mắt tứ phương thành có thể sẽ phòng bị lâm bắc thành lâm ra dương nhiệt g sẽ phòng bị mang theo chìa khóa độc thân đào t à u triệu linh nhưng chắc chắn sẽ không thiết tưởng còn có dương cương như thế một cái không tồn tại người chương bốn mươi hai thiên đao tri tử. tử kim đao thiếu hiệp dương vô uý diệp hồng y y hãy nhìn kỹ dương cương nàng dáng người nhỏ yếu vô lực đứng thần s ắ c lại hết sức chấn định thiếu niên thành danh cùng d ạ i đao đạo tu hành một loại nào đó đỉnh tiêm luyện thể công pháp khí huyết vận chuyển lúc giống như một tôn xích viêm ma thần cùng đại tuyết sơn ma thần chú cốt công giống nhau đến mấy phần một h ò a một h à n một tháng trước lần đầu xuất hiện tại chiếu gia thành khiêu chiến hơn mười vị đao đạo cao thủ t r ư ơ n đến một lần thất bại sau đó liên chiến liên thắng một đường hướng tứ phương thành mà đến khiêu chiến ven đường các thành cao thủ kinh diễm nhất một trận chiến còn thuộc lạc vân thành ba đao đầu nghịch chiến chân c ư n g cảnh một đêm hủy diệt lạc vân lý gia tam đại chân cương nàng đối sự tích của dương cương thuộc như lòng bàn tay phản phất tận mắt nhìn thấy khoe miệng treo một tia n h ậ t n h ạ t ý cười tiếp tục nói nhưng mà người đời công nhận nó kinh diễm nhất chắc tuyệt nhưng là ba thức c h u y ể n thừa không biết tuyệt thế đao pháp phần tiên sơn hải được xưng một đao đã ra chân cương bên dưới không có đủ thủ thiên phú tài tình đuổi sát khi còn trẻ thiên đạo tiền bối dương cương hai tay ôm kim văn đao đen l ặ n g lặng nghe cả người tự nhiên tỏa ra một luồng cao ngạo chắc tuyệt cao thủ khí chất thầm nghĩ không hổ là n g h ê n tiếp tứ phương bắc địa đệ nhất mỹ nhân một sóng này hỗ trợ trang bức cho người man p â n rất nhiều dục già dục dịch người nhất thời bị chấn động rồi người ở tại tràng đại thể từ lâu đến tứ phương thành so với ngoài thành những người kia tin tức lạc hậu một hồi nghe diệp hồng y dìa g i ả n giải nhất thời tác động thủ giáo hấn tâm tư âm thầm vui mừng chính mình không có kích động một cái xuất đạo đã đình phong có thể lấy kim thân c h ạ m c h â n c ư ờ n g đập diệt một cái thế gia đại tộc văn nhân tương lai nhất định là ngang dọc bắc địa nhân vật nổi tiếng nguyên thần có hy vọng phía sau không chắc còn có cái gì kinh người bối cảnh chọc không được chọc không được thiên phú tài tình đuổi sát khi còn trẻ thế nào diệp đại gia đánh giá thật đúng là cao a tam long tam tượng kim thân chém được ba vị trân cương nhân ra quả thật có cái này tư bản ta nghe nói hắn thậm chí tuyên bố tương lai muốn khiêu chiến thiên đao là đủ cùng ngạo hắn lẽ nào không sợ câu nói như thế này chuyển vào thiên đao trong thay gặp đến mối họa cái gì mối họa thiên đao tiền bối nếu là nghe nói có hậu bối thiên kiêu thiếu niên lập trí muốn khiêu chiến hắn e sợ sẽ cười to ba tiếng cảm thắn hậu bối có người hồng dạ lâu bên trong vang lên từng trận nói nhỏ mọi người đều là dương cương mạnh mẽ chiến tích chỗ k i n h sợ mà dương cương cũng mở miệng lần nữa như vậy xin hỏi diệp đại gia lấy dương mô năng lực có thể có tư cách sớm thu được một cái mười ghế đầu vị lời tuy nói như thế hắn cũng đã xuể bàn tay ra mang theo một diệp hồng y gì thông h i ể u bắc địa rất nhiều p h o n g vân lại khó có thể lướt qua bắc hàn thiên vực thiên địa hàng rào đem xúc tu đưa đến phương nam hắn nếu đảo loạn tối nay trận này thịnh hội chính là muốn dương danh đem kim đao thiếu hiệp cùng g i ả i đao đạo không có tình người cao ngạo thiết lập nhân vật triệt để dấu vết ở tòa này người của tứ phương thành trong lòng tứ phương thành đã hạ xuống bắt được con mồi vong lớn hắn lại càng muốn làm một cái bất ngờ vào cục mạnh thú lấy dương thiếu hiệp thiên tư tự nhiên có tư cách diệp hồng y d i một thân hồng y d i mềm mại không sướng lại kiên định lắc đầu nói nhưng hồng dạ lâu quy củ không thể phá tứ phương thành quy củ càng sẽ không biến dương thiếu hiệp muốn mười người đứng đầu ngạch vẫn là đợi được sau bảy ngày tứ phương thịnh hội trước cuối cùng một đêm nếu như ta hiện tại nhất định phải đây dương cương bỗng nhiên tiến lên trước một bước áp sát diệp hồng Y khỉ huyết phun trào một lồn u g cương d ư ơ n g chi khí phả vào mặt gợi lên sợi tóc của nàng khinh bạc hồng ý v ì hề về phía sau tung bay phát họa ra một bộ lồi lõm có hứng thú vóc người người trên mặt diệp hồng Y ý hề nụ cười một chút biến mất hai gò má hơi một phòng dương vô ý này rõ ràng là đang cố ý bắt nạt người lớn mật cùng đổ gấm lên một tiếng dương cương chờ mong đã lâu hộ hoa sứ giả rốt cục xuất hiện chỉ thấy một tên người khoát trước tiên nhấc theo một thanh trường kiếm từ lầu hai nhảy xuống cùng lúc đó gặp có người ra tay lầu hai càng dồn dập nhảy ra bốn năm thân ảnh mấy người vây nốt dương cương nổi giận nói tiểu tử không biết trời cao đất rộng chẳng lẽ cho là có chút chiến tích liền không ai bị nổi hôm nay liền để chúng ta cho ngươi một bài học h ồn ào dương cương cũng không quay đầu lại phất tay tung ra một mảnh ánh đao dài lụa nhất thời có mấy người kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài mó tươi c h ả y r ò n g hồng dạ lâu mọi người nhất thời khiếp sợ hán hắn làm sao dám ở hồng dạ lâu độc thủ không sợ tứ phương thành bên trong tự thần nhất tộc cường giả trấn áp thô bạo sao dương cương mặt không hề cảm xúc c h ầ m rãi thu lại khí thức nỗ lực duy trì như vỏ trứng vậy từng mảnh từng mảnh phá nát thức hải thân thể đã k ề bên cực h ạ n hắn không chọn dương cương ánh mắt trên đất một cái thổ huyết thanh niên trên người t h ó nhìn là hắn lâm bắc thành vị k i a lúc trước hoài nghi là bắc địa thương ma tam thiếu g i a không nghĩ tới bây giờ cũng cô động long tượng kim thân đáng tiếc so với đại nhật ma thần viện dương kim thân của hắn trên lệnh không phải nhỏ tí teo vọng động như vậy là muốn thừa cơ tiếp cận diệp hồng y hỉa có mưu đồ khắt chứ trong lòng cười lạnh một tiếng hắn liền không tiếp tục để ý một đám bại tướng dưới tay nhìn về phía gương mặt trắng n o n còn lưu lại một tia kinh ngạc diệp hồng in thứ hai đưa tay xin hỏi diệp đại gia hiện tại ta có tư cách sao mạnh mẽ bá đạo mang theo một tia không ai bị nổi c u n g ngạo mọi người tại đây rốt cục lĩnh hội được ngày đó lạc vân thành rất nhiều thế g i a cảm thụ t h ậ t không thể nghĩ mạnh mẽ đánh một trận gương mặt đó lại lại không thể làm gì thế là dồn dập bay đầu hướng diệp hồng y dì a nhìn lại nhìn n à n g xử lý như thế nào cái vấn đề khó khăn này kết quả lại phát hiện trên mặt diệp hồng y dì h một lần nữa nổi lên vẻ tôi cười gò má bay lên hai đám kỳ quái hưng hào nhìn ký phách phong hoa dương cương trong mắt lóe ra từng, tia từng tia dị dạng lầu hai lâu bạch vũ thấy thế nhất thời kinh hại đến biến sắc không được trong lòng nữ thần muốn l u ô n hắn rồi có kẹt thời khắc mấu chốt lầu hai một chỗ nhã gian cửa phòng đ ố n g nhiên mở ra ầm ầm bước chân nặng nề g h để người chỉ cảm thấy trên đầu sàn gác sắp sụp đổ ha ha ha từ lâu nghe nói kim đao thiếu hiệp vi danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm phóng khoáng âm thanh hạ xuống liền nhìn phía trên bay xuống một cái cường tráng cực kỳ bóng dáng mọi người d ư ơ n g mắt vừa nhìn càng là một cái thân cao gần ba mét h ã n tử hắn sau khi rơi xuống đất bước chân nhưng làm mề mại không hề có một tiếng động hướng đi diệp hồng y rỉa đồng chí gặp qua diệp đại gia hồng y rỉa bái kiến thiếu thành chủ diệp hồng y rỉ túi đầu hành lễ che giấu trong mắt tia sáng kỳ dị la hắn thiên đao ấu tử c ự thần thành thiếu chủ t ồ n g chí lần này có trò hay nhìn mọi người dồn dập nghị luận thần s ắ c nhất thời phấn chấn lên mà trên lầu trên mặt lâu bạch vũ t ắ c né qua một vẻ lo âu c ự thần thành t ồ n g chí gặp qua dương minh t ồ n g chí xoay người đối mặt dương cương nụ cười trên mặt nhẹ như mây gió dương vô úy dương cương thần sắc hơi có chút nghiêm nghị chân cương cảnh đỉnh phong từ đồng chí trên người hắn cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ vị này cự thần thành thiếu chủ có lẽ đã đem n g o ạ i nội cơ ư n g khí cô động thành một sợi chân cương bước vào chân cương cảnh giới đ ỉ n h phong vị này dù sao cũng là thiên đao chân truyền lấy hắn hiện tại long tượng kim thân cảnh giới trên lệnh có chút lớn hơn có lẽ chỉ có lấy băng linh tam luyện mạnh mẽ đột phá đến chân cương cảnh giới lại dựa dẫm phần thiên đao chi lợi mới có cơ hội vượt qua t ô n g trí lùi sao đương nhiên không ngược lại chính mình nát mệnh một cái một lần nữa đã tới lại có làm sao chương bốn mươi ba sắc kiếp mở ra chân chính chìa khóa chương bốn mươi ba sắc kiếp mở ra chân chính chìa khóa dương cương tay cầm kim văn đao đen cả người khí huyết lao nhanh nhất thời một luồng kinh người nóng rực khí tức ở trong người c u ầ n c u ộ n phun trào thủ thế chờ đợi dương minh ngươi muốn làm gì tống trí vô cùng ngạc nhiên thân hình cao lớn như một bức tường đứng ở trước mặt lại không ý định độc thủ chỉ thấy hắn quay đầu nói với diệp hồng y dương minh muốn sớm cầm một tấm mười ghế đầu vị diệp đại gia cho hắn chính là hà tất tổn thương hỏa khí dương cương không khỏi sửng sốt ta cũng đã dọn xong tư thế ngươi lại tránh chiến rồi không nên a lấy cự thần nhất tộc hung hăng chẳng lẽ có cái gì nguyên nhân đặc thù diệp hồng y vì dị dạng nhìn dương cương một mắt đang muốn đáp ứng t ố n g chí lại nghiêm mặt quy củ là dùng để g i à n g buộc người yếu với cường giả mà nói quy củ nhưng là dùng để đánh vỡ dương minh bất cứ lúc nào có thể phá cảnh tiến vào chân cương thu được tứ phương thịnh hội người đứng đầu càng là dễ như ăn cháo sớm cùng muộn đối với hắn mà nói không có gì khác nhau đây là ở lôi kéo ta sao dương cương trong lòng hiểu rõ tiếp tục duy trì cao lệnh thiết lập nhân vật nhìn t ố n g chí biểu diễn đúng diệp hồng y thuận thế đồng ý lây ra một tấm thiếp vàng thì mời chân thành đi tới trước mặt dương cương nhu nhu nhược ngược nói tứ phương thịnh hội thì mời xin dương thiếu hiệp thu cẩn thận đa t ạ dương cương đưa tay tiếp được thì mời lúc này một cái xanh nhạt ngón tay giống như vô ý cắt một hồi lòng bàn tay của hắn người vừa nay dáng vẻ kém chút dọa sợ nô ra đây khanh khách diệp hồng y che miệng cười khẽ đang muốn xoay người đ ố n g nhiên ráng người lại đi chân trần không cẩn thận đạp ở màu đỏ góc c ủ a trên kinh ngạc thốt lên một tiếng ngã về dương cương dương cương khẽ to mày vẫn là đưa tay đỡ lấy vòng eo của nàng đột nhiên bên thai một n g a trong lòng cô gái áo đỏ hơi thở nhỏ giọng nói hoa gian rượu nhân gian trăng công tử nếu là không k ă n g tối nay có thể đến nô ra trong、phòng. cộng uống một hồi tống trí bất hòa ngươi đánh nô ra nhưng là rất t ỏ m ỏ tam long tam tượng lực lượng kim thân sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây ha ha ha dương cương ngâm dậy diệp hồng Y dù sắt nhìn tống trí một mắt xoay người đi ra hồng dạ lâu triệu linh từ lâu ở cửa chờ đ ợ i tiếp nhận dương cương kim văn đao đen yên lặng theo sau lưng sắc mặt có chút tối hoa gian rượu nhân gian trăng ngầm đầu liếc mắt nhìn trên trời ánh trăng dương cương trong lòng khe k h ẽ thở dài tối nay chỉ sợ là cái thời bổi rối loạn a diệp hồng ý cái tia tiểu yêu tình dám mời chính mình đi khuê phỏng e sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy hai người rất mau trở lại đến đặt chân khách sạn đóng cửa lại dương cương cảnh giác điều tra một hồi hoàn cảnh không thể chờ đợi được nữa lôi kéo triệu linh ngồi xuống hỏi nói nhanh lên liên quan với cái k i a chìa khóa ngươi có phát hiện ở gì ta ta cũng không biết nói thế nào triệu linh trần c h ờ một chút cẩn thận nhìn dương cương chỉ lo hắn tức giận đừng nóng vội từ từ nói ừng triệu linh nhẹ nhàng gật đầu suy tư chốc lát rốt cục mở miệng nói kỳ thử ta cùng lâm thiệu đã từng có hô nước hô nước đã từng dương cương một mặt kinh ngạc triệu linh cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn cuối cùng mang theo một tia thất lạc t ú i đầu nói cũng không tính hô nước chỉ là phụ thân cùng thành chủ trên đầu môi đã nói ta cũng là cho đến hôm nay phát hiện lâm thiệu đoàn người cải trang mới nhớ tới chuyện này phụ thân và thành chủ hẳn phải biết cái gì sở dĩ sở dĩ ở ta lúc còn rất nhỏ liền đem ta cùng thành chủ con trai thứ ba lâm thiệu chỉ định hô nước chỉ là sau khi trưởng thành hai nhà không nhắc lại nữa quá chuyện này ta còn tưởng rằng năm đó chỉ là lời nói đùa dương cưng hỏi kia cái gọi là chìa khóa cùng hô nước này lại có quan hệ gì bởi vì cái kia hô nước ta suy đoán cái viên này chìa khóa có lẽ không phải thứ nào đó mà là ta triệu linh chậm rãi tháo mặt nạ xuống lộ ra có ba điểm hoa mai bất mặt là n g ư ơ i dương cương ngạc nhiên phụ thân khi còn trẻ chính là cùng mẫu thân bỏ trốn đi tới lâm bất thành triệu linh bình tĩnh nói bọn họ năm đó chịu đủ hôn nước nỗi khổ vẫn đối với huynh đệ chúng ta tỉ mỗi nói tương lai để tự chúng ta tìm kiếm hạnh phúc không thể ở ta khi còn bé liền chỉ định hôn nước sở dĩ thành chủ biết phụ thân cũng biết người của cự thần thành khẳng định cũng biết một ít mới sẽ đuổi bắt ta dương cương bừng tỉnh nói tiếp sở dĩ ngươi đoán chúng ta tìm khắp ngươi toàn thân cũng không tìm tới chìa khóa nếu như nó thật tồn tại vậy chỉ có khả năng là ngươi bản thân đúng triệu linh vuốt trên mặt hoa mai ấ n ký có lẽ khi ta tiếp cận bắc hàn kiếp nghĩa lúc liền tất cả liền đều hiểu rồi thì ra là như vậy thì ra là như vậy dương cương trong đầu vang lên nong nong vô số hỗn loạn tâm tư làm rõ chỉnh hợp lại cùng nhau hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng kiếp chương này vì sao gọi trạm tình vấn đạo thứ phương s á t kiếp cũng có chút rõ ràng vì sao lấy tư chất của triệu linh tương lai có thể bước lên khiêu chiến con đường của thế nào bắc hàn kiếp n g h ĩ cái tia thần dị bảo vật có lẽ ở tương lai có thể trợ giúp nàng đi lên một cái không thể con đường mà đánh đổi chính là trạm tình vấn đạo sao lâm vọng bắc kia tại sao không để người của lâm gia mang đi triệu linh đây có lẽ trong lòng hắn rõ ràng khẳng định không thủ được bắc hàn k i c h địa mới chưa nói cho bọn hắn biết bí mật này để tránh khỏi hậu nhân khúc mắc khó trừ ngày nhớ đêm mong muốn đoạt lại bảo vật đáng tiếc lâm vọng bắc khổ tâm chuẩn bị kỹ lâm thiệu đám người t r ú n g quy vẫn là trở về rồi dương cương không khỏi cảm thán đây là tứ phương thành là cự thần nhất tộc thành lập thời gian liền đúng lâm triệu hai nhà lập xuống dương như a đúng thế triệu linh tao mày nói nhưng chúng ta lại không thể không đến như vậy triệu linh tại sao là k i ê một viên chìa khóa đây nàng có thể hay không cùng vị kia mấy ngàn năm trước tiên cảnh đại năng có quan hệ gì kiếp trước vẫn là nói trời sinh tự mang cái gì thể chất dẫn đến thiên phú biến rất kém cỏi chỉ phải mở ra bắc hàn kiếp địa phong ấn trên người nàng một loại nào đó phong ấn cũng sẽ tùy theo mở ra dương lăng nếu không quên đi thôi triệu linh nhìn dương cương c a o mày khổ sở suy nghĩ d á n g vẻ không khỏi lên tiếng sự t ì n h đến một b ư ớ c này nào có lùi về sau đạo lý dương cương lắc đầu tuyệt đối từ chối không q u ả n bắc hàn kiếp địa kia có cái gì vấn đề ta cũng phải đi thử một lần đến mức ngươi không tới thời khắc cuối cùng ngươi vẫn là trước tiên chớ tới gần bắc hàn kiếp b i a rồi bắc hàn kiếp b i a không chỉ có liên quan đến hắn cần đến tiếp sau công pháp tu hành càng là bắc địa thương mà quật khởi then chốt dương cương làm sao có khả năng lời nhẹ từ bỏ kiếp trương kiếp trương tự nhiên chỉ có tự mình trải qua mới coi như vượt qua như con đường tu hành có tiến không lùi bằng không một khi thân chết thất bại nhiều hơn nữa trải qua cũng là công giá chẳng có lẽ liền quang thời gian này ký ức đều sẽ mơ hồ biến mất đ ấ y chính là tìm hiểu lực lượng tồn tại ý nghĩa nàng không hiểu trải qua nhiều chuyện như vậy ngay cả mình đều học được cẩn nhẫn tại sao hắn lại lại như vậy cấp tiến thật giống phía sau có một cái không nhìn thấy mạnh t h ú đang truy đuổi bình thường vạn nhất được rồi người trước tiên đi ngủ đi ta suy nghĩ thêm nên làm sao mưu tính bắc hàn kết địa dương cương nhìn nàng một cái chưa có nói ra chính mình không còn sống lâu nữa sự tình lo lắng sau khi biết triệu linh sẽ không kèm được trong lòng mất đi chỗ rửa cuối cùng dương cương rất rõ ràng chính mình trước mặt tình hình thức hải sắp phán á t coi như ngưng luyện chân cương tốt nhất tình huống khả năng cũng chỉ là kéo dài lâu một chút tuổi thọ trừ phi có khác kỷ lộ bằng không khả năng đều không thể làm bạn triệu linh trưởng thành đến trở thành bắc địa thương ma một ngày kia ồ triệu linh nghe vậy lại không có động tác vẫn như cũng ồ i ở tại chỗ còn có việc dương cương nói không chính là chính là lâu bạch vũ chỉ cho chúng ta đặt trước đặt trước một gian phòng triệu linh c ú i đầu chậm chậm nói một gian phòng dương cương không khỏi bất đắc gì lắc đầu ở lâu bạch vũ kia tao bao xem ra thiếu chủ cùng hầu gái cùng ở một gian phòng đúng là chuyện tất nhiên ngươi kia lại đi đánh một gian đi hắn nói không không phòng rồi triệu linh trong đầu né qua một người mặc hồng y d i t kiểu mị bóng dáng nàng c ú i t h ấ p đầu nhỏ giọng nói t ứ phương thành khách sạn hiện tại đều cũng không đủ cầu đã đã không có gian phòng rồi ngươi hỏi qua rồi dương cương vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chuyện khi nào hừng tới trước hỏi triệu linh cúi đầu một vệ hồng hào lặng yên bỏ lên trên bên hai vô ngần bầu trời đêm ngôi sao đang sáng một nam một nữ phân biệt nằm ở giường một đầu nhắm mắt ngủ say triệu linh một cái tay mắc lên dương cương trên chân t h ầ n t h á i cực kỳ an tâm phản phất chỉ cần hắn ở bên người coi lời này liền lại không có cái gì sợ hãi mãi đến tận mỗi một khắc vâng ngoại giới truyền đến một tiếng vang thật lớn nhanh bắt lấy lâm bắc thành lịch tặc dương cương đ ố n g nhiên mở mắt ra rời đi triệu linh chân chân chính tứ phương thịnh hội bắt đầu rồi chương bốn mươi b ố một đao chiến m ộ ư ơ i hai nguyên thần thịnh yến chương bốn mươi b ố một đao chiến m ộ ư ơ i hai nguyên thần thịnh yến hô một luồng khí tức mạnh mẽ từ đỉnh đầu bay v ư t qua nhấc lên đỉnh vô số gạch vụn gạch đá lại đem dương cương hai người gian phòng mở ra cái thiên sóng chiếu gặp một mảnh đêm trăng sáng không người ở đây đợi dương cương chiều trong lồng ngực triệu linh nói một tiếng n ả y lên nóc nhà hướng bốn phía q u n sát một tiếng kịch liệt rung động chỉ thấy phương xa một cái cao hơn ba mét thân hình đập từng tòa trên nóc nhà lượt không mặc qua vừa bay chính là mười mấy trượng hướng thanh quang bóng dáng đuổi theo c ự thần tộc nguyên thần dương cương không khỏi to mày trong lòng vừa định hắn làm sao không bay liền gặp cựu thần tộc nguyên thần tông sư cường tráng thân thể nhất phi trung thiên xa xa hướng về phía trước chém ra một đạo lớn vô cùng giải lụa màu bạc ánh đao trên không trung ngưng tụ thành hình trước mắt xuyên qua số bên trong xa c h ấ n trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng nói g i à n mua lại là một luồng khí tức mạnh mẽ lóe lên một cái rồi biến mất to lớn ánh đao nhất thời hơi ngưng lại hiện ra thanh quang bóng dáng đúng lúc xoay người liên tiếp đâm ra bậy kiếm anh kiếm cùng ánh đao gặp vỡ dương cương xa xa nhìn thấy hắn bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi trường kiếm phán át thân hình hướng mặt đất ném tới đuổi cự thần tộc nguyên thần tông sư một tiếng quất lớn khổng lộ thân hình từ dương cương đ lần này thật là bay lên chỉ là tốc độ so với vừa n ã y ấy mượn lực lao nhanh tựa hồ muốn chậm hơn một phần lâm lao tứ gia dương cương nhìn hai vị nguyên thần biến mất phương hướng đ ă m chiêu vừa n ã y một cái kia hiện ra thanh quan g nguyên thần tông sư rõ ràng là có quá hai mặt chi duyên lâm ra lao tứ gia lâm vọng b ắ t tứ thúc ngày đó ở lâm b ắ t thành ở ngoài dương cương thấy tận mắt hắn kia liên tiếp b ả y kiếm tốc độ cực nhanh kiếm pháp chỉ là làm linh x ả o gặp gỡ đường hoàng bá đạo cự thần thế nào tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ dầm dầm, dầm. phương xa chính giữa thành trì lại có từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng gợn sóng giống như có không ít nguyên thần tông sư ở giao chiến. làm sao có nhiều như vậy nguyên thần t ô n g sư âm thanh của triệu linh ở bên cạnh vang lên nàng chẳng biết lúc nào cũng bỏ lên trên nóc nhà không phải khiến ngươi đừng tới sao dương cương không khỏi lắc đầu bình tĩnh nhìn bầu trời đêm trầm ngâm nói năm đó cự thần thành công hãng thành trì cũng không chỉ một tòa lâm bắc thành toàn bộ bắc địa thành trì lớn bé, không biết tẩn giấu bao nhiêu nguyên thần nếu là bọn họ liên hợp lại đủ để lay động cự thần thành thống trị có thể tống hữu khuyết một đao liền phá một ư ơ i hai thành với bắc địa đã đương đại vô địch bọn họ liên hợp lại thật có cơ hội không triệu linh không rõ có lẽ có, có lẽ không có dương cương lắc đầu nói lần này tứ phương thịnh hội c ự thần tộc thả ra tin tức bắc hàn kiếp địa d ị động khả năng là cuối cùng ở giới chính là đang buộc bọn hắn ra tay sở dĩ không chỉ có người của lâm bắc thành đến rồi rất nhiều thành trì không bị giết tuyệt nguyên thần tôn g sư cũng bị bọn họ thuyết phục liên hợp lại một là báo thủ hai vì bắc hàn kiếp địa kia này một cái trí bảo thậm chí một ít ở bề ngoài quy thuận c ự thần thành thành trì chỉ, chỉ sợ cũng phải tùy cơ ứng biến âm thầm ra tay lần này tứ phương thịnh hội mặt ngoài là thế hệ trước nguyên thần tôn sư thịnh yến bất quá bọn hắn nghĩ chống lại c ự thần thành lại còn thiếu một cái cùng thiên đao chính diện chống lại người càng là hiểu rõ thiên đao tống hữu h u y ế t dương cương liền càng là rõ ràng đối phương mạnh mẽ khó mà tin nổi một người hoành áp bắc địa ba trăm n ă m không phải bình thường nguyên thần tông sư có thể dễ dàng làm được chính nói xong phương xa bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một tia chất màu vàng giống như sắp tối màn chia ra làm h a i nhìn kỹ mới biết t i a rõ ràng là một đạo cô động đến mức tận cùng ánh đao ở trong trời đêm một phần m ộ ư ơ i hai nhất thời thâm t h ú y màn đêm ầm ầm vang lên m ư ơ i hai tiếng chấn động ánh đao tiêu tan giữa bầu trời tràn ngập đủ loại khoe thải ánh sáng từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ nh thiên đao dương cương trong lòng cảm giác nặng nề trong tay kim văn đao đen rung động ầm ầm cứ việc cách khoảng cách thật xa hắn cũng có thể cảm giác được một luồng như thiên uy vậy nghiêm ngặt đao đạo khí tức phản phất trong một thanh đao trí tôn một khi ra khỏi vỏ liền để tứ phương thành bên trong vạn đao bạn có thể thần phục thiên đao vừa ra phản phất thiên uy vẹn vẹn một đao càng đẩy lùi mười hai vị nguyên thần tông sư liên thủ ầm ầm ba cách đó không xa một mảnh kiến trúc đống nhiên chuyển da nổ vàng sau đó liên miên liên miên nga xuống hai cỗ khí tức mạnh mẽ một đổi một chạy thỉnh t h o n bạo phát chiến đấu kịch liệt l ta có lẽ sẽ thà cho ngươi một cái mạng c ự thần tộc nguyên thần thô lộ âm thanh vang vọng ở bầu trời đêm chìa khóa dương cương trong lòng hơi động tại sao lại có chìa khóa hắn đem kim văn đao đen giao cho triệu linh bàn giao nói ngươi ở trong khách sạn giấu kỹ ta đi một chút sẽ trở lại dương triệu linh bàn tay ở giữa không trung dương cương đã xoay người nhảy xuống hòa vào trong bóng tối một lát sau dương cương đã đổi một bộ quần áo lấy xuống trên mặt mang tính tiêu chí biểu trưng mặt nạ màu vàng lấy màu đen đấu đồng che mặt lạc yên không một tiếng động hướng chiến đấu vị trí lẻn đi quang, quang, quang. c ự thần tộc nguyên thần lại như một đài xe bưởi đất vung vẩy c u ồ n g b ạ o đao khí ở ngõ p h ô ở giữa đấu đá lung tung không biết ngộ thương rồi bao nhiêu người tính mạng lâm láo tứ ra lại giống như một cái linh hoạt con báo dựa vào kiến trúc trở ngại lần lượt t r á n h né truy kích trước mắt liền vung xuống rất nhiều truy kích tứ phương thành người dương cương mắt thấy lấy tốc độ của chính mình tựa hồ cũng phải bị bỏ qua vội vã nhảy lên một chỗ nóc nhà quan sát cảnh vật chung quanh giây lát ánh mắt của hắn ngưng lại thẳng hướng đen kịt một màu quảng trường chạy đi nơi đó là tứ phương thành người bình thường ở lại khu vực cũng là lâm láo tứ ra đám người có khả năng nhất ẩn thân vị trí Thành trí này chu này vi ă một dặm, tìm m chỉ cần thoát khỏi nguyên thần tông sư liên đối, nhất thời rất khó nguyên tông liên đến người. rất đối, sư lát sau dương cương ở một chỗ dưới mái hiên ẩn nấp thân hình hít sâu một hơi thu lại hết thẻ khí tức như một cái ám dạ bên trong mèo đen l ặ n g lặng ngủ đông chờ đợi thời cơ đến rồi một trận chiến đấu kịch liệt tiếng càng ngày càng gần dương cương cả người căng thẳng thủ thế chờ đợi đã làm tốt l i ề u mạng chuẩn bị từ được đến băng linh tam luyện công pháp hắn đã rõ ràng làm sao đem một thân khí huyết cô động thành cơ khí nắm giữ tam long tam tượng lực lượng đại nhật ma thần kim thân lúc này tiến vào chân cương cảnh chỉ cần một ý nghĩ nhưng chính diện đối đầu nguyên thần cảnh giới cờ ư n giả g e sợ cũng là lành ít giữ nhiều có thể dương cương trong đầu tâm tư chọc trùng hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước lâm lão tứ gia trong tay chìa khóa không quản là thật hay giả hắn suy đoán khả năng này là đối phương dùng để dụ dỗ khắp nơi nguyên thần ra tay then chốt giá trị chắc chắn sẽ không thiểu tối nay một trận này t h ị n h hội càng như là kế điệu hộ lý sơn điều động mười hai tên nguyên thần t ô n g sư chỉ vì dẫn ra thiên đao sự chú ý lâm lão tứ gia cuối cùng cầm chìa khóa từ thành vị trí trung tâm chạy ra có lẽ đã từ bắc hàn kết bia lên đến, đến mình muốn đồ vật nếu như có cơ hội dương cương vẫn là có ý định hành hiệu một k í c h hoa anh chiến đấu kịch liệt càng gần hơn rồi một đạo thanh quang vừa đánh vừa lui tránh né ba đạo cực kỳ cự thần thiên đao mũi nhọn thẳng đến này một vùng tăm tối đường phố m à tới đ ồ n g nhiên tự trong bóng tối bắn ra một đạo đỏ sống anh kiếm tràn ngập khát máu t à n lánh điên c u ồ n g sát ý từ mặt bên chém về phía lâm l á o tứ ra dương cương chỉ nhìn thấy trong bóng tối hình như có một cái bóng đỏ đe qua chương bốn mươi lăm địa chi cực tiên cảnh bạo điện chương bốn mươi lăm địa chi cực tiên cảnh bạo điện ngươi dám trong hai chuyển đến lâm lao tứ ra gầm lên một tiếng l i ê n gặp liên tiếp bảy đạo ánh kiếm màu xanh rơi vào h tám trước mắt đem chu vi mấy tòa gian nhà tất cả xoắn thành mảnh vỡ vạn ngàn đá vụn vụn gỗ bay tán loạn thề muốn gặp đánh lén người t r à m thành phân vụn chỉ là thân hình của hắn bị này một ngăn trở rồi lại chậm nửa phần ha ha ha lao thất phu nhìn nao phía sau c ự thần tộc nguyên thần cười to bên trong bổ ra một đạo to lớn ánh đao dài lửa c ự thần tộc thiên đao chi uy lại lần nữa rõ ràng bày ra ở trước mặt dương cương a lâm láo tứ ra một tiếng thê thảm dê lên cả người nhất thời bay ra mấy trăm mét một đường đánh vỡ vô số pháo tường n â y ngu xuẩn mất h ô n c ự thần tộc trên mặt nguyên thần lộ ra một tia cờ gằn lại lần nữa giơ lên đào bàn rộng dương cương trong lòng một trận thở dài thế c u ộ c đã định xem ra đêm nay là không tiện nghi có thể lượng ai một tiếng g i à n mua thở dài trước đã cứu lâm láo từ ra âm thanh lại lần nữa tự trong màn đêm văng lên rơi một tiếng q u á t nhẹ nhất thời có vô biên hắc á m hạ xuống c ự thần tộc nguyên thần tông sư chu vi mấy trăm mét khu vực càng ở khoảnh khắc hóa thành một mảnh thuần túy không gian tối tam sau đó từng mảng từng mảng đèn kịt dao băng tự trong bóng tối hiện lên hướng vào phía trong xoay tròn co lại phẳng phất một cái to lớn băng xoay vào rộng t lâm lão tứ, tứ gia dãy rủa muốn từ dưới đất bỏ dậy đến lại há mồn phun ra từng luồng từng luồng màu tươi nội tạ mảnh vỡ ánh mắt của dương cương rơi vào trên lưng của hắn một đạo vết đao sâu hoáng hậu như đem thân thể của hắn từ phía sau lưng chém thành hai khúc cũng triệt để chặt đứt cuộc sống của hắn thương thế như vậy đổi làm người bình thường sợ là sớm đã lạnh thấu rồi không thể chết được ta không thể lâm l á o tứ ra máu me đầy mặt một chút n g ọ nghệ thân thể một cái tay chăm chú c h e trong lồng ngực hắn lúc này liền như một cái gần đất xa trời tàn phế lao nhân đừng nói sức chiến đấu liền đứng lên cũng khó khăn đắt đắt đắt một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt lâm l á o tứ ra ánh mắt vui vẻ giữa mắt nhìn thấy một người mặc áo đen đầu đội đấu đồng bọc dáng chính ngồi s ổ m người xuống chậm rãi nhặt lên trường kiếm của mình n g ư ờ i là người giết ngươi một vệt lạnh leo thê lương á n h kiếm né qua lâm lão tứ ra đầy mặt ngạt như đầu như một viên bóng cao su trên đất la lộn d ư ơ n g cương ngồi sổ người xuống vừa ở trên người hắn tìm tòi vừa than thở ngày đó ở lâm bắc thành ở ngoài ngươi nếu như không có coi chúng ta là mồi nhử tối nay ta có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng đáng tiếc cõi đ ờ i này không có nếu như ngược lại ngươi đều phải chết rồi nay c h i a khóa cùng với tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta chính nói xong trên mặt hắn bỗng nhiên vui vẻ mò đến một cái thẻ che vậy đồ vật không kịp nhìn kỹ trực tiếp nhét vào trong ngực lại kiểm tra một lần lâm l á o tư r a thi thể sau đứng dậy chui vào trong bóng tối xa xa một đạo sán lạnh đao tự tứ phương thành trung tâm bay tới ha, ha, ha. tống lao đệ tuyết m ỗ đi trước một bước cứu duyên lại gà thanh âm giàn mua một trận c ư ờ i to lập tức biến mất không còn tâm tích đầy trời ánh đao hơi ngưng lại như một thanh thiên đao lơ lửng không trung bồi hồi chốc lát tự mình tản đi ầm ầm ầm hắc ám huyền băng trong không gian vị y ê u cự thần tộc nguyên thần tông sư trước mắt đột phá giàn g buộc chiều phương hướng này mánh đ ậ p tới đáng tiếc lại chậm một bước chỉ thấy được lâm lao tư ra đầu một nơi thân một mẹo thi thể ai là ai phẫn nộ tiếng gào truyền khắp tứ phương mà lúc này dương cương đã sớm nhắc theo kiếm ẩn giấu hành tích đi ra mấy dặm bên ngoài sờ sờ trong lồng ngực th trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn sau đó ở một chỗ ngõ nhỏ trước dừng bước lại đi ra đi ngươi đã theo một đường lại không động thủ ta có thể phải đi rồi đột nhiên một đạo màu đỏ tươi ánh kiếm tự hát cám từ kéo tới dương cương dáng người nhất c h u y ể n n h ấ c theo lâm lao tư gia kiếm lui về phía sau ba bước tách ra ánh kiếm ánh mắt chuyển hướng người đến người nói chiêu kiếm này so với vừa nay đánh lén nguyên thần tông sư một kiếm nhưng là kém xa chỉ thấy ngõ nhỏ một đầu khác một cái áo đỏ như màu bóng dáng từng bước một đi ra h á cám tí tách tí tách từng gió huyết dịch theo nàng trường kiếm lán váy trượt rơi trên mặt đất kéo ra một cái thật dài vết máu là nàng dương cương hơi n h ú n g m ẩ y nhìn đi ra h ắ t cám diệp hồng y n g h ĩ lúc này diệp hồng y n g h ĩ như là hoàn toàn biến thành người khác khí chất lạnh leo sơ sát tiêu điều hai con mắt l ó e khát máu ánh sáng phảng phất một cái rơi vào điền c u ầ n nữ m a đầu lạnh lùng nhìn dương cương trong mắt sát cơ phân tán chỉ là trên người nàng vết máu l o n lộ đỏ s â m quần áo phá nát thành một sợi một sợi một thân hung hãng khí chất trái lại có vẻ mấy phần hoàn cố chống cự ý vị hiển nhiên ở vừa này lâm lão tứ gia phản kích bên dưới vẫn như cũng bị trọng thương đây là một cái mụ điên dương cương thấy thế. trên mặt trái lại lộ ra một tiêng nghiêm nghị lấy chân cương cảnh giới dám đối nguyên thần tông sư ra tay để người không thể không khâm phục dũng khí của nàng cùng điên cuồng mà nàng lúc này xem ra cứ việc đã bị thương nặng lại còn muốn kiên nhận chặn chính mình phần này quyết tuyệt dương cương trong lòng càng thêm cảnh giác một cái thân phận thần bí mụ điên có thể tọa chấn cự thần tộc k h ô n g chế hồng giả lâu h i ệ n nhiên không thể làm bình thường chân cương đối xử giao ra chìa khóa diệp hồng y rìa đưa tay ra lạnh lùng nói nguyên bản nhu mỹ âm thanh càng cũng biến thành khàn giọng âm trầm nương theo một luồng khát máu điên cùng xác ý nếu như ta không ra đây dương cưỡ nụ cười âm thầm đem cảnh giác kéo đến đỉnh điểm vậy thì chết diệp hồng y rìa rung lên trong tay đỏ thám nhuyễn kiếm thân hình như là ma đánh tới đạo đạo lạnh lẽo c ư ơ n g khí kim màu đỏ như từng mảnh từng mảnh lưới lao sắc bén tạo thành tơ lưới hướng dương cương c h e đến trường phong lạc vân huyết quang trong vòng đây liên tiếp vang lên hai tiếng quát nhẹ chỉ thấy một luồng ánh kiếm mang theo dâng trào khí huyết tách ra đạo đạo t ơ đỏ như lưu vân theo gió phá tan bầu trời đám mây làm một tiếng đánh vào kiếm của diệp hồng y rìa dáng người một đạo hai cánh tay triển khai như một cái đỏ như máu dạng anh Thân hình bay vào trong h hình â n ngựa cẩn bay vào t ngõ hẻm. lúc â nhất thời bị thương nặng diệp hồng y càng là rơi vào rồi hạ phong tuân ra khí huyết cùng sát khí mười phần cơ khí ở trong ngõ hẻm và chạm ra kịch liệt đốn lửa luyện thể cảnh giới lại là một cái viên mãn kim thân chờ chút diệp hồng y bỗng nhiên dưng bước trong mắt tuân ra hung lệ ánh sáng trong lòng thở dài một tiếng quá rồi tối nay e sợ cũng phải che giấu thân phận chạy trốn rồi cứ việc hắn vì che giấu mình đã dùng từ lạc vân lý ra được kiếm pháp nhưng đối với người thông minh tới nói cũng trong lúc đó xuất hiện hai cái viên mãn kim thân có thể chiến người của chân cương chỉ cần liên tưởng đến liền sẽ không dễ dàng thả qua đừng nghĩ chạy trong mắt diệp hồng y thì tràn đầy điên cùng sát ý đang muốn truy đuổi kéo dư ơ n g cương đ ỗ n g nhiên thân thể mềm lún đỡ vách tường chậm rãi ngã xuống trong mắt sát ý như thủy triều rút đi một lát sau diệp hồng y thì ảnh hưởng đầu lên si ngóc nhìn không có một bóng người hè nhỏ càng phản phất lại đổi một người âm thanh mang theo một tia nhu mị thật mạnh thật là bá đạo nam nhân vừa này chỉ kém một chút ta cảm giác liền muốn chết rồi nhưng là rất muốn thử xem bị hắn một đau chém ở trên người là tư vị gì thử xem chết ở trong lồng ngực của hắn cảm giác ca khanh khách điên cùng mà lại bệnh trạng âm thanh ở trong hẻm nhỏ văn vọng d i ệ p hồng y thần sắc khi thì h u n g lệ khi thì nhu mị càng là phảng phất một người phân đóng hai vai một bên khác dương cương đã nhanh chóng trở lại khách sạn lôi kéo triệu linh thu dọn đồ đạc rời đi sau đó tìm một cái hẻo lánh nhà đem chủ nhân c ũ đánh n g ấ t mới cùng triệu linh mở ra một cái kia thẻ tre tra xem bên trên nội dung lại phát hiện tới cửa trống rỗng một chữ cũng không có không đồ vật hai người hai mặt nhìn nhau chính kỷ q á gian triệu linh ngón tay chạm đến một hồi thẻ tre phía trên lại động hiện ra từng hàng kiểu chữ thiên linh trúc giản sinh m à có linh tự động khắc dấu thế gian tất cả hữu hình văn tự trảm tình tâm quyết nhân thế gian tuyệt học đại thành sau thẳng vào nguyên thần trảm tình vẫn đạo sừng sững nhân thế gian đ ỉ n h phong đến thiên linh trúc giản khắc dấu sinh thành pháp này tự rơi nhất phẩm pháp này đầu nguồn trích từ địa c h i cực địa tàn g bảo điện tọa vòng kinh địa c h i cực tiết cảnh dương cương cùng triệu linh liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chương bốn mươi bảy trảm tình đạo tâm đột phá chất cương chương bốn mươi bảy trảm tình đạo tâm đột phá chất cương n hai â n thế a người tu hành tiếp tục nhìn xuống bài không ngự khí bôn như điện thăng thiên nhập địa cầu chìa biến thượng cung bích lạc hạ hoàn tuyển lưỡng sử mang mang giai bất kiến đoạn người có duyên gọi là đoạn có vì tục sự chi duyên vậy quân g sự tác hình không đọc vô vi tắt tâm tự an tích di sa tục tâm di gần đạo trí thần trí thánh ai không bởi vậy phu tâm giả một thân c h i chủ trăm thần c h i soái tinh tác sinh tuệ động tác thành hôn mê hân mê trong ảo cảnh duy nói thực là tâm thức đỉnh si lương do nhờ và chi điệm một chuyến nhìn như biểu đạt cảm khái thơ tử cùng một phần hình như có không trọn vẹn kỳ lạ quy tắc chung để người có chút không tìm được manh mối sau đó bộ phận tuy cũng thâm ảo khó hiểu nhưng so với k i a m ộ t phần tựa hồ đến từ tọa vong kinh quy tắc chung lại có vẻ trắng ra rất nhiều l u y n thể kỳ đơn giản là đọc cốt t h ư n g mạch cô động kim thân ba cái cảnh giới một viên trạm tình vấn đạo quyết tâm đem một thân khí huyết ở bách mạch bên trong lấy đặc thù tuần hoàn vận chuyển cô động thành một viên trạm tình tuyệt dụng đạo tâm đạo tâm một thành tự sinh một sởi trí cường cơ khí đến đây đột phá chân cương cảnh giới sẽ không còn có bất luận cái gì trở ngại sau đó chính là rèn luyện ngoại nội chân ba cương thẳng vào nguyên thần cảnh giới vượt qua tam kiếp thu được vấn đỉnh tiên cảnh tư cách không hổ là thiên linh trúc giản tự động trích lục công pháp lộ ra một cỗ t à tính dương cương không khỏi cảm thán trạm tình tâm quyết s á c thực danh xứng với thực là một môn nhân thế gian đứng đầu nhất t u y ệ t học thông thiên xuống chú ý chính là một cái ngộ chữ một cái hiểm chữ cùng một cái quyết chữ chặt đức tình dục quyết tâm hỏi có thể nói quyết quyết thử hỏi chặt đức hết thể tình dục ai có thể có như vậy quyết tâm chỉ riêng trạm tình vấn đạo cửa hải này đã làm khó thiên hạ chín mươi chín người nếu không có thiên phú tài tình kinh diễm chắc tuyệt người căn bản không làm được vứt bỏ tình dục ngưng tụ đạo tâm như vậy công pháp ai sẽ tu luyện triệu linh một mặt kỳ quái kỳ thực nếu như không đi chạm tình tuyệt dục cái này cũng là một môn thẳng tới nguyên thần tuyệt thế công pháp dương cương một mặt đ a m g c h i ê u hình như tại suy nghĩ cái gì miệng nói một môn này chạm tình tâm quyết nếu là không chạm tình tuyệt dục vô pháp cô động tam long tam tượng lực lượng chạm tình đạo tâm nhiều nhất so với bình thường ưu tú một điểm nhưng chạm tình tuyệt dục e sợ không phải có nguyện ý hay không vấn đề dứt bỏ người nhà bằng hữu tình thân tình bạn ái tình người bình thường vẫn đúng là không làm được coi như có thể phải làm sao có chút người liền mối tình đầu đều không quyết được huống hồ c h ạ m tình tuyệt dục vứt bỏ tất cả chẳng lẽ giết chỗ có tâm lý mong nhớ người nói tới chỗ này hắn không khỏi rên rên một tiếng trong lòng gọi thẳng t à t í n h c h ạ m tình tâm quyết này coi như thật tu luyện thành sát xuất lớn cũng là t ẩ u h ỏ a nhập ma đi lên một cái con đường sai lầm chờ đã t ẩ u h ỏ a nhập ma dương cương trong đầu trước mắt nhớ tới một người hồng dạ lâu bên trong nến đỏ ấm hương diệp hồng y yề tiêu giết trong hẻm nhỏ đ i n cuồng quyết tuyệt diệp hồng y y yề làm sao rồi triệu linh quan tâm hỏi còn nhớ chúng ta chưa gặp phải cái tia diệp hồng y hắn cùng triệu linh nói về tối nay gặp phải sự sau đó tổng kết nói ta suy đoán cự thần nhất tộc mở ra bắc hàn kiếp b i a tùy ý người đời càng lộ có lẽ cũng là lấy một loại nào đó phương pháp ở phụ c khắc kiếp b i a trên tọa vòng kinh ánh mắt nhìn về phía triệu linh dương cương trịnh trọng nói một môn này công pháp chúng ta dễ dàng không thể tu luyện bằng không rất khả năng rơi cùng nàng kết quả giống nhau hiểu chưa ừ m triệu linh nhẹ nhàng gật đầu một lát sau rồi lại mang theo một tia trần trờ nói nhưng là ta muốn báo thủ bắc hàn kiếp địa chìa khóa là ta có lẽ ta không ngươi không được dương cương tuyệt đối từ chối b á đạo nói hiện tại chìa khóa kia có phải là ngươi còn nói không chắc lại nói một người nếu là trạm tình t u y ệ t d ụ n kia vẫn tính là người sao đây là một môn không c h ọ n vẹn công pháp chúng ta không thể mạo hiểm như vậy ồ、oh, triệu linh bẽ ngoan t ú i đầu không dám phản bác dương cương một bộ đáng thương lại bất lực dáng vẻ yên tâm đi tất cả có ta dương cương ngữ khi không khỏi hơi h o á n vô vô triệu linh bà vai tin tưởng ta không dựa vào trạm tình tâm q u y ế t không dựa vào bắc hàn kiếp biết trên lấy thiên phú của ta tương lai không hẳn không có khiêu chiến t i ê n đao cơ hội h ừ n ta tin tưởng ngươi triệu linh bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt lấp l o e hóng ánh tia sáng nàng nắm dương cương tay để ở trước ngực chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ăn b ì n h thời khắc này nàng p h ả n g phất tìm tới quãng đời còn lại duy nhất dựa vào chạm tinh t u y ệ t dụng triệu linh biết mình bây giờ đã không làm được rồi trong lòng nơi quan trọng nhất từ lâu sâu sắc khắc trên một người c à i bóng bị hắn lấp kín căn bản không làm được đối năng lực của chính mình triệu linh rất có tự mình biết mình cũng càng tin tưởng thiên phú của dương cương nhưng mà sự thực đúng như dương cương nói tới sao dương cương nói được rồi ta chuẩn bị trước tiên nhân lúc tối nay đột phá chân cương cảnh giới ngươi trước tiên đi bên ngoài giút t á thủ chờ triệu linh nghe lời rời đi hắn lại một lần nữa mở ra thiên linh trúc giản yên lặng nhìn phía trên nội dung khe nhữ mày ta thức hải đã chống không được bao lâu lấy tầm thường công pháp đột phá chân cương e sợ cũng không thể tiếp tục được nữa mà đại tuyết sơn ma thần chú c u ố c công chỉ là một môn trúc cơ chi pháp chỉ có tu hành trạm tình tâm quyết với cực cảnh bên trong mới có một chút hy vọng sống trạm tình tâm quyết này người khác không dám tu hành ta nhưng không như thế kiếp trước bên trong giống như ta không phải ta bất luận là đồ vật gì cũng có thể dũng cảm thử nghiệm ở kiếp trước bên trong trạm tình vẫn đạo coi như chết một vài lần ta cũng không có gì lo sợ cũng không biết đại nhật ma thần kim thân thêm vào một viên trạm tình đạo tâm sẽ là kết quả gì là sẽ lẫn nhau xung đột vẫn là lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau nghĩ tới đây dương cương không do dự nữa nhắm mắt lại cả người khí huyết quần cuộn chuyển vào bách mạch khí lân u lấy một loại cùng hết thể công pháp không giống tuần hoàn liên tục chính lịch 99 8 n m m t lần một lát sau càng ở trong cơ thể 8 á m mươi chỗ ngồi hình thành 8 á m cái quần bạo khí huyết hư khiếu sau đó mỗi một khắc tám cái hư khiếu bỗng nhiên cùng nhau chấn động hóa thành từng đạo từng đạo khí tức vòi rồng sôi trào mãnh liệt như đại giang chi thủy điện cùng hướng trái tim hạt nhân chi địa hội tụ vê anh yếu đuối trái tim vào đúng lúc này không chịu nổi chớp mắt dâng trào mãnh liệt khí huyết càng là trực tiếp nổ thành vô số mảnh vỡ và máu sau đó từng điểm từng điểm hòa vào khí tức hư khiếu hóa thành to lớn vòi rồng vòng xoáy bên trong giống như muốn một lần nữa tổ hợp vô số khí huyết cùng nguyên bản trái tim m ả n h vỡ ngưng tụ thành một viên trạm tình đạo tâm lần này có thể nói h u n hiểm đến cực điểm hơi bất cần một chút tất nhiên trái tim nổ tùng khí huyết sụp đổ rơi một cái thân tử đạo tiêu hạ、tràng. nhưng mà sinh tử bên trong tự có đại cơ duyên tồn tại chỉ thấy một viên hư huyễn khí huyết trái tim ở vốn là vị trí chậm dại sinh ra rồi chương bốn mươi tám nguyên thần bên dưới ta vô địch chương bốn mươi tám nguyên thần bên dưới ta vô địch nhưng mà ngay ở thời khắc mấu chốt này điên cuồng chuyển v ậ n chất dinh dưỡng từng đạo từng đạo khí huyết vòi rồng càng không tên phát sinh rung động rồn rập mà dương c ư ờ n g sâu trong ý thức cũng phát ra rung động rồn rập phản p h ấ t kia tám mươi một đạo hư khiếu cấu kết trong biện ý thức vô số không nhìn thấy không sợ được thất tình dục dụng tình dục không dứt tự vô pháp cô động một viên t u ầ n khiết chạm tình đạo tâm hắn giờ khắc này c ă trí trí trong n lúc m nhất thời hỗn loạn tâm tình lũ lượt kèo đến mang theo cuồng bạo khí huyết chỉ thấy tám mươi mốt đạo khí huyết long quyện càng là từng cái gây vỡ tắm rửa ở khí huyết trong vòng xoáy chạm tình đạo tâm mắt nhìn liền muốn tiêu tan tan vỡ dương cương cả người huyết lục khí huyết bỗng nhiên lại lần nữa rung động ầm ầm phun trào đại nhật ma thần viêm dương kim thân khí huyết như quần quận đại giang trí thủy càng lại lần nữa ngưng tụ ra tám mươi mốt đạo khí máu hư khiếu hướng về trạm chỉ đạo t â là ạ lần n chốc u lát một viên hư huyễn mà ngưng tụ đạo tâm dĩ nhiên định hình hóa thành một viên chạm tình đạo tâm chưa chạm tình tiệt dục càng cũng có thể cô động chạm tình đạo tâm kết quả như thế e sợ năm đó vị kia sáng tạo tọa vong kinh tiên cảnh đại năng cũng liệu không nghĩ tới một cái luyện thể cảnh giới hậu bối lại có thể đồng thời nắm giữ đỉnh tiêm viên mãn k i m t h ầ n cùng nguyên thần lực lượng đến mãi không hết khí huyết cung cấp thêm vào một sợi nguyên thần lực lượng c h â n áp mạnh mẽ đánh vơi trạm tình t u y ệ t dục hàng rào mạnh mẽ ngưng luyện ra một viên hoàn toàn khác nhau trạm tình đạo tâm triệt để thành hình một khắc đó dương cương bông nhiên mở mắt ra hư thất sinh điện trước người không khí phản phát xẹt qua một đạo sắc bén cực kỳ cương phong trong lòng hắn tự nhiên sinh ra vẻ vui sướng rồi lại rõ ràng lúc này chính mình chỉ là hẳn là cảm thấy cao hứng mà thôi thế giới tinh thần vẫn như cũng là một mảnh trong vắt như nước không làm ngoại giới tâm tình lay động đây là một loại hết sức kỳ lạ cảm thụ phản phất ngủ ở trong mơ đ n g nhiên nắm giữ tỉnh táo tự mình ý thức giống như tâm như như gương sáng đùng đùng một viên hư huyễn rồi lại ngưng lúc trái tim ở trong lồng ngực chậm rãi n à y lên mỗi một lần phun ra n u ố t vào đều đưa vào lượng lớn khí huyết cùng với t r ư ớ c so với chí ít tăng cường gấp mười lần có dư sau đó chuyển hóa thành từng sợi từng sợi màu đỏ nâu chạm tình chân cương tự trái tim bạc bạc chạy ra giống như sèn sẹt dòng máu dần dần khắp toàn thân trong trước mắt thời gian đã qua bảy ngày dương cương thông qua bảy ngày đánh bóng lấy trạm tỉnh tâm quyết là nguyên động lực chuyển hóa thuộc về đại nhật ma thần kim thân bàng bạc khí huyết triệt để phá tan chân cương cảnh giới cô động một trăm linh tám đạo trí cường trạm t ì n h chân cương một lần đạt đến nội cương cảnh giới khoảng cách chân cương cảnh giới cấp độ thứ ba phá tiếp chân cương cũng còn sót lại cách xa một bước mà lúc này thứ phương thịnh hội mở ra tháng này g cũng rốt c ụ c đến có kẹt cửa gỗ mở ra một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng triệu linh trang điểm như một cái phổ thông thôn phụ quay người đóng cửa lại có thăm dò được tin tức gì sao dương cương ngồi ở trên giường chậm rãi thu công thổ khí bên ngoài hiện tại rất loạn triệu linh vào nhà rót một chén trà nóng sửa ấm tay nói rất nhiều lai lịch không rõ người ở trong thành các nơi làm loạn có ý hấp dẫn người của t ứ phương thành tay trong nhận g nói ta hỏi thăm được ngày hôm đó xuất hiện tuyết sơn lá ma chính là cực bắc tri địa trên đại tuyết sơn một tôn hơn ba trăm l n h tuổi ma đạo nguyên thần tổ sư dĩ nhiên tị thế nhiều năm tìm kiếm đột phá tiên cảnh cơ hội hơn ba trăm linh tuổi e sợ số tuổi thọ đã hết lần này đến hay là bởi vì nghe nói bắc hàn kiếp địa tin tức bị người của lâm gia thuyết phục đây là một vị có thể cùng thiên đao chính diện chống lại nhân vật nghe đồn hắn có một cái bảo vật tên là hắc ma kiếp nhãn có thể mở ra hư không đem người thả t r ụ c với vô biên hắc á m bảo vật bởi vì món bảo vật kia song phương hiện tại lẫn nhau k i ế n kỵ vẫn không có động tác lớn nhưng tứ phương thành tựa hồ không có đình chỉ chủ bị ý của tứ phương thịnh hội hôm nay thế c ụ c này đại chiến sợ rằng sẽ động một cái liền bùng nổ ồ dương cương nghe vậy lộ ra vẻ bừng tỉnh hóa ra là mời ra một tôn hơn ba trăm tuổi ma đạo nguyên thần tuyết sơn lão ma tuổi thọ đã hết ham muốn tọa vong kinh để cầu đột phá thiên cảnh chẳng trách những người kia có d u n g khí cùng thiên đao tống hưu khuyết đối nghịch rốt cuộc vị này thiên đao hiện tại cũng mới thành tựu i nguyên thần mấy chục năm uy nghiêm là có lại còn xa chưa đạt đến tương lai thiên đao một treo hoành áp bắc địa ba trăm năm trình độ những ngày gần đây vẫn là không ai truy nã chúng ta sao không có không biết bọn họ là không giành bận tâm vẫn là căn bản là không thèm để ý bị chạm chỗ đi chạm tình tâm quyết triệu linh lắc đầu nói ta đi lên trên đường thân không tu vi thậm chí không có bị g ặ p hỏi tra khám ừng dương、Cương、yên lặng gật đầu hơi nghi hoặc một chút diệp hồng y hiện tại trạng thái đôi cái này đồng dạng tu hành trạm tình tâm quyết nữ nhân hắn có chút chắc đoán không ra rồi tại sao đem tới cho ta cảm giác cự thần tộc một bộ căn bản không hoảng hốt dáng về đây như vậy một cái cục đã hạ xuống đến cùng ai mới thật sự là muốn thu vong con mồi d i ệ p hồng y vỉa hồng dạ lâu ba năm qua bọn họ thật giống đang đợi cái gì hắc ma kiếp nhãn trục xuất h á cám trong vắt như nước tâm cảnh để dương cương tư duy rơi vào một loại thần kỳ trạng thái kéo tơ b ó c kén dường như muốn chạm tới cái gì trong lòng dần dần sinh ra một cái kinh người suy đoán dương lăng nếu không chúng ta quên đi thôi triệu linh nhược ngâm thanh lúc này ở vang lên bên thai ngoại giới thế cuộc như thiên tướng là út theo một cái lại một cái nguyên thần t ô n g sư xuất hiện đã không phải bọn họ có thể khống chế c ụ c diện d i ệ p hồng y thì không báo cho người của tứ phương thành truy nã bọn họ không có nghĩa là vẫn như cũ có thể cùng trước một dạng nên ngang tiếp cận bắc hàn g kiếp đ ị a chỉ có thể nói là một người trong lòng có lo lắng đặc biệt là một cái đã từng mất đi tất cả người liền không nguyện lại bốc nguy hiểm to lớn liền triệu linh đều muốn từ bỏ không hề có một chút nào tương lai bắc địa thương m à quyết tuyệt d á n vẻ dương cương lại lắc đầu nói những người kia ném đi thiên linh trúc giản giá tràng xe cát ngày hôm nay này cơ hội cuối cùng e sợ tất nhiên muốn được ăn cả ngã về không cự thần thành như vậy phong túng cũng là muốn mượn cơ hội câu ra cả lớn triệt để giải trừ bắc địa mầm họa mà chúng ta ở song phương d ư ớ i mí mắt như một cái nút trong bóng tối con chuột ẩn hình người có lẽ dương lăng t ò a vong kinh kia thật trọng yếu như vậy sao triệu linh mê hoặc đạo trọng yếu dương cương nhìn triệu linh một mắt thần sắc có mấy phần phức tạp trong đầu một vần g mặt trời dáng dấp hư nguyễn quang ảnh phản phất một tôn ngủ say thượng cổ thần linh ở vô biên trong ngọn lửa chìm chìm nổi nổi từng tức từng tấp phá nát thất hải hàng rào ở trảm tình chân cương thẩm thấu vào cơ bản chữa trị nhưng mà nguyên bản một sợi đại nhận nguyên thần cũng tương tự ở chỗ này tẩm bổ dưới lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng thành hình đã so với trước mạnh mẽ cô động mấy lần điều này đại biểu hiện tại dương cương có thể chém ra càng nhiều đại n h ậ t phần thiên nguyên thần nào tương lai một khi thành tựu nguyên thần cũng phải so với bình thường nguyên thần cảnh giới mạnh mẽ rất nhiều thế nhưng ở hắn dự đoán bên trong chính mình e sợ bước vào nguyên thần cảnh giới tốc độ vẫn là không sánh được đại n h ậ t nguyên thần trưởng thành tốc độ không cần mấy năm lại sắp sửa đối mặt trước cục diện rồi biện pháp giải quyết không phải là không có lại đều rất khó thứ nhất lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào nguyên thần nhưng đây cơ hồ là không thể Thế g i a nhưng rất n i ề u chân c c ả khi hắn nghe nói trong tay tuyết sơn lão ma hắc ma kiếp nhãn cùng tứ phương thành kỳ quái biểu hiện phản phất trong đêm đen nhìn thấy một chút hy vọng nếu như nói hắn đối d i ệ p hồng y suy đ o á n kia là chính xác dương lang ta hả dương cưng ơ bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại trên mặt lộ ra nghi hoặc ta ta là nói nếu như vê anh một tiếng kinh tiên động địa nổ vang một lát sau một làn sóng c u ồ n g loạn âm bạo đạo qua đơn sơ phòng nhỏ chén giữa bàn ghế c h u ẩ n b ị làm người phảng phất đặt mình trong sóng thần trong gió lốc ngoài cửa sổ bầu trời đột nhiên tối lại ha ha ha ha tống lao đệ sao không cùng ta đồng thời du lịch vô biên hư không linh hội một phen kia tiên cảnh cảnh giới cùng ngươi đi một lần kia vô biên hắc ngục lại có ngại gì một tiếng nói gian mua một cái vững vàng âm thanh đồng thời ở trên trời vang lên thiên địa phản g phất vào đúng lúc này sụp đổ tứ phương thành rơi vào đèn kịt một màu thuần túy hắc ám một bộ tận thế chi cảnh một vòng bao phủ mấy chục dặm màu đen không gian xuất hiện tại trên bầu trời hóa thành một cái lớn vô cùng l ô đen vòng xoáy không ngừng lôi kéo thành chỉ vị trí trung tâm giống như đem tất cả xung quanh ánh sáng đều hấp thu hầu như không còn tuyết sơn la ma ngươi dám đi mau thả chúng ta đi ra ngoài từng đạo từng đạo nguyên thần khí tức hiện lên cũng có vô cơ biến mất ở trong thiên không bị trục xuất với vô tận hắc ám hồng dạ lâu bên trong t ố n g chí nhìn lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần cô gái áo đỏ trong mắt l ó e ra một tiệc kiên kỵ như ngươi mong muốn hiện tại tứ phương thành bên trong lại không một cái nguyên thần t ô n g sư thế nhưng nhiều như vậy các thành dương nhiệt người của chúng ta cũng không chấn áp được không đáng kể ta sẽ xuất thủ diệp hồng y thì khen ó i một luồng p h ệ người sắc cơ đ ỗ n g nhiên như thủy triều hiện lên t ố n g chí trong lòng vừa sợ theo bản năng lui về phía sau một bước khó chịu vớt ư cái cổ nói phụ thân cho ngươi chế tạo như vậy một cái sân khấu ngươi lại đem trảm tình tâm quyết cho dương vô ý kia bằng thêm vô số nguy hiểm ta nghe phụ thân nói đao pháp của hắn khả năng không phải truyền thừa mà là tự nghĩ ra lấy thiên phú của hắn t à i t ì n h tu luyện trạm tỉnh tâm quyết sau ngươi xác định mình có thể ép được sao ta rất chờ mong nghe được tên của dương cương diệp hồng y rốt cục mở mắt ra màu hồng con mắt né qua một k i a vẻ hưng phấn nguyên thần bên dưới ta vô địch nói hết nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy đẩy mở cửa sổ nhìn hướng thiên ngoại to lớn hắc á m vòng xoáy thân hình như một cái h ồ n g nhạ bay lên trời mang theo một luồng khát máu rết chóc liên cùng phía sau bệ cửa sổ ầm ầm phán át hóa thành vạn ngàn một phấn bắt đầu rồi đơn sơ phòng nhỏ dương cương đồng dạng đẩy ra cửa gỗ mang theo một luồng trong vắt như nước hờ hững bước ra phòng nhỏ hướng tứ phương thành trung tâm đi đến ngày này nguyên thần bên dưới vô địch cô gái áo đỏ tay cầm đỏ kiếm phá cửa sổ mà đi muốn lấy giết chóc chung kết thời loạn lạc này ngày này cầm trong tay kim đao thiếu niên đồng dạng đẩy ra cửa gỗ muốn một đao chém phá phía trước lạc đường bác quốc phong quang ngàn dằm đóng băng thiếu niên lòng dạng muốn cùng trời sánh vai thử hỏi nguyên thần bên dưới ai mới thật sự là vô địch chương bốn mươi chín đại sát tứ phương yêu ngươi giết ngươi chương bốn mươi chín đại sát tứ phương yêu ngươi giết ngươi mê loạn tâm trí hát cám bao phủ cả tòa tứ phương thành mọi người phảng phất rơi vào vĩnh dạ trong bóng tối vô biên kinh hoàng không biết làm sao mà một ít tâm tính bền bị người lại bị triệt để kích thích ra đáy lòng huyết tính t ừ n g đao t ừ n g kiếm nỗ lực chém phá phía trước hát cám một lần nữa trở về q u a n minh từng luồng từng luồng dâng trào cơ ư n g khí là cực kỳ hát cám thành chỉ mang đến một chút tia sáng cũng chiếu thấy trong góc cầm u đến mãi không hết điên cùng giết chóc s ắ t kiếp giáng lâm một đám lại một đám thân mặc áo bào đen chân cương cảnh cường giả tự trong thành mỗi cái khu vực xuất hiện tạo thành trận hình ngoại phong trong cơ thể chân cương liên hợp thắp sáng không gian t r u n g quanh sau đó chém giết điên cuồng nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh ha ha ha giết giết giết giết hết bọn họ hết thể người đều phải chết chết ta hưng phấn điên cuồng máu canh giết tróc phản phất tâm trí của mỗi người đều bị hắc cám mê loạn trong lòng giết chóc phá hoại dục vọng bị vô hạn phong to máu tươi phun tung tóe tàn chi bay loạn toàn bộ tứ phương thành rơi vào vô biên sắt tiếp tắm rửa ở mờ mị thác quan bên trong từng bộ từng bộ chết thảm trên thi thể trồi lên từng viên một mờ mịt điểm sáng ném hướng lên trời hắc cám vòng xoáy nghe ngoại giới điên cuồng tiếng chém g i ế t chân cương cảnh bên dưới tâm trí bạc n h ư ợ c người bình thường hoảng sợ tâm tình tuyệt vọng cũng bị vô hạn phóng to chăm chú ôm người thân bằng hữu ở trong sợ hai chờ đợi g i ế t chóc dáng lông phần thiên màu đỏ nâu đ a o cương phản phất hy vọng ánh dạng đông một đ a o chém phá hắc cám a a liên tiếp số tiếng kêu thảm thiết cả đội hắc bảo chân cương cảnh cương giả thân thể chân nhắn chia làm hai đoạn dương cương thu hồi kim văn hắc đao tiếp tục hướng tứ phương thành trung tâm đi đến hát ma kiếp nhãn tỏa ra mở mỹ thác quang cũng không có ảnh hưởng đến hắn trong vắt như nước tâm trí dọc theo đường đi nhìn thấy những kia điên cùng giết chóc người áo đen hắn liền vung ra một đạo trí cường chạm tình chân cương tiện tay chém giết tình cờ nhìn thấy thân cao cự tổ chức lớn chống lại cự thần tộc chân cương đồng dạng vung ra một đạo ánh cao gặp thân giết thần gặp ma đồ ma một đường thẳng đến trung tâm thành mà đi lấy hắn hiện tại đao pháp cùng cảnh giới nguyên thần bên giới bất luận cái gì những người cả đường đều không phải một hiệp chi địch thành chi một bên khác một thân áo đỏ nữ tử tay cầm đỏ kiếm chân trần bước qua từng bãi từng bãi từng bã có mỗi cái thành chỉ phản quân liên hợp tổ chức chân cương cảnh đội ngũ cũng có đầy mặt kinh ngạc chết không nhắm mắt c ự thần tộc người đ i ê n t n g h u n g lệ trên người nàng điên cuồng vệ khí tức sát phạt càng so với hát ma kiếp nhãn phó thác sát lục chi khí càng thêm nồng nặc gấp mười lần gấp trăm lần từ h không trung nhìn tới có thể nhìn thấy một nam một bắc hai cái rõ ràng đường nối nhanh chóng bị lọc sạch hai người chỗ đi qua hoàn toàn t i n h mịch tu thành trạm tình tâm quyết sau trong lòng bọn họ đều có một luồng tuyệt cường niềm tin nguyên thần bên dưới có ta vô địch sơn hải dương cương lại lần nữa chém giết ba tên chân cương người áo đen đã giết tới phụ thành chủ trước đại môn hắn tao mày nhìn từng bộ thi thể trên ném vào bầu trời quả cầu ánh sáng màu xám thần xác không khỏi có chút nghiêm nghị thì ra là như vậy tuyết sơn lá ma không hổ l á ma đạo tổ sư đủ tàn nhẫn đủ độc lúc này trong cơ thể hắn quần quẫn như máu cơ khí ở hát quan kiềm c h ế giới càng là khôi phục vô cùng c h ậ m chậm hắn đều còn như vậy thúng chi tứ phương thành bên trong những người khác tu vi càng thấp người khôi phục càng chậm chẳng mấy chốc sẽ l ự c kiện cuối cùng bị trở thành từng con từng con đ ợ i làm thịt cựu con bị rét rét thu gạo hóa thành chất dinh dưỡng g a chỉ ở không gian tối tăm tiếp tục nhốt lại tứ phương thành trên rất nhiều nguyên thần bố trí lâu như vậy tuyết sơn lão ma muốn không chỉ có là một lần diện tận tứ phương thành hết thảy nguyên thần tôn g sư được bác hàn kiếp địa vẫn là muốn cho cả tòa thành trì sinh mệnh trốn cùng trắng đen thông ăn độc chiếm tất cả dùng vô tận sinh mệnh tế luyện hắc ma kiếp nhãn của hắn đang muốn phía sau một đám người xuất hiện đánh gây dương cương tâm tư nhanh nhanh lên một chút đây là chúng ta cơ hội cuối cùng lâm bắc thành thiếu chủ lâm thiệu ở đại đội chân cương cảnh cường giả dưới sự che chở không ngừng không nghỉ hướng về bác hàn kiếp địa phương hướng tiến lên sau lưng bọn họ từng cái từng cái trong ngày thường hiếm thấy cự thần tộc chân cương càng phảng phất không cần tiền v ậ y hiện lên điên cuồng chặn truy sát xa xa tống trí hai tay ôm ngực xa xa treo ở mấy trăm mét ở ngoài trên mặt mang theo một tia mẹo vờn chuột vậy ý cười mãi đến tận hắn nhìn thấy một cái cầm đao mà lập ngửa mặt nhìn lên bầu trời bóng dáng không khỏi biến sắc một cái lại một bóng người đổ vào con đường đi tới trên lâm t hiệu mọi người rốt cục vọt tới trước mặt dương cương chỉ lát nữa là phải tiến vào phụ t h à n h chủ nhìn thấy tiết r o n g truyền t h u y ế t bắc hàn kích địa tinh thần của mọi người đều vì đó dung một cái đã thấy đến phía trước càng có một người ngây ngốc ng nhất thời có người quắc mắng người nào nhanh chóng tránh ra cúc ngay chớ cản đường tiếng gào thét bên trong vô số ánh đao bóng kiếm đã chịu dương cương đánh tới a dương cương lẳng lặng nhìn từng đạo từng đạo c u ầ n bạo đao kiếm cơ ư n g khí càng mở rộng vòng tay tùy ý vô số đao kiếm b ổ vào trên người mình kẻ ngu si tự tìm đường chết mọi người liếc mắt nhìn nhau vụ một tầng vô hình có chất màu đỏ nâu vòng sáng tạo nên từng vòng sóng gợn rất nhiều chân cương cảnh giới cường giả đao kiếm rơi vào vòng sáng trên chỉ là bắn lên vài vòng nhàn nhạt, nhạt gợn sóng cái gì ngoại cương trên mặt mọi người biến đổi đầy mặt nghi hoặc người này càng chỉ dựa vào một đạo hộ thể ngoại cương liền c h ặ n lại rồi bọn họ liên thủ cùng đánh đoàn người có chút không tin tả đột nhiên nô lên trong cơ thể chân cương từng luồng từng luồng sức mạnh xuyên thấu qua hộ thể ngoại cương cùng bạo k i n h đạo gia tăng ở dương cương trên thân xác nhất thời một tầng nhàn nhạt màu đỏ nâu mịt mờ từ trên người dương cương xuyên thể mà ra dễ dàng trung hòa sức mạnh to lớn nội cương mọi người thần sắc lần ra đông nhiên trên mặt đại biến một luồng không tên khiếp đảm cẩn thận trốn một đạo sán lạn ánh đao bỗng nhiên ấn vào mí mắt xa xa tâm trí con người đột nhiên còn ụ t lại nhìn dương cương một đao dễ như ăn cháo chặt đứt vây công bảy vị chân cương thân thể sau đó lại là mấy đao thân hình cực nhanh chém giết còn lại hơn hai mươi người càng như giống như ăn cháo ung dung h ắ n quả nhiên cũng luyện thành t r ạ n g tình tâm quyết một đao chém chết bảy vị chân cương dương cương quay đầu nhìn về phía khiếp sợ lâm thiệu khẽ mỉm cười ngươi cũng cùng bọn họ lên đường thôi không tiếng nói ạ c h ở trong cổ họng lâm thiệu trên cổ đông nhiên hiện lên một vết máu đỏ sẫm đầu dọn nhà từ trên bả vai lăn súng ở hai con mắt hãy còn mang theo một tia không thể tin tưởng xi、si、ngóc nhìn trong bầu trời h ắ cám vòng xoáy chỉ thiếu một bước còn kém một bước hắn có thể được bắc hàn kiếp địa a đến người rồi ánh mắt của dương cương hướng phía sau nhìn tới tống trí trong lòng dùng mình liếc mắt nhìn trên đất lâm thiệu thi thể yên lặng lùi vào hát cám nhưng mà dương cương nhưng không có thả qua hắn dự định một đôi mắt như lửa với mi tâm hội tụ thành một đạo nguyên thần q u a n đao đông nhiên chiều hát cám cuối con đường xuyên tấu mà đi dên. Trong bóng tối vang lên một tiếng dên. dương cương cũng không quay đầu lại xoay người đi vào phủ thành chủ to lớn quảng trường trên đất ngã trái ngã phải nằm từng bộ từng bộ thi thể lạnh như băng có người h o đen nhưng có mà nhìn kỹ lại băng bia mặt ngoài lại phảng phất che kín từng đạo từng đạo kỳ quái hoa văn cho người một loại tràn ngập văn tự khảo giác làm người buồn nôn mùi máu canh không ngừng phiêu và múi dương cương thoáng to mày nhìn về phía bắc hàn kiếp địa phía dưới một cái ngồi khoanh chân cô gái áo đỏ gió lạnh thổi đơn bạc áo đỏ phát họa ra mê người đường cong một thanh đỏ kiếm đặt ở trên đầu gối diệp hồng y vì a l ặ n g lặng nhìn dương cương từng bước một đi tới trước người của nàng ta chờ ngươi rất lâu rồi cô gái áo đỏ nết miệng lên một tia nụ cười s á n lạ chờ ta tại sao dương cương n é o sạch đầu chờ ngươi d ế ta t diệp hồng y vì a long lanh khuôn mặt tươi cười hiện ra một luồng dị dạ n g hừng hồng hoặc là để ta d t ngươi nàng nhìn ánh mắt của dương cương đột nhiên biến đổi một luồng khát máu điên cùng s ắ c ý như lạnh leo gió lạnh bao phủ cả tòa băng tuyết quảng trường trảm tình tuyệt dục yêu ngươi sau đó dễ ngươi trảm tình tâm quyết của ta liền có thể lại thành ha ha đến đây đi đến giết ta ha ha ha có bệnh dương cương cái cổ lấy đi nhìn rơi vào mê diệp hồng y đi, ì ánh mắt phảng phất ở nhìn một cái tuyệt thế kỳ hoa chương năm mươi c h ẳ m bệnh kiểu chứng đại đạo chương năm mươi c h ẳ m bệnh kiểu chứng đại đạo có bệnh diệp hồng y thì nghe tiếng hơi biến sắc mặt phí lời chúng ta chỉ gặp qua hai lần ngươi liền yêu ta rồi không phải đầu góc có bệnh là cái gì dương cương cười lạnh nói ta có bệnh ngươi ngươi không bệnh diệp hồng y thì sắc mặt triệt để thay đổi sâu sắc nhìn mặt của dương cương một lát nàng trong mắt l o e ra một tia kinh ngạc không đúng ngươi tại sao không có biến ngươi cũng tu luyện trạm tình tâm quyết tại sao không có biến tại sao tại sao tại sao một tiếng phẫn nộ dích đạo nàng phảng phất giống như bị điên đột nhiên đứng dậy chiều dương cương gào thét cùng l o ạ n đông nhiên nàng thân s ắ c lại là biến đổi nhìn dương cương sóng mắt xi c u ố như n nước giải thích ngươi không giống nhau ngươi cùng bọn họ không giống nhau chỉ có ngươi đi ra cùng ta không giống nhau đường ở hồng dạ lâu đầu tiên nhìn ta liền biết ngươi là duy nhất cái kia có thể làm cho ta sinh ra thần phục dục vọng nam nhân、Đến. g i ế ta t van cầu ngươi rồi đem ta g i ế t như vậy ngươi liền có thể chạm tình v ấ n đạo đến đây đi g i ế ta t người nữ nhân điên này dương cương không khỏi lắc đầu trong lòng đối diệp hồng y thì có một tia nho nhỏ thương hại trạm tình tâm quyết thực sự là t à tính tứ phương thành không biết lấy phương pháp gì đồng dạng từ bắc hàn kiếp b i a trên phục khắc rơi xuống trạm tình tâm quyết nhưng cùng dương cương tu hành tiêm một phần hiện nhiên lại có chỗ bất đồng một chút nhỏ bé khác biệt liền tạo thành tuyệt nhiên không giống hậu quả diệp hồng y điên rồi phân liệt ra hai nhân cách nàng cùng dương cương đồng dạng vô pháp làm được triệt để trạm tình tuyển d ụ hoặc là nói đúng đồ xảy ra sai sót chỉ có thể lấy phương pháp của chính mình kiếm tàu tiên h phong phân hóa ra hai cái chính mình một cái si tỉnh một cái tuyệt tỉnh đi lên một cái điên cuồng con đường sai lầm bởi vậy mới khát vọng thông qua yêu dương cương sau đó giết hắn lấy này đạt đến t r ạ n g tình tuyệt dục mục đích tiến tới t r ạ n g tình tâm quyết đại thành trước tiên si tỉnh sau tuyệt tỉnh nếu để cho nàng thành công có lẽ thật có thể do con đường sai lầm đi vào đường ngay đến đây đi dương cương yên lặng dơ lên trong tay chừng nào không nói n h ẳ n nữa người muốn giết ta ta yêu ngươi như vậy vẫn là để ta giết ngươi đi diệp hồng y g ì thần thái lại là biến đổi không liên quan một dạng một dạng ta đi đường khẳng định là đúng chỉ cần giết người ta liền có thể c h ả m tình đại thành mở ra bắc hàn g k i ế p địa phong ấ n nàng tự lẩm bẩm đ ỗ n g nhiên hai con mắt né qua sền sệt màu máu thân hình nhất chuyển biến mất ở tại chỗ một thanh đỏ thám huyết kiếm đột nhiên cắt ra hát cám từ phía sau lưng đâm vào dương cương trong cơ thể keng tốc độ thật nhanh dương cương khẽ than thở một tiếng quay đầu nhìn diệp hồng ị hận tay một quyền mạnh mẽ nện ở bụng của nàng h u diệp hồng y t ì thân thể hỗn lợn như tôn cô bình thường nhanh như tia chớp bắn ra sau lưng đập ẩm ẩm ở bắc hàn kiếp b i a trên lăn xuống ở xì xì há mồm phun ra đầy miệng máu tươi diệp hồng y dì ảnh ngầm đầu lên điên c u ồ n g con mắt t r ừ n g lớn không thể sao có thể có chuyện đó không có cái gì không thể trong tay dương cương kim văn hắc đao chỉ xéo mặt đất đã bước hướng diệp hồng y dì ảnh đi đến người tu luyện chính là trạm tình tâm quyết mà ta một thân công pháp gặp may đúng dịp rèn luyện ra thể phách cũng không thể so trạm tình tâm quyết kém một chút một phần đồng dạng là trạm tình chân cương trạm tình chân cương của ngươi không phá được trạm tình chân cương của ta công pháp tu hành trước sau là người trở thành một môn công pháp khôi lỗi Từ v một luồng xì xì. máu tươi xì ra đem trước người của nàng núi non chập trùng và táo nhuộm đến càng đỏ sâm thâm trầm hà dương cương ngạc nhiên dương bước nhìn tự tàn thân thể diệp hồng y y hề đầu góc có chút không xoay chuyển được đến đã thấy đến diệp hồng y hề đối với ngực tự chém một kiếm hậu thân hình vẫn chưa như tưởng tượng ngã xuống trái lại sinh ra một lồn u g l ệ n h l é o hơi thở sát phạt phảng phất tự c ứ u địa ngục mà đến sát quỷ một thân áo đỏ theo gió tung bay tóc đen như từng cái từng cái rắn đen đầy trời mùa tung khí thế của nàng ở trong chớp mắt liên tục tăng lên dường như muốn đột phá chân cương cảnh giới cực h ạ n ta nhất định có thể giết người nhất định diệp hồng y dì hề bỗng nhiên mở mắt ra nghiêm túc nói nguyên thần bên dưới ta là vô địch nguyên thần bên dưới ta diệp hồng y dì hề là vô địch một câu câu từng tiếng phảng phất đều là ở kiên định chính mình từ từ dao động nhập tin rất tốt có thể để cho ta lấy ra một điểm bản lãnh thật sự rồi dương cương ung dung n ở nụ cười d ơ lên kim văn hát đao hóa ra một đạo sán lạn màu đỏ nâu ánh lửa phần thiên vê anh đầy trời màu máu kiếm ảnh h i ệ n lên lâm không hội tụ thành một đạo trực diện phần thiên một đao hai người va chạm trong nháy mắt ván ra trói mắt h à o quang trói mắt dọi sáng toàn bộ phủ thành chủ hát cám một bóng người từ trong h à o quang rơi xuống thân hình bay ngược lại lần nữa đánh vào bắc hàn kiếp b i a trên d i ệ p hồng y d i a một tiếng phun ra một ngụt máu tươi không khả năng dòng máu đỏ thám dính đầy go má của nàng càm mang theo một loại lệnh leo thê lương bẩn thiệu diễm sau đó cô gái áo đỏ lại lần nữa giơ lên đỏ kiếm mạnh mẽ một kiếm xuyên qua chính mình lồng ngực bạc bạc máu tươi tùy theo tôn ra trên người diệp hồng y thì khí thế lần thứ hai kéo lên còn xong chưa rồi dương cương lắc đầu vung ra chém ra đao thứ hai ánh đao như vực sâu giống như trời long đất lở lại giống như thiên ngoại bay tới thiên thai một đao mạnh mẽ chém ở diệp hồng y h i ngực trên mũi kiếm k e n ba đỏ kiếm triệt để xuyên thấu ngực của nàng cắm ở bắc hàn kiếp bia trên diệp hồng y trận to mắt thân thể vô lực ná xuống dương cương chậm rãi đi tới bên cạnh nàng nhẹ giọng ở đầy người đỏ như máu nữ từ nguyên thần bên dưới ngươi mới là vô địch diệp hồng y i ì xi ngốc đạo hai con mắt dần dần lờ mờ mất đi sắc thái khát máu điên cùng sát ý phảng phất như thủy triều thối l u i nàng nhìn phía mắt của dương cương thấp giọng nói ta thua dương cương không nói gì tiến lặng g ơ lên t r ư ờ n g đ a o c h ờ một chút diệp hồng y v i suy nhược mà nói trước khi chết ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu sao không thể van cầu ngươi rồi diệp hồng y v i mất máu quá nhiều sắc mặt tái n h u ậ hiện lên một tia đỏ tươi ta chỉ mớn khiến ngươi hôn ta một hồi có thể không ngươi xử hạ dương cương khoe miệng kéo ra một tia chẳng đáng cười nhạt cái này điên cuồng nữ nhân trước khi chết còn đang điên cuồng làm yêu thật sự coi chính mình yêu hắn rồi đừng tiếp tục phạm ngu lừa gạt mình ngươi sở dĩ yêu ta chỉ là mạnh mẽ ám chỉ chính mình tìm kiếm một cái chạm đạo dựa vào yêu n g ư ơ i như ngươi căn bản không xứng sách cái chữ này ta không xứng sao d i ệ p hồng y thì ngạc nhiên lập tức ngẩm đầu lên trong mắt càng né qua một tia vẻ hưng phấn đúng chính là cái cảm giác này ta sẽ không sai ta yêu thích chính là cái cảm rất này nàng đột nhiên ôm lấy dương、cương、cổ chân an cười nói đến đây đi giết ta van cầu ngươi mạnh mẽ giết ta đem ta đạp ở dưới chân đi chạm tình v ấ n đạo ngươi là thật sự có bệnh dương cương bất đắc dĩ lắc đầu liếc mắt nhìn diệp hồng y phía sau dễ như t r ở bàn tay bắc hàn g kiếp đ ị a quả đoàn múa đao hạ xuống đã thấy diệp hồng y ghi h d ư ỡ n cổ lên hai con mắt khép hở dơ cổ chờ chém gò má lại bay lên hai đống dị dạng hừng hồng biểu hiện mang theo một loại quỷ dị vẻ thỏa mãn áo đỏ bao vây thân thể từng trận run r u dày vừa kéo vừa kéo p h á n g phất là ta cỏ dương cương thẳng tắp dơ kim văn hát đao trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất là chấn động